Quy một chương 103, đặt mình trong biển lửa. Chương 103, đặt mình trong biển lửa. Chương mới thời gian 2012109185642 số lượng tử 2320. Các ngươi không muốn do dự nữa, chúng ta nhất định phải trở lại cứu đại ca. Dầm dạm trong rừng rậm, có chút chật vật tiêu chiến đám người chính ngồi dưới đất lẳng lặng mà điều tức thương thế bên trong cơ thể. Trọng tâm lăng trên người cũng không có bị cái gì thương thế, nhưng là nàng nhưng là giữa mọi người tinh thần diện mạo nhất là tiểu tụy một cái. Tay nhỏ chăm chú điểm nắm thần quang lấp lánh tuyết tế kiếm, nàng cứ như vậy ngồi ở đằng kia, thật lâu không nói gì, giống như mất hồn tựa như Chiến đệ ngươi bình tĩnh một điểm, người là khẳng định được cứu trợ, nhưng là chúng ta tuyệt đối muốn bình tĩnh hành sự, tùy tiện đi vào sẽ chỉ làm đại ca đưa chúng ta đi ra nỗi khổ tâm phó Trư Đông Lưu A. Tiêu Đồ lắc lắc vậy có chút kích động tiêu chiến, huynh đệ bọn họ hai người vừa đều là dùng hết toàn lực, thậm chí cũng đã vận dụng chính mình tối buồn nguyên huyết mạch lực lượng, cho nên trước mắt sức chiến đấu cũng là đột nhiên giảm đến không đủ toàn thịnh thời kỳ 6 thành. Động thủ Trảo Phương hỉ chính là ai? Là ngự yêu trai trưởng giáo a. Loại này có thể thôi thúc phong yêu các bộ phận uy năng đạo dung kỳ lão quái lại tại sao là bọn hắn này vài con bị thương giá hỏa có thể đối phó? Đúng, chúng ta không thể kích động Thúy Nhi đôi mắt đẹp bên trong có cơ trí hảo quang đang lóe lên, lạnh lạnh nghiêm thanh tại nhắc tới Phương Hỷ thời điểm cũng hơi hơi nổi lên một tia mạc danh sóng chấn động. Hắn không phải người bình thường, chúng ta phải tin tưởng hắn cấp nhân tự có thiên tương. Các ngươi tại này đi, ta muốn, phải đi chứ rồi. Lạnh lùng đến quét lũ yêu một chút, Trầm Tâm Lăng đột nhiên đứng lên, pháp quyết một dẫn liền là chuẩn bị ngự kiếm mà đi. Phương Hỷ hiện tại bị nắm đi, đối yêu tinh môn muốn là không có bao nhiêu hảo cảm, Trầm Tâm Lăng đương nhiên không muốn lần thứ hai cùng bọn hắn sống chung một chỗ. Ngươi muốn độc thân đi ngự yêu trai cứu hắn. Đều là nữ nhân, Thúy Nhi không có hoa bao nhiêu tâm tư đó là đoán được Trầm Tâm Lăng ý nghĩ. Không có trả lời, Trầm Tâm Lăng thân thể nhưng là cứng ngắc ở giữa không trung. Rất hiển nhiên, có khó lường lực lượng Thúy Nhi lại một lần một lời chung. Vậy không được, tuyệt đối không thể. Tiêu Đồ biết tuy rằng Trầm Tâm Lăng đối với bọn hắn yêu tinh không có hào cảm, nhưng là vào lần này cứu viện Thúy Nhi hành động chung Trầm Tâm Lăng trọng yêu cống hiến hiển nhiên là không thể bỏ qua, không quản nàng có đúng hay không trong lòng nguyện ý giúp bọn họ, nhưng là coi như là hướng về phía phương hỉ mặt mũi, bọn họ cũng tuyệt đối không thể để cho nàng một cái kim dancer kỳ thiếu nữ tử một mình đi xông vào nải đầm rồng hang hổ. Ta không đi ngủ yêu trai. Sâu sắc điệu thở ra một hơi. Tuy rằng không thế nào yêu thích những này để Phương hỷ lại một lần lâm vào tình thế nguy cấp yêu tình, thế nhưng Trầm Tâm Lăng nhưng không phải không thừa nhận khi gặp lại bọn hắn đối Phương hỷ cái loại này xuất phát từ nội tâm lo lắng thời gian, nàng tâm vẫn là hơi bị xúc nức nhích một chút. Ta muốn chạy về nhà quên cát. Nhà quên cát? Kiến thức rộng rãi tiêu đầu nghe được Trầm Tâm Lăng báo ra môn phái này sau khi cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, hiện nay chính đạo bảy đại tông phái một trong. Cái này tên tuổi có thể thật sự là không nhỏ. Ta có 40% chắc chắn có thể theo thời môn đưa đến Tử Bình, vì Bình Quy thần tốc ta hiện tại liền đến dành thời gian ngự kiếm trở lại. Trầm Tâm Lăng trong giọng nói tuy rằng đã gần đến cật lực vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng là lũ yêu nhưng vẫn đều là từ đó nghe ra một tia run rẩy tâm ý, một đường cẩn trọng. Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt xương lạnh mỹ nhân, trong miệng do dự một lát nhưng vẫn là chỉ nói ra bốn chữ này. Tiêu Chiến cá tính cũng không hề giỏi về biểu đạt, thế nhưng tại trọng cảm tình phương diện này hắn nhưng là chút nào cũng không thua vô tiêu độ, lần này Phương Hỉ biểu tượng cùng Trầm Tâm Lăng trả giá hắn tuy rằng ngoài miệng không có nói cái gì, nhưng là từng giọt từng giọt nhưng đều là bị hắn cho vững vàng mà ghi tạc trong lòng. Phương Hỉ cái này là ca, hắn bây giờ là vui lòng phục tùng điệu nhận. Chúng ta hiện tại cũng đến dành thời gian khôi phục sức chiến đấu mới được. Thúy Nhi treo chọc một thoáng trên chán thanh thi, nhìn trầm tâm lăng cái kia dần dần không nhập trong đám mây biến mất không thấy khiết bóng người màu trắng, nàng đàn. Hé mở quay về khí tức có chút hề vải tiêu đồ hai huynh đệ nói rằng. Ừm, ngự yêu trai. Lão tử cùng các ngươi không đội trời chung. Thân hận địa múa múa quả đấm, tiêu chiến khắp khuôn mặt là vẻ hoán độc. 6. Có thể là bọn hắn cũng không biết, ở tại bọn hắn tích cực địa thương lượng đối sách thời điểm, thân ở phong yêu các bên trong phương hỉ cũng đã là ở vào kể cận cái chết. Hảo ba nóng qua sau ý thức lần thứ hai bị cái cỗ này đâm vào tâm thần nóng dực cảm cho kích thích tỉnh, Phương Hỷ đã nhớ không rõ đây rốt cuộc là hắn lần thứ mấy từ trong hôn mê đã tỉnh lại. Trên người ban đầu đem hắn cho gắt gao cuốn chặt lấy cái kia nam đạo hỏa luyện đã là không tồn tại, bởi vì chúng nó đã cùng mảnh này vô biên vô hạn lường hực biển lửa giao hòa ở cùng nhau, mà Phương Hỷ hiện tại chính là đặt mình trong ở mảnh này khủng bố trong biển lửa. Thiên tầm ý di khối tại này ngọn lửa kiểu u thiêu đất dưới đã kiên trì cực kỳ ran an, nguyên bản trắng nõn cũng tựa hồ cũng nổi lên điểm điểm cháy đen, mà cái kia khá là thần kỳ cản khôn túi gấm vẫn như trước tại kiên quyết. Trên người đạo lực đã là càng ngày càng mỏng manh, nhưng là Phương Hỉ nhưng vẫn cứ không hề từ bỏ, cho dù là còn giữ lại cuối cùng một tia lực lượng hắn cũng sẽ không dễ dàng địa thỏa hiệp. Quyết không thỏa hiệp. Tuy rằng còn có tầng tiết như có như không đạo lực ở trên người tiến hành cuối cùng phòng hộ, nhưng là Phương Hỉ cái kia nguyên bản trắng nõn như ngọc da thịt nhưng cũng đã tại này không giống người dưới nhiệt độ trở nên cô đúc, phá toé. Kinh khủng như vậy hỏa độ công thể, cho dù là hắn này hóa hình đại thành yêu thể cũng là không chịu nổi. Từng cái từng cái cái phao phù hiện tại trên người của hắn, buồn nôn mà khủng bố. Mồ ba liếm liếm môi khô khốc, khốc, Phương Hỉ thậm chí cũng đã không cảm giác được nướt bọt tồn tại. Cứ như vậy, Tại này cực độ dày vò bên trong, Phương Hỷ cũng sớm đã mất đi thời gian khái niệm. Bích Hỏa Manh Liệt Phong Yêu các tầng thứ 7 bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có cái kia tình cờ phát sinh xoạt xoạt âm thanh cho cái này tu la luyện ngục nơi bình thường mang đến một chút động tĩnh. Vẫn tại cứng rắn chống đỡ. Tại chính mình trong tĩnh thất đã tọa lư bạch nhẹ nhàng hô một hơi, lập tức mí mắt run dậy, chậm rãi mở hai mắt ra. Thần Quang Nội Liễm, đạo dung kỳ cao thủ quanh thân khí thế sớm liền đã đạt đến phản pháp quy chân cảnh giới, trừ phi tận lực triển lộ, bằng không tại người bình thường trong mắt bọn họ liền cùng người bình thường không khác. Thon dài ngón tay hơi bắn ra, một thốc cùng cái kia phong yêu các bên trong giống nhau như lúc u ngọn lửa màu xanh lá đột nhiên sôi nổi ra hiện tại lữ bạch ngón trỏ bên trên cũng thật là một khối luyện không thay đổi ngoan nga khoe miệng nhấc lên một tia cảm thấy hứng thú ý cười càng là thâm nhập cùng phương hỉ tiếp xúc hắn liền càng là cảm thấy không có thu được hắn làm đệ tử của mình thật sự là quá là đáng tiếc bất quá ba tích thủy cũng là có thể xuyên hạch hướng chi này ngọn lửa cứu u trong mắt dâng lên hiện ra một tia nồng đậm kiên kỵ lữ bạch nhẹ giọng nói ta có thể có nhiều thời gian cùng ngươi chậm rãi hao sáu a Trông cổ gào thét cũng bởi vì trong cơ thể cực độ khuyết thủy nhưng có vẻ hơi khẩn khán. hàn, Phương Hỉ trên người tầng kia đã mỏng manh đến cực hạn đạo lực rốt cục thì tại này ngọn lửa kiểu u kéo dài thiêu đốt dưới cũng nhịn không được nữa. 3. Một tiếng loáng thoáng nhẹ vang lên tiếng ở cái này bị ngọn lửa thống trị trong không gian thạch phá thiên kinh địa vang lên. Tại đạo lực phòng ngự lồng phá vỡ cái kia một chốc cái kia, Phương Hỉ nhưng là bằng vào trong đầu cuối cùng một tia thanh minh tướng trên người thiên tằm ý tứ khó cùng dậy đều cho thu vào cản khôn cầm trong túi. A. Trước nay chưa từng có đao tiếng gào từ Phương Hỉ trong miệng đông dương bạo phát ra, tóc dài đen nhánh tại trong nháy mắt liền biến thành hư ảo, mất đi đạo lực che chở. Giờ khắc này ba hắn là chân chân chính chính địa đặt mình trong tại này uy lực vô cùng ngọn lửa cựu u bên trong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy một chương 104, chạy thân luyện hồn. Chương 104, chạy thân luyện hồn. Chương mới thời gian 2012109205410 số lượng tự 2425. Câu đề cử kết dấu. Ngọn lửa cựu u, loại này trời sinh địa dưỡng thần kỳ hỏa diễm là thuộc về riêng quyền loại đỉnh cấp yêu thú địa ngục quyền ba đầu bộ tộc bản thân quản lý thiên phú bí kíp. Loại này hỏa diễm không chỉ có có đốt cháy vạn vật bá đạo thuộc tính thậm chí là liền cái kia hư vô mở miệng nguyên thần linh hồn cũng là có thể nhen lửa, thật sự là phải có gọi là khủng bố. Mà hiện tại này bao phủ phương hỉ tại mạnh mẽ thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lục liền chính là loại này cấp đoạt sự thần kỳ của đất trời thần kỳ hỏa diễm. cái gì kia hóa hình đại thành yêu thể tại này ngọn lửa kia u đốt cháy dưới quả thực giống như là một chuyện cười giống như vậy. Phương hỉ khắp toàn thân từ bên ngoài thân bộ lông lại tới da rẻ, bắp thịt, gân cốt đều là tại kinh khủng này dưới nhiệt độ bị sinh sôi địa đốt thành hư vô, chỉ có cái kia nhất là bổn nguyên tinh hoa bộ phận tồn lưu lại. mà những này tinh hoa chính là dùng để hiến tế cho phong yêu các làm chất dinh dưỡng. Ý thức đã hoàn toàn lâm vào một mảnh hỗn độn, Phương hỉ hai con mắt chăm chú điệu đóng lại. Thân thể của hắn hiện tại đã là tại này, mãnh liệt ngọn lửa cứu ưu trung trở nên tàn tạ không chịu nổi. Lập lệ bị mở linh quang cản khôn túi gấm cứ như vậy lặng lặng mà huyền phù ở bên người hắn, nay ngọn lửa cứu ưu uy năng tuy rằng khủng bố, nhưng là cái này từ hệ thống trung đánh vào cường đại chứa đồ dụng cụ tựa hồ cũng vẫn có thể miễn cưỡng chịu đựng được. Vành ba mất đi đạo lực phòng ngự cùng che chở, mất đi ý thức Phương Hỷ đối với này phong yêu các mà nói giống như là một khối hoàn toàn hít áp, không có một chút nào thả kháng năng lực cùng tư cách. Thân thể bên ngoài da dẻ bắp thịt cùng gân cốt rốt cục tại mỗi một khắc bị hoàn toàn địa tinh luyện thành tinh hoa. Phương Hỷ liền yếu ớt nhất cái kia một tiêu bình phong cũng rốt cục thì bị này ngọn lửa cựu u cho triệt để mà tồi hủy diệt. Gân cốt hoàn toàn không có, hiện tại Phương Hỷ cũng đã hoàn toàn không nhìn ra bộ dáng lúc trước. Ngọn lửa màu xanh lục nhưng cũng không có một chút nào dừng lại. Trực tiếp theo sát đó là nhào vào mà lên, chuẩn bị đem Phương Hỷ trong huyết mạch những này tinh hoa cũng cho triệt cổ tạ vì luyện ra. Một khi huyết mạch cũng bị tiêu, như vậy Phương Hỷ linh hồn liền thật sự lại không một chút ít địa chốn vị trí, chỉ có thể tiếp thu bị triệt để hủy diệt vận mệnh rồi kết thúc sáu gần nhất tâm tư vẫn đặt ở này phong yêu các bên trên lữ bạch tại cảm ứng được một màn này thời điểm khoe miệng cũng rốt cục thì trầm rãi nhấc lên một vệt lòng ra khí tức giận ý cười hướng rắn hơn nữa ngon thạch cũng trung quy là chống lại không được này ngọn lửa kiểu u a vui sướng địa đại cười ra tiếng lữ bạch đẩy cửa mà ra hắn cũng sớm đã nhận được thương lan các trưởng giá mời lần này rốt cục thì có thể yên lòng rời đi Soạn. nhưng là đã hoàn toàn yên tâm hạ xuống lữ bạch nhưng cũng không biết ngay này ngọn lửa kiểu u đốt tới phương hỉ huyết mạch thời gian nhưng là quỷ dị địa nhu hòa hạ xuống hỏa diễm vốn là năng lượng của bạo nhưng lần này vừa vẫn cáo kình hung ác ngọn lửa cứu ưu dĩ nhiên vào đúng lúc này trở nên nu hòa lên điều này thật sự là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hô ba vô tận biển lửa tại một giây sau đột nhiên là cuốn mà quay về đồng thời kịch liệt địa co rút lại giống như là sợ sẽ đem phương hỉ huyết mạch trò tiêu hủy như thế húng một tiếng nguy nghiêm cực kỳ điên cuồng hét lên tiếng nhưng là đột nhiên ở cái này vắng lặng phong yêu các tầng thứ bảy bên trong ầm ầm mà vang lên lên ưu thanh hỏa diễm từ mảnh này không nhìn thấy phần cuối biển lửa từ từ có rút lại thành một đoàn to bằng đầu người diễm đoàn khổng lồ như vậy hỏa diễm năng lượng bị nùng rút vào nhỏ như vậy thể tích trong đó này lực hỏa diễm áp suất trình độ có thể tưởng tượng được ra biến hóa vẫn còn tiếp tục nhiệt lượng hoàn toàn nội liễm trước một khắc vẫn khô nóng cực kỳ này tầng cao nhất trong không gian một giây sau liền trong nháy mắt làm lệ đi phản phất liền ngay cả trong không khí nhiệt lượng đều là bị này đoàn do ngọn lửa cựu u ngưng tụ đi ra hỏa diễm đoàn cho đi vũ 3. khó lường linh hồn sóng chấn động đột nhiên kịch liệt lên, lên vậy có nhịp điệu địa chập trùng u sắc diễm đoàn nhưng là lần thứ hai quỷ dị mà ngạo nghễ biến hóa một con có ba cái giữ tận đầu lâu mê ngươi hình địa ngục quyển ba đầu cứ như vậy lấy này ngọn lửa cựu u vi môi giới bông dương hiện ra hiện tại này trầm tĩnh tầng cao nhất trong không gian hứng Đã bao nhiêu năm, đã bao nhiêu năm? Bản vương rốt cục thì trở đến. Ha ha ha ha ha sáu. Thô bạo cực kỳ cuồng tiếng khóc kêu ngạo cực kỳ địa tại này, không người trong không gian bỗng nhiên nhớ tới, do ngọn lửa cũ u biến ảo mà thành địa ngục quyền ba đầu ba cái đầu to đồng thời ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, trong giọng nói có động lại vô số năm tức cùng oán hận. Một lúc lâu, phát tiết xong nó rốt cục thì chậm rãi bình tĩnh lại, hỏa diễm hóa thành sáu con mắt phức tạp địa nhìn chằm chằm cách đó không xa cái kia không có một chút nào động tĩnh phương hiểu hết mạch cùng linh hồn. Quá tốt rồi. Rốt cục thì có quyền loại yêu tử yêu tôn bị giam đến tầng này tới, bản vương rốt cục thì có lao ra này phần thiên lão quỷ bay xuống cấm chế cơ hội. Khi vọng vẻ chợt lóe lên, địa ngục quyền ba đầu trong mắt tràn đầy hận ý. Phần thiên lão quỷ, lúc trước ngươi vì luyện chế cái gì cho má phong yêu các đến nấm hữu môn hạ đệ tử dĩ nhiên mạnh mẽ mà đem bản vương linh hồn cho xóa bỏ đi, vẫn rút lấy trong cơ thể ta hết thảy ngọn lửa cứu u đến giao cho này phong yêu các chấn yêu khả năng, có thể là hắn nhưng tuyệt đối không ngờ rằng chúng ta địa ngục quyền ba đầu bộ tộc linh hồn có thể trốn chạy một tia trốn đến này ngọn lửa cứu u bên trong, bị phong ấn ở này ám vô thiên nhật phong yêu cắt bên trong vô số năm cái này năm đó kinh sợ bọn đạo trích tuyệt thế yêu tinh lúc này cũng là có chút điên cuồng. Phần thiên lão quỷ lâu như vậy đã qua, cũng không biết ngươi lão già này hiện tại còn sống hay không. Nếu như ngươi chết, cái kia chờ bản vương sau khi rời khỏi đây, cái này ngươi một tay sáng tạo ngự yêu trai hay dùng diệt môn đến dẹp loạn bản vương lựa giật đi. Khổng vũ mạnh mẽ chân trước quay về hư không đột nhiên một điểm, bên cạnh cái kia âm trầm tế đàn nhưng là ầm ầm nổ tung ra. Ngay sau đó một cái to lớn địa địa, địa ngục quyển ba đầu thi thể đó là chậm rãi phiêu lên. Ngọn lửa tiểu lũ chảy thân, uy vũ thanh âm giống to mà già một thấp u màu xanh lục ngọn lửa cựu u đó là từ trên người nó đột nhiên tách ra nhào tới phía dưới cái kia to lớn địa tam đầu khuynh thi thể bên trên. bèo. theo sát phía sau những này vừa từ phương hỉ gần cốt bị thịt bên trong để luyện ra tinh hoa chỗ cũng là tại địa ngục khuynh ba đầu điều khiển dưới như cực nhanh bình thường địa vùi đầu vào cái kia to lớn địa thi thể bên trên. tại này ngọn lửa cựu u cường lực bồi khảo dưới. phương hỉ yêu thể chi tinh hoa nhất thời cùng này tử vong đã lâu địa ngục khuynh ba đầu thi thể chậm rãi dung hợp ở cùng nhau. cái này hậu bối yêu thể như vậy tràn đầy sức sống hơn nữa còn đã đạt thành hóa hình đại thánh mức độ lần này cùng tan này nguyên bản thi thể dung hợp được tỷ lệ thành công nhưng chỉ là lớn hơn nhiều cảm thụ phương hỉ yêu thể tinh hoa bên trong cái kia bừng bừng sinh cơ địa ngục quyền ba đầu lộ ra vẻ một tia say sưa vẻ thân thể của nó mạnh có thể nói khủng bố mà phương hỉ yêu thể đối giá trị của hắn chính là dùng trong đó phồn thịnh sinh cơ khiến cho hắn bộ này đã tử vong đã lâu rồi thân thể lần thứ hai tỏa ra sức sống ngọn lửa cứu u luyện thần lần thứ hai từ trên người phân hóa xuất ra một tia ngọn lửa cứu u địa ngục quyền ba đầu chảo trưởng vỗ một cái nó liền nhanh chóng địa đánh út về phía phương hỉ cái tia chất chứa tại trong huyết mạch hiện tại vẫn cực kỳ yếu đối linh hồn vũ ba Phương Hỷ linh hồn hiện tại căn bản là ở vào vô ý thức trạng thái dưới, đối mặt với địa ngục quyền ba đầu có thể thao túng ngọn lửa kiệu u, Phương Hỷ cái kia yếu đuối linh hồn căn bản cũng không có chút nào chạy trốn khả năng. Hậu bối ba thật có lỗi rồi. Trong mắt tràn đầy khát vọng, địa ngục quyền ba đầu miệng rộng trung nhẹ giọng địa lẩm bẩm nói, thật có lỗi. Không cần. Đột nhiên hét lên từng tiếng nhưng là tại cái kia ngọn lửa kiệu u điểm tới Phương Hỷ linh hồn bên trên trong nháy mắt đó động nhiên từ trong đó truyền ra. Dĩ nhiên là Phương Hỷ. Một giây sau, nồng nặc đến cực hạn địa thải mang bắt đầu từ Phương Hỷ trong linh hồn động nhiên bạo phát ra. Cái tia sợi xanh lét ngọn lửa cựu u tại trong nháy mắt đã bị nhấn chìm mất đi hình bóng. Tiếp đó, giống như hẳn là ta nói xin lỗi A6, lạnh lùng thanh âm từ Phương Hỷ đoàn này hơi chập trùng trong huyết mạch rõ ràng địa truyền đến chen lẫn nồng nặc mà đẹp mắt màu sắc rực rỡ hào quang. Hắn cứ như vậy ở trong chớp mắt đổi khách làm chủ, một con va và tiến vào cái kia do ngọn lửa cựu u ngưng tụ thành địa ngục quyền ba đầu trong lòng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương một thân thể tranh đoạt. Chương một thân thể tranh đoạt, cầu đề cử cất giấu chương mới thời gian 2012 1010 163.947 số lượng tử 2.324 hướng không biết trời cao đất rộng thì bối địa ngục quyền ba đầu nhìn cứ như vậy không cố kỵ chút nào địa áp sát tới trước mặt mình đoàn này tinh huyết do hỏa diễm biến ảo sáu con trong con người cũng là có cực kỳ rõ ràng địa vẻ phẫn nộ chợt lóe lên một cái để hắn chuẩn bị dùng để cho rằng sống lại môi giới nho nhỏ hậu bối lại cũng dám cản rỡ như thế theo sát hắn hò hét địa ngục quyền ba đầu đương nhiên biết có thể bị nhốt vào tầng này đến đều là thiên tài nhưng là lại thiên tài thì thế nào Không trưởng thành thiên tài tại loại người như hắn trước đây thật lâu liền tiêu ngạo thiên hạ đại trong mắt cao thủ vậy chính là cặn bã, cũng đã ngủ say nhiều năm như vậy, ta nhìn ngươi cũng là đường. Nửa nghĩ muốn thế nào nhảy nhót, đã chết người, liền ngoan ngoãn địa ngủ yên đi. Ẩn chứa phương hỷ linh hồn cùng huyết mạch lực huyết đoàn cũng là đột nhiên mài núc nhích thành phương hỷ hình dạng. Bất quá không giống chính là, tại này đơn thuần huyết đoàn ở ngoài nhưng vẫn là có một tầng cực kỳ đẹp mắt màu sắc rực rỡ hào quang bao phủ tại phương hỷ quan thân. Để bản vương ngủ yên. Này cho dù là lúc trước phần thiên lão quỷ đều không làm nổi, hiện tại chỉ bằng ngươi. Nội giận tiếng gào từ địa ngục huyền ba đầu ba tấm cự trong miệng cáo kỉnh cực kỳ địa rít gào mà ra, Phương Hỉ cái kiếp kiêu ngạo đến có chút cao cao tại thượng lời nói hiển nhiên là kích thích vị này đã từng cường giả tuyệt đỉnh cái kia viên có chút mẫn cảm lòng tự ái. Ngươi cho rằng ngươi hay là đang nằm đó sao? Đối với cái này chuẩn bị đem chính mình cho làm tế phẩm đến sống lại viễn cổ cao thủ Phương Hỉ trong lòng nhưng là không có một chút nào cảm kích tâm ý, tuy rằng cũng là bởi vì hắn để ngọn lửa cự luyện hóa Phương Hỉ linh hồn lúc này mới kích phát rồi này đạo trong lòng thần bí kia thải mang, lúc này mới tỉnh lại Phương Hỉ ý thức, nhưng là Phương Hỉ nhưng là đúng hắn không có một điểm nhỏ hảo cảm. Trong mắt tàn khốc lóe lên Rốt cục thì ngoài ý muốn chiếm được xoay người cơ hội sau khi Phương Hỷ nhưng là không muốn buông tha bất kỳ một điểm thời cơ. Chưa từng có đạn đếm thử lấy linh hồn điều động huyết dịch đến đối địch Phương Hỷ lúc đầu vẫn còn có chút không thích ứng nhưng là tại này Thần Bí Thải Quang ra chỉ dưới thủ đoạn của hắn nhưng là không có chút nào so với này do ngọn lửa cựu ung ngưng tụ mà thành địa ngục quyển ba đầu kém. Thải Quang cùng Thanh Diễm đan sen hai người lúc này đều đã là dùng hết toàn lực nhưng là đột nhiên doanh ba một trận to lớn nổ vang thanh âm đột nhiên từ phía dưới bỗng dưng vang lên. Phương Hỷ cùng chính đang cùng hắn chiến đấu địa ngục quyển ba đầu đều không khỏi mà đồng thời nhìn xuống phía dưới đi nay vừa nhìn dưới nhưng là để bọn hắn đều đều là rất là kinh hỉ chỉ thấy cái kia to lớn địa ngục quyển ba đầu thi thể đã là tại vừa cái kia sợi ngọn lửa cựu u sau dưới cùng phương hỉ thân thể tinh luyện ra những này tinh hoa đồ vật hoàn mỹ địa dung hợp ở cùng nhau ngọn lửa cựu u chạy thân một bước này đã viên mãn địa thành công có chút tan ý địa nhìn nhau một chút phương hỉ cùng địa ngục quyển ba đầu lẫn nhau trong con người đều có một loại mạc danh hào quang đang lấp lánh sau đó một giây sau hai bóng người nhưng đều là đột nhiên chia liệt ra đồng thời về phía phía dưới cái kia tràn đầy lực cùng sinh cơ to lớn quyển thân xông qua vũ ba tốc độ gần như là bất phân cao thấp Phương Hỷ màu sắc rực rỡ thân hình cùng địa ngục quyền ba đầu cái kia um màu xanh lục thân ảnh lấy mắt thường căn bản phát hiện không ra trên lệnh một trước một sau về phía bộ này cường hãn thân thể trên lồng ngực huyệt đản trung châu phóng đi đáng chết hơi lạc hậu nhiều tia Phương Hỷ vào đúng lúc này tài cảm nhận được cái gì gọi là thất chi chút xíu mẫu chi ngàn dặm. vừa tại linh hồn trạng thái đánh nhau chết sống bên trong Phương Hỷ bởi này trong cơ thể màu sắc rực rỡ hào quang cường hãn cùng địa ngục quyền ba đầu đánh cái không phân cao thấp nhưng là hiện tại này dung hợp sau khi thịt mới thể dĩ nhiên luyện thành. Hơn nữa cái thân thể mới này đối phương Hỉ cùng này địa ngục quyền ba đầu đều là không có cái gì bại xích, dung hợp được tương tất cũng sẽ là tương đương thuận lợi, cho nên nếu ai trước tiên cấp được bộ thân thể này, như vậy trận này đấu tranh sinh tồn kết quả vậy chính là có thể dự liệu được. Tam thiên nhược thủy xuyên hoa bộ. Màu sắc rực rỡ hư huyền thân ảnh bước chân liền sai, một cỗ kỳ dị địa dẫn dắt lực không hề dấu hiệu địa từ phương Hỉ quanh thân tiêu tán ra, dĩ nhiên đem cái kia sắp tiếp xúc đến cái kia to lớn thân thể địa ngục quyền ba đầu cho thoáng lôi kéo một thoáng. Không, địa ngục quyền ba đầu trong mắt hy vọng đang bị quỷ dị kia địa dẫn dắt lực lôi kéo một lúc sau, trong nháy mắt đó là chuyện đã biến thành sợ hãi một loại hại sợ thất bại sợ hãi. Liền này ngăn ngắn địa này một lúc, Phương Hỷ liền đã là thuận lợi địa cùng cái kia trước kia muốn siêu hắn một tia địa ngục quyền ba đầu sánh vai cùng nhau rồi. Đó là của ta. Lao giả, đừng có năng động. Hai tiếng bạo hống hầu như không phân trước sau địa vang lên, ánh sáng rực rỡ ảnh cùng u màu xanh lục diễm mang song song cứ như vậy đồng thời lực tiến vào cái kia to lớn thân thể ngực. Hống. Sáu con to lớn bánh xe bình thường to lớn đôi mắt bỗng nhiên trợ trừng, nhưng là trong đó nhưng là có mảnh liệt dãy rũ vẻ, cứ như vậy nằm trên mặt đất, cái này to lớn thân thể trong miệng nhưng là truyền ra địa ngục quyền ba đầu âm thanh. Tiểu tử, đừng mơ ngộng hao huyên rồi. Ngươi ta đồng thời tiến vào bộ thân thể này bên trong, luận linh hồn lực lượng cường độ ta là hắn mấy chục lần, hứng hồ ta còn hiểu đến đoạn sắc điều khiển phương pháp. Ngươi lại phải như thế nào cùng ta tranh đoạt? Ngưu Xuan mất khôn láo ra hỏa, ánh mắt đột nhiên biến đổi, to lớn quyền thân cái kia giữ tận đại trong miệng nhưng là lần thứ hai phun ra một thanh âm khác phương hỉ âm thanh. Hai người bọn họ chiến trường dĩ nhiên là do nguyên bản không trung chuyển biến đến này to lớn quyền thân bên trong, mà trong bọn họ chiến đấu cũng là vào đúng lúc này đột nhiên diễn hóa thành một hồi đối với mạnh mẽ thân thể tranh đoạt chi chiến. Vô thanh vô tức, chỉ bất quá từ thân thể này ở ngoài khi thì mãnh liệt mà ra ưu ngọn lửa màu xanh lá cùng nồng nặc thải mang có thể nhìn ra được bên trong bộ đấu tranh trình độ kịch liệt. Vì sinh tồn, vì sống sót, phương hỉ cùng đầu kia không biết bị phong ấn bao lâu địa ngục khuyển ba đầu cũng đã là dùng hết toàn lực. Phương Hỷ trong linh hồn cái kia từ đạo tâm bên trong không ngừng giật lan ra màu sắc rực rỡ hào quang vào đúng lúc này lại cùng lần trước thôn vệ vệ thiên ma chu thời điểm như thế trở nên cực kỳ trở nên sống động mà địa ngục quyền ba đầu hiện nhiên cũng không phải là cái gì dễ đối phó nhân vật tuy rằng nhiều năm như vậy bởi vì năm tháng làm hao mòn khiến thực lực của hắn rất là giảm bớt có thể là do ở này ngọn lửa cứu u mạnh mẽ vĩ lực hắn cũng là ngoan cường mà cùng Phương Hỷ giảng co hạ xuống không có một chút nào địa thỏa hiệp tâm ý thế đàn phá toái sau phong lưu các tầng thứ bảy có vẻ đặc biệt đông hôn đội đấy đất mà nguyên bản vẫn không thấy ánh mặt trời nơi này bây giờ nhưng là vẫn bị thải mang cùng thanh mang luân phiên chiếm lĩnh. Liên tính ta hiện tại không có cách nào nuốt lấy ngươi, có thể là hắn cũng không làm gì được ta. Các loại, chờ bản vương linh hồn lực lượng lại hơi chút khôi phục một ít nhất định phải đưa ngươi hoàn toàn địa dùng ngọn lửa cứu ú cho luyện hóa đi. Ú ngọn lửa màu xanh cùng ánh sáng rực rỡ mang từng người đều chiếm cứ này to lớn thân thể nửa răng san, đồng thời vẫn lâm vào một loại kỳ dị răng co bên trong, dù là ai cũng không cách nào triệt để mà vượt trên đối phương đi phân tâm điều khiển thân thể này. Không biết quá bao lâu. Địa ngục quyển ba đầu ngọn lửa cừu u giống như là vô cùng vô tận giống như vậy, vẫn cứ vẫn duy trì như vậy cường độ, mà Phương Hỉ đạo trong lòng giật lan ra thần bí màu sắc rực rỡ bọt khí cũng như là gặp đối thủ giống như vậy, gắt gao không chịu lùi bước. Nhưng là ngay mỗi một khắc, vẻ mặt vẫn rất nghiêm túc Phương Hỉ, nhưng là đột nhiên có chút hưng phấn mà điên cuồng hét lên một tiếng. Lão quái vật, giờ chết của ngươi đến rồi. Một cú mạc danh mà ba động lần thứ hai dâng lên hiện ra, mà thấy thế địa ngục quyển 3 đầu con ngượn nhưng là không nhịn được tản nhẫn mà có rút lại một thoáng. Đạo lực. Ngươi dĩ nhiên biết đồng thời vẫn nắm giữ đạo lực, coi như ngươi biết hàng. Lão gia hỏa tiếp thu vận mệnh của ngươi đi. Lãnh thiếu tại trong miệng từ từ mở rộng, Phương Hỷ tâm thần hơi động, đạo lực cứ như vậy ầm ầm địa đánh về phía địa ngục huyền ba đầu. Chết rồi nhớ kỹ, tên của ta, gọi Phương Hỷ. Tại sao hiện tại cất dấu đều là hiện lên phụ tăng trường đây? Tiểu ảnh viết không tốt sao? Tốt lắm, rất nhanh sẽ có sáng khoái tới. Hình đại gia kế tục nâng lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 106, phá kén thành điệp. Chương 106, phá kén thành điệp, cầu đề cử cất dấu. Chương mới thời gian 20121010200000203 số lộ tử, 2353 tiểu tử người ba địa ngục quyền ba đầu trong mắt bước lên lũ ngọn lửa màu xanh vào đúng lúc này kịch liệt vô cùng địa bắt đầu vươn lên hiển nhiên phương hỷ cuối cùng thi triển ra đạo lực đã có rồi đảm nhiệm cái kia ép vượt lạc đà cuối cùng một cọng cỏ tư cách hiện tại hắn thật sự là sợ đạo lực thần kỳ cực kỳ phương hỷ tuy rằng không có chuyên môn vận dụng đạo lực pháp thuật đến đem loại cường đại này năng lực vận dụng đến thường ngày đối địch bên trong nhưng hiện tại giữa hai người cục diện nhưng là tương đương vi diệu hiện tại phương hỷ cùng địa ngục quyền ba đầu cũng đã là mất đi thân thể Nằm ở linh hồn trạng thái bọn họ tuy rằng đều có cường đại ngoại vật làm ra chỉ, nhưng là này thần kỳ cực kỳ đạo lực nhưng là vẫn như cũ có thể phát huy ra khó lường tác dụng. Đạo lực có thể tại trình độ nhất định lên ảnh hưởng đạo tâm. Thiên ý ba lẽ nào này thật sự chính là thiên ý sao? Địa Ngô Quyền ba đầu thất thần địa lẩm bẩm nói. Chờ đợi nhiều năm như vậy, nhưng là kết quả là nhưng chỉ là không công địa vì người khác làm giá ý nhỉ, loại này ngàn năm tâm cơ cuối cùng hóa thành công dã tràng kết quả, thật sự là để hắn khó có thể tu. Nhưng là không có cách nào, ai bảo hắn gặp phải chính là Vương Hỉ cái này quái thai sáu nhìn địa ngục quyền ba đầu vậy có chút tiêu điều thần tình, luôn luôn là sát phạt quả đoán phương hỉ, nhưng lạ kỳ cũng không hề thừa thắng xông lên lập tức ra tay đẩy hắn vào chỗ chết. làm sao còn chưa động thủ? u ngọn lửa màu xanh lá cuốn gào thét mà lên, cất lực có rút lại ngọn lửa cứu u để ngừa phương hỉ đánh lén. địa ngục quyền ba đầu hơi nghi hoặc một chút đối với phương hỉ hỏi. tự giác điểm rời khỏi bộ thân thể này, ta liền thả ngươi một con đường sống. Nhàn nhạt lời nói nhưng là để địa ngục quyền ba đầu con mắt có chút không thể tin tưởng địa trận tròn lên. tại vừa giao trong tay hắn liền có thể phán đoán ra, cái này gọi là phương hỉ tuổi trẻ hậu bối trên người có một loại thần kinh bách chiến giết người khí. Loại này từ máu và lửa bên trong lịch luyện ra được thiên tài cũng sẽ không như những này nhà ấm bên trong đóa hoa bình thường lòng dạ mềm yếu. Nhưng là hiện tại, đã đứng ở thế bất bại hắn dĩ nhiên sẽ mở miệng nói muốn buông tha chính mình. Ngươi ba ngươi có biết hay không nếu như xóa bỏ đi linh hồn của ta không những được để linh hồn lực của ngươi lượng trong nháy mắt tăng vọt đồng thời còn có thể làm cho ngươi thu được này ngọn lửa cứu rũ trường không quyền. Địa ngục quyền ba đầu do dự một chút, sáu con trong con ngươi cũng là lập loè phức tạp hào quang. Thằng tấp địa nhìn trầm trầm đối diện vương hỉ nhẹ giọng nói rằng, hiện tại đây, biết rồi tin tức kia sau vẫn dự định buông tha ta mỹ mắt hơi điệu túi thấp xuống, khi nghe đến địa ngục quyền ba đầu nói tới những lời kia sau, phương hỷ trầm mặc chốc lắc đung nhiên hơi địa lắc lắc đầu. ha ha ba ha ha ha, ha. nhìn phương hỷ dáng vẻ, địa ngục quyền ba đầu đung dưng cười to lên tiếng, trong mắt tràn đầy thất vọng, hắn quả nhiên không có nói sai, đối mặt với như vậy mệnh hoặc, không có ai có thể chống đỡ được. thiên tài, thiên tài cũng cần kỳ ngộ, tự giác điểm rời khỏi bộ thân thể này, ta liền thả ngươi một con đường sống. lời giống vậy lần thứ hai từ phương hỷ trong miệng lấy tương đồng ngữ điệu cùng tốc độ nói nói một cách lạnh lùng ra, nhưng lại để địa ngục quyền ba đầu vậy có chút điên cuồng tiếng cười đột nhiên kẹt ở hầu trong ống cái gì? một mặt kinh dị địa nhìn chằm chằm phương hỷ địa ngục khiển ba đầu liều mạng địa muốn từ ánh mắt của hắn trung tìm ra một điểm cái hở ngươi không có nghe thành ta vừa nói chứ? lời giống vậy ta không muốn lại nói lần thứ ba trong giọng nói có thêm một tia không kiên nhẫn phương hỷ trong lòng cười khổ xem ra lão già này bị giam cầm lâu như vậy thật sự đem đầu gốc cho quan hảo rồi chính mình hiếm thấy hảo tâm nói muốn thả hắn đi hắn nhưng thật giống như còn không làm thiện ngươi nói này tính là gì sự? khẽ mỉm cười phương hỷ làm sao thường không biết vừa này địa ngục khiển ba đầu nói tới mê hoặc có bao nhiêu mê người chỉ bất quá nhìn trước mắt cái này bị giam cầm lâu như vậy Cuối cùng nhưng vẫn là muốn thất bại trong gang tức lao tiền bối, hắn thật sự là không thế nào nhẫn tâm tự tay đẩy hắn vào chỗ chết. Phương Hỷ cũng không tính là một người tốt, vì hắn cùng hắn vị trí tử người hắn thậm chí có thể làm ra vì thiên hạ không cho sự tình. Nhưng là cùng lúc, hắn cũng không phải là một cái mười phần người xấu. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như năm đó là chính mình bị cùng này địa ngục khuyển ba đầu như thế sự tình, chỉ sợ hắn hiện tại cũng là sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn đi chúng chi nếu không phải này địa ngục quyền ba đầu hắn e sợ đã sớm liền chôn thây tại này hừng hực ngọn lửa cựu u bên trong bị trở thành phong yêu các tế phẩm càng không cần phải nói bây giờ còn có thể có cơ hội lấy được như vậy thân thể cường đại tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đuổi tận giết tuyệt sự tình có thể không làm phương hỷ liền tận lực sẽ không đi làm đây là phương hỷ bản tâm là phương hỷ thủ vững đạo địa ngục quyền ba đầu vừa nói tới những kia chỗ tốt quả thật làm cho nhân trông mà thèm không nớt, nhưng là cùng đạo tâm so với những này ngoại vật lại tính được là cái gì đây sinh linh cường đại là bắt nguồn từ nội tâm cứng cỏi ngoại tại không đủ chúng ta có thể thông qua không ngừng nỗ lực đi bù đắp nhưng là tâm một khi có thiếu hụt vậy thì cuối cùng rồi sẽ vạn kiếp bất phục sáu khẽ mỉm cười phương hỷ khắp khuôn mặt là thoải mái loại cấp bậc này mê hoặc, đối với đã minh tâm kiến tính phương hỷ mà nói cũng sớm đã liền không tồn tại cái gì cản trở người ba nhìn kỹ phương hỷ cái kia thành khẩn thanh minh ánh mắt địa ngục huyền ba đầu trong mắt tràn đầy phức tạp sau đó rồi lại là lộ ra một tia vui mừng cùng kính phục hậu sinh khả quý ta là Lao a 6 cái gì tựa hồ là từ địa ngục huyền ba đầu trong giọng nói nghe ra một tia không đúng ý vị phương hỷ nhưng là có chút kinh ngạc phát hiện cái kia độ cao ngưng tụ cái này hú ngọn lửa màu xanh dĩ nhiên là lần thứ hai thu nạp cuối cùng chậm rãi đã biến thành một viên bụi lửa không nghĩ tới ta si sống mấy ngàn năm tâm tính nhưng còn không bằng một cái hậu sinh thông thấu thôi thôi tiểu tử bản vương ngày hôm nay liền đưa cho ngươi một hồi đại tạo hóa trong suốt nguyên thần càng ngày càng nhạt địa ngục quyền ba đầu nhìn phương hỉ trong ánh mắt nhưng mãn là hỉ và vẻ hay là chúng ta yêu tộc đúng là xuất ra một cái ghê gớm đại nhân vật đây có thể vi của ngươi trưởng thành dâng ra một phân lực bản vương cũng coi như là công đức viên mãn sáu kỳ thực lần này hiện thân vừa là địa ngục quyền ba đầu sinh cơ nhưng vậy chính là hắn cơ hội duy nhất một khi sống lại không được như vậy hắn cái kia còn xuất lại ngàn năm lâu dài nguyên thần vậy chính là sẽ hết mức tiêu tán cũng không còn cách nào tồn tại mà phương hỷ vừa nếu như là tham dục ngông tâm nhu toan mạnh mẽ thôn vệ đi hắn như vậy hắn chính là liều mạng cũng có thể tạo nên phương hỷ làm chịu tội thay nhưng là ngoài dự liệu của hắn là cái này hậu bối dĩ nhiên không có làm như vậy nếu như nếu có thể chờ ngươi cường đại lên sau đó liền thế bản vương vừa báo năm đó phong ấn mối thủ đi máy liệt địa nguyên thần sóng chấn động kịch liệt địa bắt đầu lăn loé phương hỷ cảm giác được một cỗ cực kỳ tinh khiết lực lượng nguyên thần cứ như vậy không bị khống chế địa chuyển tiến vào linh hồn của hắn bên trong linh hồn lực lượng không ngừng tăng lên trong khoảng thời gian ngắn liền để Phương Hỉ cái kia không tính là mạnh mẽ linh hồn xảy ra biến hóa về chất dĩ nhiên mơ hồ có một kia lỗ rác làm nguyên thần dấu hiệu tiểu tử hảo hảo sống sót tương lai tất thành ngáo vật địa ngục quyển ba đầu câu nói sau cùng ầm ầm rơi vào Phương Hỉ trong linh hồn có một kia giải thoát còn có một kia thoải mái sáu. hứng phong yêu các tầng thứ bảy bên trong cái kia cự to lớn quyển thân đột nhiên là đột nhiên mở hai mắt ra ánh mắt lợi hại giống như là hai vệ tia chớp lạnh lẽo tại hắc ám trong không gian bạo thiểm mà lên một trận đùng đùng âm thanh qua đi cái kia mặt như bạch ngọc đẹp trai thiếu niên lần thứ hai ra hiện tại nơi này chỉ là hắn bây giờ cùng trước đó đã là khác nhau một trời một vực với bão phong ấn muối thủ cảm thụ thân thể cái kia phảng phất một quyền liền có thể lay động không gian mạnh mẽ lực lượng phương hỷ con ngón búng ra một tia so với lữ bạch thi triển còn muốn thuần khiết mấy phần ngọn lửa kiểu u động nhiên thiển hiện tại đầu ngón tay của hắn khẽ mỉm cười hắn bên môi lộ ra mấy viên hàm răng trắng đóa vậy thì thù mới hận cũ cùng tính một lượt đi tuy rằng thành tích rất thương tâm thế nhưng ta vẫn không hề từ bỏ hy vọng đại gia cũng không muốn từ bỏ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương một phá cắt mà ra chương một phá cắt mà ra Trước mới thời gian 2021-101-162-844 số lượng tử 2312. Hơi suy nghĩ, cái kia huyền phù ở một bên tiên tầm y lý khổ các loại cản khôn túi gấm liền là bởi vì chúng nó cùng Phương Hỉ trên người cái kia một tia liên hệ kỳ diệu mà bay qua, lần thứ hai mặc quần áo song cùng, dày, Phương Hỉ không khỏi mà cảm khái nổi lên này hệ thống xuất ra đồ vật chất lượng cao. Liên ngọn lửa kiểu dú cũng là có thể chịu được sao? Cũng thật là mạnh mẽ. Có câu nói được, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Không nghĩ tới Phương Hỉ lần này vẫn đúng là liền đáp lại ý tứ của những người này. Không chỉ có không có bị hiến tế trở thành này, phong yêu các chất dinh dưỡng vẫn trái lại nhân họa đắc phúc đạt được cường hành như vậy, thân thể cùng bá đạo cực kỳ ngọn lửa kiểu u. Tối trọng yếu nhất là hắn xuất hiện ở trong người huyết mạch đã đã biến thành địa ngục quyển ba đầu huyết mạch tầng thứ, làm quyển loại yêu tinh đỉnh cấp giống, này địa ngục quyển ba đầu huyết mạch không thể nghi ngờ là muốn so với trước hắn huyết mạch đẳng cấp cao hơn không ít. Thứ như vậy hắn cách hoàn thành này hệ thống cái thứ hai nhiệm vụ trong vòng trăm năm trở thành bản loại yêu tinh bên trong huyết mạch cao quý nhất một cái, không thể nghi ngờ là lại tiếp cận một bước dài. Nhìn bốn phía cái kia một màn đen kịt phong yêu các tầng cao nhất không gian, phương hỉ trong mắt lóe ra một tia sâu sắc căm ghét địa ngục quyền ba đầu cuối cùng cái tia kính dâng cử động của mình hiển nhiên là để phương hỷ vững vàng mà ghi tạc trong lòng, cho nên đối với cái này giảm cầm vạn ngàn yêu tinh pháp khí cường đại, phương hỷ thật sự là trong lòng thống hận. lần sau gặp lại, liền là hắn cùng ngựa yêu trai hủy diệt thời gian. nhìn quanh một thoáng bốn phía, phương hỷ nắm đấm chậm rãi siết chặt. sáu, lại tới nữa rồi sao? này mấy cái yêu tinh đúng là không biết sống chết, này liên tục 3 tháng dĩ nhiên mỗi cách cái mấy ngày sẽ đến chúng ta sơn môn nơi cái gì, cũng không sợ chọc giận trưởng giáo gia tay vận dụng phong yêu cát. Một tên thân mang đạo bào ngự yêu trai đệ tử một bên lao nhanh chủng về phía Sơn môn nơi chạy đi, một mặt cùng bên cạnh Đồng môn sư huynh đệ nhỏ giọng quán giận. Chớ nói, hai người này ngự hư kỳ gia hỏa có thể đúng là tương đương có chơi, lần trước Lưu Ngự chấp sự bị bọn họ đánh thành trọng thương, đến hiện tại đều vẫn chưa hoàn toàn khôi phục đây. Sư huynh của hắn đệ hiển nhiên cũng là đối cái kia phía trước khiêu khích yêu tinh môn vừa hận vừa sợ. Người ta là ngự hư kỳ, bọn họ những thức ăn này cũng chỉ có thể ở bên cạnh đối phó đối phó tiểu yêu tinh đến đánh đánh tưng ru. Trưởng giáo cũng đúng vậy, từ khi lần kia đại hiện thần uy sau khi vẫn không có hình bóng, cũng không biết hắn là thế nào nghĩ tới cái này ngựa yêu trai đệ tử rõ ràng là đối lưỡi bạch ngày đó vận dụng phong yêu các dễ dàng địa đẩy lùi cường địch vai hùng có mang một loại cực độ sùng bái tâm tình cho nên vừa ra sự phản ứng đầu tiên đó là không tự chủ được mà nghĩ tới một mặt kia trường giáo là loại cấp bậc nào nhân vật hành động của hắn thế nào lại là chúng ta những này làm đệ tử có thể phòng đo đấu một người khác ngựa yêu trai đệ tử cẩn thận địa khuyên hắn một câu tùy theo cho dù là không nói gì nữa bởi vì bọn họ đã nhìn thấy cùng yêu tinh môn chém giết ở chung một chỗ chấp sự môn tiếng kêu đem ngựa yêu trai sơn môn nơi cho làm cho hỗn loạn tương mừng yêu lực cùng linh lực va chạm Pháp khí cùng lợi trảo cứng rắn chống đỡ cùng với đạo pháp cùng yêu thuật đấu, những này giao thủ hỗn hợp lại cùng nhau khiến này ngựa yêu trai sơn môn nơi tụ hợp thành một màn khá là thảm liệt chẳng cảnh. Tiêu đồ. Cùng ngươi đồng bọn tiểu tử kia bị trưởng giáo tự tay thu vào phong yêu các tầng cao nhất bên trong, hiện tại cũng đã là quá khứ ba tháng có thừa, tương tất từ lâu là biến thành cho bụi rồi. Ngươi vẫn là tự cầu nhiều phúc, đừng. Nửa chết thay nhân quan tâm đi. Ngựa yêu trai một vị chấp sự cùng một vị khác đồng môn liên thủ trên không trung cùng tiêu đổ cực kỳ hung ác địa đối đụng một cái sau, đột nhiên thét giải quát lên. Đồ đáng chết, cho láo tử cấm miệng. Một bên đang cùng một gã khác chấp sự hàm chiến, Tiêu Chiến nghe nói như thế nhất thời liền khó chịu. Phương hỉ là bởi vì bọn hắn mới có thể thân hãm nơi này, nếu như hắn thật sự có chuyện bất chắc, như vậy huynh đệ bọn họ phòng trường cũng phải hối hả tử. Phúc Ba một trưởng đem hai tên hướng về nàng vây công lại đây, ngự yêu trai đệ tử cho đánh bay. Thúy Nhi mặt cười bên trên vẫn là như vậy nhẹ như mây gió, phản phất tại như vậy ngươi chết ta sống chém giết chung, nàng cũng là có thể tìm tới cái kia phân siêu nhân vu vật ở ngoài bình tĩnh. Anh Ba, mọi người ở đây càng đấu khó phân thắng bại thời điểm, nữ yêu trai bên trong mảnh này phong yêu các vị trí trên đất trống nhưng là đột nhiên lại truyền ra một trận chấn động đến mức nhân tê cả da đầu nổ vang chuyện gì xảy ra cái nghi vấn này đồng thời tại hết thể chính tử mệnh liều mạng đánh nhau chết sống người yêu trong lòng không hẹn mà cùng địa bay lên từ khi lữ bạch cái này thiên đại hiện ra thần uy đem hết thể bị phương hỉ thả ra yêu tinh cùng phương hỉ cùng thu trở lại phong yêu cắt trùng sau khi này nữ yêu trai trung liền cũng không còn cái gì động tĩnh lớn quá hết sự xảy ra bất quá thái thượng trưởng lão nhưng là giữa đường ra lệnh Hết thể kim đan kỳ trở xuống đệ tử trong ngắn hạn không được lại tiến vào phong yêu các bên trong chọn yêu tinh đến tiến hành điều khiển, này một cái mệnh lệnh nhất thời để phong yêu các bên trong những này tu vi thấp các đệ tử tổn thất không nhỏ sức chiến đấu. Nhưng là trưởng giáo không ra mặt, thái thượng trưởng lão liền là tuyệt đối quyền uy, cho nên tuy rằng trong lòng nghi hoặc nhưng là các đệ tử cũng chỉ có thể đàng hoàng mà tuân thủ. Ầm. Chính đang mọi người nghi hoặc không có phản ứng lại thời điểm, bình tĩnh ba tháng có thừa phong yêu các nhưng là đột nhiên lần thứ 2 truyền đến một trận kinh thiên động địa nổ vang. Mà một y tính lực xuất chúng người càng là mơ hồ phát hiện, này mấy lần nặng nề nổ vang âm thanh Tựa hồ là bởi này phong yêu các bên trong chịu đến trùng kích mà sản sinh. Chẳng lẽ là có vật gì muốn từ phong yêu các bên trong lao ra? Cái này gần như là đầm rồng hang hổ giống như ý niệm vừa tại những người khác trong lòng hưng khởi đó là lại bị bọn họ cho tàn nhẫn mà kiềm chế xuống. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Này phong yêu các là khai phái tổ sư ra phần tiên lão tổ diễn ra trăm năm mới luyện chế thành pháp khí cường đại, thậm chí tại khí thành ngày hoàn hữu năm màu tiên mang trên không trung thoáng hiện. Như vậy lai lịch pháp khí khủng bố truyền thuyết chính là đại thành kỳ tuyệt thế yêu tinh bị phong ấn đi vào đều là khó có thể chạy trốn, làm sao có khả năng xuất hiện bị đồ vật gì từ nội bộ lay động tình huống? Ầm, ầm, ầm. Nhưng là ngay sau đó ba tiếng càng kinh người hơn nổ vang rồi lại là hầu như nối liền cùng nhau địa vang lên. Lúc này hết thệ vừa vẫn xét ở dưới người, yêu cũng đã là không hẹn mà cùng địa dừng lại công kích, ngơ ngác mà nhìn về phía cái kia phong yêu các phương hướng. Chẳng lẽ là hắn? Bốn vị chấp sự sắc mặt đột nhiên đồng thời thay đổi một lần, ngày đó cái kia Tiêu Cang khó thuần, từ chối trưởng giáo thu đồ đệ tâm ý thiếu niên, Cái kia bằng sức một người mạnh mẽ điệu từ một cái đạo dung, kỳ lão quái trong tay cứu ra những đồng bạn thiếu niên, cái kia bị hút vào phong yêu các tầng cao nhất thời gian vẫn tuyên bố ngày khắc định muốn tiêu diệt ngự yêu trai thiếu niên thân ảnh nhưng là lần thứ hai tại trong lòng của bọn họ lặng yên bay lên. Chẳng lẽ là đại ca? Kinh hỉ mà la lên âm thanh từ tiêu đồ trong miệng có chút run rẩy mà vang lên lên, những ngày qua tuy rằng Thúy Nhi vẫn rất chắc chắn địa nói cho bọn họ biết Phương Hỉ không có chuyện gì, hắn vẫn ngoan cường mà sống sót. Có thể là huynh đệ bọn họ hai, nhưng trong lòng chính là không bỏ xuống được cái khối này treo lên đại tầng đá. Vành. Ha <cười> ha ha ha 6 Mọi người ở đây mỗi người một ý thời điểm một đạo tiêu ngạo đến cực điểm cười to tiếng nhưng là kèm theo một đạo nổ vang đột nhiên từ phong yêu các phương hướng chỗ ấy truyền đến vú này đồng thời tại trong tầm mắt của mọi người cái kia hào hoa phú quý tôn nghiêm phong yêu các đỉnh cũng là đột nhiên nổ tung một cái động nhỏ một đạo màu trắng ảnh tử lấy mãnh liệt cực kỳ tốc độ đột nhiên từ trong động chạy ra khỏi phong yêu các cái này được xưng có thể phong ấn đại thành kỳ yêu tinh pháp khí cường đại dĩ nhiên là bị người từ trên đỉnh mạnh mẽ địa đánh cái động vào ra trước mắt một màn này làm cho cả ngựa yêu trai đều là vào đúng lúc này sa vào đến một loại cực kỳ kỳ dị yên tĩnh bên trong ngựa yêu trai người cặn bả môn. Giả ta, ta lại đi ra. Trắng đoan áo bào ở phía sau kịch liệt mà tung bay, đạo kêu bóng người màu trắng bên trên nhưng là bỗng dưng tăng thêm một mị bệ nghệ thiên hạ cường giả khí. Phương Hỷ, trở lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương 108, một quyền đánh nổ. Chương 108, một quyền đánh nổ. Cầu chống đỡ. Chương mới thời gian 2021-101-2159 số lượng tử, 2664. Đề cử cắt dấu. Đại ca. Tiêu đổ cùng tiêu chiến hai người vừa thấy được cái kia đứng ngạo nghệ tại trong hư không thanh niên áo trắng, con mắt đó là trong nháy mắt thông đỏ lên. Đường nét nhu hòa trên mặt bắp thịt khẽ run, tiêu độ trên mặt có một loại hoàn toàn xuất phát từ nội tâm nơi sâu xa kích động. Hắn trở lại, cái này nhiều lần sáng tạo kỳ tích thiếu niên lại lần này từ hầu như hẳn phải chết trong tuyệt cảnh phá kén thành được rồi. Cũng thật là cái dịu người đâu. Thấy được Phương Hỉ hoàn hảo không chút tổn hại địa xuất hiện, thúy nhi cái kia lạnh lẽo mặt cười bên trên cũng là phút chốc nhiều thêm một vẻ khiến người ta đẹp đẽ đẹ đến đáng kinh ngạc, cười yếu ớt. Từng. Nghe được phía dưới tiếng gọi ầm ĩ, Phương Hỉ thân thể cũng là không khỏi mà hơi cứng ngắc một thoáng. Tối đầu, Phương Hỉ nhìn dưới đáy vậy có chút hỗn loạn chiến đấu tình cảnh, trong mắt nhưng là dâng lên hiện ra một vẻ sâu sắc cảm động. Đây chính là huynh đệ. Ngươi vì ta giúp bạn không tiếp cả mạng sống, ta liền có thể thế ngươi bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Phương Hỷ vì giúp Tiêu Đồ hai huynh đệ cứu ra Thúy Nhi cùng để bọn hắn thoát hiểm không tiếc làm cho mình bị Ngự yêu trai trưởng giáo tóm lại, mà Tiêu Đồ tiêu chiến tại khôi phục nguyên khí sau khi, nhưng cũng là ngay lập tức sẽ không kiểm chế nổi không đợi trầm tâm lăng viện binh đến đó là hết lần này tới lần khác mà bước lên bị nắm thậm chí là bị đánh giết nguy hiểm trước tới tứ hắn. Đây chính là huynh đệ. Lẫn nhau trả giá căn bản không cần thiết cái gì ngôn ngữ định sẽ từ trong xương sản sinh một loại trông coi ưng minh ăn ý. Tiểu tử, ngươi lại vẫn không chết? Một tên ngựa yêu trai áo xám chấp sự hai mắt không thể tin tưởng địa trợn tròn, giống như là nhìn thấy quỷ như thế mà nhìn về phía giữa không trung đạo kia bóng người màu trắng. Thứ ba Lỗ Thai hơi hơi động, đang nghe được câu nói này sau khi, Phương Hỷ cái kia tràn đầy vẻ cảm động trên mặt nhưng là chậm rãi trở nên âm trầm. "Câu này tiểu tử." Nhẹ nhàng mà nghiêng đầu, Phương Hỷ trong mắt có một vẻ không hề che giấu chút nào khinh thị. "Ngươi hiện tại nhưng là không đủ tư cách còn như vậy xưng hô ta." Ngông cuồng. Ở đây tứ gã chấp sự đồng thời quát to một tiếng, trong đó một vị vung tay lên đó là có một đạo đưa tin pháp quyết đánh lên giữa không trung. "Gọi nhân!" các người đam phê vật này cũng là chỉ có thể những thủ đoạn này. Lạnh mắt thấy ở trên không bên trong nổ tung cái kêu đồng linh lực sóng chấn động, Phương Hỷ khoe miệng hơi phủi phét nhưng cũng không hề ra tay đi ngăn cản. Bèo, bèo, bèo. Không quá một hồi đó là lại có ba bóng người từ ngự yêu trai nơi sâu xa hướng bên này cấp tốc bay vọt lại đây. Từ khí tức lên để phán đoán dĩ nhiên đều là tu vi ở vào ngự hư kỳ chấp sự. Thêm vào nguyên vốn là ở đây tứ gã chấp sự ngự yêu trai hàng ngày đóng tại trong tông bát gã chấp sự hiện tại ngoại trừ trọng thương chưa lành lưu ngự ở ngoài đã là toàn bộ đều trình diện. Tới rồi sao? Có chút thị huyết địa liếm liếm môi. Phương Hỷ trên mặt đột nhiên dạng nổi lên một tia tà dị cực kỳ đủ cười. Nhị đệ tam đệ, nguyên lai like cái kia bốn cái ra hỏa liền giao cho các ngươi. Này ba cái, ta đến. Đại ba Phương Hỷ trên người tu vi sóng chấn động vẫn cứ chỉ là dừng lại tại kết thai hậu kỳ đỉnh cao cấp độ lên. Vừa nghe đến hắn dĩ nhiên chuẩn bị ra tay một lần ứng phó ba tên ngự hư kỳ chấp sự. Tiêu Chiến nhất thời thế hắn lau một vệt mồ hôi. Tin tưởng hắn. nhẹ nhàng mà vỗ vỗ tiêu Chiến vai. Tiêu Đồ nhìn về phía Phương Hỷ trong mắt có một loại mạc danh thần quang. Hắn vốn là cái không thể dùng lẽ thường để suy nghĩ người. Khách khách ba xem ra không chỉ có không có chuyện gì trái lại vẫn lại trở nên mạnh mẽ đây khóe môi ý cười dần dần mở rộng, Thúy Nhi mắt phượng nơi sâu xa có một vệt cực kỳ nhạt màu sắc rực rỡ hào quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tiểu tử muốn chết. Nghe được Phương Hỉ như vậy ngông cuồng lời nói, cái kia vừa chạy tới ba gã chấp sự nhất thời quát lên như sấm, trong nháy mắt liền Phương Hỉ vừa từ phong yêu các bên trong mạnh mẽ địa lao ra mạnh mẽ sự tích đều là cho bỏ đến sau đầu. Động thủ. Cả người lệ khí lượn lờ, tiêu chiến cũng là dưới chân đột nhiên giống một cái địa tựa như một viên nộ sạn pháo hoa bình thường xông về vừa cùng hắn áp chiến cái kia hai tên đối thủ. Trải qua lần trước sau lần kia, Tiêu Chiến cái này xích tự chi tâm thiên tài dĩ nhiên cũng là phá nhi hậu lập mà đem tu vi cho đột phá đến ngự hư trung kỳ cảnh giới. Lần này đối phó hai cái tu vi tại ngự hư khởi đầu chấp sự đã là so với ba tháng trước muốn lung dung lên rất nhiều. Ba người các ngươi ra hỏa ba nhìn lần thứ hai trong nháy mắt sôi trào lên chiến đấu. Phương Hỷ cũng là chậm rãi quét trước mặt ba người một chút thản nhiên nói, cùng lên đi. Hy vọng thực lực cũng cùng tự tin của ngươi tâm như thế cường đại. Một tên áo lam người trung niên bị Phương Hỷ cho tức giận đến râu tóc đột dường lớn tiếng gọi quát lên, cùng hắn nói nhảm gì đó. Liên thủ bắt bọn hắn trưởng giáo trở về xử lý bên cạnh hắn một người khác chấp sự cũng là mặt giận dữ, giơ tay chính là một đạo hùng hồn cực kỳ linh lực giải lụa quay về phương hỉ nộ phách mà đi. hắn vừa ra tay, bên cạnh hai người cũng là cực kỳ ăn ý điệu theo sát triển khai công kích. ba đạo tản ra cường hãn song chấn động linh lực giải lụa cứ như vậy hiện lên hình chữ phẩm quay về cách đó không xa phương hỉ gào thét đánh tới. mất mặt xấu hổ, trong mắt lập lòe cân nhắc hào quang, phương hỉ tựa hồ căn bản là không đem cái kia sắp cùng thể ba đạo mạnh mẽ công kích cho để vào trong mắt. anh ba, cao kính linh lực tại anh kích đến phương hỉ một khắc kia điên cuồng mà ở trên người hắn vừa bãi tàn phá. ba tiên tu vi đều ở ngự hư kỳ cao thủ liên thủ một đòn cường hãn trình độ thậm chí cũng đã có thể hơi ảnh hưởng đến không gian xung quanh nguy rồi nhìn giữa không trung cái kia bị cáo kình linh lực bao phủ lại phương hỉ tiêu đổ cùng tiêu chiến con ngươi đều là không nhịn được mạnh mẽ co rụt lại dù bọn hắn đối phương hỉ lại có lòng tin có thể là tình cảnh như vậy cho dù là chính bọn hắn cũng không có đem năm có thể đỡ lấy a phương hỉ được không nhưng là làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt chính là khi cái kia hơi có chút rung động không gian song chấn động lần thứ hai bình tĩnh lại thời điểm cái kia tiên nhân giống như bạch y thân ảnh nhưng nhưng vẫn là vững vàng mà đứng ngạo nghễ tại vị trí ban đầu chính là liền gõ cáo đều không có một chút nào mà đau đớn Vừa đạo kia có thể làm cho ngự hư hậu kỳ cao thủ cũng là muốn chật vật ứng phó ba người liên kích lại bị Phương Hỉ nếu như không có gì bình thường địa cho mạnh mẽ chống đỡ lại. Không đau cũng không dương sáu nhẹ nhàng mà luồn léo cái cổ, Phương Hỉ trên người nhất thời phát ra một trận bồn bồn như giang đậu tử bình thường vang lên giòn giã tiếng. Địa Ngục quyền ba đầu dung hợp hắn tự thân tinh hoa sau khi yêu thể mạnh mẽ trình độ thật sự là quá khoa trương, chỉ cần dựa vào thân thể này phong ngự, Phương Hỉ phòng trường chính mình hiện tại đều mới có thể vững vàng đón đỡ mà anh kỳ tu sĩ phổ thông công kích. Nhưng mà này còn là hiện tại hắn chưa hề hoàn toàn khai phá ra thân thể tiềm năng tiềm ứng dưới hiệu quả. Này ba làm sao có khả năng Đối phương hỉ ra tay cái kia ba gã chấp sự đều là không thể tin tưởng địa trận to hai mắt, miệng trương đến cũng là có thể nhét vào hai cái trứng gà. Hiện tại đến ta chứ. Nhẹ nhàng mà trà sát ngón tay, phương hỉ trong mắt cũng là đột nhiên sông lên một vệ dọa người hung lệ khí. Cùng lúc đó, một cỗ sát khí kinh thiên cũng là từ trong thân thể của hắn như hồng hoang cự thú bình thường điệu bỗng nhiên dâng trào lên. Cùng trước đây không giống chính là hiện tại phương hỷ trên người cỗ sát khí kia bên trong lại vẫn so với trước đây muốn nhiều thêm một cỗ phang phất là đến từ cựu u vực sâu khí tức tử vong khiến người ta vừa tiếp xúc với sẽ từ đáy lòng nơi sâu xa sản sinh một loại đông lại linh hồn hàn ý bất chiến trước tiên suy a trong mắt tàn khốc lói lên phương hỷ hai chân đột nhiên căng thẳng phần eo đột nhiên phát lực cứ như vậy không có sử dụng bất kỳ chiến kĩ bí pháp địa lăng không một quyền hướng tiền nổ ra phá ba gã chấp sự giật mình uy giật mình nhưng bọn hắn tốt xấu tất cả đều là ngự hư kỳ cao thủ đối mặt với phương hỷ như vậy một đòn lập tức cũng không có thất lễ đều là từng người ra chiêu chống đối thứ ba nhìn ba người cái kia khuôn mặt đỏ lên phương hỉ khoe miệng nhưng là câu xuất ra một vẻ xem thường ý cười châu châu đá xe phước ba cùng mãnh cực kỳ kinh đạo vừa tiếp xúc với ba gã chấp sự trên thân thể đó là lập tức phát huy ra nó sao chịu được xương khủng bố huy năng ba người quanh thân không gian đột nhiên giống như là một mảnh quăng vào khối thạch tử mặt nước bình thường nổi lên từng trận rõ ràng gợn sóng một quyền này ở bên trên ẩn chứa lực đạo dĩ nhiên mạnh mẽ mà đem không gian đều cho lay động rồi một quyền đánh nổ ba cái ngự hư kỳ cao thủ đối mặt một cái kết thai hậu kỳ đỉnh cao tiểu tử tùy ý một quyền dĩ nhiên là dồn dập như như diều đứt dây như thế bị đánh cho thổ huyết bay ngược mà đi này ba người này còn là người sao? đây là ba tên ngự yêu trai chấp sự tại rơi xuống đất thời gian trong lòng cộng đồng bay lên nghi vấn, bọn họ làm sao cũng nghĩ không ra phương hỉ làm sao có khả năng sẽ có như vậy cường lực lượng tân thể, đây quả thực là viễn cổ cự thú mới có thể nắm giữ cự lực à? đối với mình đòn đánh này hiệu quả hiển nhiên là tương đương thỏa mãn, phương hỉ mỉm cười cầm nắm đấm nhẹ giọng nói, phế vật chính là phế vật, nếu hiện tại vẫn diệt không được ngư ngựa yêu trai trên dưới cả nhà, như vậy ngày hôm nay trước hết thu hồi một điểm lợi tức đi. ánh mắt phát lệnh, phương hỉ cứ như vậy đột nhiên hướng về cái kia bị thương ba người đáp xuống, trên người sát ý không chút nào che giấu. Hắn dĩ nhiên là chuẩn bị vào thời khắc này một lần giải quyết đi này ba cái ngự hư ký chấp sự. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 109, Thái Thượng trưởng Lão. Chương 109, Thái Thượng trưởng Lão. Chương mới thời gian 2012-1012 213.218 số lượng tử, 2.467. Đã gõ xong nhưng nhân có khóa làm chế lại, chương mới đã muộn, hai canh liền đưa bù đắp. Người, thân thể vừa bị trọng thương này ba cái ngựa yêu trai chấp sự trong lòng ngực đều vẫn có một ít bực mình khó chịu đối mặt với phương hỉ đuổi đánh tới cùng bọn họ dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn đều là thoát không ra tay đến trả đánh tiểu tử ngươi dám bị tiêu đổ tiêu chiến hai huynh đệ cuốn lấy cái kia tứ gã chấp sự nhìn thấy tình cảnh này nhất thời đều là kinh hãi đến biến sắc vừa phương hỉ một quyền đánh nổ ba người phòng ngự một kích kia vẫn rõ ràng trước mắt bọn họ đều là không nghi ngờ cái này rõ ràng tu vi chỉ có kết thai hậu kỳ đỉnh cao người trẻ tuổi có năng lực giải quyết triệt để đi cái kia ba cái không may ra hỏa có gì không dám trong mắt hàn quang lấp lóe phương hỉ thân thể nghiêng về phía trước lao xuống tốc độ dĩ nhiên là lần thứ hai tăng vọt mấy phần sáng lấp lóa long lân găng tay đã ra hiện tại trên tay phương hỷ cứ như vậy ở tại bọn hắn vậy có chút sợ hai trong ánh mắt tàn nhẫn mà một trảo kéo xuống xoá so ba sắp bén đến cực điểm trảo phong lên chen lẫn linh lực sóng chấn động tuy rằng cũng không coi là bao nhiêu cường đại thậm chí đối với vu ngự hư kỳ cao thủ mà nói đều có thể cũng coi là nhỏ yếu thế nhưng nó sản sinh cảm giác chen ép nhưng là để sắp sửa chính diện chịu đựng nó ba người kia cả người tóc gãy cũng nhịn không được từng căn bắt đầu dựng ngược lên Tuy rằng linh lực sóng chấn động rất yếu, thế nhưng cái kia chảo phòng bên trên ẩn chứa mạnh mẽ cực kỳ lực lượng cơ thể, nhưng nhưng vẫn là dao cho đòn đánh này sao chịu được xương khủng bố lực sát thương. Lúc trước một quyền để ba người hắn thụ thương thổ huyết như vậy này thừa thắng xông lên một chảo liền chỉ sợ là có thể làm cho ba người hắn chết rồi. Đáng thương chính là hiện tại ba người hắn lại vẫn không có cách nào làm ra hữu hiệu đánh trả cùng phòng ngự, chỉ cần dựa vào thân thể mạnh bạo hám như vậy mạnh mẽ một chảo, ba người hắn không phải là cái gì chuyên tấn công thể thuật tu sĩ a. Nếu như lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ đây còn không phải là ông cụ thắt cổ chẳng sống. Ngay mọi người đều có chút tuyệt vọng địa cho rằng ba vị kia trong ngày thường cao cao tại thượng chấp sự đại nhân lúc này liền bỏ mạng ở tại chỗ thời điểm, ra ngoài mọi người dự liệu một màn nhưng là xuất hiện lần nữa. Nông Cung Tiểu Bối, thật sự là tội không thể tha. Một tiếng có chút giản mùa tiếng quát đột nhiên tại khắp mọi nơi thanh thế ầm ầm địa ầm ầm vang lên, đem mọi người màng thai đều cho chấn động đến mức vang lên ong ong. Không gian quỷ dị vô cùng địa ngưng kết lại, dĩ nhiên mạnh mẽ mà đem Phương Hỉ cái kia lao xuống đến ba người trước mặt thân hình cho ngăn trở hạ xuống. Đọc lại không gian, đạo dung kỳ trở lên cao thủ đặc biệt thủ đoạn. Lẽ nào lại là trưởng giáo ra tay rồi? Cái kia ba tên vốn là đã lòng tràn đầy tuyệt vọng chấp sự tại nhìn thấy cái này kỳ dị một màn sau khi đều là một trận mừng như liên phá sắc mặt đột nhiên dâng lên một trận đường hồng phương hỷ bắp thịt cả người đột nhiên là đột nhiên bành trướng nổi lên mấy phần sau đó liền tại hắn một tiếng quát lớn bên trong phía sau của hắn dĩ nhiên đông dưng bay lên một con dáng rất hung lệ đến cực điểm địa ngục khiển ba đầu hình ảnh giáo ba giống như là một mặt bị cự đại lực đạo cho đống nhiên đánh nát thủy tinh cái gương giống như vậy phương hỷ quanh thân cái kia bị đạo dung kỳ cao thủ điều khiển ngưng động không gian dĩ nhiên là từng mảnh từng mảnh vỡ vụn ra hô ba từng ngụm từng ngụm địa thở hồn hện. Phía sau cái kia bản thể địa ngục quyền ba đầu hư ảnh chậm rãi tan đi, Phương Hỷ khẽ miệng cũng là không nhịn được tràn ra một tiếng ngáo tươi. Đạo Dung Hậu kỳ đại viên man sáu, cùng những này ở một bên người không giống, tự mình cảm thụ qua cái kia phong tỏa không gian thủ đoạn Phương Hỷ tự nhiên là có thể cực kỳ rõ ràng địa cảm ứng được, vừa tay của người kia đoạn muốn so với lúc trước lữ Bạch đối phó chính mình lúc dạng buộc lực cường đại hơn nhiều, lại vẫn không có hiện thân chỉ bằng mượn ngón này để thân thể mạnh mẽ như vậy hắn chịu một chút vết thương nhẹ. Là thái thượng trưởng lão. Mọi người ở đây đều không rõ vì sao thời điểm, một người cầm ý hoa bảo lão giả nhưng là đột nhiên ra xuất hiện tại trong giữa không trung bái kiến Thái thượng trưởng lão. Danh môn chính phái bên trong quy củ nhất quán chính là tương đương như mình, tuy rằng bây giờ là ở vào trong khi giao chiến, nhưng là cẩm bảo lão giả vừa hiện thân, môn hạ đệ tử nhưng vẫn là đồng loạt quỳ một chân trên đất cung kính nói hành lễ. Không có tiểu yêu tinh nhân lúc vào lúc này ra tay đánh lén, bởi vì ở một cái đạo dung kỳ lão quái kinh sợ dưới, bọn họ khí thế cũng sớm cũng đã là bị kiểm chế đến cực hạn. Đánh đau tiểu nhân, nhỏ bé, lão liền đi ra từ bên. Nhìn chăm chằm ở giữa không trung cái kia dáng vẻ trang nghiêm lão giả, phương hỉ trong giọng nói cũng chẳng có bao nhiêu sợ hãi cái này đạo dung hậu kỳ đại viên man thái thượng trưởng lão đối vu hiện tại phương hỷ mà nói tuy rằng như cũng là không thể chiến thắng nhưng là nếu như muốn là muốn đi phương hỷ cũng có sáu thành quảng trường trái phải nắm chặt có thể tại cục diện này hạ toàn thân trở ra vung tay lên phương hỷ đột nhiên lần thứ 2 đem tiêu độ bọn họ này một phương yêu tinh môn lại một lần cho thu sạch tiến vào này cản khôn cầm trong túi bởi vì cứ như vậy liền có năm chắc có thể bảo vệ an toàn của bọn hắn con vật nhỏ lần trước trưởng giáo không có trực tiếp diện trừ ngươi mới có thể gây thành hôm nay mầm thái vạn hiện tại lao phu liền muốn tự tay đưa ngươi đánh giết lấy thục ngươi phá các đả thương người chi tội Lão giả cái kia trắng như tuyết dâu tóc không gió mà bay về phía sau tung bay, ửng hồng sắc mặt hiện ra hắn lúc này cái tia nội giận tới cực điểm tâm tình, cũng khó trách hắn lão nhân gia sẽ như vậy sinh khí. Hắn vốn là ở sau núi trong kia thuộc về hắn trong tinh thất thanh thản ổn định địa tu luyện chuẩn bị hảo hảo một lần đột phá đạo dung kỳ mà bước vào đại thừa cảnh giới trí cao, nhưng lần này trăm năm khó gặp đột phá cảm giác đến thời điểm hắn nhưng là bị phong yêu các bên trong truyền lại đến không tầm thường động tĩnh từ nhập định bên trong cho kinh tỉnh lại. Đột phá thời cơ càng về sau lại càng khó tìm đến, đặc biệt là đối với bọn hắn loại này tu vi đã xem như là công tham siêu phàm lão gia hỏa mà nói mỗi một lần tiểu nhân nhỏ bé linh cảm đều là cực kỳ đáng quý. Mà hiện tại hắn này 200 năm mới thật không dễ dàng sinh ra một tia cảm ứng dĩ nhiên cứ như vậy bị phá hư hết. Ngươi đây để tâm tình của hắn tại sao có thể hảo? Muốn gan tội cho người khác, hà hoạn không tử. Lẽ nào các ngươi chuẩn bị luyện hóa ta còn không cho ta phản kháng sao? Lao chó, muốn đánh cứ đánh, cần gì phải nói phí lời nhiều như vậy? Ánh mắt đột nhiên một lệ, Phương hỉ trước mặt nhiều người như vậy nhưng cũng không hề cho cái này cái gọi là thái thượng trưởng lao bao nhiêu mặt mũi. Ngược lại hắn cùng nữ yêu trai sớm cũng đã là thế bất lưỡng lập, đã như vậy, cái kia còn quan tâm nhiều như vậy làm gì? Miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử dĩ nhiên vô lễ như vậy. đợi lát nữa lão phu nhất định phải đem của ngươi cái kia đầy miệng thiết xỉ đồng nha cho một viên một viên bẻ xuống đến. nghe được phương hỉ như vậy không cố kỵ chút nào nhục mạ, trong ngày thường vẫn siêu nhiên thoát tục thái thượng trưởng lão nhất thời cũng là trò khí cái gần chết. Gân xanh đá lởm chởm bàn tay khẽ run hướng tiền rối ra, ánh mắt của hắn cũng là vào đúng lúc này triệt để âm hẳn đi. nhiêu là hắn thiệt sán liên hoa hôm nay cũng nhất định không thể tránh khỏi cái chết. tiểu tử, đi trong địa ngục xám hối đi. hoa lệ cầm bạo đột nhiên nô lên, thái thượng trưởng lão trên mặt nhưng là hiện ra một vệt cao cao tại thượng lãnh đạm. Gian mua bàn tay đột nhiên nắm chặt, sau đó hắn rồi lại là đột nhiên đem nó mở ra. Hô. Mà khi hắn lần thứ hai mở tay ra trưởng thời điểm, hai thốc ngọn lửa màu xanh lục nhưng là thúc mà lừng lánh ở tại trong lòng bàn tay của hắn, Liên đệ truyền thuyết này trung ngọn lửa cựu u đến tỉnh hóa ngươi này tội ác thân thể cùng dơ bẩn linh hồn đi. Kèm theo cái kia gào thét mà đến hai đám hỏa diễm, phương hỷ quanh thân không gian cũng đã là ngưng kết lại để hắn không cách nào tránh né ra đi. Thấy cảnh này, hết thề ngựa yêu trai người nhìn về phía phương hỷ trong ánh mắt đều là nhiều thêm một tia cười trên sự đau khổ của người khác ý cười. Cho ngươi vừa như vậy cản đỡ hiện tại Thái Thượng trưởng láo tự mình ra tay rồi, nhìn ngươi chết như thế nào, đùa lửa sao? căn bản không có nỗ lực đi dãy rùa thoát thần, Phương Hỷ cứ như vậy bình tĩnh mà nhìn cái kia cấp tốc hướng hắn kéo tới hai đám ngọn lửa cứu u, thân thú trong con ngươi nhưng đồng dạng là bay lên hai đóa cảng thuần khiết u màu xanh lục đấu lửa, ngươi cũng không sợ sẽ đốt tới tay. vừa dứt lời, cái kia đã đốt tới Phương Hỷ trước mặt hai đám ngọn lửa cứu u nhưng là đột nhiên không bị Thái Thượng trưởng lao không chế bắn ngược mà quay về. muốn đùa lửa, vậy cũng phải có ngược lại bị thiêu thân chuẩn bị tư tưởng A sáu. Tại Thái Thượng trưởng lão cái kia kinh hãi gần chết nhìn kỹ, một chùm vũ ngọn lửa màu xanh lá nhưng là tại phương huy quanh thân đột nhiên bắt đầu cháy dữ rực, đem thân hình của hắn đều là cho bao bọc vào. Người ba người dĩ nhiên nắm giữ này tinh hoa nhất củ u ngọn lửa. Một đôi lão nhãn không thể tin tưởng địa trợn trừng, Thái Thượng trưởng lao trong thanh âm dĩ nhiên nhiều thêm một tia sợ hãi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy một chương 110, U hỏa đầy trời. Chương 110, U hỏa đầy trời, đề cử cắt dấu. Chương mới thời gian 20121012213316 số lượng tử, 2461. Địa ngục quyền ba đầu thân thể vốn chính là cùng này ngọn lửa cừu đu phù hợp hoàn mỹ vô cùng, hiện tại Phương Hỉ không chỉ có có rèn luyện quá địa ngục quyền ba đầu thân thể, hơn nữa còn đạt được cái kia truyền thừa xuống ngọn lửa cừu đu nuôi lửa. Cứ như vậy, bất kể là Lữ Bạch vẫn là Thái thượng trưởng lão có thể thi triển cái loại này thứ nhất cấp ngọn lửa cừu đu tại Phương Hỉ trước mặt đương nhiên liền là dường như trò đùa một loại. Ngươi ba, ngươi làm sao có khả năng? Lẽ nào ngươi cũng đạt được này phong yêu các tán thành? Có thể là hắn căn bản là không phải đệ tử của bổn môn, này xấu. Thái thượng trưởng lão không thể tin tưởng địa chừng lớn hai mắt, An Mặc Cẩm bảo thân thể cũng là không nhịn được hơi bắt đầu run rẩy trong tim của hắn lúc này đã khó hơn nữa giữ vững bình tĩnh cái này thân mặc bạch y tiểu tử vắt mũi chưa sạch mới bất quá là kết thai hậu kỳ đỉnh cao tu vi nhưng là hắn tại sao lại có thể thi triển ra so với hắn còn muốn tinh thuần lên rất nhiều ngọn lửa cửu u tự tứ năm đó phần thiên tổ sư đánh giết phong ấn con kia hung diễm ngập trời địa ngục quyển ba đầu cũng luyện chế này phong yêu cát sau khi này ngọn lửa cửu u liền trở thành bọn họ ngự yêu trai độc gia tuyệt chiêu mỗi một đệ tử tại tu vi đạt tới hóa anh kỳ sau khi đều muốn tiến vào phong yêu cát tiếp thu pháp khí khủng bố này thí luyện một khi thông qua liền là có thể đạt được sử dụng ngọn lửa cửu u năng lực chỉ bất quá muốn muốn chiếm được tán thành phi thường khó sáu hiện tại nữ yêu trai bên trong cũng cũng chỉ có hắn cùng trưởng giáo lữ bạch có thể may mắn chiếm được phong yêu các tán thành có thể thi triển ra loại cường đại này lực hỏa diễm nhưng là xuất hiện ở một cái bị giam tiến vào phong yêu các bên trong lẽ ra nên hiến tế mà chết tiểu tử dĩ nhiên không diên phá các mà ra vẫn như kỳ tích chiếm được này càng cường đại hơn càng tinh thuần cựu u mùi lửa kinh hãi qua đi hiểu được tình huống thái thượng trưởng lao trong mắt nhưng là đột nhiên bay lên một cỗ nồng đậm vẻ tham lam tối buồn nguyên tinh khiết nhất cựu u mùi lửa a nay đối với hắn mà nói quả thực chính là một cái từ trên trời giáng xuống to lớn nhân minh minh chỉ cần đem phương hỉ cho đánh giết hắn liền hoàn toàn có thể có thôn vệ luyện hóa loại này đã tuyệt thế khủng bố hỏa diễm đến ở lúc đó hắn đột phá đạo dung công tham đại thừa tháng ngày cũng là tuyệt đối sẽ không qua xa có ngọn lửa cựu đại thừa kỳ cường giả loại này đẳng cấp người chính là tại toàn bộ tu sĩ giới bên trong cũng tuyệt đối là có thể trở thành cự phách bình thường đứng đầu tồn tại đến lúc đó ngựa yêu trai địa vị cũng nhất định là sẽ nước lên thì thuyền lên cho dù là bảy đại tông phái đều có thể không cần nhiều hơn nữa sao kiến kỵ nghĩ đến những thứ này thái thượng trưởng lão liền không nhịn được cảm xúc dâng trào lên thâm trầm địa nhìn cả người thanh diễm lượn lờ phương hỉ lớn tiếng nói vô sỉ tiểu tặc lại vẫn ăn cắp bản môn chân giáo thánh hỏa quả thực chính là tội đáng muôn chết nhanh cho bản tọa đem thánh hỏa nguyệt lửa trả về đến Trộn. nghe vậy phương hỉ sừng sốt nhếch lăng lập tức liền như là nghe được cái gì chuyện cười lớn bình thường ngửa mặt lên trời phá lên cười vậy các ngươi lúc trước lại là thế nào làm ra này ngọn lửa cứu u nay trộm cùng cướp so với ta xem vẫn là cướp càng vô sỉ hơn một ít đi bởi vì đi cướp người không riêng không tố chất hơn nữa làm việc vẫn một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có xem ra các ngươi ngự yêu trai chuẩn là từ khai phái tổ sư cái kia đồng lứa liền lưu truyền tới nay a minh biết mình tại đấu võ một phương diện này xác thực không phải phương hỉ đối thủ thái thượng trưởng lao thẳng thắng cũng liền không nữa cùng hắn làm cái gì miệng lưỡi chi tranh vô sỉ tiểu tặc chớ có ở đây ăn nói bừa bãi ngươi nếu không muốn trả cái kia bản tọa cũng chỉ hảo tự mình ra tay đoạt lại bản môn chân giáo thánh hỏa lại một bước phương hỉ ngón tay nhẹ nhàng mà vùng đẩy để cái kia ở tại quanh thân nhẹ nhàng núp ních lú ngọn lửa màu xanh tại trong lòng bàn tay của hắn phát hỏa ra một đóa tinh xảo khéo léo hỏa liên vậy ngươi liền đến thử xem thử vô chi ngũ chuẩn chẳng lẽ ngươi coi chính mình chiếm được này ngọn lửa cựu un ngồi lửa liền có thể dựa vào ngươi cái kia kết thai hậu kỳ đỉnh cao tu vi đến cùng bản đối nghịch thắng đối với phương hỉ tự tin thái thượng trưởng lão nhưng là vẻ mặt khinh thường hắn nhưng là đạo dung hậu kỳ đại viên mãn lao quái a vậy tu luyện càng là sau này mỗi một đẳng cấp chênh lệch với nhau đó là càng rõ ràng càng khó lấy vượt quá một cái kết thai hậu kỳ tiểu tử tại đạo dung kỳ lao quái trong mắt liền cùng một con run rế không khác chiếm được kỳ ngộ run rế cũng vẫn cứ chỉ là run rế a không để ý đến thái thượng trưởng lão khinh thị Phương Hỷ chân phải đột nhiên đạp địa, sau đó liền tại các đệ tử cái kia kinh hãi nhìn kỹ như một viên nộ xạ pháo hoa bình thường ầm ầm đánh về phía đứng nạo nẽ tại trong hư không thái thượng trưởng lão. Ngươi đã gấp như vậy muốn chết, cái kia bản tọa sẽ thành toàn cho ngươi. Hai mắt hiếp lại, thái thượng trưởng lão ngoài miệng tuy rằng xem thường, nhưng là hắn cũng là đối kinh khủng này đến cực điểm ngọn lửa cứu lưu không dám có chút khinh thường. đều nói người này một lão, phí lời sẽ biến nhiều, xem ra liền người này Lão chó cũng đều không ngoại lệ. Cả ngươi dung mạnh lên, càng hung hồn đũ ngọn lửa màu xanh lá cứ như vậy từ trong thân thể của hắn lần thứ hai hung dâng lên cả người rụng hỏa phương hỉ lúc này giống như là một viên màu xanh lục pháo cao xạ trên người hỏa diễm khủng bố nhiệt độ càng là liền quanh thân không gian đều cho thiêu đốt hơi bắt đầu vặn mèo nhận lấy cái chết bị phương hỉ cái kia rõ ràng châm chọc nhục mạ cho tức giận đến trong lồng ngực một trận hơi thái thượng trưởng lão cũng đã nhớ không rõ chính mình lần trước như như bây giờ sinh khí là thời điểm nào đương nhiên cũng có thể là là hắn cả đời này đều không có giống ngày hôm nay như vậy phẫn nộ quá thái thượng trưởng lão cái kia dâng chào linh lực tại tiếp xúc đến phương hỉ quanh thân hưởng hưởng hỏa diễm thời gian nhất thời giống như là bị luộc sôi rồi nước sôi như thế phát ra một trận chói tai tê tê âm thanh Sau đó để mọi người mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện, này tinh khiết nhất ngọn lửa cựu u thậm chí ngay cả linh lực cũng là có thể sống sờ sờ thiêu đến hư vô. Đạo dung kỳ lão quái tu vi dù sao cũng là muốn so với phương hỉ cường hãn lên nhiều lắm. Tuy rằng này ngọn lửa cựu u thuộc tính cực kỳ nguy tiên, thế nhưng nhưng cũng không cách nào đem trong hai cái cái kia tiên tiệm giống như trên lệnh cho liền như vậy lấp bằng. Thứ ba không nhịn được rên khẽ một tiếng, phương hỉ khoe miệng lần thứ hai tràn ra một tia máu tươi. Dù lần này lấy hắn hiện tại cường hành như vậy thân thể đều là bị này thấp hiệu qua đi dư lực cho kích thương. Đạo dung hậu kỳ đại viên mãn gia hỏa quả nhiên còn không phải là ta hiện tại có thể đối phó được. Trong lòng hơi thở dài một tiếng, mặc dù đối với vu ngự yêu trai trên dưới môn nhân nhân phẩm tương đương kinh bị, nhưng là Thái thượng trưởng lão phần này tu vi nhưng là đệ phương hỷ không thể không chỉnh trọng đối lãi. Một trưởng kiến công, Thái thượng trưởng lão trong lòng nhất thời cũng là đại hỷ, vừa hắn chỉ bất quá tài dùng 8 phần 10 khoảng trường, trái phải công lực liền thương tổn được phương hỷ. Thép tốt cũng phải dùng tại lưỡi dao lên. Một tiên tài địa bảo như vậy rơi xuống trong tay của ngươi thật sự là quá mức lãng phí. Cái kia một mặt nếp nhăn trên khuôn mặt dàn mua nở rộ xuất ra một tia vui sướng ý cười. Linh lực tu ra, Thái thượng trưởng lão chuẩn bị hỏa lực toàn mở. Dùng mười thành công lực một lần giải quyết đi phương hỉ cái phiền phức này, thuận tiện thu lấy này ngọn lửa củi u nồi lửa. Vụ 3. Không gian lần thứ 2 đọc lại, phương hỉ thân hình nhất thời là ổn định ở chỗ cũ không thể động đậy, tuy rằng hắn có thể tránh ra loại chói buộc này, thế nhưng là cần nhất định xúc lực thời gian. Mà Thái thượng trưởng lão nhưng sẽ không cho hắn thời gian này. Tiểu xúc sinh, đi chết đi. Đến bọn họ loại cấp bậc này, đối phó phương hỉ loại này tiểu tôm mét căn bản là không cần động lấy cái gì chiến ký loại hình đồ vật. 10 phần đạo dung hậu kỳ đại viên mãn công lực, đầy đủ mạnh mẽ một trưởng đập chết phương hỉ. Nhưng khi này dâng trào trưởng lực cùng thể thời điểm, Phương Hỷ nhưng là quỷ dị cực kỳ địa nở nụ cười. Bành Ba, Trường Phong đã qua, bị hình ảnh ngắt quắng ở Phương Hỷ không có chút hồi hộp nào địa bị đánh giết đến tận bã. Nhưng là để Thái Thượng trưởng lão kinh nghi chính là cái tiên ngọn lửa kiểu u mùi lượt nhưng là cũng chưa từng xuất hiện. Cái loại này đẳng cấp thiên tài địa bảo làm sao có khả năng sẽ ở một trường này dưới bị đánh tan. Nay khác thường một màn nhất thời để Thái Thượng trưởng lão trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, đống nhiên xoay người, hắn đột nhiên thẩm kêu không tốt. Hiện tại tài phản ứng lại mà lao chó. Đã muộn. Trong sáng tiếng cười từ phía sau của hắn đống nhiên văng lên bảy đạo thân mang áo bào trắng bóng người đồng thời dục đang ở u ngọn lửa màu xanh lá bên trong tàn nhẫn mà đánh về chưa kịp phản ứng thái thượng trưởng lão. Nguyên Lai like vừa phương hỉ đã là lặng yên thi triển ra bát vị di hành, dùng một cái phân thân đi đã lửa gạt thái thượng trưởng lão. Gấp bảy ngọn lửa cửu u trồng chất bạo phát, nhất thời liền làm cho cả ngự yêu trai sơn môn nơi thiên không hóa thành một mảnh hừng hực cửu u biển lửa. Hưu hỏa, đây trời. Chương thứ 2. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 111, sóng lớn lại nổi lên. Chương 111, sóng lớn lại nổi lên chương mới thời gian 2012 1013 190.642 số lượng tử 2.319 hội học sinh phỏng vấn chỉ một chút xin lỗi ba, máy liệt ngọn lửa cứu lưu lấy khí thế xét đánh không kịp bưng thai cứ như vậy đống nhiên đem vừa phản ứng lại thái thượng trưởng lao cho trong nháy mắt nhấn chìm đầy trời biển lửa tại phương hỉ tận lực điều khiển dưới toàn bộ đều gào thét hướng về thái thượng trưởng lao cho ấy điên cuồng mà hội tụ mà đi nháy mắt sau khi dị nhiên kết thành một cái hỏa diễm kén lớn cứ như vậy đem thái thượng trưởng lao bao vây ở tại bên trong một kích thành công phương hỉ đó là không chút do dự nào địa bức ra liền đi Tam Thiên Nhược Thủy xuyên Hoa Bộ Thần Diệu để hắn mấy cái lắc mình đó là tránh qua cái kia tới rồi chặn đường hắn mấy vị trưởng lão. Còn chấp sự 6. Phương Hỷ vừa nhưng là một quyền liền kích thương ba tên liên thủ chấp sự a. Hiện tại tu vi tại hóa anh kỳ trở xuống còn ai dám đi tới thí phong mang? Ẩm, Như Nộ Long giống như một quyền lần thứ 2 hướng tiền đánh ra, cùng lần trước tốn thời gian mất công sức địa mở ra này đại trận hộ sơn không giống. Lần này, Phương Hỷ vẹn vẹn là gọn gàng nhanh chóng một quyền đó là mạnh mẽ mà đem này nữ yêu trai đại trận hộ sơn cho đánh nát một lỗ hổng. Không cần tiễn, ta còn có thể lại trở về. Cười ha ha. Phương Hỷ thân thể hóa thành một đạo mơ hồ hiện ảnh trong nháy mắt đó là lướt ra khỏi cái kia vừa bị hắn nổ ra đến chỗ hổng. Không nên quên ta từng từng nói qua. Hường hực cú ngọn lửa màu xanh lá cứ như vậy kèm theo Phương Hỷ lời nói vênh voênh liệt liệt mà đem chỗ hổng niêm phong lại, đem những này đuổi thân lại đây trưởng lao chấp sự hàng ngũ cho ngăn trở cả lại. "Tiểu tử, chân trời góc biển lão phu cũng muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Chỉ chốc lát sau, giữa không trung hỏa kén theo tiếng phá tan, có thể là ra hiện tại mọi người trước mắt thái thượng trưởng lão, nhưng là triệt để hoàn toàn biến dạng. Trên người cái kia nguyên bản tôn quý hoa lệ cẩm y hoa bào lúc này đã đã biến thành vài miếng rách rách dưới dưới vài vụn. Gia rẻ cũng đã là toàn bộ trở nên cháy đen, Phương Hỷ một chiêu kia toàn lực đánh lén dĩ nhiên đem hắn cho làm cho chật vật như vậy. Bắt người không được vẫn phải đem mặt mình cho mất hết thái thượng trưởng lão cũng lại không mặt mũi nào ở lại nơi này. Hận hận nhìn thoáng qua cái kia Phương Hỷ trốn thân mà đi đại trận chỗ hổng, trong lòng biết hiện tại đã đuổi không kịp hắn vung tay lên thân thể đó là trầm giai trở nên trong suốt, cuối cùng biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Hướng về hết thể Giao Hào Tông phái cùng dựa vào Tông phái hạ lệnh truy nã, ta muốn cho tiểu tử này không chỗ có thể trốn. Vâng. Trang hạ mấy tên trưởng lão cùng chấp sự nghe được Thái thượng trưởng lão như vậy tràn ngập sát ý lời nói sau khi đều là vội vã cung kính nói đáp, chỉ bất quá bọn hắn nhưng trong lòng đều là dâng lên khác một cái nghi vấn. Cái này cùng đố người trẻ tuổi, sau đó đến tuột cùng có thể hay không cho ngự yêu trai dẫn đến tai họa ngập đầu? 6. Hai bên cao to cây cối nhanh chóng địa hướng về phía sau lao đi, tại đã hoàn toàn cảm ứng không tới ngự yêu trai bên trong truyền tới sóng chấn động sau khi, Phương Hỷ Tài rốt cục thì chậm rãi dừng lại cấp tốc đi tới thân hình. Bàn tay lớn vững mạnh, Phương Hỉ hơi suy nghĩ liền đem những này lúc trước bị hắn cho thu vào cẩn không trong túi gấm tiêu đồ đám người cho thả ra vù vù hô sáu nín đã lâu lũ yêu vừa ra tới liền nhất thời đều là không nhịn được từng ngụm từng ngụm địa bắt đầu thở hổn hục đặc biệt là những cái này tu vi tương đối thấp vi tiểu yêu tinh môn càng là không thể tả nhìn qua giống như là sắp cho tươi sống biệt chết rồi đại ca ngươi là thế nào trốn ra được không có sao chứ tiêu chiến dẹp loạn một thoáng trong lồng ngực khí tức đó là cực kỳ thân thiết địa vừa xài bước đến phương hỷ trước người gấp giọng hỏi yên tâm đi hảo huynh đệ ta không sao lão chó giả kia vẫn làm ta không chết nghe tiêu chiến cái kia hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm thân thiết tâm ý phương hỷ trong lòng cũng là không nhịn được dâng lên một tia giọt nước gấm để mọi người vì chuyện của ta quan tâm sáu khinh hoán trong giọng nói có một chút cảm động đồng thời còn bao hàm từng kia từng kia tự trách nhìn đám kia vì hắn không tiếc liều mạng mấy lần xông vào nữ yêu trai yêu tình nguồn Phương Hỷ con mắt cũng là không nhịn được lặng lẽ đỏ lên đúng rồi làm sao không thấy được tâm lăng tại này có chút cảm động bầu không khí trung trầm mặc một hồi Phương Hỷ đột nhiên nhìn quanh một thoáng chu vi có chút kỳ quái hỏi nàng sáu tiêu đồ có chút khó khăn mà nhìn về phía Phương Hỷ có chút nói quanh co nói nàng nàng sớm đã đi đi hơi sừng sốt một chút Phương Hỷ có chút kinh ngạc đồng thời cũng là không nhịn được tại trong lòng nổi lên vẻ thất vọng nàng dĩ nhiên đi trước Lẽ nào an nguy của mình ở trong lòng của nàng đều chống đỡ bất quá cái đôi này nhà quên các tưởng niệm? Đúng vậy, thật sự là quả đáng. Tiêu Chiến nghe vậy cũng là Thế Phương Hỉ cực kỳ bất bình địa uy hạ năm đâm nói, cái tiểu nha đầu này cứu Thúy Nhi thời điểm vẫn biểu hiện đến mức đỉnh như tình, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên sẽ đi trước. Bắt đầu nàng nói cái gì trở lại thế ngươi vị bình, chúng ta vẫn đều tin là thật đây. Nhưng là này đều hơn 3 tháng, nàng nhưng vẫn là vừa đi không trở về. Lự kiếm phi hành chính là lại chậm cũng nên đến chứ. Ngươi nói cái gì? Phương Hỉ tâm tình đột nhiên bắt đầu kích động, sắc mặt chậm rãi ông trầm. Phương Hỷ ngự khí lạnh đến mức giống như là ba cựu thiên hàn băng như thế đấu xương. Đại ca ngươi đừng kích động. Vì như vậy nữ người tức giận không đáng giá đến sáu nghìn. Phương Hỷ cái kia hết sức khó coi tái nhận sắc mặt. Tiêu Chiến nhất thời lo lắng hắn sẽ dưới cơn nóng giận mà bởi vậy làm ra cái dạng gì việc ngốc được. Trong tâm lăng nhưng là nhà nguyên các đệ tử đắc ý. Nếu như Phương Hỷ lần thứ hai cùng nàng cắt đứt, đồng thời đắc tội hai cái chính đạo đại phái kết cục này e sợ dù là ai đều không phải có thể dễ dàng thừa nhận được. Đừng, nửa chót vắng. Phương Hỷ như vậy cũng không phải bởi vì cái này. Thúy Nhi có chút bất đắc dĩ địa vuốt vuốt cái trán nói, xuất hiện ở loại tình huống này khả năng nhất hai loại tình huống chính là, một, Trầm Tâm Lăng đã xảy ra chuyện. Hai sáu, hai chính là nhà quen cấp đã xảy ra chuyện. Sắc mặt vạn phần khó coi, Phương Hỷ ngữ khí lạnh lẽo âm trầm địa chậm rãi tiếp lời nói. Bởi vì này hai loại tình huống bất luận phát sinh một loại nào đều không phải Phương Hỷ mong muốn ý tiếp thu. Từ Trầm Tâm Lăng cùng quan hệ của mình cùng nhân phẩm của nàng đến xem, Phương Hỷ hầu như trực tiếp liền bài trừ đi nàng cố ý không tới cứu mình khả năng này. Mà bởi vì Nguyên Ngọc diễn cơ, nhà quen các đối với mình hở hứng độ khả thi cũng sẽ rất nhỏ. Như vậy Phương Hỷ không nguyện ý nhất tiếp thu hai loại tình huống phát sinh độ khả thi liền rất lớn. Đáng chết sáu, một làn sóng chưa bình, một làn sóng nhưng là lần thứ hai nhất lên. Phương Hỷ thiết quyền chậm rãi nắm chặt, trên người cái cỗ này phản phất là đến từ cựu Vũ trong địa ngục sát khí khủng bố, nhưng là lần thứ hai lặng yên dâng lên hiện ra, để bốn phía tiểu yêu tinh môn đều là không nhịn được run lẩy bẩy lên. Đến tột cùng ai sẽ đối lạc đàn trầm tâm lăng hoặc là đối nhà quên các tạo thành ý hiệp? Yêu tinh, ma tu, vẫn là tà tu. Bất kể là ai, chỉ cần dám động tâm lăng hoặc là nhà quên các, ta liền cùng hắn không chết không thôi. Trong hai mắt có hai đóa ưu lục đốm lửa hiện lên. Phương Hỷ đứng thẳng người lên, kiên cường bóng lưng nhìn qua kiên nghị mà chấp nhất, muốn sớm một chút làm thanh chân tương, vậy ngươi e sợ đến màu chóng lên đường. Liêu liêu trên trán thanh ti, Thúy Nhi âm thanh như cũng là như vậy lạnh lệnh. Ừm. Xoay người hướng về phía Tiêu Đổ Tiêu Chiến hai người chắp tay, Phương Hỷ nói, nếu việc này không nên chậm trễ, cái Tiêu huynh đệ chúng ta đó là liền như vậy sau khi từ biệt, sau đó Hưu duyên gặp lại. Tư Ba tuy rằng trong lòng khá là không muốn, có thể là bọn hắn hai huynh đệ nhưng cũng không phải là cái gì không làm ra hỏa, lập tức cũng là không lại lập dị trùng Phương Hỷ một cung nói, đại ca đi đường cẩn thận, huynh đệ này liền chuẩn bị trở về yêu vực. Sau đó đại ca nếu là đến có thể đi song long sơn tìm chúng ta. Chân trọng, chân trọng. Hoàng hôn trong rừng quy điệu tiếng huyên náo vì này có chút yên tĩnh trong rừng tấu nổi lên một khúc không quá hài hòa hôn hưởng thanh âm. Trong lòng đồng dạng không bình tĩnh, Phương Hỷ cầm lúc trước từ nhỏ phiến châu ấy mua được sơn hà địa lý bản chiếu trầm tâm lăng trước đây nói nhạc quên các đại thể phương hướng chạy vội. Tâm lăng, Bình nhi, Thanh lăng huynh đệ, chờ ta. Ta đã đến rồi sáu. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 112, thật sự rất nhớ các người. Chương 112, thật sự rất nhớ các người. Trước mới thời gian 20121013 2.240 số lượng tử 2.261 vớt đại thể phương hướng, phương hỉ trong nháy mắt cũng đã không ngừng không nghỉ địa đuổi ba ngày đường. Tại mấy ngày này chạy vội bên trong, trong cơ thể hắn cái kia cũng sớm đã là đạt đến liền thái hậu kỳ đỉnh cao yêu lực rốt cục thì nước chạy thành sông địa đụng chạm đến tầng kia đột phá điểm giới hạn. Do yêu lực ngưng kết mà thành đạo thai từ từ biến thành thực chất, phương hỉ rốt cục thì một chân bước vào kim đan kỳ cảnh giới bên trong. Đột phá, sắp tới. Hô ba, sâu sắc địa phun ra một ngụm trọng khí. Phương Hỷ sắc mặt thần quang ẩn hiện, lực lượng cơ thể mạnh mẽ để hắn gân mạch có thể tiếp nhận được càng cường đại hơn linh khí truyền vào. Dù mới vừa vừa mới bắt đầu lấy ra đến cái kia bản yêu lực bí tịch đến tu luyện, Phương Hỷ đã là càng ngày càng cảm thấy này rút lấy linh khí, tức giận tốc độ thỏa mãn không được chính mình nhu cầu. Đội bản càng cao thâm hơn công pháp chuyện này lựa xém lông mày A 6 Mấy ngày này hắn vẫn luôn là làm hết sức chọn người ở thưa thất xa xôi khu vực tiến lên, bởi vì cứ như vậy hắn cũng liền không cần lo lắng chính mình sao chịu được so với bình thường tu sĩ ngự kiếm lúc khủng bố tốc độ sẽ đưa tới một ít không tất yếu phiền phức nơi này ba đã tiếp cận chúng ta lúc trước thất tán mảnh này xung vực từ người này đi sáu nghìn trong tay sơn hà địa lý bản phương hỷ nhướng mày trầm ngâm nói hẳn là không ra 5 ngày chính là có thể đạt đến nhà quên các phạm vi thế lực Nhận định phương hướng phương hỷ liền không nhiều hơn nữa làm trì hoãn, trải qua đêm qua đả tọa, hắn ngày hôm qua lao nhanh một ngày mệt mỏi đã là vào thời khắc này hết mức biến mất mà đi cường hóa bản địa ngục huyền ba đầu thân thể chỗ tốt chính đang từ từ hiện lộ ngoại trừ cái kia dọa người lực công kích cùng khủng bố phòng ngự bên ngoài phương hỷ hiện tại năng lực hồi phục tất cả đều là trước đây thuốc ngự đều không đội kịp làm sao ba sẽ có hải mũi vị Theo đường sông hướng phía dưới đi tới một hồi sau đó, Phương Hỷ nhưng là đột nhiên ngừng lại. Giật dẫn mũi, trong mắt của hắn tránh qua một tia nghi hoặc. Lẽ nào này cũng đã là đến cửa biển sao? Kỳ thực đối với thế giới này cái kia quỷ biển khó lường địa thế thủy đạo Phương Hỷ đúng là một chữ cũng không biết. Nếu không có ngọn núi này sông địa lý bản cho cho hắn trợ giúp, một mình hắn phòng trường tìm tới cái mười mấy năm cũng không có cách nào tìm thấy nhà quên các địa bàn. Trời ạ, lẽ nào ta vừa vị trí kỳ thực đã là tại cách chúng ta lần trước thất tán thời gian rất xa hạ du khu vực. Đột nhiên vô chán một cái, Phương Hỷ nhưng trong lòng thì có một loại muốn thổ huyết kích động lần này ngược lại tốt, chính mình điên cuồng địa lao nhanh một mạch sau khi, ngược lại là càng chạy cách nhà quên các vị trí càng xa rồi. ai ban nếu là có gps định vị hướng dẫn là tốt rồi, có chút không nói gì địa cảm khái một câu, phương hỷ bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là xoay người chuẩn bị trở về đầu. cứu ba cứu mạng, nhưng là ngay hắn xoay người một sát na, linh vận tính giác nhưng là đem trong không khí cái kia một kia yếu ớt kêu cứu tiếng cho rõ ràng địa thu vào trong hai, không phải đâu, trùng hợp như thế, cứu vẫn là bất kể, trong lòng hơi dãy rủa. Phương Hỷ cũng là không quyết định chắc chắn được, bởi vì đối với hắn mà nói so với tính mạng còn trọng yếu hơn thân nhân các bằng hữu lúc này cũng có thể là chính ở vào trong lúc nguy cấp. Một người là bạn thân thân bằng, một người là tố không quen biết người dưng người, một bên là còn phải đuổi tới được vài ngày đường tài có thể tới sư môn, mà một bên khác nhưng là mấy cái lắc mình liền có thể đến tới cầu cứu địa điểm. Quên đi, gần thủy cũng giải không được viết khác, cứu người trước. Quyết định chủ ý sau khi, Phương Hỷ đó là đã không còn do dự chút nào. Muỗi chân nhẹ chút đó là linh xảo như một con hoa hồ điệp bình thường hướng về cái kêu kêu tiếng kêu cứu tiếng truyền lại đến phương hướng biên tiên nhảy tới. Thân thể vừa lướt qua tiểu sân bao, một cỗ chen lẫn nồng đậm hàm vị gió biển đó là đập vào mặt tuổi tới, nhất thời đó là mang cho Phương Hỷ một loại cực kỳ khác loại cảm giác. Kiếp trước sống hai mươi mấy năm đều không có đi xem qua biển rộng này vẫn luôn là Phương Hỷ tiếc nuối, mà giờ khắc này hắn nhưng rốt cục là thật sự rõ ràng cảm nhận được này hải khí tức. Núi sông có núi sông mị lực, mà biển rộng nhưng là có biển rộng đặc biệt, cường mạnh mẽ gió biển bao quanh nước át hơi nước đem Phương Hỷ áo bào thổi đến mức bay phần phất. Nhìn cái kia bên mông vôi bờ ngoài khơi Phương Hỷ chỉ cảm giác mình lòng dạ nhất thời cũng là tùy theo mà trở nên chống chãi lên. Tại cuối tầm mắt, vô biên đường chân trời cùng thiên không hoàn mỹ khế đất hợp ở cùng nhau, hải thiên đụng vào nhau, thiên địa đại đồng. Tự nhiên mà tăng lên lệ làm cho người ta chấn động thường thường là chạm đến linh hồn. mà phương hỉ tại lần đầu tiên tới đến cạnh biển thời điểm, liền chính là vì này trước mắt một màn mà sâu sắc địa thuyết phục. Giang sơn như hoạ, nhất thời bao nhiêu hào kiệt. Cứu ba cứu ba, nhưng là không chứa được phương hỉ nhiều hơn thường thức, cái kia đã kinh biến đến mức càng thêm yếu ớt tiếng kêu cứu, nhưng là đột nhiên sẽ có chút say xưa hắn cho kinh tỉnh lại. Định thần tỉ mỉ lắng nghe cái kia tiếng kêu cứu truyền lại đến phương hướng, phương hỉ thân hình li tiệm liên là đối với cái kia bên cạnh nơi kia bãi đá ngầm lao đi, ánh mắt lợi hại tại trong khe đá tỉ mị địa đảo qua, phương hỷ rất nhanh đó là tại tối ven biển một mảnh kia đá ngầm bên trong phát hiện một cái cả người đẫm máu đã hít vào thì ít thở ra thì nhiều nam tử trung niên, xem ra lại là một cái bất hạnh tao nộ hải khó ngư dân a, lắc mình đi tới trước mặt của hắn, phương hỷ một chút bắt đầu từ trang phục của hắn lên phán đoán ra thân phận của người này, đại vui tay một cái, nửa bước kim đan kỳ yêu lực dâng trào ra, cứ như vậy lằng không đem người đánh cãi cho hốt, thực sự là phiền phức, nay không cứu còn chưa tính nhưng là cứu tới sau khi hắn cũng không có thể cứ như vậy mặc kệ hắn a thoát thai hoán cốt sau khi phương hỷ yêu lực tuy rằng tiến bộ một ít thế nhưng yêu lực cùng nhân loại thân thể vốn là có này bản nguyên trên bài xích phương hỷ không có truyền vào yêu lực nam tử này phòng chừng còn có thể kéo dài hơi tàn một chút nếu như hắn truyền vào yêu lực giúp hắn cái kia phòng chừng gia hỏa này lập tức sẽ chết không kịp ngáp ai ba không biết có tính hay không lãng phí a do dự một hồi lâu phương hỷ nhìn nam tử cái kia đóng chặt hai mắt cùng vết máu loang lộ khuôn mặt chưa có tới địa dưới đấy lòng bay lên một kia không đành lòng cái này nam nhân là vì sinh hoạt vì môi gia đình mà vào sinh ra tử Gặp lại hắn Thái Dương cái kia, vài tia hoa dâm Phương Hỷ trong lòng dĩ nhiên là nghĩ tới xuyên qua được trước đó cái kia trà của mình. Một cái bình thường gia đình hắn tử, một cái vì sinh sống trên đời khổ sở dễ dụa nam nhân. "Luy Ba." "Mà loại này Luy, Phương Hỷ trước đây nhưng chưa bao giờ có đi tìm hiểu quá. Nghĩ tới chính mình cuộc sống đại học lúc cái kia mỗi tháng chỉ để ý đúng hạn cho mình thu tiền nhưng xưa nay không mở miệng để chính mình khổ cực phụ thân, Phương Hỷ viền mắt nhưng hơi hơi hiện ra đỏ lên. Thật sự nhớ các ngươi sáu. Xuyên qua được sau khi, Phương Hỉ hầu như cũng chưa có như thế nào lười biếng quá. Tại Diêu Gia thời điểm bị hệ thống yêu cầu bức cho đến liều mạng tu luyện, sau khi đi ra rồi lại không thể không đi đối mặt một cái lại một cái ân oán tình cứu đặc sắc sao như vậy tháng ngày đúng là so với xuyên qua đến trước đó muốn kích thích lên rất nhiều nhưng là sáu phương hỷ nhưng là tại trong chớp mắt liền cảm thấy hơi một chút có thể ba đây chính là lựa chọn cái giá phải trả lặng lẽ thở dài phương hỷ nhưng là đột nhiên xoay tay lấy ra một cái tiểu bình đẩy ra nam tử miệng phương hỷ nhẹ nhàng mà điểm một giọt sữa ong chúa nhỏ tiến vào nam tử trong miệng nồng nặc sinh khí hầu như trong nháy mắt bắt đầu từ nam tử trong cơ thể bỗng nhiên phun phát ra mà hắn cái kia sắc mặt tái nhợt cũng tại cùng một thời gian nổi lên từng tia từng tia đỏ ửng một giọt sữa ong chúa, cứu như vậy thương thế, căn bản không có cái gì khó độ. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Nay một giọt sữa ong chúa, dùng đến không an. Yên lặng mà nhìn Đông Vương, phương hỉ ánh mắt phức tạp vô cùng. Đông Vương, tại kiếp trước chính là hắn gia phương hướng a. Ba, mu, thật sự rất nhớ các người sáu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 113, đột phá. Chương 113, đột phá, đề cử cách dấu. Chương mới thời gian 20121014183041 số lộ tự, 2404. Khái khái khái sáu đột nhiên mở ra hai mắt nhắm chặt, trung niên hán tử tại phương hỉ gia nâng dưới lại không người đột nhiên ho ra mấy ngụm màu lớn, mà ở đêm những này tụ huyết cho ho ra sau khi, sắc mặt của hắn nhưng là trái lại hào lên. Tiểu ba tiểu ca, lão trương ta đã tạ ơn cứu mạng của ngươi rồi. Cảm kích mà nhìn về phía phương hỉ tấm kia tuổi trẻ mặt, Hán tử trong mắt mãn là một loại sống sót sau tai nạn vui sướng. Đại thúc ngươi không cần khách tức giận, bởi vì do hán tử này liên tưởng đến cha mẹ mình duyên cớ, cho nên phương hỉ thái độ đối với hắn cũng là không khỏi mà khách khí rất nhiều. Nếu như đổi làm trước đây. Đối với Đại Hán cảm tạ hắn phòng trừng cũng sẽ dùng một câu nhàn nhạt không cần đi phu diễn mà qua. Của ngươi ra tại nơi nào? Ta đưa ngươi trở lại. Đem Đại Hán thân thể phụ chính, Phương Hỷ nhẹ giọng dò hỏi. Ngươi tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Nếu liền sữa ống chúa loại này thiên tài địa bảo đều đã vận dụng, Phương Hỷ đương nhiên cũng không để ý nhiều hơn nữa ra điểm lực đem Đại Hán cho đưa về nhà chung. Tại Đại Hán gia hiệu hạ, Phương Hỷ cứ như vậy yên lặng không nói gì địa cũng lấy hắn hướng về Đại Hán gia vị trí phương hướng lắc mình nhảy tới. Tuy rằng không có xuất ra Tam Tiên Nhược tụy xuyên hoa bộ như vậy tốc độ không kiếp, nhưng là dựa vào Phương Hỉ hiện tại lực lượng cơ thể Cái nào sợ sẽ là hắn tùy ý làm dưới, cũng nhất thời là đem hắn trên lưng lão Trương cho dọa cái gần chết. Trong lòng thầm than, mặc dù mình hiện tại đã không cách nào lại đang ở một cái khác lúc trong không gian cha mẹ nhiều làm chút gì, nhưng là Phương Hỉ nhưng nhưng vẫn là trầm tĩnh tại loại này hồi ức dòng lũ bên trong thật lâu không muốn tỉnh lại. Chỉ chốc lát sau, một mảnh quy mô cũng không lớn tiểu ngư thôn liền là ra hiện tại Phương Hỉ trong tầm mắt. Thời gian đã là tiếp cận bữa trưa cơm điểm, vài sợi nhàn nhạt, nhạt khói bếp ở trên không lượn lờ địa đung đưa. Tuy rằng một cái lâm hải mà một cái khác chỗ dựa, nhưng là lần thứ 2 đi tới nơi này chủng loại quy mô không chênh lệch nhiều thôn nhỏ lạc trước lúc. Phương Hỷ vẫn là không nhịn được hoài niệm nổi lên mình và Diêu Bình hai huynh nội tại Diêu gia tháng ngày đến trong lòng cũng không phải là đặc biệt thống khoái mà Phương Hỷ cũng không hề tâm tình gì tiến vào chính giữa thôn đi ngồi một chút. Đem đại hán dẫn tới cửa thôn sau khi hắn liền chuẩn bị lặng yên rời khỏi. Lão Trương, một cái lo lắng mà giống lên âm thanh đột nhiên là từ trong thôn chuyện bò ra. Ngay sau đó đó là có một đám cùng hán tử quần áo tương tự thôn dân từ chính giữa thôn chạy vội ra. Đương ra. đương ra ngươi làm sao vậy? Chạy ở phía trước một vị phụ nhân trong mắt đã là cấp xuất ra lợi đến. Hiện nhiên nàng chính là cái này Lão Trương thế tử. Ngươi an toàn. Hảo hảo tính dưỡng mấy ngày, điểm ấy thương liền có thể không uống thuốc mà khỏi bệnh. Nhẹ nhàng mà đem lão trương bỏ vào trên đất, vẫn tâm bực vào nhà quên cắt chung mọi người, Phương Hỷ liền là chuẩn bị rời khỏi. Tấn công! Lão trương trong mắt tràn đầy cảm kích, đưa tay nhẹ nhàng mà kéo lại Phương Hỷ góc áo nói, Tiểu ca ân tình của ngươi, lão trương không cần báo đáp, hiện tại đã là cơ điểm, nếu như tiểu ca không chê, kính xin đến trong thôn nghỉ ngơi một chút, cũng tốt làm cho ta một tận tình địa chủ. Không ba khẽ như mày, Phương Hỷ mới vừa muốn tự tuyệt, nhưng là sắc mặt của hắn nhưng là đột nhiên biến đổi, khoe miệng không khỏi mà nổi lên một kia như có như không cười khổ. Đến vẫn thật là đúng lúc ca sáu. Để Phương Hỷ có chút giở khóc giở cười chính là ngay hắn chuẩn bị từ chối Lao Chương hảo ý kế tục chuyển động thân thể, lên đường chạy đi thời điểm, trong cơ thể hắn đạo thái, nhưng bên trong nhưng là đột nhiên truyền ra một trận cực kỳ không yên ổn rung động. Nay một lần đột phá đến Kim đan kỳ thời cơ, nhưng là vào lúc này cứ như vậy không có một chút nào dấu hiệu địa hàng lâm. Được rồi, vậy thì cũng kính không bằng tuân mệnh. Bất đắc dĩ địa trà sát ngón tay, Phương Hỷ chỉ phải đáp ứng Lao Chương mời, đột phá thời cơ một khi bỏ qua, như vậy tiếp theo lại xuất hiện liền không biết lại muốn các loại, chờ tới khi nào? Tuy rằng Phương Hỉ hiện tại đã là một chân bước vào đến Kim đan kỳ cảnh giới bên trong, nhưng là tại tu vi lên kết thai hậu kỳ đỉnh cao cùng kim đan sơ kỳ so sánh với nhau đó chính là trời và đất chính lệ tại biết rồi phương hỷ là cứu lao trương một mạng đại ân nhân sau khi trong thôn già trẻ lớn bé đối đại phương hỷ thái độ cũng là lập tức trở nên hiền lành lên tại thôn dân cái kia cực độ nhiệt tình chen trúc hạng phương hỷ ở cái này kích thước không lớn tiểu ngư thôn bên trong hứng chịu anh hùng bình thường gãi ngộ buổi trưa cơm nước có lẽ đối với địa phương các thôn dân mà nói đã là tính được là cực kỳ phong phú nhưng là trên thực tế nhưng nhưng vẫn là tương đương đơn sơ nhưng phương hỷ vẫn như cũng là ăn say xương ngoảnh lạnh Tuy rằng bên ngoài mỹ vị muốn so với nơi này đồ ăn ăn ngon lên rất nhiều, nhưng là Phương Hỷ ở chỗ này cờn canh đạm bạc bên trong nhưng là thưởng thức đến một loại khác mùi vị, một loại khác để hắn say mê mùi vị. Loại này mùi vị gọi là gia sấu. Hiếm thấy địa không có tu luyện, Phương Hỷ hiện tại yêu lực đã là đạt đến một cái sắp tràn đầy điểm giới hạn, mà thân thể lực lượng cho dù là hắn không tận lực đi rèn luyện cũng sẽ mỗi giờ mỗi khắc địa tại hắn bất chi bất giác lặng yên trở nên mạnh mẽ. Ngồi ở đầu thôn, Phương Hỷ nhìn cái kia chính đang tu bổ lưới đánh cá thôn dân cùng mang theo tiểu hoa nhi môn treo chọc mấy ông già trong mắt nhưng là tràn ngập này một loại ấm áp vẻ, tinh cơ thả lỏng một thoáng cảm giác thật sự chính là rất tốt đâu sáu cứ như vậy vẫn duy trì vô vi trạng thái phương hỷ nhưng là cực kỳ rõ ràng địa cảm giác được trong cơ thể hắn cái loại này đột phá sắp đến rung động cảm càng ngày càng cường liệt rồi nguyệt mãn trung thiên đứng ở làng ở ngoài cách đó không xa cái kia tiểu sa than biên phương hỷ mở ra ôm ấp tựa hồ muốn đem cái kia vô ngẩn vô mở địa thương mang hải dương cho toàn bộ lãm tiến vào chính mình trong lồng ngực như thế sâu sắc hít một hơi cái kia chen lẫn nhàn nhạt hàm vị ướt át không khí phương hỷ hơi đóng lại con mắt đột nhiên mở tinh quang bùng lên chậm rãi ngồi xếp bằng ngồi xuống phương hỷ thật dài mà đem trong lồng ngực khí tức cho hô lên một chùm u ngọn lửa màu xanh lá bỗng nhiên từ trong cơ thể hắn phun phát ra đem thân thể của hắn rất tự nhiên địa bao vây mà vào. rốt cục đến lúc rồi a. hơi suy nghĩ, phương hỷ quanh thân mỗi một cái lỗ chân lông vào đúng lúc này đều giống như đã biến thành từng cái từng cái loại nhỏ máy hút bụi bình thường bỗng phát ra cực kỳ mạnh mẽ hấp lực. chu vi thiên địa linh khí tại như hắn vậy tứ không e dè địa điên cuồng hấp thu dưới, cũng là điên cuồng mà hướng nơi này phun trào lại đây, dần dần mà dĩ nhiên đều tạo thành một cái mắt trần có thể thấy linh khí vòng xoáy, lấy phương hỷ làm trung tâm mênh mông cuộn cuộn địa gào thét. số so ba Tại Phương Hỷ quanh thân kịch liệt thiêu đốt ngọn lửa cựu đũ không chỉ có có phòng người hắn tại lúc tu luyện bị người quấy rối hộ pháp tác dụng, đồng thời còn có rèn luyện linh khí, tức giận mạnh mẽ công hiệu. Hết thể tụ tập lại đây thiên địa linh khí đầu tiên đều là trải qua này ngọn lửa cựu đũ tinh luyện sau đó mới đưa tương đối tinh hoa cái kia một bộ phận truyền đến Phương Hỷ trong cơ thể, cung cấp hắn luyện hóa. Cứ như vậy khoanh chân ngồi, Phương Hỷ hai con mắt đóng chặt, tiến vào đến sâu sắc địa trong khi tu luyện. Sáu Đông Vương Thiên không dần dần nổi lên màu trắng bạc, xa xôi chân trời cái kia sáng sủa khải minh tinh lấp loẹt không yên, tựa hồ đang tuyên cáo đêm đen sắp qua thứ, một ngày mới lại phải tiếp tục bắt đầu nhưng là phương hỉ nhưng vẫn cứ không có mở mắt ra hơn nữa hắn hấp thu thiên địa linh khí tốc độ lại vẫn không giảm mà lại tăng lên khí tức cực không ổn định mà hướng lên trên kéo lên tuy rằng cái kia chỉ còn lại có một tầng giấy rán cửa sổ mở manh nhưng là phải muốn chân chính địa trò thùng nó nhưng không đơn giản một tia cực kỳ nhạt nhu hỏa kim quang lặng yên phù hiện tại cái kia xa xôi đường chân trời chỗ hải nhật sinh tăng hẳn dạng này tân bạn cũ thế một màn phảng phất tỏ rõ đại tự nhiên thiên địa trí lý kim quang càng ngày càng sáng sơ sinh triều dương cứ như vậy cực kỳ chậm chậm cực kỳ gian nan về phía thiên không bò tới tuy rằng chậm chậm nhưng là giờ khắc này nhưng chúng quý là sẽ đến lâm Nước chảy thành sông, mệnh trung chú định. Nhu hỏa sáng kim sắc đột nhiên nhiễm khắp cả phía trước hải tế bầu trời. Sơ Dương rốt cục thì nhảy ra đường chân trời, lên tới không trung, hoàn toàn biểu diễn xuất ra chính mình hào quang. Giờ khắc này, thân sinh đã thay thế cổ xưa. Vậy chính là giờ khắc này, khâu tọa cả đêm vương hỉ tại kim sắc ánh mặt trời soi sáng đến trên người hắn cái kia một giây, từ trong cơ thể hắn cũng là đột nhiên truyền ra một tia nhỏ bé mà rung động. Mỹ mắt run rẩy, một cỗ kinh người khí thế cũng là vào lúc này từ trên người của hắn như thức tỉnh viễn cổ cự long bình thường ầm ầm thức tỉnh. Đột phá, Kim đăng kỳ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Việt. Quy 1 chương 114, Vô tự thiên thư. Chương 114, Vô tự thiên thư, cầu chống đỡ. Chương mới thời gian 2012101421001125 số lượng tử 2253. Trong thân thể gào thét dâng trào yêu lực tại gân mạch bên trong như trường giang đại hạ như thế địa ồ ồ tuần hoàn chảy xuôi, Phương Hỉ trong đan điển cái kia trước đây hoàn toàn do yêu lực ngưng kết mà thành đạo thai hiện tại cũng rốt cục thì kèn kẹt địa vỡ vụ ra. Mà ở cái này như kén tầm bình thường đạo thai từng mảnh từng mảnh bể nát sau khi, Phương Hỉ trong đan điền nhưng là đột nhiên bay lên một vệt dường như cái kia trên mặt biển sơ sinh chiều dương bình thường kim mang. Một hạt như to bằng ngón cái giống như kim đan cứ như vậy đông dư giá hiện tại cái kia vốn là đạo thai vị trí. Kim sắc đan thân bên trên có 9 đạo màu bạc hoa văn chẳng chị có hứng thú địa vận quanh bên trên, càng này rất tròn nội đan bằng thêm một phần uy nghiêm khí. 9 văn kim đan. Nếu như là có kiến thức tu luyện lão quái tại chỗ, nhất định sẽ liều lĩnh địa cấp phương hỉ trở lại làm đệ tử cuối cùng. 9 văn kim đan loại cấp bậc này kim đan đã rất lâu rất lâu đều chưa từng xuất hiện, mà có thể kết ra loại này đẳng cấp kim đan người tại viễn cổ thời kỳ, nhưng không có chỗ nào mà không phải là đứng nạo nghệ thiên địa, tỉ nghệ quân hùng cường giả cái thế. Trong đan điền kim đan chậm rãi thuận kim đồng hồ chuyển động, nhiều tia màu vàng lóng đan tức điên vi mỏng manh địa từ cái kia hạt vẫn cũng không tính lớn kim đan bên trong tiêu tán mà ra, mạnh mẽ sóng chấn động từ bên trên mơ hồ địa biểu lộ. Chân chính biến hóa vẫn không chỉ chừng này, sẽ ở đó đạm kim sắc đan khí tiêu tán đến trong đan điền trong nháy mắt đó, Phương Hỉ trong đầu nê hoàn cung bên trong cũng là đột nhiên như là thổi lên một trận cụ như gió, xảy ra long trời lở đất biến hóa. Thần thức. Chín văn kim đan cường đại hiệu quả dĩ nhiên để Phương Hỉ tại mới vừa vừa bước vào kim đan sơ kỳ cảnh giới liền đản sinh ra lực lượng thần thức. Cả người hỏa diễm chậm rãi thu liễm. Phương Hỷ lúc này đã là triệt để mà vững chắc lại này Kim Dan sơ kỳ Tu Vi, nhưng là hắn nhưng cũng không hề vội vã đi mở mắt, dừng lại tu luyện Phương Hỷ, nhưng là không nhịn được vừa tu luyện ra thần thức mới mẻ, không thể chờ đợi được nữa địa thao tung cái kia vừa mới đản sinh ra còn có chút non nớt thần thức cảm ứng nổi lên trung quanh đây thế giới, loại này mới mẻ cảm giác cùng dĩ vãng dùng mắt thường đến quan sát chu Vi thời điểm hoàn toàn khác nhau, thần thức hóa thành con mắt vô hình từ nê hoàn cung bên trong lặng yên duỗi ra, từ một cái cao cao tại thượng góc độ nhìn xuống phía dưới vạn sự vạn vật bình tĩnh mà có khách quan liền ngay cả phương hỉ chính mình cái kia ngồi xếp bằng ở trên bờ cắt thân thể cũng là tại thần thức quan chắc dưới bị nhìn thấy rõ rõ ràng ràng chân chính thấy rõ nhưng là còn không chờ phương hỉ lại tỉ mỉ địa rất lĩnh hội một phen loại này lấy tinh thần đến ngao du thiên địa thần kỳ cảm giác hắn liền trong nháy mắt cảm thấy một trận trời đất quay cuồng cái kia vừa đản sinh ra thần thức không tự chủ được mà lần thứ hai rơi trở về nê hoàn cung bên trong hô ba dùng sức địa cơ cơ đầu phương hỉ có chút hoàng thần địa mở mắt tự dễ cười cười vừa đản sinh ra thần thức cũng thật là yếu đuối đây đứng thẳng người lên Tuy rằng thần thức ly thể lấy Phương Hỷ hiện tại trình độ vẫn kiên trì không được bao lâu, nhưng là lấy thần thức ở trong người tác dụng, điều này cũng khiến Phương Hỷ cái kia nguyên bản liền cực kỳ nhạy cảm năng lực nhận biết trở nên càng thêm biến thái lên. Đúng rồi. Đột nhiên vô đầu một cái, Phương Hỷ nhưng là đột nhiên nhớ tới, chính mình tại phong yêu các bên trong dùng cuối cùng lần kia đánh thưởng cơ hội vẫn lấy ra đến một quyển bí tịch bỏ vào càn khôn cẩm trong túi chưa kịp học tập. Nếu hiện tại hiếm thấy không có vội vã chạy đi, như vậy ba cũng là thuận lợi đưa nó cho cùng nhau học đi. Thực lực tăng mạnh đồng thời vẫn thức tỉnh rồi bình thường tu sĩ muốn đến Kim đan hậu kỳ mới có thể thức tỉnh thần thức. Phương Hỷ lúc này tâm tình hiện nhiên là tương đương hảo. Xoay tay đem cái kia bản tân đánh vào còn chưa kịp học tập công pháp cho rút ra, Phương Hỷ khoe miệng ngậm lấy vẻ mỉm cười. Trầm rãi cầm trong tay cái kia bản cũng không nhiều dạy bí tịch cho trở mở ra. Nhưng là không nhìn không cần gấp gáp. Này vừa nhìn dưới Phương Hỷ nhưng nhất thời trợn tròn mắt. Lần kia đánh vào dĩ nhiên là một quyển vô tự thiên hư. Không tin tà địa kế tục về phía sau lật vài tờ, nhưng là nhưng nhưng vẫn là một chữ đều không có. Dựa vào, có chút tức giận giống lên một tiếng. Phương Hỷ cũng không biết lần này đến tột cùng là chính mình vận khí tốt vẫn là vận may trên lệnh. Vô Tự Thiên Thư thứ này nghe đi tới nên so sánh với Niu, nhưng là lại Niu, xem thường đến cái kia cũng chỉ có thể dương mắt nhìn a. Ừm. Ngay Phương Hỷ đối quyển bí tịch này cảm thấy đã bó tay toàn tập thời điểm, Phương Hỷ Nê Hoàn Cung bên trong thần thức lại đột nhiên như là hứng chịu cái gì dẫn dắt tựa như, đông dung hơi suần bắt đầu động. Lẽ nào sáu trong lòng hình như có ngộ ra, Phương Hỷ nhất thời là hơi suy nghĩ, vừa đản sinh ở Nê Hoàn Cung bên trong kia thần thức kia ngay lập tức sẽ là bắn nhanh ra như điện, đột nhiên vùi đầu vào trong tay của hắn cái kia bản Vô Tự Thiên Thư bên trong. Giống như là rơi vào mặt nước như thế, Phương Hỷ thần thức cảm ứng chung chỉ cảm thấy bông dưng xuyên qua một trận mắt mẹ, sau đó thần thức của hắn đó là đã nhìn thấy một mảnh tinh không vô ngần. Này ba. Trong lòng cảm giác chấn động khó nói lên lời, Phương Hỷ thần thức không nhịn được đánh giá một thoáng bốn phía, kim quang soi sáng trong lúc đó, bốn chữ lớn từ đen kịt một màu bên trong đột nhiên thiểm sáng lên. Thiên kết không tâm. Vừa đọc lên cái này bí tự tên, Phương Hỷ cái kia sợi thần thức nhỏ yếu đó là ngay lập tức sẽ cảm nhận được một cơ áp lực vô cùng khủng bố, đem hắn cho đè ép cái nát tan. Thật mạnh. Sắc mặt đột nhiên một bạch, Phương Hỷ có chút lảo đảo địa lùi về sau hai bước, nhưng trong lòng thì không nhịn được nổi lên kinh thiên sóng lớn. Lần thứ nhất, hắn lần thứ nhất từ hệ thống bên trong đánh vào không cách nào dùng mắt thường xem bí tịch, hơn nữa cái này thần bí bí tịch lại vẫn muốn dùng cường độ nhất định thần thức mới có thể học tập đến. Thiên Kết Không Tâm. Nhẹ nhàng mà lau đi mồ hôi lạnh trên chán, Phương Hỷ khẽ miệng nhưng là nhấc lên một vẻ cân nhắc ý cười. Vẫn thật là khiến người ta chờ mong đây. Nay bản gọi là Thiên Kết Không Tâm vô tự thiên thư càng thêm là khơi dậy Phương Hỉ sự nỗ lực kia cường hóa thần thức quyết tâm. Thiên Kết Không Tâm, nghe tên liền rất cường đại a. Nay nếu như học được phòng trường lại là sẽ trở thành hắn một sự giúp đỡ lớn nói tóm lại chiều nay ba thu mệt không ít trầm dãi rối cái lưng mệt mỏi phương hỷ khắp toàn thân nhất thời lại là phát ra một trận như như giang đậu đùng đùng tiếng đột phá kim đan phương hỷ trong cơ thể tạp chất lần thứ hai bị sắp xếp ra một chút nhớ tại ra rẻ mặt ngoài để hắn cảm thấy phi thường không thoải mái tuy rằng hắn hiện tại thân thể đã là cực cường thế nhưng là còn rất xa không tính là hoàn mỹ cực hạn thiên nhiên đại bái tám nhìn trước mắt một mảnh kia mỹ lệ hải vực phương hỷ trong mắt nhưng là đột nhiên dâng lên hiện ra một tia kích động địa vệ kinh dị. Hơi suy nghĩ cái kia trắng loan tiên tầm ý gì khó đó là bị hắn cho thu trở lại càn khôn cầm trong túi. Chúng ta Phương Hỉ cứ như vậy lần thứ hai lùa chạy về phía cái kia xanh thẳm biển rộng. Hồ ba lạnh lạnh nước biển gột rửa Phương Hỉ cái kia tràn đầy cảm giác về lực lượng thân thể, đem trên người hắn vừa sắp xếp ra những này dơ bẩn tạp chất cho thanh tẩy đi. Sảng khoái liền một chữ a. Thống khoái mà lắc đầu lên thủy, Phương Hỉ khắp khuôn mặt là nhanh ý loại này, dòng chơi tại trong nước biển cảm giác đúng là tương đương hảo. Đương nhiên, nếu là không có nhất định thân thể lực lượng vẫn là không muốn như Phương Hỉ như vậy dễ dàng điệu thân trần xuống biển mới tốt. Sắp xỉ rồi. Tuy rằng rất yêu thích loại cảm giác này, Thế nhưng Vương Hỉ nhưng cũng không phải là một cái người rảnh rỗi, hắn vẫn nhất định phải chạy đi nhà quên các tìm tòi hư thực. Nhưng là ngay hắn xoay người chuẩn bị lên bờ thời điểm, hắn cái kia nguyên bản treo đầy ý cười sắc mặt nhưng là đột nhiên lạnh xuống, xoay người quay về phía sau một cái nào đó khu vực đột nhiên đánh ra một quyền. Đồ vật gì quỷ quỷ tùy tú, cho ta lan ra. Bành ba. Phía sau hắn cách đó không xa ngoài khơi đột nhiên nổ tung, một cái cả người vậy sinh vật hình người đột nhiên từ trong nước nhảy ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Quy 1 chương 115, lại thấy tàn đồ. Chương 115, lại thấy tàn đồ, câu đề cử cát dấu trước mới thời gian 2012 1015 170.823 số lượng tử 2.191 phương hỉ lực lượng cơ thể hiện tại đã có thể phát huy ra tiếp cận hóa anh kỳ tu sĩ có khả năng thi triển ra huy lực một quyền này tuy rằng không có có thể xúc lực thế nhưng này đột nhiên đánh một cái giới nhưng vẫn là phát huy ra vượt quá kim đan trung kỳ tu sĩ toàn lực một đòn uy năng kỳ cả người vảy giáp sinh vật hình người tuy rằng đã là vọt ra khỏi mặt nước thế nhưng là cũng đã là không kịp né tránh mở phương hỉ quần đỉnh chỉ thấy trong miệng hắn bỗng dưng phát ra một tiếng cực kỳ tiếng rít chói tai âm thanh, ngay sau đó liền liền là như vậy không có bất kỳ phòng ngự địa chính diện đón nhận Phương Hỷ cái kia cường lực một quyền. Muốn chết đồ vật. Phương Hỷ trong lòng xem thường, tại hắn thần thức cảm ứng bên trong quái vật này thực lực cũng bất quá ngay kim đan trung kỳ dáng vẻ, cứ như vậy không cố kỵ chút nào địa vững vàng đón đỡ chính mình một quyền này. Cái kia trừ phi hắn là có hồng hoang cự thú như vậy biến thái thân thể, nhưng là đón lấy phát sinh một màn nhưng lại để Phương Hỉ con người tản nhẫn mà có rút lại. Chỉ thấy cái kia vậy giáp quái vật tại quyền phong cùng thể thời điểm trên người bắp thịt dĩ nhiên là quỷ dị mà xảy ra một chút lúc nức. Quỷ dị này biến hóa qua đi thân thể của hắn dĩ nhiên là như kỳ tích đã biến thành một loại gần như hoàn mỹ hình dạng nước. Hung mã bá đạo quyền kình dĩ nhiên cứ như vậy bị hắn cho tránh qua phần lớn. Hơn nữa trên người vậy giáp lực phong ngự, cho nên Phương Hỉ vừa cái kia nhìn như nhất định muốn lấy được một đòn trên thực tế nhưng vẹn vẹn chỉ cho quái vật này tạo thành một kia bé nhỏ không đáng kể thương tổn. Tiên kỳ quái 6, trong mắt không khỏi mà hiện ra một tia ngưng trọng, Phương Hỉ lông mày lúc này cũng hơi hơi điệu nhíu lại. Người rốt cuộc là thứ gì? Quỷ quỷ truy truy điệu tiếp cận ta lại có ý đồ gì? Quạc chói thai lên tiếng, Phương Hỉ khắp khuôn mặt lạ ý. Bởi vì ở cái này từ trước tới nay chưa từng gặp qua xấu xí quái vật trên người Phương Hỉ căn bản không cảm giác được một chút ít thân mật ý vị. Như vậy lén lút tới gần mình, tất nhiên chính là tâm mang ý xấu, lai giả bất thiện. tiện. Omo3. Quái vật hầu trong ống phát ra một đạo để Phương Hỉ căn bản nghe không hiểu tiếng kêu kỳ quái, bóng đèn kích cỡ tương đương con ngươi trừng mắt Phương Hỉ, trong đó cũng là tránh qua từng kia từng kia sợ hãi. Phương Hỉ khí tức rõ ràng chính là một cái vừa mới đột phá đến Kim đan sơ kỳ giai hỏa, có thể là mới vừa một quyền kia tại hắn đã phát động toàn lực né tránh tình huống hay là đối với hắn tạo thành tướng tồn hơn nữa vừa một quyền kia bên trong rõ ràng nếu không có ẩn chứa chút nào yêu lực sóng chấn động phần này lực lượng cơ thể có thể thật sự là khiến người ta kinh thán. giả thần giả quỷ thấy đối phương nửa ngày cũng là nói không ra một câu làm cho mình cảm thấy có giá trị tin tức vốn là không có bao nhiêu kiên trì phương hỷ lập tức đó là ánh mắt phát lạnh, bay lên một cước liền là đối với cái kia không biết lai lịch vậy giáp quái vật tàn nhẫn mà đã tới phương hỷ chân bắp thịt tại công kích trên đường lại còn là mơ hồ trường lớn hơn một vòng mạnh mẽ lực đạo đang cùng không khí ma sát bên trong phát ra sắc bén địa sẹo tiếng xoáy ngọc tối giống như là một đạo màu trắng thiểm điện Phương Hỷ thân hình một giây sau liền trong nháy mắt ra hiện tại quái vật trước mặt, mà cái kia chứa đầy lực lượng khủng bố tiên chân cũng là cùng lúc bay về hắn tàn nhẫn mà chiếu đầu kéo xuống. Quản ngươi là ai? đều chết đi cho ta. Đối với đã hai lần đối mặt quá đạo dung kỳ lão quái Phương Hỷ mà nói, một cái thực lực vẹn vẹn tại Kim Đan Trung kỳ quỷ dị sinh vật thật sự là không coi là cái gì phiền tai lớn. Nhưng lần này toàn lực một đòn khủng bố một chân tại đạp đến quái vật trên đầu một sát na kia Phương Hỷ sắc mặt nhưng là lần thứ hai hơi đổi một chút. Hắn dĩ nhiên không thể tin tưởng địa cảm giác được lực đạo của mình đang bị gia hỏa này dùng một loại hắn không biết phương thức từng tầng từng tầng tan mất. Đáng ghét gia hỏa! trong miệng thầm mắng một tiếng, phương hỷ biết bằng vào thân thể mạnh mẽ lực lượng chính mình é sợ vẫn đúng là rất khó giải quyết ra hỏa này. khi cho dù là trong mắt u hỏa lói lên, trên đùi cái kia U màu xanh lục ngọn lửa kiểu u anh anh liệt liệt địa bốc lên. Ồ đối mặt phương hỷ hung ác công kích vẫn có vẻ vô cùng thông dong địa cổ quái sinh vật tại ngọn lửa kiểu u thiêu đốt đến trên người hắn trong nháy mắt đó sắc mặt rốt cục thì bỗng nhiên đại biến. một tiếng so với lúc trước càng thêm thê lương cao vuốt rít gào đông dương tử trong miệng hắn giống lên. vai đột nhiên du lên, hắn liền muốn lần tung phương hỷ chuyển biến tốt thân trốn về nơi biển sâu. nguyên lai like ngươi cũng có sợ nhìn thấy ngọn lửa cứu u quả nhiên không có làm cho mình thất vọng phương hỷ trên mặt vậy đột nhiên bay lên một tia tản gốc hiện tại tài còn muốn chạy e sợ đã là có chút đã muộn a 6 đem mệnh lưu lại đi cường tráng bắp đuổi đột nhiên cao nhất phương hỷ trên không trung linh xảo địa một cái xoay người sẽ ở đó quái vật vẫn không có phản ứng lại thời điểm hai tay đột nhiên một chảo gắt gao chói lại quái vật kia xương bà bay hơi suy nghĩ phương hỷ khắp toàn thân những này nhiều vô số kẽ lỗ chân lông lúc này giống như là đã biến thành từng cái từng cái loại nhỏ súng phun lửa như thế cực kỳ mãnh liệt ngọn lửa cứu u mãnh liệt địa phun phát ra chít chít Thê thảm tiếng hô tại Phương Hỷ cái kia kéo dài không ngừng tiêu đốt dưới từ quái vật kia trong miệng cực kỳ dọa người gầm rú mà ra. Trên người hắn cái kia nguyên bản ánh sáng lộng lẫy sáng loáng sáng vậy cũng là tại kinh khủng này hỏa diễm xí khảo dưới trở nên cháy khô lên, phát ra tất tất ba ba mà nhẹ vang lên. Hướng. Phương Hỷ tay giống như là niêm ở tại quái vật kia trên người như thế, tùy ý hắn làm sao ra sức dấy rủa cũng là tránh thoát không được. Mà Phương Hỷ hiện tại đã hóa sinh thành một cái để hắn bính cũng không dám bính hỏa diễm nhân. Lần này hắn nắm giữ rất nhiều thủ đoạn cũng nhất thời là không còn phát huy tác dụng khả năng. Tuyệt vọng tiếng hô từ hắn trong miệng điên cuồng mã sau kêu lên, tại Phương Hỉ vậy có chút không thể tin tưởng địa nhìn kỹ, quái vật kia thân thể dĩ nhiên là quỷ dị mà bành trướng lên. Đây là ba một cỗ cảm giác cực độ nguy hiểm đột nhiên xuất hiện ở tại trong lòng, Phương Hỉ ánh mắt ngưng lại thất thanh nói, tự bạo. Đây là tự bạo kim đan. Bóng đèn kích cỡ tương đương con người bên trong cũng là dâng lên hiện ra một kia muốn cùng Phương Hỉ đồng quy vu tận điên cuồng, quái vật dĩ nhiên là không sẽ tiếp tục dãy dụm mà là trái lại dùng sức mà ôm lấy Phương Hỉ thân thể. Ngược lại hắn hiện tại đã là cầu sinh vô vọng, vậy thì thẳng thắn lôi kéo Phương Hỉ cùng chết. Muốn dùng của ngươi tiện mệnh để đổi ta nhìn thấy quái vật này như vậy, hắn khoẹt miệng nhưng là đột nhiên nhấc lên một vệt cân nhắc ý cười. Tám vị di hình, quát lớn sau khi tại này trăm chú bao ở cùng nhau hai người chu vi rồi lại là đột nhiên xuất hiện bảy cái giống nhau như lúc phương hỉ. Tám vị di hình cũng không chống chân chỉ là có thể trồng chất tám lần thực lực, trong đó di hình tâm ý liền là có thể để bản thể cùng phân thần trong lúc đó tùy theo thi thuật giả ý nguyện mà tùy ý chuyển đổi. Lúc trước cấm đến ngự yêu trai thái thượng trưởng lão một kích kia cũng chính là dựa vào này tám vị di hình lịch thiên công hiệu, mà hiện tại sáu ầm kem theo một tiếng điếc thay nhức góc tiếng nổ mạnh cái kia đã bành trướng địa thay đổi hình quái vật cùng phương hỷ phân thân rốt cục thì song song biến thành hư vô kim đan trung kỳ loại trình độ này tự bạo uy lực đúng là không được khinh thường nhìn cái kia bởi vì kịch liệt nổ tung mà sản sinh to lớn vòng xoáy phương hỷ sắc mặt nhưng là có chút ngưng trọng người kỳ quái này đến cùng là lai like lịch gì nhưng là ngay vào lúc này trong đầu của hắn nhưng là không nhịn được đột nhiên nhảy một cái bởi vì tại cái kia hiện ra bỏ phí vòng xoáy bên trong phương hỷ dĩ nhiên là trong lúc lơ đãng liếc về một tấm quen thuộc bị vẽ bản đồ chỉ tando phương hỷ làm sao cũng không nghĩ tới Chính mình dĩ nhiên ở chỗ này lần thứ 2 chiếm được liên quan với ở trong chấn nhỏ điểm đạt được tâm kia tàn đồ tin tức. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 116, khác một tấm. Chương 116, khác một tấm, cầu chống đỡ. Chương mới thời gian 20121015 200459 số lượng tử 2171. Đề cử kết dấu, thân hình triển khai, phương hỉ như chim lớn bình thường địa bay lượn đến vòng xoáy phụ cận, đưa tay, hắn đột nhiên từ khoé động bọt nước bên trong đem mảnh này quen thuộc cực kỳ tàn đổ cho nhặt lên. Đồ vật này sáu. Trong lòng cái loại này mạc danh cảm ứng rõ ràng cực kỳ Giống như là ban đầu ở bên trong trong điểm Vương Hỉ một chút đó là nhìn chúng tấm kia tàn độ như thế, hiện tại này trường tử quái vật trên người rất xuống tàn độ đồ cũng đồng dạng là tại Phương Hỉ bình tĩnh kia điệu tâm hồ bên trong dạng nổi lên từng về sóng gợn lan tan. Cứ như vậy đứng ở gần ngạn trong nước biển, Phương Hỉ tùy ý cái kia chập trùng bích ba mềm nhẹ điệu tại bắp chân của hắn nơi ma sát. Xoay tay lấy ra chính hắn vốn có tấm kia tàn độ, hai tương so sánh dưới Phương Hỉ nhưng là có chút thất vọng phát hiện, này hai tấm tản độ tuy rằng chất liệu đều là hoàn toàn tương tự, nhưng là lẫn nhau trong lúc đó nhưng cũng không thể phù hợp, hiển nhiên là bởi vì còn thiếu ít đi mặt khác bộ phận. Này bản vẽ đến cùng chỉ chính là chỗ Tại sao ta sẽ đối với nó sinh ra mạc danh cảm ứng đây? Thơ nghi hoặc một chút địa cao mày, phương hỉ nhưng trong lòng thì bỗng dưng dùng mình. Chẳng lẽ vừa quái vật kia không có ý tốt địa ẩn gần bên cạnh ta cũng là vì này tàn đồ. Trong đầu cái kia đã có chút mơ hồ địa ký ức tại phương hỉ hồi tưởng dưới lần thứ hai trở nên rõ ràng lên, cái kia đem tàn đồ bán cho mình tiểu phiến cũng từng từng nói tấm kia phá toái bản vẽ là hắn ở một cái xa xôi tiểu ngư thôn chi trùng được đến, mà chính mình hiện tại rồi lại là tại cạnh biển một cái quái vật trên người cho tới khắc một tấm tàn đổ. Chẳng lẽ nói này thần bí tàn đổ lại có thể là đến từ ba hải ngoại? Ánh mắt xa xa nhìn phía cái kia xanh thẳm bao la hải dương, Phương Hỷ ánh mắt thâm thúy mà trong suốt. Hải ngoại ba đây hẳn là một cái càng thêm bao la càng rộng hơn mẫu thiên địa đi. Nắm đấm chậm rãi nắm chặt, Phương Hỷ khoe miệng nhưng là nhấc lên một tia như có như không ý cười. Tương lai có một ngày, nơi nào cũng sẽ là ta sân khấu. Tâm thần hơi động, Phương Hỷ lắc mình lên bờ đồng thời cũng là lần thứ hai đem thiên tẩm ý ly khố cho xuyên thủng trên người. Sự có nặng nhẹ, Phương Hỷ rõ ràng hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là trầm tâm lăng cùng nhạc viên cắt tạm thời đem trong lòng cái kia liên quan với hải ngoại cùng tàn độ sự tình cho thả xuống. Hiện tại tu vi cũng đã là thành công đột phá cho nên Phương Hỷ chuẩn bị trở về đi tiểu Ngư thôn bên trong cùng lao Trương một nhà nói lời chào liền rời đi. Xoay người rời khỏi bờ biển, Phương Hỷ mang theo có chút kích động địa tâm tình đi tới tiểu Ngư thôn bên trong. Lần này cứu người sau khi Phương Hỷ thu hoạch thật sự là quá lớn, không riêng gì Tu Vi đột phá đến Kim đan sơ kỳ cảnh giới, đồng thời vẫn cực kỳ nghịch thiên thức tỉnh rồi thần thức. Tuy rằng bị cái kia thần bí quái gia hỏa cho làm cho có chút không ứng phó kịp nhưng là nhưng nhưng vẫn là cực kỳ vận may địa chiếm được một bộ phận khác tàn đổ. Lẽ nào thật sự chính là người tốt có báo đáp tốt. Phương Hỷ nhẹ nhàng mà lạc đang ở Lão Trương gia trước cửa, sửa sang lại quần áo hắn đang chuẩn bị đẩy cửa đi vào. Nhưng lại trong môn phái truyền tới đối thoại, nhưng là nhất thời để hắn nổi lên hứng thú. Các ngươi không biết, quái vật kia có thể đúng là muốn nhiều khủng bố có bao nhiêu khủng bố. Hắn khắp toàn thân đều là sáng loáng quang ngói sáng bệ rác, con mắt có miệng chén to lớn như vậy, vẫn hiện ra làm người ta sợ hãi hàn quang. Hắn chỉ là tùy ý địa phất phất tay à, chúng ta thuyền đánh cá đã bị sóng biển cho lập tức lật tung rồi. Sau đó hắn vẫn vẫn đuổi giết trong chúng ta người, nếu không phải ta mạng lớn, e sợ hiện tại cũng đã chết ở trên tay hắn. Lao trương cái kia đã rõ ràng có chút chú ý, tức giận trong thanh âm chen lẫn từng tia từng tia sợ hãi, hiển nhiên hắn bây giờ trở về nhớ tới lúc trước bọn họ gặp nạn một màn tất đều vẫn còn có chút khiếp đảm không nứt. quái vật, chẳng lẽ không đúng bởi vì thiên hay? lông mày nhẹ nhàng mà nhíu lại, phương hỉ ngón tay nhẹ nhàng mà vuốt ve tằm của mình, trong đầu tâm tư cũng là bắt đầu bay lộn. quái vật ba nghe lão trương miêu tả, cùng vừa bị ta giết chết vậy chỉ đổ thừa vật dáng rớt ngã, cũng là phi thường tương tự, lẽ nào chính là cùng một cái? ta cuối cùng hôn mê trước đó còn giống như thấy hắn hướng về phía ta bên này bồi lại đây, sau đó ta đã bị một cơn sóng cho đột nhiên đánh hôn mê bất tỉnh, mặt sau liền cái gì cũng không biết bên trong tiếng thảo luận vẫn còn tiếp tục, trung gian còn kèm theo mấy vị phụ nữ nước nở tiếng, đoán chừng là nhà các nàng nam nhân cùng Lão Trương cùng đi ra nhưng trôn thây ở tại biển rộng mênh ngông chi bên trong. Tung tung tung ba, nhẹ nhàng mà gõ gõ môn, Phương Hỷ cắt đứt bên trong thảo luận tiếng, đẩy cửa vào, Phương Hỷ trên mặt có một vệt nhợt nhạt mỉm cười. Lão Trương, ta có thể cùng ngươi đơn độc nói chuyện sao? Ách ba bị Phương Hỷ cho làm cho nhất lăng, Lão Trương lập tức nhưng là hàm hậu gật gật đầu nói, đương nhiên là có thể, tiểu ca ngươi toại. Các vị lao các thiếu gia, Kim Thiên Đô mời trở về đi, ta còn có ít lợi muốn cùng Ân Công nói nghe được phương hỷ cùng lão trương như vậy giảng, thuần phát các thôn dân nhất thời đều là liên tục đứng dậy đi ra ngoài cửa, nhìn phương hỷ trên mặt đều là có một tia phát ra từ đáy lòng hiền lành tâm ý, hướng về phía này quần già trẻ khác nhau các thôn dân nhẹ nhàng gật gật đầu, phương hỷ chờ bọn hắn đều đi sau khi, nhìn hơi nghi hoặc một chút không rõ lão trương, phương hỷ ngồi xuống có chút ngưng trọng hỏi, lão trương, các ngươi lần này ra biển rủi ro chẳng lẽ không đúng bởi vì thiên tai dẫn dắt lên sao? Người đem lúc đó tình huống lại tỉ mỉ địa nói với ta một lần. nghe được phương hỷ dĩ nhiên cũng là đối với hắn lần này ra biển sau tao nộ có hứng thú. Lão Trương mặc dù là không muốn lần thứ hai nhìn lại cái tia đoạn khủng bố ký ức, nhưng là nhưng cũng không mở ra được, từ chối Phương Hỷ. Chúng ta bắt đầu trước cũng đều cho là gặp được Phong bạo, nhưng là sáu. Ánh mắt trở nên có chút mê ly, Lão Trương tâm tư lại lại một lần nữa trở lại cái kia đối với hắn mà nói như tiểu ác mộng khủng bố trạng cảnh bên trong. Nghe Lão Trương miêu tả, Phương Hỷ lông mày nhưng là chiếu chặt hơn. Xem ra hắn cũng không phải là vô duyên vô cớ nhìn chằm chằm các ngươi, chẳng lẽ nói là các ngươi chúng có trên thân thể người có vật gì hấp dẫn hắn? Ngón tay có nhịp điệu địa tại trên mặt bàn nhẹ nhàng đập, Phương Hỷ trên mặt có một tia phức tạp. Thông qua lão trương vừa cái kia càng tỉ mỉ miêu tả, phương hỷ hiện tại trên căn bản có thể nhận định vừa cái kia bị hắn bức cho chiếm được bạo kim đan quái vật hẳn là chính là cái kia để bọn hắn thuyền hủy nhân vong kẻ cầm đầu. Nhưng là hắn tại sao muốn đi tập kích? Này vô tội phạm nhân là thích giết chóc, vẫn là vì khi dễ nhỏ yếu. Như vậy tại đã được kiến thức chính mình lợi hại sau khi hắn tại sao nhưng vẫn cứ không muốn tối lui. Đến tận cùng là vật gì vậy đối với hắn sinh ra lớn như vậy lực hấp dẫn. Ngay phương hỷ có chút khổ não nghĩ mãi mà không ra thời điểm, vẫn nằm ở trên giường lao trương có lẽ là bởi vì ngày hôm nay nói quá nhiều lợi mà lại là kịch liệt địa bắt đầu khó khăn. Lão Trương ngươi không sao chứ? Vội vã đứng dậy quá khứ vô vô lao trương phía sau lưng, Phương Hỷ có chút ấy nấy hỏi. Nếu không phải hắn vội vã biết chuyện này bắt đầu mạng, Lão Trương cũng sẽ không bởi vì kích động mà liên lụy đến thương thế. Không có chuyện gì, không có chuyện gì ba. Sắc mặt vẫn còn có chút trắng xám, Lão Trương nhưng là miễn cưỡng địa ngẩng đầu lên hướng về phía Phương Hỷ gượng cười nói. Nhưng là theo hắn mặt hướng phía dưới, Phương Hỷ ánh mắt nhưng là gắt gao chăm chú vào Lão Trương ngược vị trí. Lão Trương cái kia bởi vì vừa ho khan mà có chút rối loạn trong ý phủ, đột nhiên lộ ra một mảnh hoàng đồ áo màu xám. Mà chính là cái này đồ án xuất hiện nhưng là để phương hỷ tâm hồ đột nhiên khuấy động lên. Tàn đồ. Lao chương trên người dĩ nhiên còn có một mảnh khác tàn đồ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương 117, dễ. Chương 117, dễ. Cấp cầu đề cử cất dấu. Chương mới thời gian 2012-1016-170-107 số lượng tử, 2239. Tại sao cất dấu vẫn tại đi đây? Người ba mất công sức địa nuốt nước bọt miếng, phương hỷ trên mặt có không che dấu nỗi khiếp sợ. Tàn đồ. Cái này sẽ làm hắn sản sinh mạc danh khiếp đạm thần bí đồ vật, dĩ nhiên tại Lao Trương cái này phổ thông phạm trên thân thể người cũng xuất hiện một bộ phận. Cái này bản vẽ ba ngươi là từ đâu nhi chiếm được?" Con mắt trợn lên tròn xoe, Phương Hỷ thần duỗi tay chỉ vào cái kia từ Lao Trương trước ngực lộ ra tấm kia tàn đồ. "Ừm." Nhìn thấy Phương Hỷ cái kia trong nháy mắt bắt đầu kích động dáng vẻ Lao Trương cũng là không rõ vì sao địa sướng sốt một chút. "Làm sao? Ấn công biết bức tranh này sao? Ngươi mau nói cho ta biết bức tranh này chỉ ngươi đến cùng là từ nơi nào chiếm được?" Phương Hỉ thân tinh kích động vô cùng, hắn cũng không biết tại sao mình sẽ như vậy không bình tĩnh, nhưng là liền là như vậy. Hắn căn bản khống chế không được tâm tình của chính mình. Bức tranh này là ta tổ tiên liền lưu truyền tới nay a. Đời đời truyền xuống, nghe nói là có thể phù hộ chúng ta ra biển lúc bình an, cho nên đời đời đều là tiếp thân mang theo. Lão trương trên mặt có một tia sung kính, tuy rằng nhà bọn họ đời đời kiếp kiếp cũng chỉ là cái này tiểu ngư thôn lên ngư dân, nhưng là hắn đối với mình tổ tiên vẫn là trong lòng tôn kính. Tổ tiên truyền xuống sáu nghe lão trương giải thích phương hỷ, nhưng trong lòng thì trầm ngâm lên. Đối với cái này tâm địa thuần phát thiện lương ngư dân theo như lời nói, phương hỷ căn bản cũng không có chút nào hoài nghi. Con mắt là tâm linh cửa sổ mà xuyên thấu qua lão trương hai mắt, phương hỷ nhìn thấy nhưng là một mảnh xích thạch. trong đầu tâm tư bay lộn, phương hỷ trong lòng đống dưng hơi động. mấy ngày này chuyện đã xảy ra nhất thời giống như là từng khỏa tán loạn chân châu, đột nhiên bị một cái vô hình đầu mối cho sâu trói lên. là tàn đổ. phương hỷ trong lòng âm thầm kinh hô, hắn rốt cục thì nghĩ thông suốt cái kia không biết lai lịch thần bí quái vật vì sao lại ra tay công kích lão trương bọn họ thuyền đánh cá, thì tại sao sẽ quỷ quỷ tùy tùy địa tiếp cận chính mình tùy thời hạ thủ? đều là bởi vì tàn đổ cảm ứng. có thể quái vật kêu bản thân đuối này tàn đột thì có muốn vượt xa quá phương hỷ bọn họ cảm ứng cho nên mới có thể tại phương hỉ bọn hắn đều không có trực giác dưới tình huống sớm phát hiện bọn họ, mà lao trương thì lại chính là thất phu vô tội, hoài bích có tội, không có bất kỳ tu vi hắn nhưng bởi vì này từ tổ tiên truyền xuống bảo mệnh phúc chỉ mà trở thành quái vật tối xuống tay trước đối tượng, mà quái vật sở dĩ sẽ xuất hiện tại gần biển khu vực hẳn là cũng cũng là bởi vì truy tung lao trương dẫn đến, nhưng là kết quả nhưng đánh bậy đánh bạ địa động phải đồng dạng người mang một mảnh khắc tàn đổ phương hỉ mà không công làm mất tính mạng, một nhớ tới này phương hỉ không khỏi mà kinh suất ra một thân mồ hôi lạnh, nguy hiểm thật nếu như tại bên trong biển sâu đụng phải quái vật này như vậy phương hỷ muốn như vậy dễ dàng điệu bức tử hắn hầu như liền là không thể nào mà nếu như phương hỷ không có ở cạnh biển tiêu diệt hắn như vậy hắn một khi tuần hoàn theo tàn đồ cảm ứng mà tiến vào đến chính giữa thôn như vậy đối với thôn này trung lưu dân mà nói nhưng chỉ là thay hoạ ngập đầu rồi cũng không biết loại này quái vật sẽ có hay không có cái gì đặc thù thủ đoạn đem tộc nhân mình tử vong vị trí tập trung thực sự là phiền phức phương hỷ tuy rằng nghĩ thông suốt tất cả nhưng là trong lòng hắn cảm giác nguy hiểm nhưng là càng ngày càng đồng nặc lên lão trương nếu là ngươi vẫn tin được phương mẫu là người Như vậy ngươi liền đem cái này người tổ tiên truyền xuống bản vẽ cho ta. Sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, Phương Hỷ nhìn chăm chăm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không rõ Lão Trương từng chữ từng chữ nói, cái này bản vẽ nếu như vẫn thả tại trên người của ngươi, không riêng như vậy là hắn, hoàn Hưu hết thề với ngươi cùng đi ra hải huynh đệ, thậm chí là toàn bộ làng đều sẽ bởi vì này trương tàn đổ mà trở nên biến thành cho bụi. Bị Phương Hỷ làm cho giật mình, Lão Trương trong ánh mắt tràn đầy mở miệng cùng kinh hãi. Đối với cái này hắn sinh sống hơn nửa đời người tiểu ngư thôn Lão Trương cảm tình có thể tưởng tượng được ra, mà đối với những này giống như là thân nhân như thế các hương thân Lão Trương càng là trong lòng yêu quý. Hiện tại Phương Hỷ dĩ nhiên nói cái này, hắn tổ tiên truyền xuống này, trương tàn đột sẽ đưa tới đem bọn họ toàn bộ hủy diệt tai họa. Tin tức kia tại sao có thể không cho hắn kinh hãi gần chết? Không chỉ có như vậy, ta vẫn kiến nghị các người, nếu như khả năng mau chóng mà đem toàn thôn di chuyển đến chỗ khác đi. Nơi này khả năng đã không còn bình tĩnh nữa. Không đợi Lão Trương mở miệng vấn đề, Phương Hỷ liền lại làm một mặt trịnh trọng địa bộ sung nói. Gian nan nuốt nước bọt, miếng muốn lập tức tiếp thu Phương Hỷ nói tới tất cả đối với Vu Lão Trương như vậy thành thật cả đời tiểu ngư dân mà nói đúng là có chút khó khăn. Một lát. Trầm dãi dẹp loạn một thoáng chính mình cái kia bởi vì liên tiếp trùng kích mà có chút tâm tình kích động, Lão Trương có chút cay đắng địa mở miệng nói: "Ân công, ta Lão Trương là một không có kiến thức người, thế nhưng ta cũng không ngu ngốc." Nhìn Phương Hỉ vậy có chút quái gì thân sắc, Lão Trương nói tiếp: "Ân công tất nhiên không phải cái gì người bình thường, mà ngươi trong miệng nói tới tai họa cũng tất nhiên không phải chúng ta loại tiểu nhân vật này có thể thừa nhận nổi." Này Trương Tàn đồ ân công nếu như là cần, như vậy Lão Trương ta có thể mang nó đưa cho ân công, nhưng là đến mức đem làng chuyện cách nơi này xa. Nghe được Lão Trương nói có thể mang Tàn đồ biếu tặng cho mình Phương Hỉ nhất thời là trong lòng hơ động nhưng là nghe được hắn câu nói kế tiếp, phương hỷ rồi lại là những mày, lão trương, ta không có chuyện giật gân, nơi này thật sự khả năng đã không lại an toàn. phương hỷ trong giọng nói tràn đầy thành khẩn, hắn đương nhiên không hy vọng những này thuần phác khả ai đám người cứ như vậy thời khắc ở vào tử vong phiêu lưu bên trong. ta đương nhiên không phải là không tin ân công của ngươi thoại, cười ngây ngô khoát tay áo, lão trương trên mặt nhưng là đột nhiên lộ ra một mảnh nghiêm túc vẻ, nhưng là không riêng gì ta, toàn thôn trên dưới già trẻ cũng đều sẽ không nguyện ý di chuyển đến chỗ khác. tại sao? đây cũng là liên quan đến tính mạng các ngươi đại sự. Phương Hỷ trong giọng nói nhất thời cũng là nhiều thêm một tia không kiên nhẫn, chính mình lại nhiều lần địa hảo tâm khuyên bảo, có thể là của mình hảo ý nhưng làm cho giống như là tự mình đa tình như thế tệ nhạt. Ân công, Lão Trương khắp khuôn mặt là kiên định, ngươi biết chúng ta toàn thôn thượng hạ đã tại người này sinh sống bao nhiêu đời sao? Ừm, có chút không rõ địa lắc lắc đầu, Phương Hỷ không biết tại sao Lão Trương làm sao sẽ cẩn thận mà đột nhiên hỏi hắn cái này không quá quan trọng vấn đề. Đến ta này đồng lứa, đã là dòng giãn một trăm đời sáu trong giọng nói có thêm một tia phiền muộn. Ta không có cách nào tưởng tượng cái tia viễn cổ thời gian nơi này là kiểu gì quan cảnh, nhưng là dòng giãn một đời sinh sôi là vùng đất này, mảnh này hải dưỡng dục chúng ta. bất luận thế nào, chúng ta đều không sẽ rời đi nó. nơi này có chúng ta dễ, cái sáu. giống như là bị một đạo tiềm điện cho đột nhiên bổ chúng, cả người cứ như vậy lằng tại chỗ. Phương Hỷ chỉ cảm giác mình trong đầu đống nhiên trở nên trống giống lên. dễ cái, Lão Trương nói, bọn họ người cả thôn dễ cái ở chỗ này sáu. loại phức tạp này mà thâm trầm tình cảm là Phương Hỷ chưa bao giờ có cảm nhận được. loại này lục diệp bối dễ cái tình nghĩa. ai biết đến, khi hạt giống bù công anh thủy phong mà phiêu bay về phương xa đi bám dễ thời điểm. Nó có phải thật vậy hay không giống người môn miêu tả nhanh như vậy cười. Có thể hay không tại nội tâm của nó nơi sâu xa, kỳ thực không nghĩ nhất rời khỏi liền làm mảnh này dựng dục nó thổ địa, nó dễ, cái. Trong ánh mắt có thêm một tia phức tạp, Phương Hỷ nhẹ nhàng mà đem lão trương đưa tới tấm kia tàn đồ cho thu vào cản khôn cầm trong túi, lặng lẽ đứng dậy, tại đẩy cửa đi ra ngoài một sát na, thân thể của hắn nhưng là đột nhiên ngừng lại một chút. Ta tôn trọng lựa chọn của chính các ngươi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Quy 1 chương 118, Tàn đồ không gian. Chương 118, Tàn đồ không gian, cầu chấm đỡ. Chương mới thời gian 201210162113451 số lượng tử 2219 thất vọng đi tới ngoài cửa phương hỷ sâu sắc địa thở ra một ngụm lớn khí trong lòng mạc danh như là lấp kín đồ vật gì tựa như phương hỷ trên mặt nhiều thêm một kia phức tạp lao trương đối phương hỷ xúc động không thể bảo là không lớn không có ai biết phương hỷ cái này từ trên địa cầu xuyên qua được người một thân một mình tại này dị giới bên trong lang bạc nội tâm chân thật nhất cảm giác đến tận cùng là cái gì hắn tuy rằng nhìn qua tự do tự tại không lo lắng nhưng là nhưng không có chính mình dễ cái sáu hai ba lặng lẽ bình phục một thoáng trong lòng vậy có chút khó nói lên lời tâm tình. Phương Hỷ một người lặng lẽ rời đi làng đi tới làng ở ngoại xa xa cái kia có chút hẻo lánh đá ngầm tùng bên trong. thân thức tại nê hoàn cung bên trong có nhịp điệu điệu luật động. Phương Hỷ tinh thần khôi phục tốc độ nhanh chóng đại đại vượt ra khỏi chính hắn dự liệu. này cũng không chỉ là bởi vì hắn cái kia chín văn kim đan thần kỳ, đồng thời còn cùng hắn cái kia cao thâm đạo cảnh có quan hệ. đạo lực tại đạo trong lòng lưu truyền. Phương Hỷ cảm giác được một cách rõ ràng. tuy rằng hắn lúc này đạo lực căn bản không bằng ngày đó tại phong yêu các bên trong võ nhất, nhưng là nhưng là càng thêm vững chắc, vận dụng lên cũng là càng thêm địa thuận buồm xuôi gió. Lý Lý Tầm Tư. Phương Hỷ phát hiện, chính mình hiện tại sức chiến đấu tại Hoa Anh Kỳ cao thủ trở xuống hẳn là khó hơn nữa tìm tới có thể đem đánh bại hắn người. Nói cách khác, hắn hiện tại đã là đạt đến lúc đầu dùng Bạo Linh đang tăng lên tu vi cùng Quỷ Ảnh tu la một trận chiến lúc cái loại này sức chiến đấu. Rốt cục thì đạt đã tới chưa? Nắm đấm chậm rãi nắm chặt, Phương Hỷ mặt hướng biển rộng, trong ánh mắt nhưng là bay lên hai đạo thần quang. Ban đầu ở thuyền hoa bầu trời chính mình mạnh mẽ dùng đan dược mạnh Bạo Hám Quỷ Ảnh tu la từng màn từng màn vẫn rõ ràng trước mắt, khi đó một cái ngự hư hậu kỳ, liền ngự hư hậu kỳ đại viên mãn đều không có đạt đến tà tu liền có thể đem bọn họ ép lên tuyệt lộ có thể làm cho Phương Hỉ không có cách nào chỉ có thể lá bài tẩy ra hết mới có thể miễn cưỡng đối phó. Nhưng là hiện tại, hắn cũng đã là có thể bằng vào cường hóa sau địa ngục quyền ba đầu cái kia mạnh mẽ vô cùng thân thể đến một quyền đánh nổ ba tên tu vi đồng dạng là tại ngự hư kỳ ngự yêu trai chấp sự. Đây là tại hắn không có khiến xuất toàn lực dưới tình huống, nếu là hỏa lực toàn mở thời điểm hắn thậm chí có thể từ bất cần rồi đạo dung hậu kỳ lão quái trong tay toàn thân trở ra. Tuy rằng lần kia từ thái thượng trưởng lão trong tay đào tẩu thời vật hí, tức giận thành phần chiếm rất lớn một bộ phận, thế nhưng ai có thể phủ nhận vận may cũng là thực lực một bộ phận đây. Ngự yêu trai này náo trò Tuy rằng cho Phương Hỷ đứng thẳng một cái cực kỳ khủng bố đối địch thế lực, nhưng lại nhưng cũng là mang cho hắn rất nhiều chỗ tốt. Bất kể là này địa ngục huyền ba đầu thân thể vẫn là cái kia dắt tỉnh lại đạo lực đều là Phương Hỷ có thể bằng vào kim đan sơ kỳ đến vượt cấp khiêu chiến hùng hậu tư bản. Tuy rằng xuất hiện ở cái này quỷ ảnh tu la khả năng cũng đã là có chút vượt phá, thế nhưng Phương Hỷ nhưng là có tự tin, mình và hắn tranh lệch với nhau đã là bị vô hạn rút nhỏ. Hiện tại hai người nếu như lại đối chiến, liền tính không có bạo linh đan gia trì, Phương Hỷ cũng chưa chắc liền nhất định sẽ bại. Giang Sơn đại hiếu tài nhân gia, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Đối mặt với rộng lớn hải dương. Phương Hỷ đứng ở đá ngầm bên trên, tùy ý kính đột nhiên gió biển đem hắn và táo thổi đến mức về phía sau kịch liệt mà run run. Trong lòng ngực hào hùng lần thứ hai trương dương lên. Vào thời khắc này, Phương Hỷ cái này nhất quán bình tĩnh như yêu, sự sự cẩn thận thiếu niên tài rốt cục thì lộ ra một cái hai mươi mấy tuổi tiểu tử hẳn là có kích động. Quanh chân ngồi ở cao nhất cái kia nơi đá ngầm bên trên, Phương Hỷ hai mắt hơi nhao lại, xoay tay từ cản khôn cầm trong túi đem trước mắt hắn chiếm được ba phân tàn đồ toàn bộ đều cho lấy ra. Nhìn bây giờ có thể không thể bính ra manh mối gì, Phương Hỷ trong mắt có vẻ mong đợi. Tuy rằng hắn hiện tại cũng không thể đủ lập tức lên đường đi tới tham dò này tàn đồ bên trên miêu tả địa phương, thế nhưng này, nhưng cũng không thể xóa đi trong lòng hắn cái kia mạt đối không biết sự vật hiếu kỳ cảm giác. Yêu lực vi dâng lên, làm cho này ba tấm không biết đến tọt cùng là do cái gì tài liệu mà chế thành tàn đồ không đến nỗi bị mạnh mẽ gió biển cho thổi đi, Phương Hỷ nhẹ nhàng mà đưa chúng nó cho từng cái từng cái giãn ra. Căn cứ mỗi chương bản vẽ biên giới vết tích so sánh sau Phương Hỷ nhưng là kinh hỉ phát hiện, thêm vào từ lao chương nơi đạt được tấm kia tàn đồ sau khi, cái kia nguyên bản căn bản bính tiếp không đứng lên trước hai tấm tàn đồ, nhưng là cũng là có thể cùng nó hoàn mỹ phù hợp này ba tấm tàn đồ dĩ nhiên là có thể bính tiếp thành một khối tương đối hoàn chỉnh một ít tàn đồ cũng thật là thần kỳ sáu trong miệng tự đáy lòng địa cảm khái một câu bởi vì ngay phương hỉ dựa theo vết tích đem này ba tấm tàn đồ cho bính hảo thời điểm nguyên bản vỡ tan chỗ dĩ nhiên là trong nháy mắt phát ra một đạo nhu hòa hào quang màu vàng kim sau đó này ba tấm tàn đồ đó là tại hắn có chút kinh dị nhìn kỹ giới quỷ dị mà lần thứ hai dung hợp thành một thể thống nhất này không biết lai lịch tàn đồ dĩ nhiên là có thể tự lành vụ ba do ba tấm so sánh với vũ vật tàn đồ dung hợp mà thành đại tàn đồ bên trên nhưng là đột nhiên nổi lên một cỗ kỳ dị ba động thần bí Mà cô ba động này, nhưng là để Phương Hỷ lòng đang trong nháy mắt đó là đột nhiên hỏa nóng lên, giống như là một loại từ trong huyết mạch sản sinh mà ra ngon trông. Phương Hỷ dĩ nhiên là vào đúng lúc này kích động địa cả người cũng nhịn không được nhẹ nhàng bắt đầu run rẩy. Này ba này đến tận cùng là vật gì vậy? Lông mày nhíu chặt, nhất quán cẩn thận Phương Hỷ càng là ngay tại lúc này liền càng là cẩn thận có thừa. Này Hải Ngoại lẽ nào còn có cái gì có liên quan tới ta đồ vật? Trong miệng nghi hoặc mà lầm bầm, Phương Hỷ trong đầu nhưng là bỗng dưng tránh qua cái kia bị hắn ở đây bức cho chết rồi không biết cái vật. Hoặc là nói ban này Hải Ngoại lẽ nào còn có cái gì theo chúng ta có quan hệ đồ vật? nhưng là trầm tư một chút phương hỷ nhưng là một chút cũng nghĩ không ra mình và quái vật kia trong lúc đó đến cùng có cái gì chung chỗ thử đem chính mình yêu lực truyền vào tiến vào này thần bí tàn đồ bên trong một lát sau khi phương hỷ nhưng là kinh hãi phát hiện cái này không biết là do cái gì tài liệu chế thành tàn đồ dĩ nhiên tựa như một cái động không đáy như thế dù cho hắn đã đem chính mình cái tiêu kim đan sơ kỳ 8 phần 10 yêu lực cho truyền vào tiến vào nhưng là nó nhưng nhưng vẫn là một chút phản ứng cũng không có người tàn nhẫn 3. cuộc hứng địa dừng tay phương hỷ cũng không dám ở cái này chính mình chưa quen thuộc địa phương đem chính mình yêu lực cho tùy tùy tiện tiện địa tiêu hao sạch sẽ Một kế không được lại thi một pháp, dừng lại yêu lực đưa vào sau khi, Phương Hỷ liền lần thứ hai chưa từ bỏ ý định mà đem cái kia đã khôi phục thất thất bát bát thần thức cho lần thứ hai từ chính mình nghe hoàn cung bên trong cho bắt đầu điều động. Nhìn thần thức có thể hay không thu được một điểm ký hiệu, cũng không hề cỡ nào hùng hồn lực lượng thần thức cứ như vậy một mạch mà dâng lên tiến vào tàn đồ bên trong, Phương Hỷ chỉ là để lại một kia buồn nguyên tại trong cơ thể của mình để ngừa đồ chung sẽ có cái gì bất chắc mà xúc phạm tới gốc rễ của hắn. Vành ba, cùng đem thần thức tràn vào thiên kết khống tâm trong bí tịch thời điểm như thế. Phương Hỷ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt liền trong nháy mắt đặt mình trong đến một mảnh khát trong không gian. Chỉ bất quá này tàn đồ bên trong hàm không gian nhưng cũng không phải là cái gì mênh mông tinh không, mà là một mặt huôn huôn độn độn địa mông lung quanh cảnh. Đồ vật này ba đến cùng là cái gì? Ngay Phương Hỷ bách tư mà không hiểu được thời điểm. Cái này kỳ dị trong không gian nhưng là đột nhiên bay lên một tia biến hóa. Như ẩn như hiện ngũ sắc vi quang từ khắp mọi nơi đột nhiên bốc lên. Lập tức, một tiếng tuy rằng không thế nào rõ ràng nhưng vẫn cứ uy nghiêm cực kỳ tiếng long ngâm nhưng lại như là khai thiên tích địa giống như vậy. Từ này tàn đồ không gian nơi sâu xa nhất, vang vang liệt liệt địa nổ vang mà lên. Ta không cầu thành tích nhiều huy hoàng, thế nhưng thỉnh không để cho ta quá thương tâm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Quy 1 chương 119, Ngũ sắc Quang Long Chương 119, Ngũ sắc Quang Long, cầu chống đỡ Chương mới thời gian 2012-1017-173.002 số lượng tử, 2420 Này đạo Long ngâm giống như là một cái búa tạ giống như tàn nhẫn mà đánh ở tại phương hỉ trong lòng, để hắn cả người rung bần bật, bật, liền cái kia do thần thức ngưng tụ đi ra thân thể đều là thiếu chút nữa lần thứ hai phá toái mà đi. Này ba trong lòng tràn đầy cay đắng. Phương Hỷ biết tuy rằng mình đã là có thần thức, nhưng là Kim Đan sơ kỳ ngưng luyện ra thần thức mặc dù là so với bình thường nhân muốn sáng sớm hồi lâu, nhưng là cường độ lên nhưng cũng là đặc biệt gầy yếu. Lần này không có bị này tàn đồ trong không gian Long Ngâm cho một thoáng đánh tan cũng không phải bởi vì này tàn đồ muốn so với Thiên Kết Không Tâm kém, tương phản, Phương Hỷ thậm chí có thể mơ hồ cảm giác ra, này tấm bản vẽ thần bí trình độ cùng độ mạnh e sợ cũng là muốn so với Thiên Kết Không Tâm bí thuật còn muốn cao hơn một bậc. Đừng quên, vừa này âm thanh Long Ngâm vẫn chỉ là do cũng không hoàn chỉnh tàn đồ phát ra ra a. Nếu như này tàn đồ một khi hoàn chỉnh lên, có đến tận cùng sẽ khủng bố đến mức nào? vành ba căn bản còn không chờ phương hỷ suy nghĩ nhiều, này tàn đổ trong không gian đó là lần thứ hai có động tĩnh, mà lần này động tĩnh so với vừa nãy, rồi lại là muốn kịch liệt rất nhiều. Kim, Lục, Lam, Hồng, Hoàng, ngũ sắc hào quang cứ như vậy từ bốn phía mênh mông quần cuộn địa hội tụ lại đây, một cô bắt nguồn từ huyết mạch tầng sâu nhất uy áp không thể chống đỡ về phía phương hỷ dâng trào điệu đè ép lại đây, dĩ nhiên để hắn có một loại không kịp thở khí, tức giận cảm giác. hướng ba, rõ ràng rất nhiều tiếng long ngâm lần thứ hai tại phương hỷ bên thay nổ vang, còn lần này, nhưng là trực tiếp liền để phương hỷ thần thức thân thể bắt đầu từng tấc từng tấc tán loạn lên đáng chết cho ta chống đỡ cảm giác được có một kia tiếp tục chống đỡ khả năng phương hỷ đó là cắn chặt hàm răng từ mệnh liều mạng địa dùng cường đại ý chí lực ngưng tụ thần trí của mình thân thể không cho hắn tán loạn đi vũ 3 tại phương hỷ gần như vậy tử ngu xuẩn chấp nhất giới cái cố này so với thiên kết khống tâm bí thuật muốn thoáng yếu hơn một tia uy áp rốt cục vẫn là không có có thể đem phương hỷ thần thức thân thể cho hoàn toàn dập tắt đi nhưng là sau đó phương hỷ nhưng là cực kỳ khiếp sợ phát hiện cái tia nguyên vốn có chút mỏng manh địa vô sắc vi quang nhưng là dần dần bắt đầu phân biệt rõ ràng địa ngưng tụ thành năm cái trường xả hình quang vụ đây là ba Phương Hỷ thần thức thân thể đã bị gắt gao ổn định ở xa xa, một chút cũng không thể động đậy. Mà Quang Vụ diễn biến nhưng vẫn là đang trầm trầm kế tục. Một lát, vẫn tỉ mỉ nhìn trầm trầm Quang Vụ Phương Hỷ con ngươi nhưng là tàn nhẫn mà co lại thành châm chọp to nhỏ. Long ba này ba dĩ nhiên sẽ là long. Không sai, tại Phương Hỷ cái kia không thể tin tưởng trong ánh mắt, cái kia ngũ đồng mơ mơ hồ hồ vi quang dĩ nhiên là hóa hình mà thành năm cái nhìn qua như ẩn như hiện ngũ trảo thần long. Hải ngoại bí ẩn, long hình Quang Vụ ba khối này tàn đổ đến cùng là lai lịch gì? Trong lòng nhấc lên kinh tiên sóng triều. Phương Hỷ mơ hồ cảm giác được chính mình tựa hồ là tiếp xúc đến một cái cực kỳ khủng bố bí mật, mà hiện tại ba hắn hiển nhiên là còn chưa đủ tư cách đi đón xúc bí mật này. Thứ 3. năm cái màu sắc khác nhau địa quang long quay về Phương Hỷ đồng thời phát ra một tiếng dâng trào gào lên giận dữ, mà Phương Hỷ thần thức thân thể cũng ngay trong nháy mắt này bị Kim Lục Lam Hồng Hoàng này ngũ sắc cho triệt triệt để để địa nhấn chìm rồi. Nhận biết bên trong thế giới nhất thời lần thứ hai thay đổi, Phương Hỷ chỉ cảm thấy thân thể của mình tựa hồ trong nháy mắt này giống như là cũng bị một cúc cực kỳ sắc bén canh Kim Chi khí cho xé thành mảnh vỡ rồi. Nhưng là này cô tan nát cõi lòng đau lớn vẫn không có quá khứ. Phương Hỷ rồi lại là cảm giác được một cỗ thấm vào lòng người sức sống tràn trề bỗng nhiên như thể hồ quán đỉnh bình thường địa lâm khắp cả toàn thân của hắn. A3. Băng hỏa lưỡng trọng thiên sảng khoái cảm nhất thời để Phương Hỷ thoải mái mà muốn rên rỉ đi ra, thế nhưng còn không chờ hắn lại hưởng thụ một hồi, này cỗ bừng bừng sinh cơ rồi lại là trong nháy mắt chuyển hóa thành một loại đến xương băng hàn. Loại này phản phất là liền linh hồn cũng có thể đông lại lạnh giá để Phương Hỷ cả người đều là như rơi vào hầm băng, kế tiếp đó là ban đầu ở phong yêu các bên trong bị ngọn lửa cửu u sí khảo lúc chịu đựng đến cái loại này dày vò dựa vào ba phương hỉ thần thức thân thể hiện tại đã là bị này vài đạo thải quang cho làm cho hư huyễn cực kỳ, tựa như lúc nào cũng có thể tán đi, nhưng là nhưng nhưng vẫn là bị hắn lấy một loại cực kỳ khủng bố ý chí lực cho gắt gao giang qua khứ. thiên đạo sóng gợn cùng ngọn lửa cựu lũ cũng không thể đem ta đánh tan, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. phương hỉ ánh mắt lộ ra một loại dọa người điên cuồng, sau đó đó là lại bị một loại cực kỳ dày nặng nặng nề cảm giác cho hoàn toàn chấn áp tại đường trường. bành ba, một tiếng không cam lòng nhẹ vang lên tại này hỗn độn tàn đổ trong không gian vang lên, phương hỉ thần thức thân thể rốt cục thì lại cũng không chịu nổi cuối cùng này một đạo chấn áp bị sống sờ sờ địa dập tắt chết đi. Hô ba, một mặt mồ hôi lạnh phương hỉ tại sắc mặt trắng bệch mà không có một tia huyết sắc, lực cực tốc địa chập trùng, Trên mặt của hắn có một tia cực kỳ sợ hai vẻ mặt. Thật lợi hại ba tài vẹn vẹn là ba tấm tiểu tàn đồ chấp vang mà thành bản vẽ dĩ nhiên cũng đã là có như vậy uy năng. Phương hỉ bây giờ đối với này thần bí tàn đồ bên trong bao hàm tàng bí mật là càng ngày càng kính nể. Tuy rằng theo hiểu rõ thâm nhập hắn đã là mơ hồ đoán được một tia tân bí, thế nhưng là càng ngày càng cho hắn một loại cảm giác gấp gáp, phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn cảm giác gấp gáp. Như vậy kích thích đồ vật ba ta thật sự chính là càng ngày càng mong đợi. Xuyên qua đến trước đó là một cái sinh trưởng ở địa phương viêm hoàng tử tôn, Phương Hỷ đối với mình đồ đằng vẫn là vô cùng sùng kính, loại này dĩ nhiên là liên quan đến ngũ trào thần lòng kinh thiên bối cảnh hắn làm sao có thể bỏ qua. Dùng tay đem cái kia dung hợp ở cùng nhau tàn đồ chăm chú địa nắm tại lòng bàn tay, Phương Hỷ lộ ra vẻ một kia kiên quyết. Khoe miệng như cũng là mang theo như vậy bất cần đời ý cười, hắn nhẹ giọng địa tự nhủ, xem ra ta còn là không đủ mạnh a sáu, Nhưng là liền ngay cả Phương Hỷ chính mình cũng là không có có nhận thấy được. Ngay hắn hoàn toàn điềm tĩnh ai xong cái kia năm loại quang vụ dẫn đến hiệu quả sau khi, hắn nghe hoàn cung bên trong cái kia có lưu lại tối buồn nguyên thần thức bên trên dĩ nhiên là không tiếng động mà hôn lên một cái mơ mơ hồ hồ năm màu quang ảnh. Đem trong tay tàn đồ cẩn thận mà thu trở lại càn khôn cầm trong túi, Phương Hỷ nhìn sắc trời một chút cũng đã là tiếp cận hoàng hôn, hắn ký được bản thân lúc đi ra vẫn là buổi sáng, không nghĩ tới vừa cái kia nháy mắt cũng đã là đã qua hơn nửa ngày lâu dài. Đã ở lại chỗ này 2 ngày, không thể lại tiếp tục trì hoãn a 6 Phương Hỉ trong lòng có thêm một tia cấp thiết, chính mình trì trở lại 1 giây, trầm tâm lăng các nàng liền có thể có thể muốn tại trong lúc nguy cấp ở lâu thêm lên một giờ mà này một giây bên trong sẽ phát sinh chuyện như thế nào Phương Hỷ nhưng là căn bản không dám tưởng tượng, tự hỏi trong lúc đó hắn nhưng là đã lắc mình lượn tiến vào lao trương vị trí cái kia tiểu ngư thôn bên trong ra biển đánh ngư các hán tử có đã trở về, chính đầy mặt vui sướng mà đem bọn họ ngày đó tân lao thành quả mang về trong nhà, làng bầu trời khói bếp lượn lờ địa chợ tròn, nhàn nhạt, nhạt cơm hương từ từng nhà bên trong đồng bệnh xuất ra, khiến người vừa nghe đó là muốn ăn tăng nhiều. nhẹ nhàng đi tới lao trương cửa nhà, Phương Hỷ muốn gõ cửa thời điểm nhưng là lại do dự một chút, từ khe cửa bên trong đã là có thể thấy, lao trương thê tử cùng hắn đã nhạt run run địa ở chung một chỗ ăn xong rồi cơn tối. Thần đông sữa ong chúa công hiệu thật sự là cường đại, lão Trương lúc trước cái kia đã kể bên tử vòng trọng thương tại một giọt sữa ong chúa dưới tác dụng lúc này mới hai ngày không tới thời gian dĩ nhiên cũng đã có thể miễn cưỡng xuống giường đi lại. Nhìn này ấm áp một màn, Phương Hỷ thật sự là không muốn đi tự tay đem đánh vỡ. Hơi điệu cười nhẹ một tiếng, hắn đột nhiên thu hồi cái kia nguyên vốn chuẩn bị gõ cửa nói lời từ bên tay. Cứ như vậy rời khỏi ba ba, xoay người, nhìn cái kia đã cùng đường chân trời tương giao ở cùng nhau Tả Dương, Phương Hỉ nhưng rắc đến con mắt của chính mình bị cái kia đỏ tươi Tả Dương cho đâm vào rất đau. Này ánh Tả Dương giống như là máu tươi bình thường đỏ sẫm. Ánh Tả Dương đỏ quạch như máu. Nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, Phương Hỷ rốt cục thì có chút lý giải Lao Trương trong miệng cái kia cái gọi là dễ, cái hàng nghĩa. Hy vọng cái vật kia bộ tộc cũng sẽ không tìm tới nơi này đến đây đi sáu. Nhìn sâu một cái thôn này, sơn hà địa lý bản bên trong từ lâu là chứa đựng hạ tới nơi này đường. Có thể có một ngày, ta vẫn sẽ trở lại sáu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy một chương 120, đồng nộ. Chương 120, đồng nộ, để cử cách dấu. Chương mới thời gian 201210172101109 số lượng tự 2419. Rốt cục 3 là tiếp cận sao? Nhìn quanh một thoáng bốn phía, Phương Hỷ ánh mắt lộ ra một loại như chút được gánh nặng ung dung. Không sai, hiện tại hắn đã là lần thứ hai tìm trở lại lần trước bọn họ thất tán lúc chỗ đó. Nhìn cái kia cũng chẳng có bao nhiêu biến hóa cảnh sắc, Phương Hỷ ánh mắt lộ ra một tia hồi ức. Trước mắt một cái, khoảng cách lần trước đã đem gần một năm a. Núi sông vẫn là như vậy nguy nga, nước sông vẫn là như vậy chảy xiết, chỉ là nhân sáu. Có chút phiền muộn địa lắc lắc đầu, Phương Hỷ nhận một thoáng lúc trước Nguyên Ngọc cùng hắn đã nói đại thể phương hướng, liền lai chuẩn bị cử động nữa thân nhất cổ tác khí địa chạy tới chỗ cần đến. Bèo nhưng là ngay Phương Hỷ chuẩn bị lắc mình mà lúc đi thân thể của hắn nhưng là đột nhiên dừng một thoáng bởi vì tại cảm giác của hắn bên trong một đạo hết sức quen thuộc khí tức chính đang hướng về nơi này nhanh chóng tiếp cận ánh mắt ngưng lại Phương Hỷ thị lực muốn vượt xa nhân loại bình thường tu sĩ một điểm đen mặt sau theo một đám lít nha lít nhít phòng trường không dưới trăm người đội ngũ chính từ đằng xa cấp tốc địa bay tới một trăm người kia cùng nhau ngự kiếm hạo thanh thế lớn trận một nhìn qua đúng là tương đương kinh người người này ba là Thương Lan Cát Phương Hỷ trên mặt tránh qua một tia sắc ý bởi vì theo trong đầu hồi tưởng hắn đã là nhận ra này bay tới đội ngũ dẫn đầu cái kia không cần ngự kiếm liền lặng không bay người thân phận. Lưu Văn Hâm. Không sai, vị này tay người chính là cái kia lúc trước ở bên trên chấn nhỏ bị Phương Hỷ giả trang nung vũ môn trung nhân lừa gạt cái trời đen kịt thương lan các trưởng lão Lưu Văn Hâm. Khoe miệng nhếch lên một tia cân nhắc ý cười, Phương Hỷ hơi suy nghĩ, đặt ở càn khôn cẩm trong túi bộ kia toàn thân khinh khải đó là lần thứ hai vọ trang đầy đủ đến trên người hắn cái kia nguyên bản thiên tầm ý ý khố ở ngoài. Mẫu bạc mũ giáp lên mạng trạng mặt nạ nhẹ nhàng chụp xuống, đem Phương Hỷ hình dạng cho che lại lên. Giờ khắc này hắn lại lần thứ 2 hóa thân thành Lưu Văn Hâm trong mắt cái kia nung vũ môn bộ dáng của cao thủ rồi. Chân phải dùng sức đạp địa, hắn nguyên bản đặt chân núi đá nhất thời nổ tung ra. Phương Hỷ giống như là một viên nổ xạ pháo hoa trung trung vì một đạo màu bạc chùm sáng đột nhiên bắn nhanh lên giữa không trung. Người tới người phương nào? Nhìn thấy một cái xa lạ ngân giáp tu sĩ đột nhiên ngăn ở chính mình phía trước, Lưu Văn Hâm trong mắt nhất thời cũng là tránh qua một kia tức giận. Bọn họ thương lan các trung nhân tại tu sĩ giới vốn chính là nên ngang mà đi ương ngạnh con cháu, huống hồ xuất hiện ở sau lưng hắn vẫn có đem gần 100 nhiều đệ tử tại cái kia, người đông thế mạnh, sức lực tự nhiên cũng sẽ đủ lên rất nhiều. Có việc. Lãnh Lung Ma nhìn về phía Lưu Ngự cái kia, Phương Hỉ cái kia gắn vào mũ giáp dưới trong ánh mắt bắn ra hai đạo văng hàn cực kỳ thần quang sắc khí thấu xương trùng chen lẫn nồng đậm tử vong tâm ý, không hề che giấu chút nào địa hướng về phía cái kia cấp tốc bay tới chừng trăm hào thương lan các các đệ tử dâng lên đi. người, nữ khí đột nhiên hơi ngưng lại, Lưu Văn Hâm thực lực bất quá là vừa mới đột phá đến ngự hư khởi đầu, thực lực như vậy đối mặt với Phương Hỷ sắc khí, đứng mũi chịu sào dưới nhất thời là cảm giác mình cả người như rơi vào hầm băng, liền ngay cả trong cơ thể gân mạch bên trong linh lực vận chuyển đều là có chút vướng dũ lên. người là ba, con người đột nhiên co rụt lại, Lưu Văn Hâm vừa muốn báo ra thương lan các tên tuổi đến hù dọa Phương Hỷ nhưng là nhìn vậy có chút quen thuộc ngân giáp, hắn nhưng là đột nhiên có chút bắt đầu kích động tiền bối ngài còn nhớ rõ ta sao ta ba ta là lưu văn hâm a thương lan các lưu văn hâm chúng ta tại đỗ tinh vũ gia trong trấn nhỏ kia gặp gỡ a lưu văn hâm hiện tại đã là hoàn toàn xác định phương hỷ thân phận trong giọng nói kích động cũng là càng ngày càng rõ ràng lên ta trả lại cho quá ngài một khối thương lan các khách khanh lệnh bài a tiền bối có thể còn nhớ rõ ồ thương lan các lưu văn hâm phương hỷ trong lòng cười lạnh nhưng là ngoài miệng nhưng là vẫn cứ giả ra một bộ cao thâm khó lường cảm giác ngược lại giống như có chút ấn tượng xấu Tiên bối nhớ tới là tốt rồi, nhớ tới là tốt rồi a. Lưu Văn Hâm lúc này đã là kích động địa khó có thể tự tin, từ lần trước cùng Phương Hỷ tách ra sau khi, hắn về tông nói mình lôi một cái nhung vũ môn hộ pháp đại nhân tới khi thường lan các khách hành, nhưng là nhưng là căn bản không người tin tưởng hắn, vì thế hắn vẫn chịu đến quá không ít cười nhạo. Thế nhưng hiện tại, thương Thiên có mắt. Hắn rốt cục thì lần thứ hai đụng tới cái này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nhung vũ môn ngân giáp hộ pháp đại nhân. Mặt sau đi theo Lưu Văn Hâm cái nhóm này tu vi phổ biến tại kết kỳ trái phải các đệ tử đều là hơi nghi hoặc một chút, không biết cái kia trên người hầu như không có linh lực ba động nào người đến cùng là lai lịch như thế nào, dĩ nhiên sẽ làm Lưu Văn Hâm chấp sự kích động như vậy. "Ừm, ta nhớ ra rồi." Trên người linh lực sóng chấn động hết mức tu liễm, Phương Hỷ cứ như vậy hờ hững địa đứng ngạo nghễ tại trong hư không. Không mượn vật ngoài mà một mình lăng không, này ít nhất cũng phải là có ngự hư kỳ tu vi mới có thể làm được. Này trên căn bản cũng đã là thành tu sĩ giới bên trong thiết luật. Các ngươi nhiều người như vậy, có hành động lớn." Trong mắt Tinh Mang lóe lên, Phương Hỉ trong lòng nhưng là mơ hồ có một loại dự cảm không tốt. Thương Lan các người như vậy gây chiến địa ra hiện tại nhà quên các địa bàn phụ cận, điều này hiển nhiên là lai giả bất thiện. Nay Ba Lưu Văn Hâm cũng không biết con nên hay không để lộ ra bọn họ hành động cơ mật, cho nên nghe được Phương Hỷ hỏi như vậy trong khoảng thời gian ngắn cũng là có một chút do dự. Không nói quên đi. Rất được trang bức chân lý Phương Hỷ nghe vậy nhưng là hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên đó là làm bộ muốn chạy, mạnh mẽ lực lượng cơ thể tại hắn tận lực làm dưới nhất thời đem không gian chung quanh cho dung ra nhiều tia run run làn sóng. Tiền bối. Phương Hỷ lần tiếp nhưng là sâu sắc mà chấn động Lưu Văn Hâm cùng phía sau hàn đám kia Thương Lan các đệ tử. Làm sao? Đưa lưng về phía thân ảnh của bọn họ có chút dừng lại, Phương Hỷ quay đầu đi nói, "Cái này khách khanh, ta xem ba không lo cũng được." Sau đó đó là xoay tay từ cản khôn cầm trong túi lấy ra cái khối này vẫn bị hắn tuyết dấu ở trong đó thương lan các khách khanh lệnh bài, cánh tay dùng sức, tại một trận răng rắc răng rắc nhẹ vang lên bên trong, cái khối này do cực kỳ chân quý tài liệu chế thành thương lan các khách khanh lệnh bài đó là Lặng Yên bắt đầu biến công, vạn mèo 6. Tiền bối bất giận, "Chúng ta chính là muốn đi hướng về tiếp viện những này tại cùng nhà quên các tiến hành đệ tử chiến thương lan các con cháu." Nhìn thấy Phương Hỉ nổi giận, Lưu Văn Hâm nhất thời cũng lên, Căng thẳng trương liền là đem bọn hắn mục đích của chuyến này cho bật tốt lên. Đệ tử chiến, trong tay nắm đấm đột nhiên căng thẳng, cái khối này khách khanh lệnh bài trong nháy mắt đã bị tạo thành phế vật. Tiến hành đã bao lâu? Nỗ lực làm cho mình ngữ khí giữ vững bình tĩnh, Phương Hỉ nhẹ giọng hỏi. Ba tháng có thừa. Lưu Văn Hâm lúc này không dám thở mạnh, rất sợ sẽ chọc cho đến cái này sát thần tức giận. Chỉ có thể Phương Hỉ hỏi hắn cái gì liền đàng hoàng mà đáp cái gì. Song Phương có tự thương sao? Trong mắt vẻ khẩn trương lóe lên, Phương Hỉ giờ khắc này rốt cục thì biết tại sao Trầm Tâm Lăng bảo là muốn tìm cứu binh nhưng là vừa đi 3 tháng không trở về. Nhân làm đệ tử chiến, cho nên nàng căn bản không về được. Các ngươi làm muốn đi sao? Ta vừa vặn có hứng thú, đồng thời, quay người sang, Phương Hỷ cái kia ẩn tại diện cụ sau khi trên mặt nhưng là sương lạnh gắn đầy. Thật sự, Lưu Văn Hâm nghe được lời này sau trên mặt nhưng là đột nhiên là lộ ra một cố cực kỳ vẻ mặt vui mừng. Trên mặt của hắn tựa hồ cũng đã thấy được chính mình đem Phương Hỷ mang tới sau, những nải tuyết ở trên đầu của hắn lâu năm chấp sự môn cái kia ước ao đấu kỵ hận vẻ mặt. Đương nhiên cầu cũng không được. Khẽ gật đầu, Phương Hỉ cứ như vậy cùng Lưu Văn Hâm sóng vai mà đi, hướng về nhà quên các cùng thương lan các đệ tử chiến địa phương bay đi chỉ bất quá mọi người cũng không biết, Phương Hỷ sở Dĩ có thể không cần ngự vật liền có thể bay dễ, cái bản không phải bởi vì linh lực tu vi, mà là bởi vì sáu. Hắn cái kia mạnh đến có thể so với hóa Anh Kỳ tu sĩ lực lượng thân thể. Đệ tử chiến sao? Phương Hỷ nắm đấm lặng yên nắm chặt. Không biết thương lan các lần này tham chiến trong các đệ tử có không thể đỡ lấy ta một quyền người đầu sáu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 121, tiến vào chiến trường. Chương 121, tiến vào chiến trường, cầu chống đỡ. Chương mới thời gian 20121019702343 số lượng tử, 2327 để cử cất dấu. Vì thân trên không trung bay nhanh, Phương Hỷ đám người như cực nhanh bình thường địa tại không có cái gì chướng ngại vật cao trong không gian sẹn qua từng đạo từng đạo lạnh leo sóng khí. Trên đường ngẫu nhiên gặp được Lưu Văn Hâm đám người chuyến này không chỉ có để Phương Hỷ nhiều ngày trôi qua như vậy lần đầu tiên giải đến nhà quen các tình huống, đồng thời còn để hắn có thể theo hắn môn bằng ngắn con đường trực tiếp chạy tới đệ tử kia chiến chiến trường. Bất quá đối với này Lưu Văn Hâm mang cho hắn các loại chỗ tốt, Phương Hỷ nhưng trong lòng thì một điểm cảm kích tâm ý cũng không có. Nếu như không phải là không có đem bọn họ này hơn một người đồng thời lưu lại năng lực, Phương Hỷ thậm chí đều muốn hiện tại cứ như vậy bắt bọn hắn cho tận dì rồi làm sao sẽ ban này sáu xuyên thấu qua cái kia bạch khiết như cây bông như thế đám mây, phương hỉ nhìn phía dưới cái kia so với lúc trước đỗ tinh vũ ra còn muốn phồn hoa lên không ít thị trấn hơi nghi hoặc một chút địa như mày, trong lòng không rõ địa nói thầm, hai môn phái này trong lúc đó đệ tử chiến làm sao sẽ tại loại này phạm nhân tụ tập địa phương tiến hành. đến rồi, vẫn vô cùng tự giác địa tại phương hỉ mặt sau nửa cái thân vị lưu văn hâm đột nhiên là nhẹ nhàng mà khẽ quát một tiếng, mà kèm theo hắn này quát khẽ một tiếng, phía sau hắn cái kia số hơn một thương lan các đệ tử cũng là ngay ngắn có thứ tự địa toàn bộ dừng lại thân hình. ngay này. Xem trước mặt cái tiếc nhưng vẫn là bạc trắng mênh mông thanh vũ, Phương Hỉ nhíu nhíu mày, nhưng là trong giọng nói nhưng cũng không hề hiện lộ ra cỡ nào kinh ngạc tâm tình. Không sai, đại nhân vẫn xin chờ một chút. Cung kính mà đáp một tiếng, Lưu Văn Hâm ngẩng lên thẳng lưng cái, trong cơ thể linh lực tuôn ra. Áo bào cổ trướng trong lúc đó, dâu tóc lay động, Lưu Văn Hâm khí thế cũng là nhất thời tăng vọt lên, ngự hư khởi đầu tu vi tại tu sĩ giới bên trong thế nào cũng là mới có thể được tính là nhân vật có tiếng tăm, tuy rằng không thể nói là đứng đầu, nhưng là ở vào trung đẳng tiên lên. Mở Phiên phức pháp quyết ở trong tay như là sán lạn nở rộ liên hoa bình thường bóp ra từng cái từng cái huyền ảo pháp quyết, Lưu Văn Hâm trong tay linh lực phun trào, nhưng là đem trước mặt không gian cho nhấc lên từng tầng từng tầng cuộn sóng bình thường hoa văn. Làm sao có khả năng? Nhìn thấy trước mắt một màn này Phương Hỉ, nhưng là không nhịn được tại trong lòng có chút kinh hãi địa nghi vấn lên tiếng. Bằng vào Lưu Văn Hâm sao chịu được ham tiến giai đến ngự hư khởi đầu thực lực làm sao có khả năng thông qua pháp quyết cứ như vậy dễ dàng mà đem không gian cho lay động? Nếu như đúng là như vậy, như vậy bộ này thủ quyết cũng không tránh khỏi quá ngụy thiên. Không đúng. Lưu Văn Hâm sắc mặt có chút nghiêm trọng thi pháp quá trình cũng đối lập tốn thời gian khá dài, mà Phương Hỷ ở một bên cau mày quan sát một hồi sau đó nhưng là đột nhiên phát hiện một tia không đúng địa phương, vùng không gian này ba giống như chịu quá thương A 6 Phương Hỷ cảm ứng cũng không sai, kỳ thực đệ tử này chiến giao chiến trường chính là chính là một mảnh do viễn cổ mấy vị đại năng giả mạnh mẽ xé rách không gian mà mở ra một cái khác loại nhỏ dị thứ nguyên bị diện, mà tuy rằng không gian tự lành năng lực sẽ làm vùng không gian này tại thời gian rất ngắn bên trong lần thứ hai phục nguyên, nhưng là cái gương vỡ nát cho dù là niêm hợp hoàn mỹ hơn nữa nhưng nhưng vẫn là sẽ lưu lại những này giữ tận với dạng không gian cũng không ngoại lệ. Mà Lưu Văn Hâm lúc này thì triển ra pháp quyết vừa vặn chính là trực tiếp nhằm vào vùng không gian này cái kia đã từng bị mạnh mẽ xé ra vết rách, cho nên mới có thể đổi bằng vào chính mình cái kia cũng không coi là bao nhiêu cao thâm tu vi mạnh mẽ địa lần thứ hai đem mảnh này đã từng bị đại năng giả xé rách trọng trình quá không gian cho lần thứ hai phá tan. Nói cách khác, nếu như là đến một mảnh khác không có bị xé rách quá hoàn chỉnh không gian, như vậy Lưu Văn Hâm bộ này thủ quyết cũng là một điểm tác dụng cũng không có. Ẩm. Kèm theo thủ quyết khát động, một vệ kim quang nhưng là đống nhiên tại Lưu Văn Hâm trong tay bạo liệt ra. Ngay sau đó liền chính là một trận như tiếng sấm kịch liệt địa nổ vang. Lùi mạnh mẽ hủy diệt sóng chấn động bên trong chen lẫn khó có thể chống cự lôi kéo lực, cho dù là lấy phương hỉ thân thể lúc này năng lực phòng ngự tại cảm thụ này ba động khủng bố thời gian cũng là không nhịn được một trận tê cả ra đầu. Không chút do dự nào, tại lưu văn hâm quát lớn âm thanh nổ vang một khắc kia, hết thề thương lan các đệ tử đều là chỉnh tề như một địa cùng nhau rút phía sau triệt, xa xa mà tránh được này cũng có thể dễ dàng muốn bọn họ mạn nhỏ hủy diệt chi lực. Đồng dạng là rất sớm lắc mình tránh né phương hỉ nhìn thấy tình cảnh này trong lòng cũng là âm thầm kinh hán. Tuy nhiên cái này thương lan các cùng hắn trong lúc đó có khó có thể hóa giải ước đoán, nhưng là không thể phủ nhận chính là thân là tứ phương các bên trong thực lực nhất là hùng hậu đại môn phái này thương lan các đối môn hạ đệ tử quản giáo vẫn là vô cùng nghiêm khắc điểm này từ vừa cái kia né tránh lúc ngay ngắn có thứ tự chính là có thể thấy được chút ít để sắc mặt người trắng bệch năng lượng khủng bố chậm rãi dẹp loạn phương hỉ ánh mắt cũng là lần thứ hai đầu trở lại phía trước mảnh này xảy ra kịch biến không gian bên trên đen kịt trong không gian màu bạc đường vòng cung giống như là từng cái từng cái vặn bẻ xoay ngược lại ngân long một loại cực kỳ tang thương viễn cổ khí từ trong đó từng tia từng tia tiêu tán mà ra thương mang cảm giác phả vào mặt này ba chính là đệ tử chiến chiến trường sao nắm đấm chậm rãi nắm chặt Phương Hỷ cái kia gắn vào mũ giáp dưới môi cũng là chăm chú địa mơn lên, lỗ thay khẽ nhúc nhích. Phương Hỷ tựa hồ đã nghe thấy được trong đó cái kia thảm liệt tranh đấu tiếng, trong mắt nhàn nhạt thải mang mơ hồ tái hiện ra. Phương Hỷ trong lòng một cỗ cực kỳ tàn nhẫn thị huyết tâm ý nồng đậm địa bước lên. đệ tử chiến, danh như ý nghĩa chính là trong môn phái đệ tử đánh nhau chết sống chém giết chi chiến. Đây là chính đạo thất đại môn phái có lẽ là trước đây liền định ra rồi quy củ, vì chính là tại hai cái chính đạo môn trong phái xảy ra cái gì không thể điều hòa mâu thuẫn thời gian có thể có cái phương thức đến thứ hoãn, mà chính đạo môn phái dù sao không giống với những này mà tu tạ tu hàng ngũ cho nên vi phòng nửa xuất hiện đại diện tích thương vong, tại không thể không dùng võ lực để giải quyết mâu thuẫn thời điểm. Chính đạo dê đầu đàn môn đó là lấy để môn hạ đệ tử tiến hành giao chiến phương thức đến khống chế thương vong. Hết thề tu vi thấp hơn hòa anh kỳ trong môn đệ tử, chấp sự đám người cũng là có thể tham dự trong đó. Cứ như vậy, coi như là tiến hành đệ tử chiến, như vậy đối với chính đạo môn phái căn cơ cũng là sẽ không có quá to lớn tổn thương. Mà lần này thương Lan các chính là lấy đỗ tinh vũ cùng với môn hạ một vị chấp sự tử vong làm cớ mà hướng về nhà quen các phát động đệ tử nại chiến đối với này hai phái trong lúc đó mối hoãn xưa, bảy đại trong tông phái còn lại mấy tông tất cả đều là tương đương hiểu rõ, cho nên bọn hắn cũng đều dồn dập địa mở một con mắt nhắm một con mắt, không có làm sao nhiều hơn can thiệp. đại nhân, kính xin theo ta đi vào. thành công địa mở ra vùng không gian này, lưu văn hâm trên mặt cũng là dâng lên hiện ra từng tia từng tia tự hào, nhẹ nhàng mà phi thân đi tới phương hỉ trước mặt, ánh mắt của hắn trung tràn đầy chờ mong. hắn đã không thể chờ đợi được nữa địa muốn nhìn đến những này không tin hắn thoại người tại nhìn thấy phương hỉ lúc loại vẻ mặt kia, nhớ tới nhất định sẽ là tương đương đặc sắc. ừm, khí độ nhưng vẫn là như vậy bình tĩnh. Phương Hỷ quay về Lưu Văn Hâm hơi gật đầu, tùy theo cho dù là không chút khách khí mà xông lên trước, cất bước nhảy vào cái kia đen kịt không gian nát tan trong động. Hồ Ba trong lòng thật dài điệu thở phào nhẹ nhõm, dựa theo Nguyên Ngọc lúc trước thuyết pháp, này Thương Lan các nội tỉnh cùng thực lực cũng là muốn so với nhạc uyên các hùng hậu lên không ít. Tại loại đệ tử này chiến bên trong, nhạc uyên cấp cái này một phía hiển nhiên là ở vào bất lợi địa vị. Mà Phương Hỷ lo lắng nhất đó là Diêu Bình huynh Ngụy An Uy, các nàng tiến vào nhập trong môn phái nhưng là liền một năm đều không tới đây. Loại này đao kiếm pháp thuật không có mắt chiến giữa trường, bọn họ Anh Uy có thể hay không đạt được bảo đảm. Phương Hỷ trong lòng cũng không hề để. Tuyệt đối không nên có việc ca sáu. Trong lòng yên lặng cầu khẩn, Phương Hỷ chỉ cảm thấy cả người huyết dịch đều là tại hắn bước vào chiến trường một khắc kia sôi trào lên. Rốt cục không cần lại lo lắng đề phòng, rốt cục không cần lại yên lặng cầu khẩn. Ta lại trở về các ngươi bên người. Cũng không ai biết, vào đúng lúc này, đệ tử này chiến chiến giữa trường nhưng là nhiều thêm một vị có thể xoay chuyển càn khôn mạnh mẽ sát thần sáu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 122, tàn sát chi chiến. Chương 122, tàn sát chi chiến, cầu kết dấu. Trưng mới thời gian 2021 2353 số lượng tử, 2387. Trưng 100 cái thương lan cấp đệ tử cũng sau đó tại Lưu Văn Hâm dưới sự hướng dẫn ngay ngắn có thứ tự điệu từ nơi kia cũng không lớn không gian phá trong động nối đuôi nhau mà vào Tiên bối, mảnh này đệ tử chiến chiến trường liền là năm đó chúng ta thương lan các đại năng tổ sư cùng trong môn phái Thái Thượng trưởng Lão Liên Thủ mở ra. Đương nhiên, tuy nói không chắc so được với quý phái chiến trường rộng như vậy mẫu nhưng là nhưng cũng coi như là quy mô khả quan. Thấy Vương hỉ trầm mặc ở nơi đó không nói gì Lưu Văn Hâm nhất thời tiến lên một bước đi tới trước mặt của hắn giới thiệu, trong giọng nói cũng là có một tia khó nén tự ác. Đương nhiên, thuận lợi hắn cũng còn không quên vỗ nhung vũ môn một cái vỗ đuôi. Bất quá đáng tiếc, hắn cái này vỗ đuôi có thể nói là vỗ tới móng ngựa tự lên rồi. Bởi vì phương hỉ căn bản là không phải cái gì nhung vũ môn ngân giáp hộ pháp. Như châu chấu bình thường lít nha lít nhít đám người đột nhiên đều không hẹn mà cùng địa hướng về phía dưới trên mặt đất rơi đi, tựa hồ những này thường lần các các đệ tử giờ khắc này đều là đột nhiên mất đi ngự kiếm phi hành năng lực. Mà bọn họ cũng tựa hồ là đã sớm biết điểm này, tấp tích thời gian cũng không có một chút nào hoàn loạn các loại giảm bất lực kỹ xảo từ trong tay của bọn hắn tầng tầng lớp lớp địa thi triển mà ra, trợ giúp bọn họ vững vàng mà từ không trung an toàn lù. liền ngay cả lưu ngự thân thể cũng thì không cách nào lần thứ hai dừng lại tại trong hư không, tiến vào phiến chiến trường này sau khi, chúng trên thân thể người như phảng phất là nhiều hơn một loại quỷ dị áp lực, khiến cho bọn hắn không cách nào kế tục bay. nhưng là phương hỉ đối này, nhưng là không có một chút nào cảm giác. như trước cùng ở bên ngoài gần như, đứng ngạo nghễ ở trên hư không bên trên, phương hỉ bạch lý phấp phới, dường như thần tiên trung nhân giống như tiêu sái, vượt lên tại mọi người trên đầu, phương hỉ trong lòng đột nhiên bay lên một loại thống trị chúng sinh cảm giác mà loại cảm giác này nhưng là hắn trước đây liền muốn đều chưa hề nghĩ tới cũng là chớ nói chi là lĩnh hội tiên bối công tham tạo hóa thật sự là làm cho ta các loại trở thẹn tung a tước ao mà nhìn về phía cái kia vẫn cứ lăng không hư độ phương hỷ lưu ngự lộ ra vẻ một tia ngắm trông đệ tử chiến chiến trường cấm không này là tất cả chính đạo danh môn đệ tử cũng biết sự tình muốn phải ở chỗ này kế tục bay có thể chỉ cần ngươi có hóa anh kỳ năng lực liền là được cho nên lúc này người ở chỗ này chung không còn có người hoài nghi phương hỷ thân phận dù sao người ta tu vi bại ở nơi đó à nhìn phía dưới người người nôn não Phương Hỷ trong lòng cười lạnh, này địa ngục quyền ba đầu lực lượng thân thể hiện nay tại bước đầu thức tỉnh cũng đã là đạt đến này có thể so với Hoa Anh Khởi đầu giống như mạnh mẽ, linh lực tu vi cường đại là cường đại, có thể này lực lượng cơ thể khủng bố hắn cũng đúng là khủng bố. Mặc dù nói Phương Hỷ trong cơ thể yêu lực tu vi mới bất quá là một cái vừa vững chắc kim đan sơ kỳ tu vi tiểu tử, nhưng là này cường hãn thân thể nhưng là để hắn đối mặt lên Hoa Anh Khởi đầu tu sĩ cũng là không sợ chút nào. Trầm rãi tâm tích, Phương Hỷ nhưng cũng không muốn chính mình một người khác với tất cả mọi người địa tại này trong hư không bay, tiêu căng cũng phải có cái độ, như vậy tài sẽ không có sai sót cường giả phong độ. Đối, chúng ta vẫn là đi trước Thương Lan các ở chỗ này, đại bản doanh đem này hơn 100 đệ tử dàn xếp lại, thuận tiện ta cũng cho chúng ta lần này đệ tử chiến tổng thể lãnh đạo Quế Hộ Pháp dẫn kiến một thoáng ạ. Người xem ba làm sao? Hảo. Thoại cũng không nhiều, Phương Hỷ nhưng vẫn là vẫn duy trì hắn cái loại này lãnh khốc hình tượng. Đối với đệ tử này chiến sự tình, Phương Hỷ mặc dù là từng có nghe thấy, nhưng là cụ thể Nguyên Ngọc cùng Trầm Tâm Lăng nhưng đều là chưa kịp với hắn nói tỉ mỉ, cho nên hắn đối này cũng không phải là quá hiểu rõ. Bất quá đã có cơ hội có thể quang minh chính đại tìm tòi Thương Lan các đại bản doanh, chuyện tốt như thế hắn thì làm sao có thể sẽ từ chối đây? Binh pháp có nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nê Hoàng Cung bên trong thần thức nhẹ nhàng địa lục động, liền ngay cả Phương Hỷ chính mình cũng không biết tại sao này vừa mới tu luyện mà ra thần thức dĩ nhiên sẽ giờ nào khắc nào cũng đang lặng yên trở nên mạnh mẽ. Tuy rằng Phương Hỷ không có chuyên môn rèn luyện thần thức bí pháp, cũng không có cái gì mà duờ Thần thức mạnh mẽ pháp khí, nhưng là loại này trở nên mạnh mẽ cảm giác nhưng là thật sự rõ ràng sự tồn tại. Chẳng lẽ là địa ngục khuynh ba đầu tiên bối trước khi chết quán thua bởi ta cái cỗ này tinh khiết linh hồn lực lượng quan hệ? Trong lòng làm ra suy đoán, Phương Hỷ nhưng cũng không hề nhiều lòng. Thần thức đang biến cường này tóm lại làm một chuyện tốt, các loại chờ hắn chừng nào thì có thể tu luyện cái kia môn thiên kết khống tâm chiến kỹ thời điểm nói vậy thực lực của hắn lại là sẽ tăng cường rất nhiều tuy rằng không thể bay nhưng là mọi người cũng dù sao cũng là ít nhất đều có kết thai kỳ tu vi danh môn đệ tử kiến xuất trên mặt đất buôn tốc độ chạy cũng thực tại không chậm phương hỷ lưu văn hâm dẫn đầu số hơn 100 nhân cứ như vậy mềm ngầm quần quận địa hướng về thương lan các đại bản doanh nơi chạy đi dừng lại đột nhiên giương tay một cái cấp tốc chạy trong quá trình lưu văn hâm nhưng là đột nhiên một tiếng quát lớn nhưng là để phía sau chúng đệ tử đều kinh ngạc cả kinh phương hỷ cái kia gắn vào mũ giáp dưới lông mày chăm chú nhá lại bởi vì Lưu Văn Hâm cảm ứng được đồng thời, hắn cũng như thế tinh tường có cảm giác phía trước có một tiểu tổ nhà quên các đệ tử. Rất hiền nhiên, Lưu Văn Hâm liền là muốn cho những này hắn tân mang vào đến các đệ tử ăn đi cái kia một tiểu ba nhà quên các đệ tử. Đáng chết! Trong lòng mâu thuẫn văn vần, Phương Hỷ tuy rằng kinh sợ nhưng là nhưng ở trong lòng hỏi mình, ta có thể ra tay sao? Phương Hỷ biết nếu như mình ra tay, xuất kỳ bất y dưới thậm chí có thể mang đầu lĩnh Lưu Văn Hâm cho triệt để đánh giết đi. Thế nhưng này dưới đáy số hơn một thương lan các đệ tử hắn nhưng là không thể nào đem bọn họ toàn bộ lưu lại. Một khi hắn ra xuất hiện ở chỗ này tin tức truyền ra ngoài. Như vậy này kỳ binh hiệu quả cũng không thể nghi ngờ là sẽ cực kỳ hạ thấp. Nhưng là nếu như không tự mình ra tay ba như vậy này, một tiểu ba nhà quên các đệ tử tại đối mặt này, bất kể là số lượng vẫn là thực lực đều mạnh hơn bọn hắn lên một bậc, thương lan các quân đầy đủ sức lực thời gian, nhất định là sẽ đụng phải tai họa ngập đầu. Tuy rằng Phương Hỷ liền nhà quên các sơn môn đều là không có đi vào, thế nhưng ở trong lòng của hắn hắn nhưng là đã sớm đem chính mình coi như là trong chuyện này một thành viên, hiện tại muốn cho hắn trơ mắt mà nhìn đồng môn của mình chết thảm. Ra tay, vẫn là ẩn nhẫn. Cái này lựa chọn, đến cùng hẳn là phải như thế nào đi làm sao? Ngay Phương Hỷ vẫn tại do dự xoắn suýt thời điểm, Lưu Văn Hâm nhưng như là phát hiện con ngồi con cọp như thế, cực kỳ hưng phấn mà quát, hết hệ thương lan các đệ tử nghe lệnh. Kết trận, một hơi đem phía trước nhà quên các trung nhân hết mức tiêu diệt. Vâng. Hơn 100 người ầm ầm đáp ứng cũng là khí thế hùng tráng, mà này Lưu Văn Hâm cũng không biết có phải hay không vì tại Phương Hỷ trước mặt khoe khoang một thoáng, lại vừa lên đến liền để đệ tử kết ra đại trận đến đối địch. Không có cao thủ cảm ứng. Cái kia ba còn không biết mình đã bị theo dõi nhà quên các đệ tử, nhưng vẫn là kế tục hướng về bên này đi tới, mà khi trong tầm mắt của bọn hắn xuất hiện cái kia đội hình cường hãn thương lan các đệ tử thời gian, bọn họ cũng đã là rơi vào trong tuyệt cảnh. Nay một làn sóng nhà quên các đệ tử tài vẹn vẹn hơn 40 người, hơn nữa tu vi vẫn là lấy kết thai khởi đầu cùng trung kỳ làm chủ. Đối mặt với so với bọn hắn tinh nhuệ lên rất nhiều thương lan các đệ tử, không hề chuẩn bị bọn họ giống như là lọt vào thợ săn trong bẫy dập tiểu động vật như thế, gần như là lâm vào hản phải chết hoàn cảnh. Động thủ. Trên mặt mang theo một vẻ tàn nhẫn mỉm cười, Lưu Văn Hâm bỗng nhiên quát to một tiếng. Tuy rằng lấy hắn ngự hư khởi đầu tu vi tại đệ tử này chiến bên trong cũng là có thể ra tay, bất quá đối mặt loại này không có chút hồi hộp nào nghiền ép thức tàn sát, hắn nhưng là càng muốn ở một bên hưởng thụ cái kia thị giáp thị yến. Theo hắn ra lệnh một tiếng, nghiêm cẩn như quân nhân bình thường thương lan các các đệ tử nhất thời dưới chân đạp lên rất có quy luật bước tiến bắt đầu hành động. Một cú mạc danh mạnh mẽ song chấn động lặng yên tràn ngập ra, đem những này nhà quên các các đệ tử chăm chú địa khóa chặt lại. Giết. Cũng không chỉ là ai giống lớn một tiếng, linh lực kiếm khí tung bay, một hồi tàn nhẫn tàn sát chi chiến cứ như vậy chậm rãi kéo lên màn mở đầu sáu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 123, hà sợ một trận chiến. Chương 123, hà sợ một trận chiến, cầu nâng lên. Chương mới thời gian 20121019164814 số lượng tử 2673. Nhạc nguyên các đệ tử đối mặt với Thương Lan các nhân mã chém giết nhất thời chính là xa vào đến hỗn loạn tương bừng bên trong, không có người tâm phúc bọn họ một cái đối mặt đó là bị Thương Lan các đệ tử cái kia mạnh mẽ thế tiến công cho trùng kích địa tứ tản ra. Mà từng người vi chiến bọn họ hay bởi vì thực lực của bản thân liền phổ biến muốn thấp hơn những này Thương Lan các người cho nên càng là tổ chức không nổi hữu hiệu, hiệu phản kích. Pho ba Kiếm khí ngang dọc, mấy đạo mạnh mẽ trong quang mang lóe ra đó là dễ dàng địa phá tan rồi một tên nhà quen các đệ tử phòng ngự, máu tươi tung tóe, thậm chí liền hét thảm một tiếng đều chưa kịp phát sinh, đệ tử này đó là cứ như vậy bị dây dưa ánh kiếm cho xoắn thành thịt nát. Dưới chân thổ địa mơ hồ hiện ra một loại khiến người ta giáp đến không gì sánh được kiểm chế màu đỏ sậm. Phương Hỷ cứ như vậy đứng ở tại chỗ, nắm đấm nắm thiết hận. Vừa cái kia máu tanh tàn nhẫn một màn đồng thời còn đồng thời tại rất nhiều cái góc như thế trên đất diễn, mà Phương Hỷ nhưng hay là không có biện pháp quyết định đến tận cùng có muốn hay không hiện tại liền bại lộ thân phận. Làm sao bây giờ? Cảm ứng bên trong tại này, ba nhà quên cắt trong các đệ tử cũng không hề cái gì hắn thân cận người, điểm này tại đệ phương hỉ lỏng ra một cái khí, tức giận đồng thời cũng là càng thêm sâu hơn hắn do dự. Khi sinh này hơn 40 đệ tử làm cho mình có thể giải đến thương lan các bên trong tình báo, cái này cái giá phải trả ba đáng ra không. Giết chóc vẫn còn tiếp tục, nhà quên các đám đệ tử này môn hiển nhiên là cùng đại bộ đội thất tán tài lưu ly đến nơi đây, vốn là cả người mệt mỏi bọn họ vẫn làm sao có thể tại loại cao cường này độ sinh tử chi chiến trung kiên trì. Thương Lan các những này quân đầy đủ sức lực môn nhưng là càng đánh càng cảm thấy đến dung dung, thậm chí đều là hưng khởi một kia treo chọc đùa bỡn ý niệm, bắt đầu tốn năm tụn ba địa dùng một ít uy lực cũng không phải là đặc biệt lớn pháp thuật đến nhục nhã những này nhà quên các đệ tử. Các ngươi, từng tiếng giận dữ và xấu hổ địa khét kêu âm thanh ở giữa sân liên tiếp mà vang lên lên, trong chiến đấu cái kia vi không nhiều mấy nữ nhân nhà quên các các đệ tử lúc này lại đều là từng cái từng cái mặt cười tràn đầy giận dữ và xấu hổ vẻ, bởi vì thương Lan các các đệ tử lúc này thi triển ra kiếm khí nhưng cũng đã không còn là công hướng về chỗ yếu hại của các nàng, mà là thẳng đến cái kia tu nhân địa phương mà đi mấy chiêu hạ xuống nhất thời liền làm cho các nàng trung phần lớn cũng đã là áo rách quần manh, xuân quang xạ tiết, hắc ba tàn nhẫn địa nở nụ cười hai tiếng. tại phương hỉ bên người thợ ư lạnh nhạt lưu văn hâm lộ ra vẻ một tia biến thái ý cười, này nhạc bên các đệ tử tuy rằng tu vi không ra sao, nhưng là cô gái này ba nhưng là cái đỉnh cái trắng non a, xuất sinh. ngay phương hỉ đã nhìn không được quyết định liều mạng bại lộ tình huống ra tay thời điểm, một tiếng cuồng nộ bạo tiếng gào nhưng là từ chiến giữa trường đột nhiên vang lên, linh lực cuồng bạo giống như là cụ như gió địa tăng vọt lên, trong nháy mắt dĩ nhiên là đã vượt ra khỏi kim đan sơ kỳ cấp độ. Chỉ thấy một tên phổ thông áo xám đệ tử dĩ nhiên là đột nhiên địa nổi khung lên. Hai mắt hiện ra một loại thẩm nhân màu đỏ như máu, đệ tử này trong mắt mãn là một loại không hề lý trí có thể nói điên cuồng, mà tu vi của hắn nhưng là quỷ dị tại loại này cực đoan dưới sự phẫn nộ đột phá. Này ba không giống như là bình thường đột phá A6. Trong mắt đột nhiên hiện ra một loại vẻ mặt nghi hoặc, Phương Hỷ cảm thấy hứng thú mà nhìn về phía tên kia trong nhất thời đại phát thần uy nhạc quên các đệ tử, nhưng trong lòng thì nổi lên nói thầm. Khí tức phù phiếm bất định, tu vi cũng không có giống bình thường đột phá lúc cái loại này liên tục tăng lên mà xem tình huống hắn rồi lại không giống như là vận dụng cái gì liều mình bị pháp loại kỳ quái này tình huống cũng thật là phương hỷ lần thứ nhất gặp phải ẩm vượt qua kim đan sơ kỳ tu vi tại này hai phái trong các đệ tử nhất thời liền đã biến thành hạt giữa bầy gà tồn tại nam đệ tử trường kiếm trong tay bay lượn từng chiêu từng thức đều giống như đã biến thành bản năng như thế thi triển địa linh dương móc sừng không được một tia vết tích nhìn hắn quỷ dị như vậy trạng thái phương hỷ nhưng trong lòng thì đột nhiên nghĩ tới lúc trước hắn cùng quỷ ảnh tu la một trận chiến thời gian quỷ ảnh tu la đã từng tiến vào đến cái loại này vong ngã chi cảnh Sa vào đến loại cảnh giới kia bên trong quỷ ảnh tu la cũng giống như vậy hoàn toàn chỉ còn lại có bản năng chiến đấu, thúc đẩy chiêu thức của hắn trở nên càng thêm có lực sát thương. Nhưng là ba có vẻ như nhưng không giống lắm a. Còn không chờ Phương Hỷ suy nghĩ nhiều, một bên Lưu Văn hâm nhưng là có chút kinh hãi địa nói cho hắn đáp án. Này ba dĩ nhiên là cuốn hóa, cuốn hóa. Đối với cái này xuyên qua được sau xưa nay đều không có nghe từng nói danh từ Phương Hỷ nhưng là một chút cũng không cảm thấy được xa lạ. Tại kiếp trước xem qua nhiều như vậy bản trong tiểu thuyết cái từ này nhưng là không chỉ một lần địa từng xuất hiện. Thú vị, dĩ nhiên là cuốn hóa. Ngay Lưu Văn Hâm cùng Phương Hỉ mỗi người một ý trong nháy mắt này, tên kia xa vào đến quần hóa trong trạng thái nam đệ tử, nhưng là thần uy lại chấn, không chỉ có mấy kiếm sẽ đem vừa cùng hắn chiến đấu thương lan các đệ tử cho đánh tan, vẫn thế giống như trẻ che địa liên tiếp đem vài cái chính đang lăng nục nhạc nguyên các nữ đệ tử thương lan các trung nhân cho giết vụ kiếm hạ. Đây chính là tu vi dẫn đến chiến lệnh, kim đan kỳ cùng kết thai kỳ chiến lệnh với nhau. Mặc dù là bởi vì quần hóa mà tạm thời tiến vào đến kim đan sơ kỳ giới hạn loại này tu vi, nhưng là tên này nam đệ tử sức chiến đấu nhưng cũng là trong nháy mắt này bên trong xảy ra chất bay vọt, trực tiếp liền đem hết thảy ngăn cản hắn thương lan các đệ tử cho quét ngang rồi. Đáng chết tiểu tử nhìn nhà quên các này quần ngoan cố chống cự các tiểu tử lại vẫn lực lượng mới xuất hiện địa nhớ lại một cái có thể quần hóa đệ tử nhìn không ngừng ngã xuống hắn dưới kiếm thương lan các đệ tử Lưu Văn Hâm trong mắt cũng là đột nhiên hiện ra một vệ tức giận thậm chí đều là chưa cùng phương hỉ chào hỏi đó là hai chân đạp địa phi thân đánh về phía cái kia chính đang đại sát đặc giết nhà quên các đệ tử cho ta nạp mạng đi đi căn bản không có sử dụng vũ khí Lưu Văn Hâm cứ như vậy quay về đệ tử kia lăng không một trường nộ bổ xuống tuy rằng đệ tử kia bởi vì cuốn hóa trạng thái nguyên nhân mà trong khoảng thời gian ngắn có nảy kim đan sơ kỳ giới hạn giá trị tu vi thế nhưng đối mặt Lưu Văn Hâm cái này hàng thật đúng giá ngự hư khởi đầu tông phái chấp sự hắn vẫn là có vẻ quá mức gầy yếu giống như là một cái thân thể khỏe mạnh đại hán đưa tay đi đối phó một cái sáu bảy tuổi tiểu hài như thế Lưu Văn Hâm căn bản cũng không có đem tiểu tử này cho để vào trong mắt hứng cảm ứng được Lưu Văn Hâm tiếp cận đệ tử kiếp nhưng là điên cuồng mà liều mạng hai người trên lệnh với nhau Trường Kiếm du lên đó là bỏ lại bên người nguyên bản chính đang cùng hắn giao chiến Thương Lan các đệ tử xoay người đón nhận Lưu Văn Hâm thứ ba hừ lạnh một tiếng Lưu Văn Hâm thấy thế sau trong mắt nhưng là tránh qua một tia xem thường đố biết không sợ súng chen Thẳng cấp đâm hướng về Lưu Văn Hâm trường kiếm đang đến gần Lưu Văn Hâm đang đến gần đến hắn quanh thân phạm vì ba thực bên trong thời điểm đó là định ngay tại chỗ, cũng lại trước không vào được một tấc. Mạnh mẽ trưởng lực đem đệ tử kia áo bào cho chấn động đến mức vỡ vụn ra đến, máu tươi không bị khống chế địa tử. Trong mũi manh liệt mà ra, tên đệ cổ hóa đệ tử tinh đệ trần trên người trung gân xanh từng căn nổi lên, tại Lưu Văn Hâm cái kia ưu thế áp đảo tu vi dưới khổ sở kiên trì. Nhận lấy cái chết. Trong mắt lệ mang loé lên, kèm theo Lưu Văn Hâm cái kia âm thanh quát lớn nhạc uyên các nam đệ tử trưởng kiếm trong tay nhất thời đứt thành từng khúc ma đi trong chớp mắt nam tử trong tay nắm dĩ nhiên cũng chỉ còn xuất lại một cái chọc lốc chui kiếm. Nô ba, rộng lớn bàn tay đột nhiên bóp lấy tên kia nam đệ tử cái cổ. Lưu Văn Hâm cứ như vậy đem hắn từ trên mặt đất cho mạnh mẽ nâng lên. Tâm tắc khó gặp cuồn hóa thể chất, nhưng đang tiếc ba tiểu tử, ngươi bái sai rồi sư môn a. nắm cổ hắn tay từ từ dùng sức, tên kia nam đệ tử sắc mặt cũng là theo Lưu Văn Hâm lực đạo gia tăng mà từ từ đỏ lên. Đối mặt như vậy không hề phản kháng chỉ lệnh, bị mạnh mẽ hạn chế hắn cũng là từ cuồn hóa trong trạng thái thanh tĩnh lại. Tất cả mọi người đã là dừng lại tay, nhìn chăm chú vào một chiêu chế địch Lưu Văn Hâm đem muốn xử trí như thế nào cái này Thiên Phú dị bẩm nhạc quên các đệ tử. Cùng chúng ta thương lan các đối nghịch sáu Lưu Văn Hâm lộ ra vẻ một tia tàn nhẫn, đều phải chết. Phi bị hạn chế muốn hại, chỗ yếu Nam đệ tử nhưng là trận to hai mắt đột nhiên hướng Lưu Văn Hâm trên mặt gắt một cái. Ta ba nhạc quên các đệ tử bốn hà sợ một trận chiến, suy yếu đã có chút khàn khàn âm thanh tại này máu nhuộm chiến giữa trường nhàn nhạt mà vang lên lên, nhưng giống như là một cái ngoi nổ, trong nháy mắt dẫn đốt hết thảy nhà quên các đệ tử trong lòng nhiệt huyết. Ta nhà quên các đệ tử hà sợ một trận chiến. Hà sợ đánh một trận. Túi thấp xuống mí mắt dưới che giấu chính là một vệ sôi trào chiến ý, Phương Hỉ nhẹ nhàng nhỉ non tên kia nam đệ tử trong miệng hống ra bốn chữ này. Hà sợ một trận chiến. Ngay ánh mắt của mọi người đều hội tụ tại Lưu Văn Hâm trên người thời điểm, bọn họ nhưng đều không có chú ý tới, một thân ngân giáp Phương Hỉ bên người đột nhiên lại xuất hiện bảy cái cùng với giống nhau như đúc thân ảnh. Không giống chính là, này bảy bóng người mặc trên người nhưng cũng không phải là cái gì phong cách ngân giáp, mà là một mã cáo bảo trắng, cùng nhà quên các đệ tử cách biệt không xa áo bảo. Hà sợ đánh một trận. Chúng ta đương nhiên không sợ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện Quy một chương 124, hoa lệ người chuyển. Chương 124, hoa lệ người chuyển. Chương mới thời gian 2021-2019-212.827 số lượng tử, 2270. Đề cử cắt dấu. Hà sợ đánh một trận. Lưu Văn Hâm nghe tên kia bị hắn bóp lấy phần gáy muốn hại, chỗ yếu nhạc bên các đệ tử trong miệng hét ra câu nói kia, cảm thụ trên mặt cái kia mang theo mùi máu tươi nước bọn, trong mắt của hắn cũng là có một vẻ sâu sắc cầm hàn hiện lên tới. Hà sợ đánh một trận. Vậy hãy để cho ta tới thăm các ngươi một chút có tư cách gì một trận chiến ngắt lấy đệ tử kia cái cổ bàn tay lớn lên linh lực gầm ầm dâng chào Lưu Văn Hâm liền chuẩn bị như vậy một lần nặng gãy hắn xương cổ cái kia cùng ta một trận chiến thử xem ngay thảm kịch sắp phát sinh một khắc kia từng tiếng lãng quát lớn âm thanh nhưng là đống dưng tại Lưu Văn Hâm phía sau đống nhiên vang lên con ngươi đột nhiên có rút lại thành châm chọt kích cỡ tương đương Lưu Văn Hâm chỉ cảm giác mình khắp toàn thân tóc gáy đều là trong nháy mắt này từng căn bắt đầu dựng ngược lên một cỗ nồng nặc đến hóa không gian cảm giác nguy hiểm cứ như vậy kèm theo cái kia âm thanh trong trẻo không hề dấu hiệu địa bao phủ lại hắn này cũng cảm giác nguy hiểm ba là có thể chí mạng thiềm năng của người là vô cùng tu sĩ thì càng là như thế. Gần như là theo bản năng mà lùi bước, xoay người, Lưu Văn Hâm cứ như vậy đem tên kia bị hắn hạn chế nhà quyền các nam đệ tử thuận thế chắn trước người. Hắn dĩ nhiên nỗ lực dùng đệ tử trẻ tuổi này làm bia đỡ đạn. Ta cũng không biết là nên nói người thông minh hảo đây, vẫn là nói người vô sỉ." Nhan nhạt địa tiếng cười lạnh theo sát truyền ra, một đạo màu trắng ảnh tử, nhưng là cứ như vậy dưới chân giẫm huyền diệu cực kỳ bước tiến phút chốc vòng qua tên kia nam đệ tử. Thu nạp năm ngón tay giống như gián độc thế như thiểm điện điệu điểm ở Lưu Văn Hâm cái kia ngắt lấy nhà quyền các nam đệ tử cái cổ cái tay kia lên. Thủ đoạn đột nhiên bị đau, Lưu Văn Hâm không khỏi thất thanh kêu thảm chứa đầy linh lực bản tay, nhưng là cũng lại khiến không lên kính, không tự chủ được mà bung lòng ra tên kia nam đệ tử cái cổ. Trong chiến trường mọi người đều là bị cái này hí kịch tính biến cố cho làm cho ngẩn người. Ánh mắt của mọi người lại là cùng lúc tập trung đến tên kia không biết lúc nào xuất hiện thiếu niên áo trắng trên người. Không có chuyện gì, giao cho ta. Nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nam đệ tử phía sau lưng, phương hỉ trong ánh mắt có một tia kính ý người nam này đệ tử trên người quý giá nhất không phải hắn cái kia thiên phú dị bẩm có thể cuồng hóa thể chất, càng đáng quý hơn nhưng là trong lòng hắn cái cổ này nhiệt huyết. Một cái tông phái nếu là có loại tinh thần này, như vậy nó chung có một ngày sẽ trở nên cường đại lên cảm kích mà nhìn về phía Phương Hỉ, tên điên nam đệ tử trong mắt có một tia nghi hoặc, bởi vì hắn căn bản không nhớ rõ bọn họ cái kia một tiểu ba nhân ở giữa có như vậy một tên nam tử áo trắng, càng không nhớ rõ hơn trong bọn họ thậm chí có như này cao thủ có thể từ một tên ngự hư kỵ chấp sự trong tay dễ dàng mà đem hắn cứu. Người là ai? Bưng đau nhấc cực kỳ thủ đoạn, Lưu Văn Hâm khắp khuôn mặt là dữ tợn, hắn đồng dạng cũng không biết trận này trùng khi nào nhớ lại một cái như vậy tuổi trẻ cao thủ, liền từ vừa cái kia ngắn ngủi giao thủ hắn liền có thể cảm giác được chính huynh 8 phần 10 không phải tiểu tử này đối thủ. Ta là tới lấy ngươi tiện mọi người. Khóe miệng ngậm lấy cân nhắc nụ cười. Phương Hỷ trên mặt nhưng là một mảnh đông lại vạn vật băng hàn. Từng bước từng bước địa hướng đi Lưu Văn Hầm, mà cái kia mặt khắc lục đạo áo bào màu trắng Phương Hỷ phân thân cũng là vào đúng lúc này bắt đầu hành động. Phân thân. Này ba Lưu Văn Hầm đương nhiên là chú ý tới điểm này, nhưng mà hắn nhưng trong lòng thì càng thêm mà kinh hãi, có thể tu luyện phân thân loại này cực kỳ nghịch thiên bí pháp bí tịch vốn là cực kỳ khó được, hơn nữa cũng là phi thường khó luyện thành. Cái này tuổi trẻ cao thủ lại vẫn nắm giữ 6 cái phân thân. Một thân ngân giáp Phương Hỉ bản thể vẫn cứ ở giữa sân thờ ơ lạnh nhạt, nếu như Lưu Văn Hầm biết cái này phân thân dễ, cái vốn không phải cái gì 6 cái mà là có tới bảy cái. Phòng trưng hắn sẽ tại chỗ kinh hải địa liền cầm đều rơi xuống. Mời sư huynh chàng ta nhà quên các ai? Tiếng kia vừa cuồng hóa quá nam đệ tử nhìn Phương Hỷ cái kia kiên cường như đao tức bình thường bóng lưng, trong mắt mãn là hy vọng. Đột nhiên quỳ một chân trên đất, hắn đột nhiên ôm quyền hí lên quát. Tuy rằng không biết kỳ tích này giống như xuất hiện nam tử đến tột cùng là lai lịch gì, bất quá hiện tại rất hiển nhiên, hắn là đứng ở nhà quên các này một phương, hắn là nhà quên các những đệ tử này cứu tinh. Bước chân đột nhiên ngừng lại một chút, Phương Hỷ ánh mắt lạnh lùng chậm rãi ở giữa sân nhìn quét qua, nhà quên các các đệ tử trên mặt vẻ mặt tất cả đều là bị hắn từng cái thu hết đấy mắt. Tráng ta nhà quên các ai? hai tay bỗng nhiên rung lên, phương hỉ máng mà ngửa mặt lên trời, thét dài lên tiếng, tiếng hú cuộn cuộn, thật lâu không tiêu tan, dĩ nhiên như là lôi minh bình thường địa đánh về ở tại mọi người bên hai, giống như là bị đè nén vô số năm núi lửa rốt cục thì vào đúng lúc này dâng trào xuất ra cái kia nóng dực rung nham. giống như là trôn sâu tuyên lâu thần khí rốt cục thì vào đúng lúc này bột phát ra hào quang của chính mình, giống như là tại đã thiêu đốt sôi trào lăn dầu bên trong nhỏ vào một giọt thủy, hết thảy nhà quên các các đệ tử, bất luận nam nữ, mặc kệ tu vi cao thấp, tại phương hỉ này vung cánh tay hô lên dưới con mắt của bọn hắn nhưng đều là đột nhiên trở nên đỏ chót, chúng ta nhà quên các ai? Chiến ý, nguyên bản nhà Uyên các các đệ tử cái kia đã thấp mị đến cực hạn chiến ý vào đúng lúc này, rốt cục thì lần thứ hai bị hừng hực đốt cháy. Thu vi thấp một ít thì thế nào? Chỉ cần ngươi động thủ, ta liền dám cùng ngươi liều mạng bính. Vua cũng thua thằng liều, liền tính lao tử chết ở dưới kiếm của ngươi, cũng phải liều mạng cho người trọng thương. Lần thứ nhất. Từ trận này chém giết bắt đầu đến hiện tại mới thôi, nhà Uyên các các đệ tử lần thứ nhất chủ động ra tay tàn nhẫn mà công hướng về phía bên người kẻ địch. Tất cả mọi người là hai cái vai giang một cái đầu, tất cả mọi người là bảy đại tông đệ tử, tất cả mọi người là một cái mạng. Đánh liền đánh, ai sợ ai? chiến đấu trở nên so với một lúc mới bắt đầu càng thảm liệt hơn. Tu sĩ cái kia so với bình thường nhân linh khí muốn nồng nặc nhiều lắm máu tươi lúc này giống như là không cần tiền bình thường địa trên không trung bay là tả. Nhỏ xuống. Đây chính là chiến trường. Cá nhân ở trong đó không có bại thắng, chỉ có sinh tử. Nhưng là không giống là. Nhạc Uyên cấp các, các đệ tử nhưng là dần dần mà chuyển về hoàn cảnh xấu. Tuy rằng bọn họ ít người, tu vi cũng muốn kém hơn một chút, có thể là trên người bọn họ nhưng đều tràn đầy một loại mạc danh lực lượng tinh thần. Là có lực lượng này chống đỡ lấy bọn họ từng bước địa bắt đầu này hoa lệ lị chuyển. Ta Nhạc Uyên các đệ tử, hà sợ đánh một trận? Đúng vậy không sợ một trận chiến. Có Phương Hỉ cây này người tâm phúc hiệu triệu, bang này bị nhục nhã địa mù quáng nhà quên các đệ tử lúc này cái gì cũng không sợ. Ha ha ba cảm thụ chu vi những này nhà quên các đệ tử trên người tản mát ra cái loại này trước nay chưa từng có tâm tình, Phương Hỉ khẽ miệng lộ ra một tia vui mừng. Hắn biết, hiện tại chỉ cần không phải Lưu Văn Hâm loại này tu vi so với bọn hắn cao hơn quá nhiều người ra tay, chỉ dựa vào cái kia chừng 100 hào thương lan các đệ tử là tuyệt đối lưu không được những này nhà quên các đệ tử. Đáng chết tiểu tử. Mã Cảm giác được trận này chung hình thức chuyển biến, Lưu Văn Hâm sắc mặt nhưng là nhất thời biến đến âm trầm vô cùng nhưng là hắn rồi lại là không có cách nào ngăn cản Phương Hỷ loại này khổ sở cảm giác thật sự là để hắn chịu khổ sở tại nhà quên các bên trong xưa nay liền chưa nghe nói qua hoàn hữu như vậy một người tuổi còn trẻ cao thủ các hạ đến tận cùng là người phương nào đắc tội chúng ta thương lan các tựa hồ cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. trong lòng biết mạnh mẽ tấn công e sợ không có cái gì quá ngon ăn cho nên Lưu Văn hâm con ngươi đảo một vòng liền là chuẩn bị dùng thương lan các tên tuổi đến dọa lui Phương Hỷ nhưng mà đối với hắn Phương Hỷ đáp lại nhưng là rất trực tiếp khẽ mỉm cười bóng người màu trắng đống nhiên bắn người mà lên Một đạo chứa đầy lực lượng khủng bố tiên chân đó là gào thét mạnh mẽ đánh hướng về phía Lưu Văn Hâm. Nhạc quên các các đệ tử đều không sợ một trận chiến, người cái này thường làn các chấp sự như vậy không khỏi cũng quá mức mất mặt xấu hổ chứ. Nhan nhạt chào phúng âm thanh cứ như vậy chậm rãi kéo dài nhà quên các đệ tử này hoa lệ lịch chuyến 6. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Quy 1 chương 125, Nghiền ép. Chương 125, Nghiền ép. Chương mới thời gian 2012-2020-155051 số lượng tử, 2408 Phương Hỷ tiên chân giống như là một cái màu trắng nộ long bình thường ầm ầm đánh hướng về phía Lưu Văn Hâm, mà đối với Phương Hỷ như vậy không có dấu hiệu địa liền cấp động thủ trước cũng nhất thời là để Lưu Văn Hâm trong cơn giận dữ. Tiểu tử, liền tính ngươi là tử trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện, lẽ nào tu vi của ngươi còn có thể so với ta cao hay sao? Đừng xem Lưu Văn Hâm hình dạng nhìn qua cùng Phương Hỷ như thế tuổi trẻ, thế nhưng trên thực tế hắn số tuổi nhưng cũng sớm đã hơn trăm. Hắn sở dĩ có thể vẫn duy trì như vậy thiếu niên bình thường dung mạo, là bởi vì hắn tại thiếu niên tu hành thời điểm đã từng nhân duyên tế hội giới cực kỳ vận may địa ăn vào một viên chú nhan đan, cho nên mới có thể chứa nhan bất lão. Vĩnh Bảo Thanh Xuân, nhưng là Lưu Văn Hâm rất nhanh sẽ hối hận, bởi vì khi hai tay của hắn cùng Phương Hỷ cái kia một chân mạnh mẽ đụng vào nhau thời điểm, hắn mới biết được cái này đột nhiên nô ra thiếu niên áo trắng là cỡ nào khủng bố. Vẹn vẹn một cái đối mặt, Lưu Văn Hâm cái kia chứa đầy hùng hồn linh lực một chiêu đón đỡ liền chính là bị Phương Hỷ cái này tiên chân cho tàn nhẫn mà sẽ ra. Thô bạo địa phá hủy, như bẻ cánh khô, thế như trẻ tre. Phá 3. tuy rằng tại Phương Hỷ tận lực thu liêm giới, đòn đánh này sử dụng lực lượng cơ thể tài miễn cưỡng đạt đến ngự hư hậu kỳ trình độ thế nhưng ngự hư hậu kỳ cấp độ lực lượng hơn nữa toái ngọc tối chiến kỹ tăng cường lưu văn hâm cái này vừa mới bước vào ngự hư khởi đầu chấp sự làm sao có thể chống đỡ được trong miệng tiên huyết cuồn vốn lưu văn hâm cây đáng phát hiện giữa trường các đệ tử trong lúc đó chiến đấu cũng là cùng phương hị cùng hắn va chạm như thế nhạc quên cấp các đệ tử liền như cùng là thức tỉnh rồi hùng sư giống như vậy không chỉ có sĩ khí tăng nhiều hơn nữa còn tại mấy cái tu vi đạt đến kết thai hậu kỳ cùng kết thai hậu kỳ đỉnh cao đệ tử dẫn dắt đi chậm rãi tụ lại tạo thành một loại tam giác chu trình hình để mấy cái tu là tối cao đệ tử ở vào trận hình sừng nhọn vị trí giống như là một thanh sắc bén lưỡi dao sắc tại thường làn các đệ tử trong bao vây qua lại sùng phong liều chết. Chen. Trên không trung lăn lộn ba cái té ngã, Lưu Văn Hâm rồi mới miễn cưỡng đem phương Hỷ đã đến cự lực cho tan mất. Không lo nổi hai tay cái loại này sắp vỡ vụn tựa như đau đớn, Lưu Văn Hâm kiếm quyết tám nắm, một thanh thân kiếm như thu thủy bình thường trong suốt trường kiếm liền là ra hiện tại trên tay hắn. Quyết tâm, vậy hãy để cho ngươi Dương gia sở trưởng. Khoe miệng như cũng là mang theo cái kia mặt nhàn nhạt cười yếu ớt, làm như đối với mình tự tin nhưng hoặc như là đối Lưu Văn Hâm xem thường. Phương Hỷ cứ như vậy hai tay chắp lại thân ở sau lưng như đi dạo trong sân vắng bình thường về phía Lưu Văn Hâm từng bước địa áp sát. Mà cùng lúc đó ngoại trừ cái kia một thân ngân giáp bản thể nhưng vẫn là lui qua một bên mắt lạnh tương quan bên ngoài, Phương Hỷ còn lại sáu cái phân thân nhưng là đều tại chiến trường bên trong như hổ như sói bình thường địa đại sát tứ phương. Thương Lan kiếm quyết sương mở che sông. bảo kiếm nơi tay Lưu Văn Hâm cả người khí thế cũng là ở trong trước mắt tăng vọt lên, sắc bén kiếm khí hóa thành mê huyễn quang ảnh tại hắn quanh thân bay vụ lượn tại hắn linh lực dâng trào dưới phảng phất liền không khí chúng quanh đều trở nên đã ứa lên. Mông Lung kiếm y giống như là trên mặt sông cái kia ở khắp mọi nơi hơi nước như thế, minh ngông cuồn cuộn địa tại phương hỉ bốn phía tràn ngập ra. Như vậy tài có chút ý nghĩa xấu. Cảm thụ tuần này thân cái kia phản phất đâu đâu cũng có kiếm khí phương hỉ trên mặt rốt cục thì tránh qua một kia cảm thấy hứng thú thần sắc, đột nhiên dừng lại đi tới bước chân, phương hỉ cứ như vậy đứng ngay tại chỗ đồng thời vẫn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Liên để ta cảm thụ ngươi một chút này thường lan các danh vang kiếm chiêu đến tột cùng có cỡ nào chỗ hơn người đi. Ngông cuồng, nhìn thấy phương hỉ dĩ nhiên như vậy coi rẻ chính mình, Lưu Văn Hâm trên mặt nhất thời tránh qua một vệ không bình thường hừng hổng, tượng đất cũng hoàn hưu ba phần thổ khí chúng chi loại người như hắn đã có chút ít địa vị danh môn chung người đâu. đi. bất lạc trung. ngay lưu văn hâm trường kiếm miễn hóa thành mơ hồ quang ảnh hướng về phương hỉ ghế cuốn tới thời điểm. phương hỉ cũng là chợt quát một tiếng khắp toàn thân da rẻ đều là nổi lên một loại màu đồng cổ dày nặng cảm. bất lạc trung, cái môn này phương hỉ rất ít sử dụng chiến kỹ tại hắn hiện tại kim đan kỳ tu vi chống đỡ dưới rốt cục thì có thể triệt để phát huy ra uy lực của nó. hơn nữa cái kia cường hóa bản địa ngũ quyên ba đầu biến thái thân thể, phương hỉ căn bản là không để ý lưu văn hâm này một cái ép đáy hòm đại chiêu. bành. mãnh liệt kiếm khí cáo kình cực kỳ địa bắn mạnh đến phương hỉ trên người rồi lại hết lần này tới lần khác làm cho người ta một loại xuân vũ vào đêm, nhân vật không hề có một tiếng động quỷ dị cảm giác. Ha ha, tiểu tử cung vọng, đi chết đi. Trên mặt đầy giấy một loại điên cuồng bình thường dữ tợn, nhưng là ngay sau đó, Lưu Văn hâm con ngựa nhưng là tản nhẫn mà ruột một thoáng. Bởi vì hắn dĩ nhiên kinh hãi phát hiện, cái kia sáu cái phân thân nhưng vẫn là nhẹ như mây gió địa ở giữa sân tùy ý mà đem bên người thường lan các đệ tử cho một quyền một chỗ thả ngã, cũng phân thân không có gì thường, như vậy sáu. Còn không chờ Lưu Văn Hâm suy nghĩ nhiều, một đạo trắng như tuyết thân ảnh nhưng là đột nhiên dường như ánh bình minh lúc sẽ ra hắc cám cái kia đạo thứ nhất chiều dương bình thường đột nhiên phá tan rồi cái kia mênh ngông như mặt nước kiếm khí. Uy lực còn có thể. Nhàn nhạt lời nói từ Phương Hỉ trong miệng dường như từ cựu u bên trong phát ra như thế, để nghe nói như thế Lưu Văn Hâm ở trong chớp mắt cảm thấy cả người khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Tiền bối, đã hoàn toàn tuyệt vọng Lưu Văn Hâm tại khóe mắt dư quang đột nhiên thoáng nhìn một bên ngân giáp Phương Hỉ sau khi nhất thời như là phát hiện Cửu Tinh bình thường kinh hỉ địa lớn tiếng la lên nói: "Vẫn thỉnh tiền bối giúp ta thương lan các một chút sức lực." Ha ha cái này thuận nước dòm thuyền cũng thật là tặng không không cần tiền a sáu trong lòng có chút buồn cười phương hỷ nhìn xuống đã hoàn toàn chiếm đến thượng phong nhạc nguyên các các đệ tử nói thầm chờ sau đó còn muốn đi thương lan các bên trong ngồi một chút hiện tại tình thế đã định cho cái thuận nước dòm thuyền cũng không tồi một nhô tới này ngân giáp phương hỷ đó là dưới chân giẫm một cái thân hình như điện bắn vào chiến giữa trường gặp dịp thì chơi chuyện như vậy tuy rằng phương hỷ cũng sớm đã là lao hí cốt nhưng là mình cùng mình giả đánh tới làm cho người ta xem loại chuyện này hắn nhưng vẫn đúng là, là lần thứ nhất làm bành bành bành sáu như chớp giật địa giao thủ Phương Hỷ giữa trưởng cái kia Lục Đạo phân thân trong nháy mắt cùng hắn ngân giáp bản thể nhanh như chớp địa va chạm vào nhau, kinh ký bốc lên. Phương Hỷ diễn kịch từ trước đến giờ là thừa hành diễn trò làm nguyên bộ địa nguyên tắc, chính mình cái kia Lục Đạo phân thân cùng hắn ngân giáp bản thể nhất thời cứ như vậy kịch liệt địa đánh đấu. Hiện tại ba còn có ai có thể cứu được ngươi? Quay về Lưu Văn Hâm cái kia phân thân nhẹ nhàng mà hú neo cái cổ, nhất thời phát ra một trận phích lịch cách cách vang lên giòn dạ tiếng. Tám vị di hình tổng cộng có thể phân ra trừ bản thể bên ngoài bảy cái phân thân, hiện tại có sáu cái cùng bản thể chiến đấu ở tại một khối, còn lại này một cái nhưng nhưng vẫn là một mặt cười xấu xa địa ép về phía Lưu Văn Hâm rút lui cho ta, không cam lòng trừng mắt nhìn phương hỉ một chút. Lưu Văn Hâm nhưng là không phải không thừa nhận, hắn xác thực không phải cái này thiếu niên thần bí đối thủ, mà môn hạ đệ tử tại nhà nguyên các cái nhóm này hít thuốc lắc phản công dưới cũng là xa vào đến cực kỳ bị động cục diện, cho nên ba cân nhắc hơn trên dưới, hắn vẫn là cương quyết tức địa làm ra lui lại quyết định. binh bại như núi đổ, vốn là cũng đã là đấu trí tiệm thất thương làn các đệ tử đang nghe được Lưu Văn Hâm mệnh lệnh như vậy sau khi lập tức giống như là lui nhanh thủy triều giống như vậy, từng cái từng cái thi triển thân pháp, điên cuồng mà hướng về chiến trường ở ngoài chạy đi. người đi được không? gầy lạnh một tiếng. Phương Hỷ phân thân thân hình cấp sai, như tia chớp đối với Lưu Văn Hâm một quyền đánh tới, tiền đuối la lên một tiếng, Lưu Văn Hâm liều mạng thôi thúc một loại môn phái bí pháp mạnh mẽ chặn lại rồi Phương Hỷ một quyền. Thời cơ đã đến, trong lòng cười lạnh, chính đang giao trong tay Phương Hỷ quỷ dị mà nở nụ cười một tiếng, đột nhiên phát lực, làm bộ bỏ rơi vây công chính mình, cái kia lục đạo phân thân, tăng tiên nhược thủy xuyên hoa bộ tùy tâm thi triển, Phương Hỷ một trường ép ra cái kia chính đang truy kích Lưu Văn Hâm cái tia phân thân, nhấc lên Lưu Văn Hâm cổ áo phi thân rút lui, hừ hừ ba nhìn cái tia cấp nhanh rời đi ngân rác bản thể, Phương Hỷ phân thân nhưng là nhẹ giọng địa cười lạnh lên tiếng. Tiếp theo ba liền sẽ không lại cho ngươi dễ dàng như vậy đi. Thấy qua ẩn liền đem chống đỡ đưa cho tiểu ảnh đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 126, tin tức. Chương 126, tin tức. Chương mới thời gian 20121020214845 số lượng tử 2174. Tên đăng chết, thật không biết tiểu tử kia là từ đâu nhi nhô ra. Cái này tình báo ta nhất định đến mau chóng đăng báo. Chật vật địa ở trên đường cấp tốc chạy, Lưu Văn Hâm khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ. Tiểu tử này thực sự là khó chơi, lại liền tiền bối ngươi đều là không giải quyết được nghe Lưu Văn Hâm linh tinh nghiệm, Phương Hỷ cái kia gắn vào mũ giáp hạ trên mặt nhưng là lộ ra một kia lanh thiếu, nhưng là ngoài miệng hắn nhưng là gầm lên lên tiếng, đồ vô dụng, lẽ nào ta là các ngươi thường lan các tay chân sao? Nhìn thấy Phương Hỷ lại nổi giận, Lưu Văn Hâm lửa giận trong lòng cũng là bởi vì sợ hãi mà thoáng thu liễm một ít. Liên Thanh giải thích, tiền bối ngươi không nên hiểu lầm, ta tuyệt đối là không có ý kia, ngài tuyệt đối đừng sinh khí a. Nhìn thấy Lưu Văn Hâm cái kia phó một mặt định nọ tôn tự tương, Phương Hỷ cũng là lười lại làm sao bắt nạt hắn, hư lạnh một tiếng đó là nghiêng đầu không tiếp tục nói nữa, nhưng là ở trong lòng của hắn nhưng sớm đã là hồi hụt. Đến thời điểm chỉnh tề số 100 kết 102 kỳ tu vi đệ tử hiện tại lại chỉ làng chật vật bái địa chạy đến hơn 60 người, hơn nữa còn gần như là mỗi người mang thương, người người bị thương. Càng mất mặt chính là, để bọn hắn như vậy tổn thất nặng nề cũng chỉ là nhặt quên các một nhóm người kiệt sức, ngựa hết hơi cùng đại bộ đội thất tán tiểu bộ đội. Shinuka, khắc cốt xì nhục. Vừa cái kia Tràng Nguyên bản ổn tin được trận tiêu diệt dĩ nhiên đến cuối cùng diễn biến thành một hồi thảm bại chiến đấu, đây không thể nghi ngờ là tại này quần mới vừa tiến vào đệ tử chiến bên trong thương lan các đệ tử trong lòng bị kín một tầng khó có thể tiêu diệt bóng tối này đối với bọn hắn sau đó tại chiến trường trung phát huy chính là về phần bọn hắn ngày sau tu hành đều sẽ có cực đại trở ngại. Ai nói ở trong chiến tranh cá nhân tác dụng là cực kỳ bé nhỏ. Mu, lần này cần không phải cái kia hối khí. Tức giận thần bí tiểu tử đột nhiên xuất hiện, chúng ta thì làm sao có thể sẽ bị bại như vậy chi thảm? Trầm mặc một lát, Lưu Văn Hâm vẫn là không nhịn được hận hận địa rơi rơi quyền. Hắn cũng có thể nghĩ ra được khi hắn đem đám này cùng xương đánh cả giống như quân đầy đủ sức lực mang tới đại bản doanh lúc những này lao chắp sự môn cười nạo khuôn mặt cùng đầu lính hộ pháp vẻ giận dữ. Quay đầu lại liếc mắt một cái cái kia vẫn cứ trầm mặc không nói gì phương hỉ, Lưu Văn Hâm trong lòng sức lực rốt cục thì thoáng sung đủ một chút, mang đến cái này tu vi đến thiếu cũng là hóa ánh khởi đầu cao thủ, hắn thế nào cũng coi như là có chút công lao. Hơn nữa tối khó có được nhất không phải tu vi của hắn, mà là thân phận của hắn. Nhung vũ môn hộ pháp. Cái này tên tuổi nhưng là thực tại không nhỏ a Nhưng là nếu là hắn biết kỳ thực phương hỉ dễ, cái vốn không phải cái gì nhung vũ môn ngân giáp hộ pháp mà là nhạc nguyên các đệ tử hơn nữa vừa cái kia đột nhiên xuất hiện thiếu niên áo trắng căn bản là hắn thả ra phân thân, Lưu Văn Hâm phỏng trứng sẽ tức giận đến thất khiếu chảy máu, thuận không thể đem chính mình cặp kia không nhìn được lòng người mắt mù cho đào móc ra bà sáu. Hai đoá hoa nở, các biểu một chi. Ngay phương hỉ bản thể đã mang theo Lưu Văn Hâm cùng chạy trối chết thương lan các các đệ tử nhanh chóng rời đi sau khi, những này vừa cực hạn bộ phát nhạc nguyên các các đệ tử nhưng đều là từng ngụm từng ngụm điệu trợ hồn hẹn, đột nhiên ngã quắc một mảnh lớn. Sắc mặt tái nhợt, một ít tu vi tại kết thai khởi đầu người thậm chí đã là liền vũ khí trong tay đều là nắm cầm không được. Tại hạ nhạc nguyên cấp tam đại đệ tử Lâm Thanh Vũ, Không biết đạo huynh đại ngươi là? Đồng dạng trợ hồn hển như châu, tên kia vừa cuồng hóa quá nam đệ tử đi lại tập tiến địa lão đạo đến Vương Hỉ phân thân trước mặt ôn quyền hỏi. Vừa ở dưới loại tình huống kia, vì có thể điều động lên mọi người công vẫn liền ôn quyền hô lên câu kia mời sư huynh tráng ta nhà quên các ai. Nhưng là mặc hắn làm sao chăm chú suy nghĩ nhưng cũng là không nhớ được tại tông phái tu vi mạnh mẽ trong các đệ tử có một cái như thế khinh năm năm tử. Cho nên đáp án cũng chỉ có một cái, cái này từ trên trời giáng xuống đại cứu tinh cũng không phải là bọn hắn nhà quên cát trong môn đệ tử. Ngươi vừa không phải gọi sư huynh của ta sao? có chút buồn cười mà nhìn về phía bên cạnh cái kia một mặt kính phục lâm thanh vũ phương hỉ phân thân cân nhắc địa na du nói khó đạo sư huynh ngươi cứ như vậy luận nhận ách ba hơi ngượng ngùng mà vò vào đầu lâm thanh vũ trên mặt hiện ra một kia hàn hậu hiện tại bộ dáng của hắn cùng vừa cái kia phó liều mạng tam lang tư thế có thể là hoàn toàn không liên quan nhau Vừa biểu hiện của ngươi sáu nhìn sâu một cái cái kia đầy mặt kính ý lâm thanh vũ phương hỉ chỗ sâu trong con ngươi có một kia không hề che giấu chút nào khen ngợi rất tốt cái này có hiếm thấy quần hóa thể chất nam tử không chỉ có thiên tư chắc tuyệt càng là còn có một cấu người thường không có tính dai cung xung kính Mà đệ tử như vậy, đối với một cái vẫn đang hướng lên trên phát triển siêu cấp tông phái mà nói tuyệt đối là một loại quý giá tài nguyên. Như vậy, ta cũng tới hỏi ngươi cái vấn đề. Nghiêng đầu, Phương Hỷ trong giọng nói đột nhiên là có thêm chút ưng trọng. Ta hỏi ngươi, ngươi biết Trầm Tâm Lăng cùng Diêu Bình, Diêu Thanh Lăng sao? Ách Ba Lâm Thanh Vũ nghe được Phương Hỷ đột nhiên hỏi như vậy hiển nhiên là bị hắn cho làm cho sừng sốt một chút, lập tức liền lại là vui vẻ nói, huynh đài ngươi làm sao sẽ biết Tâm Lăng sư tỷ cùng Diêu Bình tiểu sư muội a? Đến mức ba Diêu Thanh Lăng, có vẻ như là nguyên ngọc sư thúc môn hạ người. Ngươi biết? Vậy bọn hắn hiện tại đều thế nào rồi? trên mặt đột nhiên lộ ra một tia mừng như điên, phương hỷ có chút cấp thiết địa bắt được lâm thanh vũ vai. hắn ba bọn họ đều là tại đại bản doanh bên kia, hẳn là đều không có cái gì đại sự, chỉ bất quá tại chúng ta bị đánh tan trong trận chiến đấu kia nghe nói diêu bình tiểu sư muội tựa hồ là bị thương. lâm thanh vũ nhẹ giọng nói rằng, bình nhi bị thương, trong mắt băng hàn sát khí bỗng nhiên tránh qua, phương hỷ trong mắt tham thẳm địa bay lên hai đóa khiếp người lốm lửa. huynh đài ngươi đến cùng là sáu nhìn thấy phương hỷ như vậy, lâm thanh vũ lộ ra vẻ một tia không rõ, trong miệng càng là khẩn hỏi tiếp, đúng vậy, băng huy ngươi đến cùng là ai? Chu vi có chút hoan quá thần đến nhà quên các đệ tử cũng là có không ít vây quanh lại đây, đối với thực lực này, mạnh mẽ thiếu niên thần bí bọn họ đều là cực kỳ cảm kích. Có thể nói nếu là không có Phương Hỷ đến ngăn cơn sóng dữ, như vậy ngày hôm nay bọn họ này số bốn mươi mấy nhân nhất định phải chết. Chúng ta sau đó còn có thể gặp mặt lại, đến thời điểm ba các ngươi liền sẽ biết ta là ai. Kít vào một hơi thật dài, Phương Hỷ chậm rãi dẹp loạn một thoáng trong lòng mình cái kia dâng trào sát ý đối mặt với chúng đệ tử hỏi dò Phương Hỷ nhưng chỉ là thần bí địa lưu lại một câu nói như vậy. Thân hình chậm rãi tiêu tán, tại từ lâu đi sang ngân giáp bản thể tận lực dưới sự khống chế này, bảy cái ăn mặc thiên tầm ý lý khố bạch y Phương Hỉ phân thân cứ như vậy tại trong tầm mắt của mọi người từ từ đã biến thành trong suốt, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Huynh ba muốn nói lại thôi, Lâm Thanh Vũ nhìn chăm chú vào trước mặt không khí nhưng là trầm mặc lại, chỉ là cái kiếp như dao tức giống như kiên cường bóng người màu trắng nhưng là sâu sắc địa khắc ở trong đầu của hắn. Tuy ý địa thi triển thân pháp tại có chút hoang vu trên mặt đất cấp tốc chạy, Phương Hỉ khẽ miệng nhưng là lộ ra một tia tàn nhẫn lĩnh thiếu. Bị thương. Bình Nhi, ngươi yên tâm. Ai tổn thương ngươi, ta liền để hắn dùng mệnh đến trả. Viễn cổ Cố Long Mộc gia vải ngược, xúc vải ngược giả, long phải rất chi. Ma Phương hỉ vải ngược, nhưng là lại một lần nữa bị thương lan các bang này đáng ghét giá hỏa cho vô chi mà xúc động. Nội giận Phương Hỉ sẽ làm ra cái dạng gì điên cuồng sự. Này, chỉ sợ chính là ngay cả chính hắn cũng không biết xấu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 127, Hóa anh kỳ hộ pháp. Chương 127, Hóa anh kỳ hộ pháp. Chương mới thời gian 2012102111740 số lượt tự, 2329. Thương mang trên mặt đất nhàn nhạt khí tức sơ sắc ở trong không khí như có như không nội lỡ lửng khiến người ra rẽ trước sau đều là không tự chủ vị trí vui một loại cực kỳ căng thẳng trạng thái, tựa hồ muốn bất cứ lúc nào đều cẩn thận địa phòng bị lúc nào cũng có thể sẽ đến ám đột kích, ám sát. Lượn lờ kình phong tại bên thay sắc bén địa gào khét, tựa hồ làm mảnh này từ khi viễn cổ đã bị đại năng giả môn mở ra không gian tại hướng về này tân một nhóm người ngoại lai môn kể ra chính mình cố sự. Chiến trường chính là chiến trường, dù cho đây chỉ là danh môn dùng để giải quyết tranh chấp sử dụng đệ tử chi chiến chiến trường, nhưng nói nhưng cũng nhưng vẫn là đầy dẫy một loại mạc danh áp lực mơ hồ địa khiến người ta cảm thấy không thở nổi. Tiến lên nước chừng có hai giờ dáng vẻ. Vừa trải qua đại chiến thương lan các đệ tử càng là vẻ mỏi mệt lộ, tiến lên tốc độ cũng là đại đại hạ thấp, thậm chí có bị thương nặng đệ tử đã là cần đồng môn sư huynh đệ nâng mới có thể miễn miễn cưỡng cưỡng theo sát lên đại bộ đội bước tiến. Lưu Văn Hâm tuy rằng chịu thương cũng không hề cỡ nào nghiêm trọng, thế nhưng hắn nhưng cũng đã là phát hiện chu vi các đệ tử không đúng. Hỏi dò tựa như nhìn về phía thân hình đều bị ngân giáp cho bao vây chặt chẽ phương Hỉ, hắn nhẹ giọng nói, "Tiền bối, chúng ta là không phải có thể thoáng địa nghỉ ngơi một chút." Nhìn như sân vắng bước chậm kỳ thực tốc độ cực nhanh phương Hỉ nghe vậy thân thể nhưng là ngừng lại một chút, quay đầu đi. Trong lòng lo lắng bình nhi thương thế hắn cũng không hề cho Lưu Văn Hâm cái gì hảo thái độ. Lẽ nào ngươi mệt mỏi? Không ba bị Phương Hỉ cường thế làm cho trên mặt lúc đỏ lúc trắng, hắn rầu gì cũng là cái ngự hư khởi đầu cao thủ, lấy linh lực của hắn tu vi vẹn vẹn đi bộ cấp tốc chạy 2 giờ làm sao sẽ cảm thấy lui? Phương Hỉ cố ý hỏi như vậy hiển nhiên là tại trầm chọc sự bất lực của hắn. Hừ. Nghe được Lưu Văn Hâm nói như vậy, Phương Hỉ lập tức đó là hừ lạnh một tiếng nói, không phiền lụy ngươi muốn nghỉ ngươi làm gì? Lẽ nào ngươi cho rằng ta thời gian chính là bị như ngươi vậy dùng để đến lãng phí? Ach ba bị Phương Hỉ đến lý không tha người cho làm cho hơi ngưng lại. Lưu Văn Hâm trong lòng một mảnh cay đắng, xem ra vừa một màn kia đã đem chính mình tại tiền bối trong lòng thật vất vả dựng đứng lên một tí kẹo như thế hình tượng cho khiến cho hâm ẩm, ẩm đổ nát ta. Hiện tại chính mình vẫn là bất nói được, đụng vào rủi ro cũng không phải tính là gì. Vạn nhất nếu như đem hắn cho tức giận bỏ đi, cái kia chính mình thật là liền thẳng thắn đập đầu chết quên đi. Bị Phương Hỷ như vậy dừng lại, một trận quát lớn, Lưu Văn Hâm mặc dù là có ý định để các đệ tử điều chỉnh một thoáng hảo có một cái không sai tinh thần diện bạo đến thương lan các đại bản doanh trung đi đưa tin, nhưng là Phương Hỷ không muốn hắn nhưng cũng không dám làm trái ý tứ của hắn đi tùy ý truyền đạt chỉ lệnh. Cứ như vậy đã giảm mạnh đến chỉ còn lại 60 người đến Thương Lan các các đệ tử chỉ đánh bất đắc dĩ địa kế tục theo Phương Hỉ liều mạng địa tại này có chút hoang vu chiến giữa trường cấp tốc chạy. Hết thảy Thương Lan các các đệ tử trong lòng đều đang cầu khẩn, đại bản doanh nhanh một chút đến đi. Hoàn hữu ba tuyệt đối đừng tái ngộ đến cái gì nhà quên các người sáu. Tiếp tục tiến lên, mà kèm theo hướng về Thương Lan các đại bản doanh tiếp cận, Phương Hỉ nhưng là cực kỳ mẫn cảm địa nhận thấy được này chiến trường trong không khí ướt át, trình độ dĩ nhiên là từ từ điệu nồng nặng lên, cuối cùng thậm chí là đạt đến nhân trên không trùng quá, sương mù chiêm ý thấp bất độ nhẹ nhàng mà giật dần mũi nghe cái tia nồng nặc hơi nước phương hỉ trong mắt có một tia nghi hoặc chợt lóe lên lẽ nào ở nơi như thế này thường lan các lại còn là có thể tìm tới một chỗ lâm thủy bảo địa sắp đến rồi không biết là ai hô một câu nhất thời mọi người đều là ngưởng đầu lên hướng về phía trước phóng tầm mắt tới mà đi nhìn cách đó không xa cái tia mơ hồ có thể thấy được nơi đóng quân phương hỉ con mắt hơi nhao lại bởi vì tại hắn thần thức nhạy cảm cảm giác dưới nhiều tia mạnh mẽ khí thế nhưng là từ mảnh này bên trong doanh địa mơ hồ chuyển tới hóa anh kỷ trưởng lão cấp cao thủ trong lòng âm thầm dùng mình Mặc dù nói Phương Hỷ hiện tại sức chiến đấu đã không kém với bình thường hóa anh khởi đầu cao thủ, hơn nữa ngọn lửa kiều lưu cùng với rất nhiều chiến kỹ lá bài tẩy thậm chí có thể cứng gian chống đỡ hóa anh trung kỳ tu sĩ. Thế nhưng tại hắn cảm ứng dưới, cái kia ưu tính như một trong suốt sâu không thấy đáy hồ sâu bình thường, khí tức rõ ràng liền là một vị tu vi đến thiếu đạt đến hóa anh hậu kỳ đại cao thủ a. Tuy rằng Phương Hỷ có từ đạo dung kỳ ngự yêu trai thái thượng trưởng lão trong tay đạo mạng ghi chép, có thể là tình huống thật chính là thái thượng trưởng lão căn bản còn chưa kịp với hắn chăm chú động thủ đã bị Phương Hỷ cho tàn nhẫn mà tính toán một thoáng. Phương Hỷ rất có tự mình biết mình hắn cũng sẽ không bởi vì thái thượng trưởng lão không có muốn cái mạng nhỏ của hắn hắn liền ngông cuồng địa coi chính mình có thể cùng đạo dung kỳ lao quái so vai có thể tại tương lai không xa sẽ có một ngày như thế thế nhưng hiện tại hắn còn kém xa lắm rốt cục thì đến a hết thề các đệ tử nhất thời đều là hoan hô tức ngày lên từng cái từng cái cấp tốc chạy tốc độ đều là tăng vọt không ít lưu văn hâm trên mặt cũng là lộ ra một tia như chút được gánh nặng ung dung đối với các đệ tử thất thố hắn cũng cũng không có đi ngang ngược quát lớn cái gì vừa cái kia chàng bị tuyệt mạng nghịch chuyển thảm bại không chỉ có là để những đệ tử này tâm nguyện thể phạm liền ngay cả hắn cũng là mệt mỏi tiền bối các loại Chờ đi vào đại bản doanh bên trong, ngài là có thể cẩn thận mà nghỉ ngơi một chút. Hướng về phía Phương hỉ khẽ mỉm cười, Lưu Văn Hâm có chút định nói. Ừm. Trong lòng đối diêu bình lo lắng càng là khó có thể ngăn chặn, Phương hỉ gật đầu, mấy cái lắc mình bắt đầu từ trong đội ngũ lược đến đoàn người mặt trước nhất. Hắn gần như là không thể chờ đợi được nữa địa muốn từ này thương lan các đại bản doanh chi chung được đến chút gì có giá trị tình báo sau đó bước ra rời khỏi đi tìm trầm tâm lang đám người. Người tới người Phương nào. Tuy rằng xa xa mà những này phụ trách cảnh giới thương lan các các đệ tử cũng đã phát hiện những này ăn mặc bọn họ tông phái trang phục nhân mã, thế nhưng mọi người cái kia chật vật không thể tả dáng dấp rồi lại là cùng tình báo chung nói tới quân đầy đủ sức lực không giống nhau lắm, cho nên những này phụ trách cảnh giới đệ tử một thời gian cũng là không quyết định chắc chắn được, chỉ được khiến người ta đi vào trước hướng về cao tầng bẩm báo, chính mình thì lại tại này mà trước đem bọn họ ngăn. Cản, mùi của người mắt chó, Lão tử mang đến quý khách, mau chóng cút ngay cho ta. Lưu Văn Hâm nhìn thấy chính mình dẫn đến người lại bị người mình cho chắn ngoài cửa nhất thời là giận tím mặt, trong lòng hắn cái kia tổ hỏa khí lập tức là bỗng nhiên phun trào lên, một tiếng chứa đầy linh lực tiếng hét phẫn nộ giống như là một cái sấm nổ giống như ở trong đám người ầm ầm vang lên, Lưu Văn Hâm tuy rằng không biết cái gì sóng âm công pháp, nhưng là chỉ cần bằng vào cái kia thâm hậu linh lực tu vi nhưng cũng là có thể vững vàng mà hứng ngã, cũng tên kia chặn đường tiểu đệ tử. Lưu Ba Lưu chấp sự bị Lưu Văn Hâm vậy có ý địa hống một tiếng cho làm cho thân thể như run cầm cập bình thường run rẩy, trên kia bảo vệ doanh cửa đệ tử môi run rẩy dẫn đến hắn giọng nói cũng đã trở nên nói lắp lưu chấp sự tân quan tiền nhiệm thật lớn hỏa khí a 6 đang lúc này một tiếng trung khí mười phần hô to nhưng là từ nơi đóng quân bên trong ầm ầm tương ứng lên một đạo cả người bao vây tại áo gấm màu đen người ở bên trong ảnh nhất lên một đạo tàn ảnh đột nhiên ra hiện tại cửa lớn bầu trời nê hoàng cung bên trong thần thức đống nhiên nhảy lên phương hỉ hai mắt hơi nheo lại khoe miệng nhưng là ngưng trọng địa hơi nhất lên tại này chiến giữa trường bay trên trời còn có thể khiến cho ta thần thức cảm ứng ba là hóa anh kỳ trưởng lão quế hộ pháp ba vừa vẫn là tiêu ngạo vô song lưu văn hưng tại người trung niên áo đen này khí thế áp bách dưới nhất thời là yên đi xem ra tuy rằng hắn đã là ngự hư kỳ chấp sự Thế nhưng đối mặt tên này đã sắp muốn tiếp cận trưởng lão tu vi lâu năm hộ pháp hắn vẫn phải là ngoan ngoãn địa chịu thua. Hóa anh hậu kỳ, loại này cấp bậc cao thủ dĩ nhiên sẽ bị phái lại đây đốc chiến. Xem ra này Thương Lan các đối lần này đệ tử chiến thành bại vạn phần coi trọng a sáu. Ngón tay có nhịp điệu địa đập cánh tay nhỏ lên vân giáp, phương hỉ trên mặt hiện ra một tia cân nhắc ý cười. Không biết nhạc quên các bên kia phụ trách đốc chiến hộ pháp thì là ai đây? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 128, tham dò. Chương 128, tham dò. Trước mới thời gian 2012 102 1210 1902 số lượng tử 2233 Quế Hộ Pháp này ba ta ba Lưu Văn Hâm đang bị Quế Hộ Pháp này một lúc trách móc nhất thời là làm cho lúng túng tại đường trường, tại các đệ tử trước mặt, hắn làm sao cũng không dễ quá mức hướng về Hộ Pháp yếu thế môn, dù sao hắn làm sao cũng hay là muốn một ít mặt mũi. Đây là ta lần trước ở bên trong môn phái từng nói ta kết bạn đến vị kia Nhung Vũ môn ngân Giáp Hộ Pháp đại nhân, Quế Hộ Pháp lần này đang trên đường tới ta và hắn vừa vặn lần thứ hai sào nộ, thật sự là hưu duyên a. Tuy rằng biết rõ cái này Lưu Văn Hâm là tại cố ý nói sang chuyện khác. Thế nhưng nghe được như hắn vậy nói sau khi tên kia Quế Hộ Pháp lông mày nhưng vẫn là nhẹ nhàng địa nhíu vừa nhíu. Nhung Vũ môn hộ pháp, thân phận này ba vẫn không chứa được hắn không trọng thị. Nhung Vũ môn cùng bạn phái cũng là có chút giao tình, không biết các hạ tính rất tên ai, hay là Lao phu cũng từng từng có nghe thấy đây. Quế Hộ Pháp nhìn chằm chằm Phương Hỷ, cả người khí thế gắt gao tập trung vào hắn, trầm giọng hỏi: "Hừ." Bàng ở trước ngực hai tay đột nhiên hướng về phía sau một phụ, Phương Hỷ nặng nề hừ lạnh một tiếng nhưng cũng không để ý tới tên kia tu vi đã đạt đến hóa anh hậu kỳ Quế trưởng lão. "Ngông cuồng." nhìn thấy cái kia mới nhìn qua liền vô cùng trẻ tuổi thân ảnh lại khi ngay ở môn hạ đệ tử trước mặt một chút mặt mũi đều không cho hắn quế hộ pháp nhất thời cũng là cảm thấy nét mặt giàn mua tối tăm không khỏi tức giận đến râu tóc đều dương không nhịn được giống giận lên tiếng ầm hóa anh hậu kỳ cái kia hùng hồn khí thế giống như là lũ bất ngờ bạo phát bình thường ầm ầm phun phát ra lấy thế thái sơn áp đỉnh đột nhiên hướng về phương hỉ phô thiên cái điệu giống như em tới ta liền đạo dung kỳ lão cái khí thế đều là chịu được quá ngươi chỉ là một cái hóa anh hậu kỳ gia hỏa cũng đủ tư cách muốn dùng khí thế đến áp bách ta trong lòng cười lạnh, phương hỷ cái kia từ đầu khôi trung lộ ra trong hai mắt cũng là đống nhiên tránh qua hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. một đạo tràn đầy tử vong tâm ý sát khí từ trên người của hắn đống nhiên phóng lên trời, dĩ nhiên là mạnh mẽ mà đem quế hộ pháp khí thế cho tách ra ra. phương hỷ trên người bản thân cường hình như vậy sát khí lại trải qua này địa ngục quyển ba đầu ngọn lửa kiểu lũ trồng chất uy lực của nó đã là hoàn toàn địa lại tăng lên một cái cấp bậc. hơn nữa lần thứ nhất ăn mặc này ngân giáp thả ra bản thân mình sát khí, phương hỷ lại còn là có một cái để hắn cực kỳ kinh hỉ phát hiện này ngân giáp ngoại trừ phòng ngự bên ngoài dĩ nhiên hoàn hữu một cái cực kỳ hữu dụng vụ trợ năng lực. Năng lực này chính là tăng cường sát khí. Nguyên bản cũng đã là cực kỳ sát khí khủng bố hơn nữa này, ngân giáp ra chỉ nhất thời liền hóa thành phương hỉ một loại khắc cực kỳ mạnh mẽ thủ đoạn. Mà cái này trải qua tăng cường sau sát khí cũng là hoàn toàn có rồi cùng cái này hóa anh hậu kỳ hộ pháp khí thế địa vị ngang nhau tư cách. Ừm, thật kinh người sát khí sáu trong lòng hơi run mình, tại thấy được phương hỉ sát khí sau khi này đứng ngạo nghệ tại trong hư không quế hộ pháp cái kia nguyên vốn có chút đôi mắt giàn mua vận đục bên trong cũng là có cực kỳ sắc bén tinh mang trợn lóe lên. Ở trong lòng của hắn đối với cái này mới nhìn qua tuổi không lớn lắm nhưng vũ môn ngân giáp hộ pháp rốt cục thì bắt đầu nhìn thẳng vào lên. Hư Ba nhìn thấy khí thế của mình không thể áp đảo Phương Hỷ, quế hộ pháp thân thể hơi lo lắng một cái, trên khuôn mặt giàn nguôi nếp nhăn đột nhiên căng thẳng, một cố mạc rành xong chấn động nhưng là từ hắn quanh thân lặng yên kéo dài ra. Ở đây tất cả mọi người vẫn là một mặt mờ mịt, mà Phương Hỷ thân thể nhưng cũng là đột nhiên căng thẳng lên. Nê Hoàn Cung bên trong thần thức đột nhiên có cảm ứng, Phương Hỷ tinh tường biết, lão già này bây giờ là vận dụng thần thức tới thăm dò chính mình. Theo lẽ thường, tu vi không đạt đến hóa anh kỳ luyện gia nguyên thần là không thể nào nắm giữ thần thức, bình thường ngự hư kỳ cao thủ cũng chẳng qua là niệm lực rất cường mà thôi. Đây cơ hồ đã là trở thành tu sĩ giới một cái thiết luật, không thể lay động thiết luật. Nhưng là ba quế hộ pháp lần này đối mặt nhưng là Phương Hỉ cái này quái thai, chuyên môn đánh vỡ thiết luật quái thai 6. Kim Đan sơ kỳ tu sĩ liền có thể ngưng tụ xuất thân thức, đây chính là phóng tầm mắt tu đạo giới lịch sử cũng là cũng lại tìm không ra cái thứ hai a. Nhưng là Phương Hỉ, nhưng hết lần này tới lần khác liền làm được, bởi vì hắn không chỉ có ngưng kết xuất ra trong truyền thuyết chín văn kim đan, mà mà lại còn có địa ngục quyền ba đầu linh hồn truyền thừa. Không ổn mặc dù là có thần thức tại Nê hoàn Cung bên trong, nhưng là rất sớm địa liền ngưng luyện ra thần thức so với này hóa anh hậu kỳ lao ra hỏa mà nói, không thể nghi ngờ vẫn là tương đương yếu kém, mà như vậy chỉ dựa vào thần thức đến giao phong hiện nhiên không phải Phương Hỷ chờ đợi cùng ám hiểu, nhưng là hắn có thể thỏa hiệp sao? Có thể lùi bước sao? Không thể, đương nhiên không thể. Bởi vì hắn hiện tại giả mạo nhưng là một tông cộng trong bên trong nung vũ môn ngân giáp hộ pháp A. Liêu mạng trong mắt kiên quyết vẻ đột nhiên tránh qua, Phương Hỷ cái kia còn có chút gầy yếu thần thức tại hắn tận lực dưới sự khống chế hoàn toàn địa ngưng kết ở tại Nê Hoàng Cung bên trong. Hắn có tự mình biết mình, lấy thần thức của hắn, tại không hề kỹ xảo địa đấu bên trong chắc chắn sẽ không là cái kia cái gì quế hộ pháp đối thủ, cho nên vương hỉ dự định chính là không cầu đả thương đối thủ, nhưng cầu tự vệ. Vũ ba, khó nói lên lời sóng chấn động lặng yên kéo dài tới vương hỉ quan thân, loại thần thức này trong lúc đó giao phong cực kỳ quỷ bí, không đủ cấp độ người căn bản là không cảm giác được trong đó hung hiểm cùng kịch liệt. Nhìn thấy vương hỉ dĩ nhiên vô dụng xuất thần thức tới đón đánh chính mình thăm dò, quế hộ pháp trong mắt lóe ra vẻ đáp ý. Tiểu tử, xem ta đến vạch trần ngươi. Dưới cái nhìn của hắn. Phương Hỷ là căn bản cũng không có tu luyện ra thần thức cho nên mới sướng sờ địa không có đối với mình thăm dò mà làm ra phản ứng. Thứ ba, đông nhiên lần đầu, Phương Hỷ nhìn chăm chú vào ở dưới mặt đất mà Quế Hộ Pháp trên không trung, hai người giống như là trời và đất bình thường địa xa xa giằng co. Đến lý không tha người, Quế Hộ Pháp nhìn thấy Phương Hỷ dĩ nhiên thật không có đánh trả, lập tức trong mắt đó là hàn mang lói lên, thao túng chính mình cái tiêu bên ngoài thần thức như gai nhọn bình thường tàn nhẫn mà hướng về Phương Hỷ nê hoàn cung bên trong chắt đi. Đáng chết lao ra hỏa. Cảm ứng được này Quế Hộ Pháp dĩ nhiên như vậy địa lòng dạ gắt, Phương Hỷ cũng là không khỏi mà ở trong lòng thẩm mắng lên tiếng. Dũng thân thức công kích đối thủ nê hoàn cung có thể nói là tương đương tàn nhẫn một chiều. Nếu như thành công, nhẹ thì để kẻ địch căn cơ bị hao tổn, cuộc đời này khó hơn nữa đột phá hóa anh kỳ. nặng thì khả năng trực tiếp khiến người ta biến thành ngu ngốc hoặc là tử vong. Mà hiện tại, này Quế Hộ Pháp hiện nhiên chính là mang theo tâm tư như vậy. Trong đầu cái kia siêu nhân ý chí lực hoàn toàn địa tập trung, Phương Hỷ cắn chặt hàm răng, chuẩn bị toàn lực mạnh bạo tiếp này Quế Hộ Pháp cái kia hung tàn một đòn. Ẩm. Trong đầu đột nhiên một trận choáng váng, Phương Hỷ chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo liền chính là như muốn mất đi ý thức giống như vậy. Quế Hộ Pháp thần thức so với trong tưởng tượng của hắn còn cường đại hơn lên một điểm mà này nhiều gia điểm kia ba liền khiến cho đòn đánh này trở thành có thể xúc phạm tới Phương Hỷ cái kia một đòn chí mạng trong đầu hỗn độn cảm càng ngày càng rõ ràng mà mỗi lần đều có thể tại lúc khẩn cấp quan trọng giúp được hắn cái kia mặt tựa như cùng yêu vương hệ thống có quan hệ màu sắc rực rỡ hào quang giờ khắc này nhưng cũng là chưa từng xuất hiện chẳng lẽ muốn tại này lật thuyền trong mương trong lòng không cam lòng kịch liệt địa trở dâng lên Phương Hỷ bính sắc cũng không muốn từ bỏ ngay này sinh tử một đường lúc khẩn cấp quan trọng Nam Đạo yếu ớt đủ loại hào quang nhưng là đột nhiên từ thần thức của hắn bên trong tham tham địa thiệp sáng lên hướng tại tàn đồ trong không gian nghe được cái kia mấy âm thanh long ngâm lần thứ hai vang lên. Phương Hỷ Kinh Hải phát hiện Quế Hộ Pháp cái kia xâm nhập đến chính mình Lê Hoàng cung bên trong thần thức dĩ nhiên là Bổng Dương bị Nam Đạo Vi quang bắn cho nhiên quét ngang ra. Ngươi! Sắc mặt Bổng Dương một bạch, co có quắp khỏe miệng biên Bổng Nhiên tràn ra một vòi máu tươi, giữa không trung Quế Hộ Pháp dĩ nhiên là thân hình mất thăng bằng liền thẳng tắp địa từ không rơi thẳng xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 129, quyết chiến bắt đầu. Chương 129, quyết chiến bắt đầu. Chương mới thời gian 20121022164220 số lộ tử 2439. Tình huống nào? Ở đây hết thảy thương lan các đệ tử đều là trong nháy mắt trợn tròn mắt. Quế hộ pháp dĩ nhiên cứ như vậy không hề dấu hiệu liền đủ đủ các các mà từ giữa không trung ngã xuống hạ xuống, này hí kịch tính một màn thậm chí để môn hạ đệ tử đều phản ứng không kịp nữa. Hóa anh hậu kỳ cường đại hộ pháp ở mảnh này đệ tử chiến chiến giữa trường lẽ ra nên chính là vô địch tồn tại a, làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện loại này lôi nhân tình hình. Thân là người gây ra họa phương hỉ lúc này trong lòng cũng là có chút kinh dị, bởi vì liền là chính bản thân hắn cũng không biết tại sao thần thức của hắn bên trong lúc nào dĩ nhiên là có như vậy mạnh mẽ một lá bài tẩy. Xem vừa cái kia nam đạo thải mang thế, chúng nó rõ ràng chính là cùng tàn đồ trong không gian cái tia năm cái màu sắc khác nhau quang long là đồng căn đồng nguyên thần thức của ta bên trong vì sao lại có sự tồn tại của bọn nó chẳng lẽ nói này tàn đồ đã nhận rồi ta cho nên tự động hộ chủ trong lòng có chút nghi hoặc mà lầm bầm phương hỷ tuy rằng không biết tại sao thế nhưng là là rõ ràng vô cùng hiểu biết này đối với hắn mà nói là một cái chuyện tốt to lớn bất ngờ không để phòng liền hóa anh hậu kỳ cao thủ thần thức cũng là có thể trọng thương phần này năng lực có thể thật sự là không thể khinh thường a xem ra ba đến muốn hết tất cả biện pháp mau chóng mà đem này tàn đổ mảnh vỡ cho cùng với mới được Phương Hỷ trong lòng trầm âm, tại bên ngoài nhưng là một điểm cũng nhìn không ra hắn cái hở. Tất cả mọi người cho là hắn hoàn toàn là bằng vào năng lực của mình làm được điểm này. Bất động thanh sắc địa liền đem tu vi cao thâm Quế Hộ Pháp cho làm cho từ giữa không trùng tài lạc. Phần này thủ đoạn nhưng là tại không phải người bình thường có thể có được, cho dù là bình thường môn phái xuất khiếu kỳ trưởng lão cũng không nhất định có thể làm được. Nghĩ đến đây nhi, mọi người nhìn về phía Phương Hỷ ánh mắt bên trong nhất thời là có thêm một chút kính nể. Không hổ là Đại Tông Phái Hộ Pháp a, dĩ nhiên lại cỡ này năng lực. Thương Lan cấp cấp đệ tử trong lòng nhất thời là tuôn ra vô hạn nóng trong cùng sủng tính. Cường giả Vi tôn ở cái này nhược nhục cường thực trong thế giới, quả đấm của người nào đại người đó chính là thượng vị giả. Ha ha, một bên Lưu Văn Hâm trong lòng càng là đã hồi hộp, cái này Quế Hộ Pháp tại trong môn phái cũng vẫn xem hắn không phải đặc biệt thuận mắt cũng từng hết lần này tới lần khác địa làm khó dễ quá Lưu Văn Hâm. Lúc trước Lưu Văn Hâm nói mình kết bạn một vị nhung vũ môn ngân giáp hộ pháp thời gian, này Quế Hộ Pháp cũng là đi đầu cười nạo hắn người một trong, vừa hắn càng là lại chuẩn bị khi, ngay ở nhiều đệ tử như vậy diện để Lưu Văn Hâm lúng túng, hiện tại hắn bị Phương Hỉ cho lấy cái mặt mày sám xỉn, ngươi nói Lưu Văn Hâm làm sao có thể không vui? Khiến cho được, hay nhất đem lão già này cho phế bỏ nhìn hắn vẫn theo ta kiêu ngạo. trong lòng tuy rằng là nghĩ như vậy nhưng là hắn ngoài miệng nhưng vẫn là không tha chậm liên thanh hô ai u quế hộ pháp ngài này là thế nào có phải hay không uống cao a làm sao phi đến cẩn thận mà liền rơi xuống cơ chứ ai u ba lần này có thể để quý khách chê cười này này cái tiêu bên cạnh tiểu tử nhìn cái gì vậy nhìn thấy hộ pháp té xuống cũng không biết đi phù một cái một điểm nhãn lực gặp đều không có một bên đệ tử bị mắng không hiểu ra sao nhưng cũng không có cách nào chỉ được ba bước hai bước điệu đuổi tới đi chuẩn bị đem quế hộ pháp cho nâng lên cho lão phu cũng ngay Nhưng khi mấy tên đệ tử kia tiếp cận đến Quế Hộ Pháp quanh thân thời điểm, kèm theo hắn gầm lên giận dữ, mấy người bọn họ nhưng đồng thời bị một cỗ đại lực giống như là gió thu tạo lạc diệp như thế địa bị quét ngang ra. Lão phu không có chuyện gì, chính mình có thể lên. Đầy người cho bụi Quế Hộ Pháp lúc này nhìn qua hiện ra đến chật vật vô cùng, bởi vì hắn vừa do xoay sợ không kịp chúng rồi phương Hỉ thần thức bên trong chiêu kia ngũ sắc quang mang vành kích sau khi, trong thời gian ngắn loại hình đã hoàn toàn địa mất đi ý thức, cho nên hắn tại từ giữa không trung trượt chân rất xuống thời điểm cũng không thể lực đi khống chế thân hình của mình đến an toàn lạc. Nay một ngã sắp xuống là không có có ngã ra cái gì đại thương đến. Thế nhưng xác thực đem hắn này Trương lão mặt cho ném đến không còn một nống. Trên người áo bào đã là cho bụi gắn đầy, liền ngay cả hắn trong ngày thường là đắc ý nhất dấu tóc cũng là trở nên hơi nhàu nhão, điều này làm cho luôn luôn coi trọng thân phận Quế Hộ Pháp nhưng là triệt để mà bộ mặt mất hết a sáu. Quế Hộ Pháp ngài không có sao chứ? Hỏa khí làm sao to lớn như vậy a? Ta đã sớm cùng ngài từng nói tức giận hại đến thân thể a. Khắp khuôn mặt là cười trên sự đau khổ của người khác vẻ, Lưu Văn Hâm cố ý treo chọc nói, bất quá này bại bội nhùng vũ môn cao thủ cũng thực tại không tính là cái gì mất mặt, Quế Hộ Pháp ngươi rất không cần phải để ở trong lòng. Hừ thật vất vả tỉnh táo lại Quế Hộ Pháp lão đỏ mặt lên, cả người chấn động đó là cổ động linh lực đem trên người bởi vì từ không trung té rất mà nhiễm phải cho buổi cho hết mức chấn động cách thân thể. Đung vũ môn biện pháp hay, lão phu Quế Việt lành giáo. Khắp khuôn mặt là giận dữ và xấu hổ cùng nương trọng, Quế Hộ Pháp hướng về phía Phương hỉ chắp tay. hiển nhiên dưới cái nhìn của hắn, cái này mới nhìn qua cũng không làm sao cường đại ngân giáp hộ pháp là chân chính dựa vào thực lực của mình cố ý dụ thần thức của hắn thâm nhập lại tàn nhẫn mà đem hắn đả kích đến ngưỡng. Thực lực đại biểu tất cả hiện tại Quế Việt hộ pháp trong lòng đã là tin Phương Hỷ cái này nung vũ môn hộ pháp thân phận, bởi vì tại trong lòng hắn cũng chỉ có một tông cổng trong những thực lực kia siêu vượt bọn họ tứ phương các đại tông phái tài có thể nuôi dưỡng được như vậy mạnh mẽ năm cường nhân. Có mắt không nhìn được Thái Sơn. Quát lạnh một tiếng, Phương Hỷ xoay người chân phải đột nhiên giẫm một cái địa đó là rút thân mà lên, ở giữa không trung cấp tốc về phía khi đến phương hướng bay đi. Quế hộ pháp, người xem này sáu. Nhìn thấy Phương Hỷ phải đi, này Lưu Văn Hâm lập tức đó là khẩn trương, nhưng là tu vi của hắn cách Hoa Anh Kỳ còn kém xa lắm cho nên hắn căn bản cũng không có năng lực đi bay lên không đem phi thân rời đi phương hỷ cho đoạt về đến chỉ đến lo lắng đối với ở đây duy nhất một cái tu vi đạt đến hòa anh kỳ quế việt hộ pháp la lớn xin dừng bước quế việt hộ pháp nhìn thấy phương hỷ phải đi cũng là trong lòng cả kinh đem một vị vốn là cùng tông phái giao hảo nhung vũ môn hộ pháp cho tức giận bỏ đi như vậy tội lỗi nếu như lưu văn hâm lên trình diện trưởng lao chỗ ấy cho dù là hắn tu vi đã bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào xuất khiếu kỳ cũng tuyệt đối là chịu không nổi thời suy nghĩ quế việt liền cũng là lập tức lần thứ hai bay lên trời lấy càng nhanh hơn tốc độ hướng về phương hỷ truy đuổi quá khứ. Phương Hỷ Linh Lực Tu Vi vốn là cũng là vừa mới bước vào đến Kim đan sơ kỳ cảnh giới, sở dĩ có thể tại này chiến giữa Trường Lang không hư độ hay là bởi vì hắn cái kia mạnh mẽ lực lượng thân thể, cho nên ở chỗ này kỳ thực Phương Hỷ tại không nhờ và Tam Thiên Nhược Thủy xuyên hoa bộ dưới tình huống cũng không thể thi triển ra như bọn họ những này chính quy hòa anh kỳ tu sĩ như thế loại tốc độ này, hơn nữa trong lòng của hắn cũng không phải là thật sự còn muốn chạy, cho nên Quế Việt Hộ phát toàn lực truy đuổi dưới, chẳng được bao lâu Phương Hỷ đó là bị hắn cho từ trước cả lại tránh ra, cả người cái kia giống như là kiểu lũ địa ngục bình thường sát khí lần thứ hai phun phát ra, Phương Hỷ tay phải nắm chặt. Cái kia đặt ở cản khôn cầm trong túi liệt không truy đó là phút chốc ra hiện tại trong tay của hắn. Tiểu huynh đệ không nên tức giận, vừa sự tình là lão ca ta không đúng, ta ở chỗ này cho ngươi bồi cái không phải, tính xin tiểu huynh đệ ngươi không lấy làm phiền lòng, thông cảm một thoáng lão ca ta thân là đốc chiến chức trách vị trí A6. Nhìn thấy phương Hỉ cái kia một lời không hợp đó là muốn ra tay đánh nhau tư thế, Quế Hộ Pháp vội vã lại là chắp tay lại là xin lỗi địa hy vọng có thể đem điều này tính khí có chút nóng này tuổi trẻ cao thủ cho lưu lại. Quế Việt trong lòng cái kia bất tức à, rõ ràng là chính mình cho tiểu tử này xếp đặt một đao trước mặt nhiều người như vậy từ giữa không trùng quăng ngã cái ngã gục hiện tại vẫn thì ngược lại được bản thân hướng về hắn xin lỗi ngươi nói điều này làm cho hắn lên trô nói lý đi thứ ba trong tay liệt không chùi trở nên thu về phương hỷ lạnh lùng địa hừ một tiếng nhưng là còn không chờ hắn mở miệng lần nữa tại trước người của bọn hắn đây hẳn là thuộc về nhà uyên các đại bản doanh địa phương nhưng là bỗng dưng vang lên một cái dài lâu tiếng chống trận này ba thân thể đột nhiên căng thẳng phương hỷ nắm đấm gắt gao nắm lại này âm thanh chống trận đến tột cùng là đại diện cho có ý gì hư nhạc uyên các bang này không biết trời cao đất rộng các gia hỏa lại vẫn dám chủ động khiêu khích nghe được cái này tiếng chống Quế Việt Hộ Pháp trên mặt cũng là đột nhiên nhấc lên một vệ tàn nhẫn sắc. Xem ra lần này liền một lần nát tan các ngươi sức chiến đấu. Tiên lặng mà xoay người, Phương Hỷ trên mặt có một vẻ khẩn trước vẻ. Quyết chiến ba liền muốn bắt đầu sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 130, lá bài tẩy. Chương 130, lá bài tẩy. Chương mới thời gian 2012-1022-220.102 số lượng tử, 2160. Tiểu Hinh Đệ, ngươi xem sao Quế Việt Hộ Pháp lộ ra vẻ một tia nghiêm túc. Hắn làm vì lần này đệ tử chiến đốc chiến, tông phái đem hắn cái này tu vi đạt đến hóa anh hậu kỳ cao thủ phái lại đây, căn bản cũng chính là biểu lộ này tất thắng quyết tâm, tuy rằng theo quy củ hắn không thể ra tay, thế nhưng một cái tuyệt đỉnh cao thủ bài ở nơi đó bản thân vậy chính là đại biểu cho một loại vô hình lực uy hiếp. Hiện tại Nhạc Uyên các dĩ nhiên ăn hùng tâm gan báo địa có căn đảm trước tiên phát động khiêu khích, như vậy hắn đương nhiên không thể hữu thế. Cho nên hắn nhất định phải trước ngựa, lập tức chạy trở về triệu tập thuộc hạ bắt đầu thương thảo chiến lược chiến thuật, binh quý thần tốc, tại loại này phải trái rõ ràng trước mặt, hắn cũng đúng là không lo nổi nhiều lắm, nếu như Vương Hỉ vẫn là cố ý phải đi Như vậy hắn cũng chỉ có thể buông tay mặc kệ. So với tức giận bỏ đi một vị nhung vũ môn ngân giáp hộ pháp, thua trận đệ tử này đứng quyết chiến sai lầm hiển nhiên càng to lớn hơn một ít. Làm hạ chiến thư một phương, thương lan các muốn là thua mất đệ tử này đứng, hậu quả kia đã có thể không chỉ là tử mấy tên đệ tử cùng mất mặt đơn giản như vậy sáu. Không nói gì, phương hỷ đem hắn cái kia lánh khốc cá tính cho quán triệt đến cùng. Cứ như vậy trên không trung trực xoay người, phương hỷ để lại cho quế việt hộ pháp một cái tung nhiên bóng lưng. Hô ba gặp lại hắn như vậy lựa chọn, quế hộ pháp trong lòng cũng nhất thời là thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại đối với hắn mà nói mới là tốt nhất kết quả, nhân đi chưa tới. Chiến tranh hắn cũng có thể đúng lúc địa dụng tâm an bài. Lần này ba nhất định phải đưa ngươi nhà quên cắt cho một lưới bắt hết. Phi thân lần thứ hai trở lại Thương Lan các đại bản doanh, Phương Hỷ có thể rõ ràng địa cảm giác được, lần này ngoại trừ những này, nguyên bản cùng hắn cùng đi đến quân đầy đủ sức lực môn bên ngoài, những này nguyên bản cũng đã tại chiến trường bên trong Thương Lan các đệ tử cũng là đối với hắn tràn đầy một loại xuất phát từ nội tâm kính nghệ, đối với cường giả kính nghệ. Gần như là một trước một sau, Quế Việt hộ pháp cũng là trở lại, dừng thân ở giữa không trung, Quế Việt hộ pháp trên mặt một loại mạc danh uy nghiêm tự nhiên mà sinh ra. Hết thảy chấp sự đều theo ta tiến vào chướng nghị sự. Các đệ tử kế tục tăng mạnh cảnh giới, hướng về phía Phương Hỷ gật đầu. Quế Việt Hộ Pháp lần này rất khách khí địa trùng hắn so với một cái mời thủ thế, đồng dạng là hơi gật đầu. Phương Hỷ thân hình rưng ra Tam Thiên Nhược Thủy Xuyên Hoa bộ đó là tùy tâm sử dụng để thân thể của hắn trong nháy mắt đó là hóa thành vô số đạo tàn ảnh, trong chớp mắt đó là biến mất ở giữa quân doanh cái kia to lớn nhất chủ trương bên trong. Thân pháp này ba ánh mắt hơi nhung lại, Quế Việt Hộ Pháp bây giờ đối với Vu cái này lá bài tẩy tầng tầng lớp lớp ngân giáp thiếu niên đã là càng ngày càng nhìn không thấu, tự dêu địa lắc lắc đầu hắn nhìn một chút chính mình cái tia vươn tay nằm dậy đặt tay khẽ thở dài, lẽ nào ta đúng là lão? Không có suy nghĩ nhiều, Quế Việt hộ pháp cũng là theo sát ở giữa không trung biến thành một đạo lưu quang bắn vào cái kia chuyên môn cho hắn dùng để nghị sự trong doanh trướng. Theo sát phía sau, phân bố tại đại bản doanh bên trong các nơi tu vi tại ngự hư kỉ chấp sự môn tất cả đều là dồn dập chuyển động thân thể, lên đường trên mặt đất xe dịch tập trung hướng về phía trong kia doanh trướng. Tại cái kia rộng lớn trong doanh trướng, Quế Việt hộ pháp ngồi ngay ngắn ở chủ vị chi lên sắc mặt trầm tĩnh như nước, không nhìn ra bất kỳ hỉ nộ ai nhạc, mà cùng thường ngày nghị sự lúc không giống chính là, lần này tại này rộng lớn trong doanh trướng, chủ vị bên cạnh nhưng là vẫn nhiều thêm một cái ghế, cho vương Hỉ tọa cái ghế. Mà đối với Quế Việt hộ pháp an bài này nhưng cũng không hề bất luận cái nào chấp sự đưa ra không giống ý kiến không chỉ là bởi vì Quế hộ pháp uy nghiêm để bọn hắn không dám làm tức giận hoàn hữu cái rất trọng yếu nguyên nhân chính là Phương Hỷ thực lực của bản thân cũng là để bọn hắn kính nể vặt phần. bắt đầu Trung Phương Hỷ nhẹ giọng địa hỏi tham một thoáng Quế Việt hiển nhiên là ở tất cả phương diện đều đưa cho hắn đầy đủ tôn trọng ừm khẽ lên tiếng Phương Hỷ hiện tại cũng là rất cho thể diện của hắn thứ này đều là bọn hắn lẫn nhau một loại đặc thù ăn ý mắt mũi đều là lẫn nhau cho đại gia nói vậy tất cả đều là nghe được vừa nhà quen các bên kia truyền tới chống trận tiếng chứ Ánh mắt sắc bén mà đem phía dưới những này chấp sự cho từng cái đảo qua, Quế Hộ Pháp Ngự khí phiêu hốt địa nhàn nhạt hỏi, nói cho ta biết, điều kia đại biểu cái gì? Là quyết chiến cổ. Nhạc Uyên các lần này là chủ động hướng về chúng ta khiêu khích. Phía dưới một tên áo bào cho chấp sự cung kính nói trả lời nói, các ngươi thấy thế nào? Trong mắt có hai đạo khiếp người tinh mang tránh qua, Quế Hộ Pháp Ngự khí vẫn như cũng là không có có cái gì rõ ràng sóng chấn động. Bọn họ này là tìm đường chết. Một người khác chấp sự hiển nhiên là một cái đầu não đơn giản bạo tinh khí, lập tức đó là vỗ bàn đứng dậy mà gầm lên nói. Ta đoán chừng là bọn họ chống đỡ không dưới tiêu hao chiến, cho nên muốn muốn được ăn cả ngã về không. So với loại này, Hưu dũng vô mưu ra hỏa, bên cạnh hắn gã chấp sự kia cân nhắc liền muốn toàn diện hơn nhiều. Chúng ta tuy rằng không sợ, thế nhưng cũng muốn đề phòng tại lật thuyền trong mương. Còn gì nữa không? Quế Hộ Pháp cúi đầu, phía dưới mọi người đều không nhìn thấy hắn mặt, đương nhiên cũng là không thể nào suy đoán hắn hiện tại đến cùng suy nghĩ cái gì. Có phải hay không là bọn họ mời đến cường viện hoặc là ba bọn họ có chúng ta không biết lá bài tẩy? Ngồi ở cuối cùng vị một vị chấp sự nhẹ giọng nói rằng. Lá bài tẩy ba đột nhiên ngẩng đầu lên. Quế hộ pháp trên mặt có này, một loại mạc danh hào quang đang lấp lánh. Con mắt híp lại, phương hỉ nhưng trong lòng thì có một loại không tốt lắm dự cảm. Bởi vì, Quế Việt vẻ mặt thật sự là quá tự tin. Nói thật hay, Quế hộ pháp đem thân thể về phía sau dựa vào lên, âm thanh đột nhiên đắc đỏ lên. Lá bài tẩy. Mà ta ngày hôm nay muốn nói đồ vật chính là ba bất luận là nguyên nhân gì để bọn hắn nhà quên các có khiêu chiến dũng khí của chúng ta, nhưng là chúng ta đều tuyệt đối có thể không có chút hồi hộp nào mà đem bọn họ cho đánh tan. Bởi vì, ngoại trừ bản thân cường đại ở ngoài, chúng ta hoàn hữu lá bại tẩy. Phương Hỷ đặt ở trên đầu gối nắm đấm lặng yên nắm chặt, hắn biết mình ẩn vào đến mục đích cuối cùng rốt cục thì muốn đạt đến nghe trộm đến này thường lan cấp cao nhất cơ mật, tìm hiểu ra cái gì là bọn họ cuối cùng lá bài tẩy. Nghe Quế Việt đang ngồi chấp sự môn nhưng đều là không nhịn được lẫn nhau bàn luận xôn xao lên. Rất hiển nhiên, cái này cái gọi là cuối cùng lá bài tẩy cho dù là bọn họ lúc trước tất cả đều là xưa nay đều không có nghe từng nói. Lâm Phạm. Một tiếng quát lớn đột nhiên từ Quế Hộ Pháp trong miệng đột nhiên vang lên, mà nghe được cái tên này nhưng là để Phương Hỷ không nhịn được sướng sốt nhất lăng. Lâm Phạm, cái tên này ba nếu như nhớ không lầm. Như vậy cái này thương lan các đệ tử hẳn là chính là lúc trước ở trong chấn nhỏ trong điếm theo ta từng giao thủ tên gia hỏa kia đi. Tiếng quát qua đi, một tên đệ phương hỉ vô cùng nhìn quen mắt người trẻ tuổi ảnh đó là mạnh mẽ địa chạy vào. Lâm Phàm thiên Tư có thể tính được với không tuổi, một năm này nhiều sau, tu vi của hắn cũng là thành công điệu bước vào đến kết thai kỳ trình độ tham dự tiến vào lần này đệ tử chiến bên trong. Mà hắn nhưng căn bản không phải trọng điểm. Rất rõ ràng, hắn chỉ là một cái dẫn đường mà thôi. Bởi vì theo sát hắn sau khi, lại tiến vào ba tên tu vi ở vào ngự hư hậu kỳ đại viên mãn tu sĩ. Trọng điếu nhất là Ba tên tu sĩ này bên cạnh đều vẫn chăm chú theo sát một con tu vi cũng tương tự là tại Ngự Hư Kỳ yêu tinh. Tuy rằng trong thần sắc tràn đầy hoán độc, nhưng là những này yêu tinh môn nhưng vẫn là không thể không cùng ở bên người bọn hắn. Cảm ứng cái kia quen thuộc cực kỳ sóng chấn động, Phương Hỉ ánh mắt nhưng là triệt để mà âm hẳn đi. Đây chính là Thương Lan các lá bài tại sao? Ngự yêu ấn ba ngự yêu trai. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương 131, trong bóng tối phá hoại. Chương 131, trong bóng tối phá hoại. Trước thời gian 201210231644 số lượng tự 2230. Hai mắt hơi nheo lại, Phương Hỉ cái kia nguyên bản nắm chặt nắm đấm nhưng là đột nhiên lại triển khai ra, có nhịp điệu điệu ở trên người gõ, hắn quanh thân khí thế tại bên ngoài xem ra dĩ nhiên là lần thứ hai trở nên lười biếng. Đây chính là lá bài tới sao? Đối với đệ tử chiến mà nói, đội hình như vậy ba đúng là đủ cứng hãn. Trong lòng hơi hơi trầm âm, Phương Hỉ đó là rõ ràng tại sao Quế Việt biết cái này sao có lòng tin vào lần này quyết chiến bên trong một lần đánh bại nhà quên cấp cái này một phía. Không nói đến này thường lan các đệ tử chỉnh thể thực lực vốn chính là so với bọn hắn phải mạnh hơn một bậc, chính là này ba cái ngựa yêu trai đến ngoại viện cũng đủ để là xoay chuyển càn quân a. Thực lực của ba người kêu bản thân liền đã đạt đến ngự hư hậu kỳ đại viên mãn cảnh giới, hơn nữa điều khiển ba con tu vi đồng dạng là đạt đến ngự hư kỳ yêu tình. Này đầy đủ sáu vị ngự hư kỳ cao thủ tại đệ tử này chiến trung tuyệt đối là một cố để người không cách nào bỏ qua lực lượng. đệ tử chiến bên trong dĩ nhiên có thể thỉnh ngoại viện sao? Trong lòng nhẹ giọng nghi vấn, nhưng là phương hỉ ngoài miệng nhưng là không hề nói gì. Dù sao hắn hiện tại cũng không thể biểu hiện ra cái gì thiên hướng nhạc quên các thái độ, bằng không tất nhiên sẽ khiến cho thương lan các bên này hoài nghi. Hắn bây giờ đối với ở ngoài phải biểu hiện ra bất luận ai thua ai thắng hắn đều không thèm để ý siêu nhiên tư thái tải phù hợp trước mắt hắn thân phận. Ba vị đường xa mà đến cực khổ rồi. Khách khí địa trùng ba người kia chắc tay, Quế Việt tuy rằng tu vi muốn so với bọn hắn cao hơn rất nhiều, thế nhưng trong lời nói nhưng cũng không hề bày ra cái gì cao cao tại thượng tiền bối kiêu căng. Nguyên nhân chỉ có một cái, ba gia hỏa này ngón kia độc môn không yêu bí kỹ thật sự là để hắn coi trọng. Thứ ba Phương Hỉ thấy cảnh này, nhưng trong lòng thì lạnh tiếu không đớt, này nữ yêu trai không yêu phương pháp ở trong mắt người ngoài hay là đúng là thần bí khó lường, có thể là đối với tự mình tại phong yêu các bên trong dục hỏa trùng sinh Phương Hỉ mà nói, nhưng cũng không thể nói là là cỡ nào mạnh mẽ. Bất quá là năm đó phần thiên lão quỷ lưu lại đạo lực hơn nữa nguyên lai địa ngục quyển ba đầu ngọn lửa cựu ưu áp chế tài hình thành chú ấn mà thôi hiện tại muốn phá nó dễ dàng biết rồi lần này thương lan các cuối cùng lá bài tẩy dĩ nhiên là ngựa yêu trai người sau khi phương hỷ nhưng trong lòng ngược lại là thở phào nhẹ nhõm tối kẻ địch đáng sợ không phải cường hãn vô cùng kẻ địch mà là thần bí quỷ dị để người không cách nào ứng đối kẻ địch mà đối với có thù không đợi trời trung oán ngựa yêu trai phương hỷ hiểu rõ hiển nhiên là không ý. càng trọng yếu là hắn còn có phá giải này ngựa yêu ấn thủ đoạn trong cơ thể hắn cũng là có đạo lực tồn tại có ngựa yêu ấn khống chế. Lần này Thương Lan cấp thì bằng với là lập tức tăng thêm 6 cái ngự hư kỳ cường đại cứu viện, thế nhưng nếu như lập tức mất đi này ngự yêu ấn hạn chế 6 nghị đến đây, Phương Hỉ đấu kia khôi hạ khóe miệng nhưng là chậm rãi nhấc lên một vệ cực kỳ nụ cười lạnh như băng. Một khi này ngự yêu ấn mất đi tác dụng, như vậy này ba cái ngự yêu trai người e sợ liền ứng phó chính mình dẫn đến yêu tinh đều ứng phó không tới, thì càng khỏi nói trợ giúp Thương Lan các. Trong lòng chậm rãi tự hỏi chủ ý của mình, Phương Hỉ ngồi ở chỗ ngồi có một câu không một câu địa nghe bọn họ Hàn Nguyên cùng cái gọi là biểu quyết tâm. Quá một lát, Trận này chiến trước nghị sự rốt cục thì tại mọi người cái kia mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng khẩu hiệu trong tiếng hạ màn. 6. Ánh trăng chậm rãi hàng lâm, bởi vì ngày mai quyết chiến ngoại trừ những này phụ trách bình thường cảnh giới các đệ tử bên ngoài, Thương Lan các bên trong mọi người cũng đã là lâm vào sâu sắc giấc ngủ bên trong. Ma Phương Hỷ, nhưng là nằm ở hắn trong kia đơn độc trong doanh trướng trong mắt hào quang sáng sủa giống như là giữa bầu trời tinh tinh như thế. Hống ba trên người ngân giáp cùng tiên tâm ủy di khố cùng với giày toàn bộ đều bị hắn cho toàn bộ thu vào càn khôn cầm trong túi, Phương Hỉ trong mắt có hai đóa u lục đốm lửa lặng yên bay lên, kèm theo một tiếng nhẹ nhàng gầm nhẹ. Hắn khắp toàn thân cũng là đột nhiên tuôn ra cái tia dọa người u ngọn lựa màu xanh lá. Dao ba dâng chảo hỏa lãng nhảy lên cuộn cuộn, đem hắn quanh thân không khí đều là cho tiêu đốt mà vặn vẹo nổ tung lên. Con người đã đã biến thành một loại không phải người yêu dị, Phương Hỉ khắp toàn thân bộ lông cũng là vào đúng lúc này đột nhiên biến trưởng, thon dài trắng đoán bản tay dần dần diễn hóa thành có thâm hậu bộ lông lợi trạo, lốt hai từ từ dựng thẳng lên, biến tiêm, trong miệng răng nhọn cũng là càng ngày càng rõ ràng. Bảnh, kèm theo một trận nhẹ vang lên, Phương Hỉ mặt cũng là bỗng nhiên đã biến thành khuyển loại dáng dấp, càn dọa người chính là trên bả vai của hắn lại còn là lần thứ hai xuất hiện hai cái giống nhau như đục đầu lâu. Tráng kiện đuôi ở phía sau nhẹ nhàng mà quét động, Phương Hỷ vào đúng lúc này rốt cục thì hiện ra hắn hiện tại này địa ngục huyền ba đầu bản thể. Yêu dị trong mắt Lý Tính hảo quan muốn so với dị vãng rút đi không ít, liền ngay cả Phương Hỷ chính mình cũng là không có có phát hiện, tại đã biến thành bản thể sau khi, trong tim của hắn cái kia thu bạo khí tức dĩ nhiên là so với trước đây muốn nồng nặng mấy lần. Thích ứng một thoáng, Phương Hỷ trên người ngọn lửa kiểu lũ chậm rãi ngưng kết ở tại bên ngoài thân, đem đại bản doanh bên trong cái kia quế việt dụng thần thức tại mọi thời khắc giám sát cho che lậy ra. Vẹo, thân hình hơi động nổ tung tính mạnh mẽ lực lượng thậm chí là đem phương hỷ dưới chân không gian đều cho sinh sôi rấm rứt ra một trận sóng vỡ hóa thành một đạo u màu xanh lục tàn ảnh phương hỷ thân hình tại này chẳng chỉ có hứng thú bên trong doanh trại triển chuyển đằng na, rất nhanh đó là tiếp cận ba vị tiên ngự yêu trai đệ tử vị trí doanh trướng. ai ba người này tu vi giàu gì cũng là đạt đến ngự hư hậu kỳ đại viên mãn mức độ phương hỷ như vậy tiêu ngạo trắng trận địa tới gần đương nhiên là đưa tới bọn họ cảnh giác thứ ba trong miệng lộ ra thẩm nhân ung tùm bạch nha phương hỷ nhưng là hai con cường mạnh mẽ chân sau giẫm một cái đó là lấp mình đột nhiên nhào vào trong doanh trường vừa dính vào tức đi Quang hỉ hầu như liền lại như vậy từ phía trước xuyên đi vào sau đó liền trực tiếp lại từ phía sau chui ra. Chỉ là này một cái đối mặt nhưng là đã đủ hắn hoàn thành rất nhiều chuyện. Đạo lực tại vừa hắn xuyên qua doanh trướng trong nháy mắt đó chính là như núi hồng bão phát bình thường địa bao phủ ở tại cái kia ba cái bị nữ yêu ấn hạn chế yêu tinh trên người. Giống như là một cái chìa khóa thoải mái mà mở ra một thanh tòa đầu, phang phất ở trong lòng nghe thấy được một tiếng nhỏ bé ca sát thanh âm. Cái kia ba con yêu tinh nhất thời cảm thấy trong lòng một sướng, cả người đều là cảm giác thông thấu rất nhiều, vẫn hạn chế bọn họ chết tiệt nọ nữ yêu ấn tựa hồ mở ra sáu. Hứng. Ba tiếng không giống bạo hống tiếng tại này liên tình thương lan các đại bản doanh bên trong đột nhiên vang lên. Phương hỉ tại cái kia ba cái ngựa yêu trai đệ tử còn chưa kịp phản ứng thời điểm liền đã la nhẹ lướt đi, mà cái kia ba con bị giải khai phong ấn yêu tinh nhưng là trong nháy mắt bộc phát. Nghĩa xúc, ngựa yêu trai chấp sự vẫn như toàn khắp động ngựa yêu ấn đến khống chế những này yêu tinh, nhưng là bọn hắn nhưng là kinh hại phát hiện. Trước đây mọi việc đều thuận lợi ngựa yêu ấn dĩ nhiên là vào đúng lúc này mất đi tác dụng. Hướng ba thừa dịp ba người kia gây người công phu, cái kia ba con yêu tinh lập tức là tránh thoát ràng buộc, điên cuồng mà hướng về xa xa mà chạy mà đi. Đang chết, trở về nội giận tiếng gào tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong có vẻ đặc biệt rõ ràng, còn chân chính người gây ra họa phương hỉ, lúc này lại từ lâu là lại biến trở về nhân thân xuyên trở về ngân giáp, từ hắn trong doanh trướng như hai dù hai địa hướng bên này chạy tới. Mà cùng lúc đó, một cái khác cùng hắn giống nhau, như lúc ăn Mặc Thiên tẩm ý lý khổ phân thân nhưng là lặng yên lạnh ra, thừa dịp bóng đêm hướng về nhà quên các bên kia cấp tốc bay đi. Cũng không ai biết, hai người này tông phái đệ tử chiến quyết chiến vào đúng lúc này, kỳ thực đã tại một người thôi động hạ Lãng Uyên triển khai sáu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 132, phân công nhau hành động. Chương 132 Phân công nhau hành động. Trưa mới thời gian 201210232112.613 số lượng tử 2.326. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Thân thể giống như là xẹt qua bầu trời đêm một đạo tiềm điện. Quế Việt hộ pháp quát lớn tiếng trên không trung đột nhiên vang lên. Khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt liền đem ngự yêu trai ba người hiện đang ở mảnh này sân bãi cho lung trụ vào trong. Tựa hồ là có người nào đó đã tới A 6 sau đó chạy tới phương hỉ hai tay báo cánh tay ở trước ngực, nói câu không cái gì dinh dưỡng. Chứ bọn hắn ra hai cái có thể phi ra hỏa tới cũng nhanh chút bên ngoài. Những này chấp sự nghe được bên này kinh người động tĩnh tất cả đều là dồn dập từ trong doanh trường của mình tụ lại lại đây. Chúng ta cũng không biết. Vừa có đạo màu xanh lục ảnh từ đột nhiên xông vào, sau đó chúng ta ngự yêu ấn dĩ nhiên liền điều khiển không được chính mình yêu tinh rồi. Ba tên ngự yêu trai chấp sự một người trong đó tóc tán loạn, hiện nhiên là tại vừa yêu tinh trong lúc bạo động dưới sự ứng phó không kịp bị làm địa có chút chật vật. Hiện tại đây trong lòng cười trộm, phương hỉ trong giọng nói nhưng là vô cùng lo lắng. Khi một thiên hòa thượng và một thiên trung, chính mình hiện tại tốt xấu cũng coi như là bọn họ này một phương lợi, đương nhiên là muốn quan tâm một thoáng mới đúng. Người càng tụ càng nhiều, liền ngay cả một ít bị tức tỉnh các đệ tử tất cả đều là lòng tràn đầy hiếu kỳ hướng về nơi này chạy tới, trong khoảng thời gian ngắn tiếng người ồn ào, dĩ nhiên là so với Bạch Tiên còn hỗn loạn hơn lên không ít. "Đều cho ta trở lại." Mắt thấy tình cảnh liền muốn thất khống, hơn nữa nhìn đến ngự yêu trai cái kia ba gã chấp sự cái kia càng ngày càng âm trầm vẻ mặt, Quế Việt hộ pháp rốt cục thì không nhịn được quát lớn lên tiếng, đem lần này phương hỗn loạn tình huống làm kiềm chế. Các đệ tử toàn bộ về doanh trướng của mình, chấp sự môn phụ trách giám sát, đều cho ta về đi nghỉ ngơi. Nhìn thấy cao nhất chỉ huy viên tức giận, ở đây các đệ tử tất cả đều là không khỏi mà dồn dập thu lại lòng hiếu kỳ của mình tại chấp sự môn giám sát dưới ngoan ngoãn mà dâng lên trở về chính mình bên trong doanh trại thân hình chậm rãi hạ xuống phương hỷ cùng quế việt hai người lặng lặng mà xem trước mặt cái kia đã sắp muốn rơi vào nổi cùng ba vị tiên nữ yêu trai chấp sự trầm mặc chốc lát chờ bọn hắn thoáng bình tĩnh một chút sau khi quế việt ngữ khí nghiêm túc điệu mở miệng hỏi đến cùng xảy ra chuyện gì làm sao sẽ nháo ra động tĩnh lớn như vậy các ngươi tỉ mỉ theo sát ta cùng phương hộ pháp nói một lần chúng ta dẫn đến cái kia ba con yêu tinh sáu trong ba người dẫn đầu tên kia ngự yêu trai chấp sự trên mặt có một kia xấu hổ nhưng càng nhiều nhưng là ngập trời tức giận chúng nó chạy cái gì chạy trên mặt kinh sợ lóe lên quế việt trong thần sắc tràn đầy không thể tin tưởng nay tại ý thức của hắn bên trong căn bản là cho rằng là tuyệt đối không thể nào chuyện đã xảy ra Ngự yêu trai danh vang tu sĩ giới dự vào là cái gì chính là ngón kia thần bí khó lường ngự yêu chú ấn, nhưng là xuất hiện ở tại bọn hắn dĩ nhiên nói cái kia ba tiên nguyên bản tại sự trường khống của bọn hắn dưới yêu tinh đột nhiên chạy loại chuyện này làm sao sẽ phát sinh cái gì gọi là chạy Các người nói rõ ràng a. Trên mặt dâng lên hiện ra một vẻ không bình thường lường hồng, quế việt trên người áo bào không rõ mà bay, tốc độ không ổn định khí tức hiện ra giờ khắc này hắn sâu trong nội tâm không bình tĩnh. Phương hộ pháp suy đoán rất đúng, vừa rồi là có một cái cực kỳ quỷ dị đồ vật đã tới. Người cầm đầu phía sau gã chấp sự kia cũng là sắc mặt âm trầm điệu há mồm trả lời nói: "Đồ vật, có ý gì?" Phương Hỉ trong lòng cười trộn, ngoài miệng nhưng là mở miệng ngữ mang nghi ngờ hỏi: "Nói rõ ràng một ít. Đối ba bởi vì nhìn dáng vẻ của hắn, chúng ta không xác định mới vừa tới đến cùng phải hay không nhân." Trên mặt xấu hổ vẻ chợt lóe lên, Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng là bọn hắn nhưng là không có cách nào, bởi vì bọn hắn thật không có thấy rõ vừa đạo kia u màu xanh lục tàn ảnh đến cùng là cái gì. Các ngươi, trên mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép thần sắc tránh qua, nhưng là nhìn ba người bọn họ dáng vẻ quế việt nhưng cũng là không đành lòng nhiều hơn nữa trách trách bọn hắn cái gì. Đồ vật kia tu vi rất cao, Phương Hỷ tiếp giả vờ giả vị hỏi, không có giao thủ, bất quá tốc độ của hắn rất nhanh, hầu như chúng ta vẫn không có phản ứng lại hắn cũng đã rời khỏi. Nữ yêu trai chấp sự môn trên mặt cũng có một tiêu mê man. Tại hắn lắc mình rời khỏi sau khi, chúng ta liền phát hiện chúng ta ngựa yêu ấn đột nhiên không chế không được chúng ta từng người yêu tinh nhất định là vậy cái ra hỏa động tay chân vẫn không tính là là đặc biệt nó ca Phương Hỷ ở trong lòng âm thầm cười nói làm sao có khả năng ta thương lan các bên trong doanh địa làm sao có khả năng sẽ trà trộn vào người như vậy Lao Phu thần thức có thể vẫn cũng sẽ ở giám sát bốn phía Phương Hộ Pháp ngươi có cái gì cảm ứng sao khắp khuôn mặt là sắc ý Quế Việt đối với này đại chiến trước xuất ra xuất hiện biến cố hiển nhiên là vạn phần địa cam tức không có phát hiện Phương Hỷ nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu tuy rằng ta không có tận lực địa giám sát cái gì nhưng là có thể âm thầm địa tách ra hai người bọn ta thần thức người đến chí ít cũng nên là hóa anh kỳ cao thủ hắn hẳn là có bí pháp dùng thần trí của mình che đậy chúng ta cảm ứng trong đầu tâm tư nhanh quay ngược trở lại phương hỉ há mồm đó là cực kỳ thoải mái mà biên xuất ra một cái lý do ừm tuy rằng buồn bực thế nhưng không có một chút nào manh mối quế việt nhưng cũng là không thể không từ bỏ lại đuổi tra được ý nghĩ cái kia người đến nếu là hóa anh kỳ cao thủ như vậy chính mình này một phương tại làm trễ mãi nhiều thời gian như vậy sau khi nhất định là không thể nào lại đuổi theo hắn quên đi vi phòng bất chắc lão phu sẽ ra đại thần thức giám sát cường độ, vẫn hy vọng phương hộ pháp cũng có thể giúp một tay. Hướng về phía Phương hỷ vừa chắp tay, Quế Việt trầm giọng nói: "Việc nhỏ, khoát tay áo, gặp sự tình đã tô cáo một đoạn, Phương hỷ đó là bỗng nhiên xoay người, đột ngột từ mặt đất mọc lên, mấy cái lấp lóe đó là biến mất ở trong doanh trướng của mình. Ba vị cũng đừng suy nghĩ nhiều, vẫn là nghỉ ngơi cho tốt đi. Chuyện này các loại, chờ đại chiến kết thúc, chúng ta lại hướng lên phía trên bẩm báo." Quế Việt tâm tình hiển nhiên cũng là cùng ba vị kia ngự yêu trai chấp sự như thế kém tới cực điểm, không có tâm tư lại nói nhiều cái gì, lực hạ câu nói này sau hắn liền cũng là lắc mình rời khỏi Nguyệt mãn trung thiên nay bị mở ra làm chiến trường không gian vị diện chúng cũng là có nhật thăng nguyệt lạc tự nhiên cảnh tượng mà hiện tại vừa vận đã là tiếp cận nửa đêm hoang vu chiến giữa trường có ba đạo cả người lại khí tức giận thân ảnh tại cấp tốc địa cấp tốc chạy từ bọn họ cái kia chúng quanh nhìn quanh động tác bên trong có thể thấy được bọn họ rõ ràng là đang tìm cái gì đồ vật đáng chết đây rốt cuộc là cái quỷ gì địa phương trong đó một tên đại hán trong mắt tràn đầy thị huyết hào quang chúng ta thật vất vả trốn lần này có thể chiếm được khẩn trương tìm tới thoát thân phương pháp mới được bằng không thì làm không tốt lại sẽ bị tóm lại như vậy thắng ngày ta là bất luận như thế nào đều không muốn lại quá rồi một nam tử khác cũng là một mặt lo lắng không sai ba tên nam tử này chính là cái kia vừa bị phương hỉ giải cứu cái kia ba con yêu tinh hóa thành hình người sau dáng vẻ đang tìm rời khỏi phương pháp sao đang lúc này một đạo cười khét tiếng nhưng là từ phía sau bọn hắn đông dương vang lên làm sao không hỏi xem ta có thể ta sẽ biết đây ai trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng kêu to Tên kia đầy mắt thị huyết nam tử xoay người lại đó là đột nhiên nổ ra một quyền, nổ tung tính lực lượng chen lẫn mãnh liệt yêu lực cứ như vậy thanh thế mênh mông địa đánh về phía sau hắn cái kia không biết lúc nào xuất hiện thiếu niên áo trắng. Bành ba. Một tiếng vang trầm thấp, mắt Trần có thể thấy sóng khí hiện lên vòng tròn đồng tâm trạng thái hướng về bốn phía tầng tầng khuyết tán ra, mà cái kia yêu tinh đại hán con ngươi nhưng là tàn nhẫn mà co dù lại. Một con bàn tay như bạch ngọc cứ như vậy nhẹ như mây gió mà đem hắn cái kia một toàn lực quyền cho ung dung chặn lại rồi, nhàn nhạt âm thanh nhẹ nhàng mà vang lên. Ti khí thái bạo cũng không hảo đây. Bành ba. Chân phải đột nhiên giẫm một cái địa, phương hỉ này bạch dĩ phân thân trên mặt như cũ là mang theo cái kia phó người hiền lành mỉm cười. Đại địa theo tiếng chấn động, tại ba người cái kia kinh hài trên nét mặt, bọn họ dĩ nhiên tất cả đều là không tự chủ được mà không đứng thẳng được, theo tiếng ngã xuống đất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Quy một chương 133, ám chiêu chôn sâu Chương 133, ám chiêu chôn sâu Chương mới thời gian 2012-1024 150.103 số lượng tử, 2179 Lấy phương hỉ làm trung tâm Hắn dưới chân trên mặt đất nứt ra rồi từng đạo từng đạo nhằn nhị khắp nơi giữ tợn vết rách, là ở đâu nhìn qua giống như là vừa trải qua một trận đại chiến giống như vậy, nhưng kỳ thực ba tất cả những thứ này người gây ra họa nhưng chẳng qua là Phương Hỉ một người thôi. Thân thể chợt vật địa ngã xuống đất, vừa cái kia lực lượng khủng bố để đại địa sản sinh chấn động trong nháy mắt liền để xoay sở không kịp ba con yêu tinh mất đi cân bằng. Người đến cùng là ai? Đôi mắt thị huyết nam tử trong thần sắc cũng là có thêm một tia sợ hãi, bất kể là vừa ung dung tiếp được một quyền kia của hắn vẫn là hiện tại kinh khủng này, một cước đều là đầy đủ địa nói rõ cái này mới nhìn qua người hiền lành thiếu niên áo trắng kỳ thực cũng là một cái bọn họ đã bất động thiết bản ta chúng ta vừa tại trong doanh trưởng mới thấy qua diện a đem đã cắm sâu vào trong lòng đất chân phải chậm rãi rút lên phương hỉ khoe miệng hơi dương lên lộ ra mấy viên hàm răng trắng đóa doanh trưởng là hắn một người khác nam yêu tinh trên mặt đột nhiên lộ ra một tia vẻ chợt hiểu lập tức rồi lại là tránh qua một tia sâu sắc kiên kỵ. không sai chính là ta mở ra cái kia vẫn không chế các ngươi ngự yêu ấn cũng chính là ta đưa các ngươi cho thả ra Phương Hỷ cái kia đau tức giống như môi bên trong nhẹ nhàng mà phun ra mấy cái để giấy rũa đứng lên cái kia ba cái yêu tinh trong lòng kinh hãi lời nói. Tuy rằng vừa cũng đã là có suy đoán, thế nhưng bây giờ nghe gặp Phương Hỷ chân chính chính mồm thừa nhận ba người bọn hắn nhưng đều vẫn là không nhịn được một trận kinh hãi. Thiếu niên này nhìn qua tài bao lớn A. Tuy rằng truyền thuyết tu sĩ đến nhất định tu vi sau khi có thể chú nhan bất lao, thế nhưng trên thực tế truyền thuyết này dù sao cũng vẹn vẹn chỉ là truyền thuyết thôi chỉ ít liền hiện nay mà nói, cho dù là chuyên tấn công thể tu lấy đạt đến nửa bước đăng tiên đại thừa kỳ tuyệt thế lão quái đều là không có năng lực làm cho mình phản lao hoàn đồng, nhiều nhất chỉ là chỉ hoãn thân thể giả yếu thôi. đương nhiên như Lưu Văn Hâm như vậy vẫn may ăn vào chú nhan đan như vậy thần dược người ngoại trừ, mà thiếu niên này dĩ nhiên cũng mới như vậy tuổi trẻ, liền phần này hình dạng mà nói, tu luyện của hắn thời gian cũng là tuyệt đối không vượt quá trăm năm a. Tu luyện bất quá trăm năm chính là có thể lực ép ba người bọn hắn tu vi đã sớm tiến cấp tới ngự hư kỳ yêu tình, tu luyện bất quá trăm năm chính là có thể vong nôn phá dẻng ngự yêu trai dựa dẫm gần ngàn năm ngự yêu ấn. Giá hỏa này đến cùng là lai lịch gì? trong lúc nhất thời ba yêu trong lòng đồng thời đều là bay lên câu này nghi vấn tại sao muốn cứu chúng ta trên mặt có một kia không rõ con kia vẫn đều không có mở miệng yêu tinh đột nhiên trầm giọng hỏi tại sao đầu lâu hơi ngẩng lên phương hỉ bóng lưng tại mông lung dưới ánh trăng có vẻ phiêu diệt mà thần bí nếu như ta nói cũng bởi vì ta cũng vậy một con yêu tinh các ngươi tin sao ngươi ngươi cũng là yêu tinh nghe được câu này ba con yêu tinh rõ ràng địa sướng sốt một chút tùy theo cho dù là cười quái dị thử thử miệng nói ngươi khắp toàn thân căn bản một điểm yêu khí đều không có lẽ nào tu vi của ngươi đã tiến giai đại thừa chi cảnh tròn nên phản phát quy chân Đừng tưởng rằng ngươi tu vi cường lại đã cứu chúng ta liền có thể coi chúng ta là kẻ ngu si đồ bẩn. Hừ, đối với bọn hắn ba cái phản ứng phương hỉ tựa hồ là sớm cũng đã dự liệu đến, hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không có đi với bọn hắn giải thích thiên linh hóa hình đan sự tình, bởi vì không có cần thiết. Trên người u ngọn lửa màu xanh lá ầm ầm dựng lên, cao cao tại thượng huyết mạch uy áp trong nháy mắt triển lộ không bỏ sót, thuộc về địa ngục quyền ba đầu bộ tộc cái loại này thượng vị giả khí tức ở trong chớp mắt đó là sâu sắc mà chấn động cái kia ba con yêu tình tâm linh. Hừm, bạo liệt mà điên cuồng hét lên lên tiếng, long hổ ngâm ầm ba công pháp tùy tâm mà động hơn nữa hắn cái kia bản thân liền mạnh mẽ cực kỳ chịu áp lực, vẻn vẹn liền một tiếng này điên cuồng hét lên. phương hỷ cũng đã là triệt để mà đánh bọn họ ba yêu tâm lý phòng tuyến. hô ba. cao kỉnh vẻ mặt đống nhiên thu liễm, phương hỷ thần tỉnh tại một giây sau đó là lần thứ hai khôi phục cái loại này bảng quan dáng vẻ. u ngọn lửa màu xanh lá chậm rãi biến mất, phương hỷ nhẹ nhàng mà lau lau khóe miệng nhàn nhạt hỏi, như thế nào? thiên sao? thân thể nhẹ nhàng địa run dậy, vừa cái kia phương hỷ đột nhiên làm khó dễ mà chấn động một màn đã sâu sắc mà đem ba gia hỏa này cho khuất phục, yêu tộc sùng bái cường giả. Thế nhưng cường giả này phạm vi nhưng là cũng không bao gồm nhân loại cao thủ ở bên trong. Với bọn họ tuy rằng cũng đều biết chính mình ba người liên thủ e sợ đều có thể tại Phương hỉ trong tay chiếm được tiện nghi, nhưng là bọn hắn nhưng vẫn đều cho rằng Phương hỉ là một cái tuổi rất trẻ nhân loại cao thủ, cho nên đối với hắn nhưng vẫn là không có cảm tình gì, càng không thể nói là cái gì xuống kính. Thế nhưng hiện tại nhưng không như thế. Phương hỉ dĩ nhiên cũng là yêu tộc trong một thành viên. Như vậy tuổi trẻ rồi lại mạnh mẽ ra hỏa dĩ nhiên là một vị cường đại yêu tinh. Thân phận này nhất thời liền để này bà tên yêu tinh trong lòng để phòng tâm ý đại đại hạ thấp, tại nhân loại này thống trị địa bàn bên trong, yêu tộc vốn là cực kỳ ít đòi, đối với cường giả kính ý trong nháy mắt đó là tràn ngập bọn họ nội tâm. Ta cứu các ngươi không phải bạc cứu." Sắc mặt Đống dưng nghiêm nghị, Phương Hỷ hai tay dựa ở sau người từng chữ từng chữ nói, "Ngày mai quyết chiến, ngăn cản cái kia ba cái ngựa yêu trai ra hỏa, nếu như khả năng, ta có thể ra tay giúp các ngươi tiêu diệt bọn hắn mấy cái." Vừa thấy Phương Hỷ nhắc tới cái kia mấy cái nô dịch bọn họ lâu như vậy ngự yêu trai chấp sự, cái kia ba tên yêu tinh trong mắt nhất thời cũng là tránh qua một vẻ cực kỳ điên cuồng ngẩn ngý. Khẽ mỉm cười, Tuy rằng ba người bọn họ không có tỏ thái độ, thế nhưng Vương Hỷ cũng đã là từ vẻ mặt của bọn họ trung thấy được mình muốn đáp án. Yên tâm, tại trận này đệ tử chiến kết thúc sau khi, ta sẽ dẫn các ngươi đi ra ngoài. Ánh mắt đột nhiên ngưng lại, ba cái nguyên bản cũng đã động lòng rồi. Yêu Tinh đang nghe được Phương Hỷ cuối cùng câu kia hứa hẹn sau khi, lập tức đó là không chút do dự gật đầu. Ngược lại ba người bọn họ như vậy không có đầu mối chút nào, điệu tìm kiếm cũng là khó có thể tìm tới đi ra ngoài phương pháp. Hơn nữa coi như là tìm được, bằng vào thực lực của bọn họ tại không có đặc biệt pháp quyết dưới tình huống cũng là không thể nào sẽ ra vùng không gian này hiện tại Phương Hỉ nếu hứa hẹn bọn họ sẽ dẫn bọn hắn đi, này dù sao cũng tốt hơn bọn họ như vậy không đầu con ruồi bình thường loại ba. Cái kia liền hảo hảo che giấu, chờ ngày mai đến hảo hảo biểu hiện đi. Nhìn thấy mục đích của mình đã đạt đến, Phương Hỉ phân thân cũng cũng chưa có lại quá nhiều lãng phí thời gian, thân hình lói lên, Tam Thiên Nhược Thủy Xuyên Hoa Bộ Phiên Nhiên sử dụng mấy cái lên xuống đó là biến mất ở trong tầm mắt của bọn hắn. Tuy rằng Phương Hỉ hiện tại tâm thần lực lượng không ngừng tăng cường, này đã để hắn sử dụng 8 vị di hình phân thân thời gian đại đại tăng nhanh, thế nhưng cái này thời hạn nhưng cũng không phải có thể vô cùng vô tận, mà ở trôn xuống ba cái yêu tinh cái này ám chiêu sau khi. Phương Hỷ phân thân nhưng là không có cứ như vậy tiêu tán, mà là không ngừng không nghỉ về phía nhà quên cấp cái kia bạch thiên cái kia chống trận vang lên địa phương chạy vội tới. Tâm Lăng Bình Nhi ba năm đấm lặng yên siết chặt, Phương Hỷ cái kia vẫn bình tĩnh tự nhiên trên mặt cũng rốt cục thì vào đúng lúc này tránh qua một tia kích động. Không sai, hắn hiện tại chính là muốn chạy đi nhà quên các đại bản doanh đi đem thương Lan các ngày mai chiến lược an bài cùng mình đã chạy tới tin tức nói với các nàng rõ ràng Xuân đi thu đến, hắn cùng Diêu Bình huynh muội đã là phân biệt gần thời gian một năm, phần này tưởng niệm vào ngày thường bận rộn bên trong hay là còn không phải là như vậy rõ ràng. Thế nhưng ở cái này lập tức liền có thể gặp mặt thời điểm nhưng là đột nhiên nhảy vọt chăm chú lên đầu trở nên đặc biệt mánh liệt lên. Ta đã đến rồi, chờ ta sáu Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 134, lần thứ hai gặp lại. Chương 134, lần thứ hai gặp lại. Chương mới thời gian 2012-1024-210104 số lượng tử, 2442. Văn Ba Thân thể hóa thành một đạo màu trắng tiềm điện, bên hai tật phong gào thét mà qua, để phương hỉ trong lúc mơ hồ tựa hồ cũng nghe thấy được âm bạo âm thanh Dạo phong lạnh lẽo. Như dao găm bình thường tàn nhẫn mà quát tại Phương Hỷ trên mặt, nhưng là những chút nào ngăn cản không được hắn đi tới nhiệt tình, tốc độ đã đạt đến cực hạn, nhưng là Phương Hỷ nhưng vẫn cứ cảm giác mình còn có thể nhanh hơn nữa lên mấy phần, loại cảm giác này đến cực kỳ kỳ dị, nhưng lại lại là kia dạng tự nhiên. Tuy rằng hắn cũng không biết nhạc viên các trận doanh trụ sở đến cùng tại cái gì phương vị, nhưng là chạm vạng lúc cái kia ký tiếng chống nhưng lái cho hắn hay nhất chỉ dẫn, bằng vào Phương Hỷ cái kia cực kỳ nhạy cảm tính lực cùng cực kỳ chuẩn xác hai lỗ hai định vị năng lực, tại khoảng cách như vậy, hắn trên căn bản là có thể dựa vào cái kia tiếng chống phản đoán ra nhạc viên các đại bản doanh cơ bản phương vị, quả nhiên là không sai. Sức quan sát cực cường, thị lực ngay hắn bầu trời đêm bay nhanh gần một giờ sau khi phía trước rốt cục thì xuất hiện một mảnh rộng rãi doanh trại. Trong mắt kích động hào quang chợt lóe lên, Phương Hỷ thân thể không khỏi mà cũng bắt đầu nhẹ nhàng địa bắt đầu run rẩy. Sâu sát hút vài hơi khí, Phương Hỷ ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Lỗ thay hơi run run, hắn rõ ràng địa phán đoán ra nhạc nguyên các bên này cái kia phụ trách cảnh giới các đệ tử phương vị. Ngũ chân hơi điểm nhẹ, Phương Hỷ phân thân cứ như vậy người nhẹ nhàng lướt tiến vào đã há cám một mảnh doanh trại của Trung. Bởi vì hắn cùng Diêu Bình bọn họ thất tán thời điểm. Diêu Thanh Lăng cùng Diêu Bình này đôi huynh muội đều là vẫn không có bất kỳ linh lực tu vi, cho nên Vương Hỉ đối với bọn hắn trên người linh lực sóng chấn động cũng không rõ ràng, thế nhưng hắn đối với Trầm Tâm Lăng trên người sóng chấn động nhưng là không thể quen thuộc hơn được a. Đệ tử chiến bên trong lấy kết thai kỳ tu vi đệ tử làm chủ yếu lực lượng, kim đan kỳ đã xem như là thuộc về tinh anh cấp bậc, còn ngự hư kỳ nhưng là chấp sự hàng ngũ đứng đầu sức chiến đấu. Ngự hư kỳ trở lên toàn bộ đều là không thể ra tay. Trầm Tâm Lăng tu vi từ lúc đấy nước trong không gian đối pháp phệ thiên ma chu thời điểm đó là đã đột phá đến kim đan sơ kỳ. Hiện tại một năm qua đi dựa theo thiên tư của nàng đến xem hẳn là hầu như đều sắp tới kim đan trung kỳ mới đúng, cho nên muốn phân rõ hơi thở của nàng thật sự là không khó. Chính là người này sao? Nhìn phía trước cái kia cực kỳ phổ thông doanh trướng, Phương Hỷ nắm đấm nhưng là kích động địa chăm chú nắm lại. Trong doanh trướng cực kỳ yên tĩnh, đều đều hô hấp thổ nạp tiếng tại yên tĩnh buổi tối lộ ra đến vô cùng rõ ràng, Phương Hỷ rõ ràng biết, ở cái này trong doanh trướng chính là có cái kia để hắn khiên chàng quải đố người. Người có khỏe không xấu? Trong suất trong mắt lóe ra một tia mê ly, Phương Hỉ tay nhẹ nhàng mà xoa cái kia doanh trướng môn, trong miệng nhẹ giọng thì thầm: Kim Dan kỳ tu vi đệ tử tại này chiến giữa trường mặc dù là cực kỳ cao cấp sức chiến đấu, nhưng lại nhưng vẫn cứ không đủ tư cách đi nắm giữ một gian đơn độc doanh trường, cho dù là trầm tâm lăng đại sư tỷ thân phận cũng không được. Thần thức lặng yên lan tràn, tuy rằng không có ai đã dạy hắn thần thức diệu dụng, thế nhưng ngày ngày tại khổ tâm suy nghĩ phương hỉ ít nhiều gì cũng coi như là có một chút thu hoạch của mình, trong đó hữu dụng nhất một hạng tiểu kỹ xảo liền là có thể để truyền âm trở nên càng thêm bí ẩn, hầu như tu vi tại hóa anh kỳ trở xuống tu làm căn bản không thể nào nghe trộn được. Thâm năng, ta chờ ở bên ngoài ngươi, mau tới. Yêu lực bao quanh âm thanh tại thần thức nghiệm hộ dưới Lặng Yên bắn vào trong doanh trướng, sau khi làm xong những việc này, Phương Hỉ đó là bước ra mà đi, Lặng Yên không tiếng động mà lần thứ hai lượt đến doanh trướng ở ngoài cách đó không xa. Vừa ba. Chẳng được bao lâu, Phương Hỉ đó là nhạy cảm địa đã nhận ra một đạo cực độ không ổn định khí tức từ đại bản doanh bên trong dò ra, hơn nữa những này cảnh giới các đệ tử tại nhìn thấy nàng sau khi, nhưng là căn bản không có nhiều hơn hỏi đến. Bởi vì nàng, là bọn hắn đều kính yêu đại sư tỷ Trầm Tâm Lăng đứng ngạo ngễ cách doanh trướng không xa một chỗ tiểu trên sườn núi, phương hỷ tay háo tại trong gió đêm bị thổi làm bay phần vật, mà đạo kia từ trong doanh trướng như cực nhanh bình thường phi phát tới thân ảnh nhưng là đang đến gần sau khi đều không có nửa phần giảm tốc độ, cứ như vậy ngũ yến đầu lâm giống như thẳng tắp địa nhào tới trong ngực của hắn, không có né tránh, cũng không có đẩy ra nàng, phương hỷ đồng dạng là hai tay run rẩy địa ôm chặt lấy trong lòng giai nhân, nhẹ nhàng mà vỗ về trầm tâm lăng mái tóc, phương hỷ nhẹ giọng nói, được rồi được rồi, không có chuyện gì, ta đã trở về đem đầu sâu sắc địa chôn ở phương hỉ trong lòng, trầm tâm lăng thật lâu không muốn ngẩng đầu lên, tựa hồ buông lỏng mờ phương hỉ hắn sẽ không thấy tự như. ngươi làm sao sẽ đến nơi này đến? ngươi là thế nào trốn ra được? ngươi có bị thương không? bế một lúc trầm tâm lăng tại như là đột nhiên phản ứng lại đây như thế, vội vàng từ phương hỉ trong lòng đứng dậy, mặt cười tràn đầy lo lắng tại phương hỉ trên người kiểm tra nhìn lại, nhìn ngươi ngọc cái kia hoàn toàn xuất phát từ nội tâm thân thiết, phương hỉ chỉ cảm thấy một dòng nước ấm tại trong lòng chậm rãi bay lên, lần thứ hai dùng sức mà đem trầm tâm lang cho kéo vào trong lòng, ôn nu nói, nha đầu ngốc, ta không sao, ta không sao. Cảm thụ cái kia đem chính mình cho ôm chặt lấy mạnh mẽ cánh tay, trầm tâm lăng trong lòng nhất thời dâng lên hiện ra từng tia từng tia ngọt ngào, trở tay ôm lấy này làm cho mình ngày nhớ đêm mong nam tử, trầm tâm lăng an tâm mà đem vầng chán lần thứ hai sâu sắc địa vùi vào phương hỉ trong lòng, tham lam địa người trên người hắn đuổi. người như thế nào? không có chịu thương thế gì chứ? nhẹ nhàng mà vỗ về trầm tâm lăng ngả bối, phương hỉ nhẹ giọng hỏi. không ba không có. trong thanh âm có một tia run rẩy, trầm tâm lang ấp há ấp úng nói đến. nói thật. trong giọng nói có thêm một tia nghiêm túc. Phương Hỷ thân thể hơi cứng ngắc một thoáng, hắn biết, trầm Tâm lăng nhất định chính là thà rằng đem khổ hướng về trong bụng biết cũng sẽ không nguyện ý cho hắn biết. Ta ba trên người của ta lúc đi còn có một ít sữa ong chúa, hiện tại cũng sớm đã không có gì đáng ngại. Trong giọng nói có thêm một tia cấp thiết, trầm Tâm lăng vội vã giải thích. Ừm. Đối với Phong Nhi cho sữa ong chúa công hiệu, Phương Hỷ bản thân mình đã sớm tự mình lĩnh hội quá, nhẹ nhàng mà đem trầm Tâm lăng từ trong lồng ngực đẩy ra. Phương Hỷ nhìn chăm chú vào nàng cái kia bởi vì kích động mà có chút hiện ra hồng mặt cười lạnh lùng nói, nói cho ta biết, là ai tổn thương ngươi? Cung tổn thương Bình Nhi tên gia hỏa kia có phải hay không cùng là một người? Phương Hỷ, ngươi đừng kích động, tên gia hỏa kia tu vi rất cao, ta đều không phải là đối thủ của hắn, ngươi tuyệt đối đừng đấu võ tọa như ta. Hiển nhiên là biết Phương Hỉ sẽ làm ra chuyện như thế nào, Trầm Tâm lăng lắc đầu liên tục hy vọng Phương Hỷ có thể bình tĩnh. Tu vi cao sao? Nhẹ giọng cười lạnh một câu, Phương Hỷ trong mắt nhưng là có hai đóa u màu xanh lục đốm lửa bốc lên. Tại phiến chiến trường này, bên trong sáu ta ai cũng không sợ. Phương Hỷ sáu Trầm Tâm lăng còn muốn nói tiếp cái gì? Phương Hỷ nhưng là thần sắc căng thẳng sau đó nhẹ nhàng mà cắt đứt nàng. Ta có thể kiên trì thời gian không hơn nhiều, trước hết nghe ta nói. Ta hiện tại đã trà trộn vào thương làng các bên địa. Bọn họ liên quan với ngày mai quyết chiến một ít án bài ta đều là đã biết rồi, hiện tại ta liền đến từng cái nói cho ngươi biết, ngươi trước tiên nhớ kỹ, nhất định phải thừa dịp đêm nay hướng lên trên hồi báo, mau chóng làm ra độ công kích căn bài. Còn con bài chưa lật của bọn hắn ba hiện tại đã không đáng chú ý. 6. Đều nhớ kỹ sao? Nhìn đã khẽ nghiêng người lượng, Phương Hỉ đối này trầm tâm lăng nhẹ giọng hỏi. Ừm. Vâng chán vi điểm, trầm tâm lăng trên mặt có vẻ vui mừng. Chiếm được như vậy tỉ mỉ tình báo, tại một cuộc chiến tranh trung thật sự là quá yêu có. Ngày mai ba ngày mai, ta sẽ quang minh chính đại địa đứng ở nhà quên các bên này. Thân hình bắt đầu chậm rãi trở thành hạt, Phương Hỷ ý niệm lực đã không đủ để lại chống đỡ hắn sử dụng tám vị di hình bí pháp. Từ ba không muốn địa lôi kéo Phương Hỷ tay, Trầm Tâm Lăng thật muốn hiện tại liền liều lĩnh địa đến Thương Lan các đại bản doanh bên trong đi cùng hắn gặp vỡ. Ngoan ngoãn chờ lại, tháng bại liền tại ngày mai rồi. Mỉm cười phất phất tay, Phương Hỷ thân thể rốt cục thì tại Trầm Tâm Lăng nhìn kỹ chậm rãi trong suốt. Vũ ba, kỳ dị mà ba động tán đi, một thân ngân giáp địa phương Hỉ bản thể nằm ở trong doanh trướng chậm rãi mở mắt. Không riêng gì bình nhi bị thương, liền ngay cả Tâm Lăng cũng đã từng là bị thương quá sao? Hẹp giai kiếm trong con ngươi hàn quang lấp lóe. Phương Hỷ nhẹ giọng lẩm bẩm nói, ngày mai, chính là nên trả lợi lúc A6. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 135, đại chiến bắt đầu. Chương 135, đại chiến bắt đầu. Chương mới thời gian 2012-1025-1649 số lượng tử, 2323. Ẩm. Sáng sớm ánh dạng đông chậm rãi chiếu hướng về phía đại địa, tại quang minh hoàn toàn địa sẽ rách buổi tối cuối cùng một kia hắc cám chi hậu toàn bộ trong thiên địa lần thứ hai trở về đến một loại vô cùng sáng sửa trạng thái, mà ở sáng sớm cái này nháy mắt tiên tĩnh qua đi, này toàn bộ đệ tử chiến không khí chiến trường nhưng là đột nhiên trở nên hỏa bộ phát lên, trước nay chưa từng có nóng này. hô ba, sâu sắc địa phun ra một ngụm trọng khí, phương hỉ cái kia đóng lại mí mắt run rẩy, tùy theo cho dù là từ từ lần thứ hai từ cái kia nhập định cấp độ sâu trong khi tu luyện thanh tịnh lại, đông nhiên đứng dậy, phương hỉ trên người chiến giáp lẫn nhau mà sắt phát ra một trận kim loại va chạm vang lên doàn dã, rất lớn dỗi cái lưng mệt mỏi, cảm thụ ngoài trường cái kia giăng chào đến gần như ngưng tụ thành thực chất mãnh liệt chiến ý. Phương Hỷ trong mắt cũng là lặng yên tránh qua một vệt hòa nhiệt. Loại này quyết chiến bầu không khí là dễ dàng nhất cảm hóa nhân, đặc biệt là người trẻ tuổi. Tuy rằng Phương Hỷ tâm trí có vượt xa người thường thành thục cùng bình tĩnh, thế nhưng bất luận như thế nào, hắn trong xương cũng đều vẫn là một cái tuổi bất quá hơn 20 tiểu tử a. Cất bước còn chi, sâu sắc địa hít thở một hơi bên ngoài này mát mẻ thế nhưng là tiếp cận sôi trào không khí, Phương Hỷ gắt gao nắm chặt nắm đấm ở trong lòng nói thầm, ngày hôm nay ban nên có cái kết thúc a. đệ tử chiến tiến hành nhiều sao, đương nhiên không nhiều. Dù sao có thể có năng lực cùng tư cách phát động đệ tử chiến tông phái tối thiểu cũng đều là hiện nay chính đạo tu vi bảy đại tông một trong loại này siêu nhiên vu vô số môn phái nhỏ bên trên quái vật khổng lồ tiếp xúc cùng ở trung đương nhiên không thể nào như đầu đường lưu manh bình thường địa một niệm khó chịu liền ra tay đánh nhau loại này quy mô đệ tử chiến trừ phi tích ván đã sâu đến nhất định mức độ bằng không căn bản không thể nào dễ dàng mà phát động thế nhưng một khi phát động đệ tử này chiến như vậy hậu quả tất nhiên cũng là cực kỳ thảm liệt thua một phương không chỉ có sẽ tổn thất lượng lớn khả năng cực đệ tử có tiềm lực hơn nữa còn phải đáp ứng bồi cho chiến thắng phương lượng lớn đan dược linh bảo tài nguyên cho nên trận chiến này. Ai cũng thua không nổi. đương nhiên, thân ở này Thương Lan các trận doanh bên trong, Phương Hỷ cảm giác được càng nhiều nhưng là một loại hương phấn, một loại sắp đại chiến thân thủ, đại sát tứ phương hương phấn cảm. Như thế tự tin sao? Khoe miệng nhấc lên một tia cười trên sự đau khổ của người khác địa lãnh thiếu. Phương Hỷ hiện tại thật sự rất muốn biết nếu như Thương Lan các cao tầng biết rồi bọn họ cái kia cái gọi là lá bài tẩy cùng tinh vi an bài cũng đã bị Phương Hỷ sớm rõ ràng mười mươi địa nói cho nhạt bên các. Như vậy bọn họ có hay không còn có thể đủ như vậy bình tĩnh thông dong? Tung tung tung đông sáu. Âm ầm tiếng chống trận tại giữa doanh trướng cái kia một mảnh lớn trên đất chống ẩm ẩm vang lên, đem mọi người trong lòng cái kia nguyên bản cũng đã mơ hồ lan lộn lên nhiệt huyết ở trong chớp mắt liền thiêu đốt đến sôi trào mức độ. Đứng ở to lớn đứng trên này, ngày hôm nay Quế Việt trên người cũng là mặc vào một thân nhung trang, dung nhan tuy nhưng đã già mua, nhưng là hôm nay ở cái này trường hợp trên người hắn nhưng là tràn ngập này một loại dâng trào hướng lên trên sức mạnh. Đây chính là một loại tập thể vinh dự cảm, một loại lòng trung thành, một loại ý thức trách nhiệm. Đây chính là một cái tông phái đối với môn hạ đệ tử lực liên kết cùng lực hướng tâm. Bất luận ngươi là vừa mới vừa nhập môn đệ tử cũng hoặc là hắn đã trở thành cao cao tại thượng trưởng giáo, thái thượng trưởng lão. Nhưng là chỉ cần ngươi thân tại tông phái này một ngày, ngươi sẽ không tự chủ được mà muốn vì cái này đại tập thể ngày mai mà phân đấu, vì cái này đại tập thể vinh quang mà kính dâng. Không đáng kể đúng và sai, nhạc uyên các cùng thương lan các trong lúc đó tích toán căn bản sớm thì không thể dùng đơn giản chính xác cùng sai lầm đến so sánh. Loại này đối lập đã sớm ngay từng đời từng đời này điệu trong truyền thừa dung nhập đến hai phái đệ tử trong huyết mạch, loại này ma sát căn bản không cần lý do liền có thể rút dây động rừng. Các Trúc Tông, nay trận đấu, không quan hệ tử đúng sai, ngoại trừ Lợi ích ở ngoài sáu phương hỉ trong mắt lập lòe một loại tuyệt đối bình tĩnh hào quang, chính là không tranh man đầu tranh khẩu khí. Ta thương lan các các huynh đệ, kích động địa vung tay lên, tại linh lực gia trì hạ, quế việt âm thanh rõ ràng địa truyền vào ở đây hết thảy thương lan các đệ tử trong hai. Ngày hôm nay, liền là hôm nay. Chúng ta đã tiến hành 3 tháng gần 100 thiên đệ tử chiến rốt cục thì tiến vào đến quyết chiến lúc. Âm thanh đột nhiên trở nên trầm thấp, quế việt trên khuôn mặt giản muội nhưng là hiện ra một tia bất mãn. Thế nhưng có một chút ta cảm thấy thật đáng tiếc, nhờ vào lần này quyết chiến cái lệnh, không phải ta thương Lan cắt trước tiên tối lên. Đó là bọn hắn nhà quên cắt chống đỡ không xuống nữa. Nghe được Quế Việt nói như vậy, dưới đây các đệ tử nhất thời đều là quần tình xúc động lên, từng tiếng châm chọc nhà quên các bạo tiếng gào như thương tử bình thường địa liên tiếp vang lên, trong lúc nhất thời đại gia chiến ý nhất thời đều bị gây xích mít địa cao hơn một tầng. Thật cao minh thủ đoạn. Con ngươi hơi co rụt lại, phương Hỷ nhưng trong lòng thì âm thầm than thở, tuy rằng tại đơn đả độc đấu phương diện phương hỉ cũng không cho là cái này Quế Việt hộ pháp có bao nhiêu đáng giá hắn kính nể, nhưng là bản về này kích động dưới đáy đệ tử bản lĩnh phương Hỷ nhưng là không phải không thừa nhận mình quả thật là đập mã dã đuổi không được loại này trà trộn tại tông phái cao tầng lao ra hỏa. Bất kể như thế nào, bàn tay lớn nắm chặt, Quế Việt bạo quát một tiếng đột nhiên đem dưới đáy các đệ tử cải cổ âm thanh đều cho đè ép xuống, ngày hôm nay quyết chiến, mới thật sự là quyết định thắng bại thời điểm. Ta hy nhìn các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, bất kể là tại quá khứ, hiện tại, vẫn là tương lai. Các ngươi bản thân đại diện, đều không chỉ có là chính các ngươi, phía sau các ngươi đều hoàn hữu một cái cộng đồng tên, hắn cứ gọi thương lan cắt. Tham nội ra đệ tử trên người, đều là chúng ta thương lan cắt tinh anh. Ngày hôm nay, liền là chúng ta Vi môn phái làm vẻ vang thời điểm. Nuôi binh nghìn ngày, Đường Hoàng sớm khi các ngươi rời khỏi Tông phái thời điểm cũng đã nghe qua một lần. Hiện tại ta nghĩ muốn nói là, nhìn, nhìn lúc trước cùng các ngươi cùng đi đồng môn sư huynh đệ môn, bọn họ lưu lại còn có bao nhiêu, bọn họ hy sinh là Quang vinh, mà hôm nay chúng ta liền để máu của bọn họ từ nhà bên các đệ tử thân hơn ngàn lần gấp trăm lần địa trả về đến, nợ máu trả bằng máu. Phương Hỷ đứng ở một bên, lạnh mắt thấy dưới đáy những này đã song toàn mù quáng thương lan các đệ tử, trong ánh mắt của hắn cũng là lộ ra một tia nồng đậm địa kiên kỵ. Hay là ngày hôm nay trận này quyết chiến, muốn so với trong tưởng tượng của hắn còn gian nan hơn lên rất nhiều. Phu chiến, dũng khí vậy, mà Thương Lan các sở dĩ có thể đứng hàng tứ phương các đứng đầu, trừ bọn hắn ra cái kia thâm hậu nội tình ở ngoài, loại này có thể nói khủng bố địa lực hướng tâm cũng là một loại không thể thiếu nhân tố. Chỉ mong Nhạc Uyên các bên kia bà cũng sẽ có kinh khủng như vậy chiến ý cùng lực liên kết đi. Trong lòng yên lặng cầu khẩn, Phương Hỉ trong lòng nhưng là không nhịn được tuôn ra một tia lo lắng. Tại một cuộc chiến tranh trùng, cá thể lực lượng chúng quy là nhỏ bé, hay là hắn có thể đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Quét ngang thương lan các hết thể đứng đầu sức chiến đấu, thế nhưng đối mặt này như đại dương mênh mông giống như đệ tử chiến, phương hỷ nhưng trùng quy là vô lực. Chiếu dương đã hoàn toàn thăng lên thiên không, nhu hỏa kim tuyến cũng là dần dần mà chuyển biến thành nóng rực cường quang, nóng giật địa thiêu nướng đại địa. Lóa mắt ánh mặt trời là như vậy chói mắt, nhưng lại nhưng không có nhân kháng cự nó đến. Bởi vì giờ khắc này ba một thiết đô cuối cùng rồi sẽ có một cái định cục rồi. Theo đệ ngày hôm qua an bài, các chấp sự linh quân xuất phát. Phá Trên khuôn mặt giàn mua đột nhiên tuôn ra một mặt chiều hồng. Tại Quế Việt một tiếng này mệnh lệnh chung, lít nha lít nhít như châu chấu bình thường địa thương lan các các đệ tử cũng rốt cục thì hưng phấn mà bắt đầu hành động, hướng về lòng của bọn họ niệm tiến quân rồi. Không có ai chú ý, Phương Hỷ cũng đang lúc này lặng yên trà trộn vào này mênh mông quần quật địa trong dòng người, như thương lặng chung một giọt tiểu thủy hoa, không có một chút nào dễ thấy. Trên đài chỉ để lại một người ngân giáp phân thần, Phương Hỷ tâm tình cũng là vào đúng lúc này sa vào đến một loại mạc danh hưng phấn bên trong. Cuộc chiến tranh này, bọn họ nhà quên cũng đồng dạng là chỉ có thể thắng không thể thua. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 136, dàn con không xong trước 136, giảng co không xong, trước mới thời gian 20121025 213.411 số lượng tử 2.511, Bát vị di hành bí pháp thần diệu đến cực điểm, tại phương hỉ lặng yên không chế hạ, nguyên bản một thân ngân giáp bản thể cùng lặng lẽ lẫn vào trong dòng người phân thân không tiếng động mà tiến hành chuyển đổi. một giây sau, sân ga lên ngân giáp nam tử đã đã biến thành trong đó một bộ phân thân, mà phương hỉ bản thể nhưng là lặng yên chuyển đổi đến này bên mông quần cuộn thương lan các trong đại quân. quế việt ngày đó an bài chính là để này thương lan các đệ tử đại quân môn binh phân tứ đường, trong đó cường đại nhất một đường từ chính diện đánh ni binh. Hấp dẫn nhà quên các các đệ tử lực chú ý, khắc hai đường phân biệt từ khác nhau mặt bên đi quấy rối bọn họ, mà cuối cùng cái kia từ trong quân điều đi ra tinh nhuệ nhất gần 100 tên đệ tử môn thì lại mới thật sự là sát chiêu từ phía sau lén lút giết nhà quên các một trở tay không kịp. Chỉ cần cái kia gần 100 tên tinh anh đánh vào nhà quên các trận doanh bên trong, như vậy bên ngoài mấy đạo đại quân là có thể hoàn toàn trình độ lớn nhất địa phát huy ra năng lực của mình, bằng tiểu nhân, nhỏ bé thương vong phá được địch nhân. Cái này mưu lược căn bản không coi là cỡ nào cao tâm tinh diệu, thế nhưng là phi thường tử dụng. Chỉ ít, dù cho dưới đáy dẫn đầu chấp sự môn lại vô năng Không nữa hiểu quân sự, đối mặt như vậy ngắn gọn sáng tỏ ra lệnh cho bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không phạm cái gì trên sự chỉ huy sai lầm. Có lúc, đơn giản mệnh lệnh thường thường là hữu hiệu nhất. Thoải mái mà treo ở chính diện đánh nghi binh đại quân phần sau, vì không chọc người hoài nghi phương hỉ dọc theo đường đi đều là túi đầu không nói một lời. Mà những này sắp lao tới chiến trường tiến hành trận chiến cuối cùng thương lan các các đệ tử tất cả đều là từng cái từng cái tiếng lòng căng ra đến mức thiết hận, căn bản không có người nào lại tâm tư đi chú ý cái này phổ thông nam tử áo trắng. Kỳ thực dựa theo Phương Hỷ bản ý là muốn lén lút trà trộn vào những này phụ trách từ phía sau xuất kỳ bất ý địa giết vào nhà quên các bên trong trong các đệ tử. Nhưng là bất đắc dĩ những gia hỏa kia không chỉ có so với này mà khác ba đạo đại quân xuất phát muốn sớm, hơn nữa còn cực kỳ bí mật, nhân viên tất cả đều là Quế Việt tự mình chọn, Phương Hỷ căn bản không tìm được cơ hội. Bọn họ chiến lược ta tối hôm qua đã cùng tâm lăng nói rất tỉ mỉ, hy vọng ngày hôm nay nhà quên các bên kia có thể làm ra tương ứng phòng bị biện pháp 36 Phương Hỷ trên mặt có một vẻ nhàn nhạt khẩn trương. Tuy rằng hắn vẫn tự nói với mình muốn bình tĩnh, thế nhưng đây là chiến tranh, hơn nữa hắn chí thân yêu nhất vẫn đều bị vỡ bão. Tại tình huống như thế giới, coi như là Lãy Vương Hỷ bình tĩnh cũng không khỏi địa ở trong lòng lau một vệt mồ hôi. Bình Nhi lần trước chịu thương cũng không biết có nặng hay không, chỉ mong không có đáng ngại đi. Trong lòng yên lặng cầu khẩn, Phương Hỷ rõ ràng biết, tại loại này toàn diện bạo phát đại quyết chiến bên trong, cho dù là Diêu Bình lại làm sao bị coi trọng đều là không có khả năng, có nhân đi phân tâm bảo vệ nàng, một thiết đô chỉ có thể dựa vào bản thân nàng. Đáng chết ba huynh muội bọn họ hai tu hành bất quá tài một năm không tới thời gian, làm sao sẽ liền để bọn hắn tham dự đến đệ tử này chiến ở giữa đến đây? Đây không phải là chịu chết sao? trong lòng chưa có tới mà dâng lên một tia buồn bực, Phương Hỷ trong mắt có cực kỳ nhạt địa thải mang lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ cần có ta tại, liền sẽ không cho các ngươi chịu đến nguy hiểm. Âm thầm siết chặt nắm đấm, Phương Hỷ khắp khuôn mặt là kiên định. Lúc trước Tu Vi của hắn mới bất quá linh động kỳ liền dám vì bọn họ đi động thân cứng rắn chống đỡ quỷ ảnh Tu La, hiện nay Phương Hỷ cũng đã là lấp người biến thành có thể cùng hóa anh khởi đầu các hộ pháp so sánh cao thấp cao thủ, đương nhiên càng muốn hộ cho bọn hắn chu toàn. Nhưng là chủ động xuất kích nhưng không chỉ là thương lan các nhân mã, đại quân mới được tiến vào không bao xa, một đám do nhà quen cấp đệ tử tạo thành đội ngũ đó là cùng bọn hắn va chạm vào nhau. Giết. Ngập trời sát khí đồng thời tại hai quân nhân thân ngựa lên bạo phát ra, căn bản không nói thêm gì phí lời, cũng căn bản không cần đầu lĩnh chấp sự môn truyền đạt cái gì mệnh lệnh, đánh giáp là cả hai phe nhân mã cư như vậy không hẹn mà cùng địa chém giết đến cùng một chỗ. Người người đều là đỏ cả mắt, cao kỉnh cực kỳ linh lực sóng chấn động, liên tiếp pháp thuật kiếm khí, bay đầy trời xạ bừa chú linh bảo, từ song phương tiếp xúc đến đồng thời một khắc kia bắt đầu giống như là trong ngày lễ pháo hoa như thế, nở rộ ở tại trên vùng đất này. Chủ động xuất kích ba xem ra nhạ quyên các là đợi tin khuyến cáo của ta, dưới chân huyền diệu cực kỳ tam thiên liễu thủy xuyên hoa bộ phiên nhân sử dụng. Phương Hỷ giống như là một đôi khéo đưa đẩy cực kỳ cá bơi, tại người này chiều bên trong chung quanh đi khắp, hết thảy anh kích hướng về hắn. Bất kể là đến từ nhà quên các các đệ tử công kích vẫn thương lan các đệ tử ngộ đánh, đều là tại Tam Thiên Nhược Thủy xuyên hoa bộ cái kia có thể ảnh hưởng công kích nhịp điệu cùng quý tích thần diệu dưới tác dụng bị toàn bộ chuyển rời đến những khác thương lan các đệ tử trên người. Vu này đồng thời sen lẫn trong mặt khác hai đường phụ trách cánh quái dày trong quân đội Phương Hỷ phân thân cũng đồng dạng là tại phát huy tương đồng tác dụng. Bát vị di hành, Phương Hỷ đúng vào lúc này phân thân vi bát, phân biệt đóng vai không giống nhân vật. Tại sao lại như vậy? ngồi ở trong doanh trại, nghe từ phía trước không ngừng chuyển quay lại tiến quân bị nẹn tình báo, Quế Việt trên mặt không khỏi mà dâng lên hiện ra một mảnh sương lạnh. Nhạc Uyên các đám gia hỏa này dĩ nhiên cũng dám chủ động xuất kích, xem ra là chuẩn bị liều mạng một trận chiến mã sáu. Ba vị, quay đầu hướng cái kia nhàn ngồi ở một bên cái kia ba tên ngự yêu trai chấp sự môn vừa chấp tay, Quế Việt mở miệng nói, tuy rằng không còn yêu tình, thế nhưng kính xin ba vị phân biệt đi tới chúng ta ba đạo đại quân chung giúp đỡ một chút sức lực đi. Nay ba lộ ra vẻ vẻ khó khăn, dẫn đầu vị kia ngự yêu trai chấp sự mở miệng khổ sở nói, Quế hộ pháp, cũng không phải chúng ta không muốn ra tay giúp đâu chỉ bất quá ta ba người vẫn tâm buộc vào cái kia trốn thoát ba con yêu tinh thật sự là vô tâm ra tay à ba người ta vừa chính là muốn hướng về hộ pháp chào từ giả hảo bút ra đi sớm ngày tìm về cái kia ba con nguyệt súc các ngươi trên mặt sắc mặt giận dữ lóe lên quế việt thiếu chút nữa liền muốn không nhịn được đứng thẳng người lên quát mắng ba người bọn hắn mấy vị bình tĩnh đừng nóng nhăn nhạt địa khoát tay áo, liền này vào lúc này phương hỷ ở lại trong doanh trại ngân giáp phân thân nhưng làm mở miệng nói chuyện theo ý ta ba vị này ngự yêu trai bằng hữu hay là đi giúp một tay thường lan tất hảo ngón tay có nhịp điệu địa gõ cánh tay nhỏ lên ngân giáp phương hỷ thản nhiên nói ta biết lập tức bị mất ba con tu vi đạt đến ngự hư kỳ yêu tinh ba vị trở lại nhất định sẽ không tốt hướng về trong môn phái bàn giao. Nhìn ba người cái kia tán đồng thần sắc phương hỉ trong lòng cười lạnh, tiếp theo nhưng là giọng nói vừa chuyển nói, thế nhưng đệ tử này chiến trường không có đặc biệt thủ quyết thi pháp cho dù là lấy tu vi của ta cũng khó có thể rời khỏi, chớ nói chi là cái kia ba con tiểu yêu tinh. Hoàn Hữu, này chiến trường không gian vô cùng rộng lớn, ba vị bằng lực lượng của chính mình đi tìm không khác là mỏ kim đáy biển, còn không bằng trước tiên giúp Thương Lan các giải quyết vấn đề lại để Quế Hộ pháp hạ lệnh dùng Thương Lan các đệ tử đại quân giúp đỡ đồng thời tìm đòi, đây chẳng phải là vẹn toàn đôi bên? nghe được phương hỉ nói như vậy, quế việt trên khuôn mặt già nua nhất thời lộ ra vẻ đại hỉ. phương hộ pháp nói rất đúng, cực kỳ a. lão phu hứa hẹn, chỉ cần ba vị xuất hiện đang ra tay giúp ta thương lan các một chút sức lực, như vậy sau khi chuyện thành công, ta thương lan các nhất định toàn lực giúp ba vị tìm về yêu tinh. này ba nghe được quế việt hứa hẹn, ba người kia trên mặt nhất thời cũng là tránh qua một chút do dự. do dự một lát, dẫn đầu gã chấp sự kia cắn răng, đứng dậy hướng về phía quế việt liền ôm quyền nói, quế hộ pháp thiên tâm, ba người ta này sẽ lên đường đi vào giúp đỡ. được, được. tại quế việt cười ha ha trong tiếng. Này ba tên ngự yêu trai chấp sự thân thể hóa thành ba đạo bóng đen, thiết mặt đất cấp tốc địa chạy về phía ba đạo đại quân vị trí. Hừ hừ ba trong lòng cười lạnh, Phương Hi nói thầm, ba người các ngươi nếu như không ra xuất hiện ở trên chiến trường, ta như thế nào hảo mượn cái kia ba con yêu tinh tay đến giết chết các ngươi. Ngự yêu trai ra hỏa, đều đang chết. Ngoại trừ đánh lén cái kia số mấy trăm nhân bên ngoài, thương lan các còn lại ba đạo đại quân đều là tại này đi tới lộ trình trung hòa nhạc uyên các đội ngũ rằng có ở cùng nhau, khó hơn nữa đi tới nửa bước. Nhạc uyên các tiểu nhi, đều ngoan ngoãn đầu hàng đi. Chém giết vẫn còn tiếp tục mà đúng lúc này, một đạo quát tẩm nhưng là đột nhiên ở trên bầu trời vang lên. Cùng lúc đó, một cỗ khác ngự hư kỳ mạnh mẽ khí tức cũng là đột nhiên bộc phát ra. Ngự yêu trai chấp sự chạy tới. Tới rồi sao? Lẫn trong đám người phương hỉ trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên. Đang lúc này, khác một tiếng cáo tỉnh cực kỳ tiếng giống giận dữ cũng là đột nhiên vang lên. Ngự yêu trai ra hỏa, ngày hôm nay lão tử liền muốn vừa báo giam cầm nô dịch mối thủ. Trung thiên yêu vụ tràn ngập, một vị ngự hư kỳ yêu tinh theo sát liền là ra hiện tại nơi này sáu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy một chương một trăm tận diệt tuyển trước 137 đuổi tận giết tuyệt chương mới thời gian 201210261703657 số lượng tử 2478 nghe được yêu vụ trung một tiếng kia quá lớn không chỉ có để dưới đấy những này vừa mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ như điên thương lan cấp các, các đệ tử ngây dại liền ngay cả cái kia hăng hái địa lại đây chuẩn bị thi thố tài năng ngự yêu trai chấp sự đều là có chút không có phản ứng lại tình huống nào nay con dưới cái nhìn của hắn hẳn là có bao xa liền chạy bao xa yêu tình lần này lại còn là chủ động xuất hiện ở trước mặt của hắn ha ha ha ba sừng sốt một hồi gã chấp sự kia trên mặt đống nhiên là lộ ra một loại cực độ mừng như điên phấn phấn mà cười to nói, nghiệt Súc, thực sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi thiên đến đầu. Ta còn chuẩn bị phí chút tâm tư đi bắt ngươi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên chính mình đưa tới cửa rồi." Yêu vụ tràn ngập, đầy mặt lệ khí, tức giận yêu tinh tại cùng tên kia ngự hư kỳ ngự yêu trai chấp sự đối lập đồng thời, yêu dị hai con mắt nhưng là không được vết tích đối với trong đám người Bạch Tị Phương Hỉ lén lút chớp mấy mắt. "Yên tâm, ta nói rồi, ngày hôm nay ngươi là có thể bảo thủ." Khẽ mỉm cười, Phương Hỉ môi khẽ nhúc nhích, một đạo do yêu lực cùng thần thức song trọng bao vây truyền âm đó là không tiếng động mà lấp vào cái kia yêu tinh trong tai. "A." Nghe được Phương Hỷ bảo đảm, tên kia yêu tinh trong lòng cuối cùng một tia nghi ngờ cũng rốt cục thì bị hắn cho xa xa mà bỏ đến sau đầu. Phương Hỷ cũng là yêu tinh, dưới cái nhìn của hắn, tuy rằng yêu tộc nội đấu cũng vô cùng nghiêm trọng, thế nhưng vẫn hẳn là không đến nỗi có yêu tinh sẽ đi trợ giúp nhân loại đến khanh chính mình bộ tộc. Huống chi, Phương Hỷ cùng bọn hắn không thù không oán còn thân hơn tay đem bọn họ cho cứu ra, bất luận như thế nào muốn hắn đều không có lý do gì đi lừa bọn hắn. Một nhô tới này, tên kia yêu tinh nhìn về phía cái kia ngự yêu trai chấp sự trong mắt nhất thời chính là bị một loại cừu hận thấu xương che giấu, hai mắt hiện ra màu đỏ tươi hào quang, hắn điên cuồng hét lên một tiếng. Trong nháy mắt đó là hiện ra chính mình bản thể. Kim Dật Điêu. Đây là một loại huyết mạch cũng vẫn tính là cao quý loài chim loại yêu tinh, bằng bọn họ ngạo khí, bị này ngự yêu trai sống sờ sờ địa nô dịch lâu như vậy, hắn làm sao có thể giết đến hạ cơn giận này? Hiện tại có người có thể cho mình một cái báo thù rửa hận cơ hội, hắn đương nhiên là cầu cũng không được. Năm đó ta ngự yêu trai có thể thu phục ngươi một lần, ngày hôm nay, ở trên tay ta sẽ cùng dạng còn có thể lại hàng trụ ngươi lần thứ hai. Tuy rằng nhìn thấy yêu tinh hiện ra nguyên hình chuẩn bị làm một vô lớn, nhưng là cái kia ngự yêu trai chấp sự nhưng trong lòng cũng không hề cỡ nào hoang mang. Tu vi của hắn tại ngự hư hậu kỳ. So với này con ngựa hư trùng kỳ yêu tinh muốn cao một cái tiểu cấp độ, huống hồi hắn vẫn có thể thi triển rất nhiều sư môn pháp thuật cùng linh bảo, nếu là thật đấu, hắn thật đúng là có tự tin có thể chừng trị nó. Hô ba, rộng lớn hai cánh đột nhiên vỗ một cái, bình địa bên trong đột nhiên thổi lên một trận cuồng phong, nhất thời cắt bay đá chạy, dương lên dày đặc bụi mù. Kim Dực điêu cái kia to lớn thân thể ngay này cánh chim vỗ một cái dưới bay lên trời, xa xa rời đi mặt đất. Tuy rằng ở chỗ này ngoại trừ tu vi ở vào hóa anh kỳ trở lên cường giả tài là có thể lăng không bay, thế nhưng loại hạn chế này, nhưng thì không cách nào đem những này trời sinh liền nắm giữ cánh cánh chim sinh vật bao quát ở bên trong, cho nên kim dực điêu một khi hiện ra bản thể sau này cái kia cấm không hạn chế nhất thời liền đã biến thành hắn một cái ưu thế, giết. tuy rằng vừa xuất hiện một màn kia so sánh với hỉ kịch, nhưng là ở đây các đệ tử nhưng vẫn là rất nhanh địa liền kịp phản ứng, chém giết tàn liệt trình độ kế tục thăng cấp, song phương đều đã là giết đỏ cả mắt rồi, hầu như mỗi cái đệ tử trên người đều là bị máu tươi cho nhiễm đến đỏ chót, không biết là người khác vẫn là của mình. binh đối binh, tướng đối tướng các đệ tử chém giết tuy rằng thảm liệt, nhưng là này hai con đội ngũ đầu lĩnh ngự hư kỳ chấp sự đánh nhau chết sống kết quả mới là quyết định thắng bại then chốt. Đinh, hung hãn địa liệu mạng một chiêu kiếm, thương Lan các gã chấp sự kia tu vi cùng bên này nhà quên các chấp sự tu vi tại sản sản với nhau, cho nên này vài lần đánh nhau chết sống hạ xuống song phương đều là không có chiếm được cái gì tiện nghi. Tình hình trận chiến một lần lâm vào rằng coi hoàn cảnh, đáng chết. trong lòng âm thầm lo lắng, thương Lan các chấp sự rõ ràng, bọn họ là tuyệt đối không thể bị bắt ở chỗ này, muốn là bọn hắn không có đúng hạn tiến vào vị trí chiến lược, như vậy coi như là chi tiêu kỳ đột kích tiểu đội ám thứ thành công. Vậy bọn hắn cũng không cách nào dựa thế hình thành cường mạnh mẽ công chiều đến một lần đánh tan nhà quên cát. Vốn tưởng rằng ngựa yêu trai giúp đỡ tới sau khi có thêm một cái ngựa hư kỳ đỉnh cao sức chiến đấu cạnh mình rất nhanh liền là có thể thoát khỏi cảnh khốn khó, nhưng là ra ngoài hắn dự liệu điệp nhưng là nửa đường dĩ nhiên lại dết xuất ra cái ngựa hư kỳ yêu tinh đến rào chuyện tốt của bọn hắn. Hơn nữa này yêu tinh vẫn hết lần này tới lần khác chính là cái này ngựa yêu trai chấp sự lúc bắt đầu mang tới. Nay một tầm một mổ thật sự là châm trọc ý vị mười phần. Mà cái kia nhà quên chấp sự nhưng là ở trong lòng rất lớn thở phào nhẹ nhõm, hắn nhận được nhiệm vụ chính là ở chỗ này ngăn cản bọn họ gặp được đội ngũ, dựa theo tình huống bây giờ đến xem, chỉ cần không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hẳn là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Kỷ không để ý đến phía dưới hai phe nhân mã sống mái với nhau, Kim Dực điêu cái kia bắt trà to nhỏ con ngươi nhìn chằm chằm cái kia đồng dạng tại trừng mắt hắn ngựa yêu trai chấp sự, hai cánh đột nhiên vỗ một cái, sắc bén trình độ kham so với bình thường đao kiếm đao gió đó là phô thiên cái địa về phía hắn bay tới. A. Trầm Liễu tọa mã, nữ yêu trai chấp sự trong mắt cũng tương tự là hàn quang lóe lên. Linh lực bên ngoài nhưng là đột nhiên tạo thành một loại cực kỳ phức tạp mịt mờ sóng chấn động, giống như là trong ngọn núi cái kia đứng ngạo nghệ thanh tùng, gió táp mưa xa vẫn như cũ là cứng cắp kiên cường, vũ tuyết ăn mòn nhưng vẫn là xanh tươi như trước. Bang bang bang, kịch liệt tiếng oanh minh tại hai người giao chiến địa phương liên tiếp vang lên, bụi bặm ngất trời ai cũng không có chú ý tới, một cái bóng người màu trắng nhưng là vô tình hay cố ý lặng liên tiếp cận bọn họ giao chiến trung tâm, hai cái ngự hư kỳ cao thủ nén giận liều chết sản sinh sóng chấn động uy lực tuyệt đối không phải người bình thường có thể dễ dàng không nhịn, mà đạo kia bóng người màu trắng nhưng như là đối này cáo kình linh lực dư âm không để ý chút nào như thế căn bản không hề bị lay động. Thiên La địa võng. Tựa hồ cảm thấy lão là như vậy để kim dực điêu trên không trung thỏa thích thi triển không phải kế hoạch lâu dài, cái tiêu ngự yêu trai chấp sự tại lại cùng kim dực điêu đối một chiêu sau khi, rốt cục thì cắn răng một cái đột nhiên lùi lại một bước, vung tay lên, một đạo kim ti vong trạng pháp khí đó là tản ra dày đặc linh lực sóng chấn động hốt nhảy lên giữa không trung. Đón gió mà lớn dần, trong chớp mắt cái kia nguyên bản chỉ có to bằng bàn tay kim ti vong đó là phút chốc mở rộng đến che kín bầu trời mức độ, kim quang lừng lẫy, một cỗ mạc danh hấp lực từ bên trên bỗng nhiên phun phát ra, đem đột nhiên không kịp phòng bị kim dược điêu cho một cái bao lại rồi ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thê lương hí dài, kim dực điêu ra sức huy động xuề hai cánh kịch liệt dãi rủa. Đao gió, yêu lực điên cuồng mà phun trào, nhưng là kết quả nhưng vẫn là huênh công vô ích. Này ngựa yêu trai môn nhân thi triển pháp khí đối yêu tộc giống như ít nhiều gì đều là có một ít khắc chế tác dụng, mặc cho này kim dực điêu làm sao dãi rủa, có thể là chỉ cần bị trộm vào trong, ngay khó có thể tránh thoát ra. Hừ hừ ba xuất sinh trung quy là xuất sinh, cho dù là trải qua tu luyện hóa thành hình người cũng vẫn là không sánh được nhân loại. Trong miệng phát ra một tiếng đáp ý cười to, tên tiên nữ yêu trai chấp sự khắp khuôn mặt là vui sướng ý cười. Thật sao? ngay hắn đắc ý vênh vào thời điểm một đạo thanh âm lạnh như băng nhưng là không hề dấu hiệu địa ở sau người hắn nhẹ nhàng vang lên cùng lúc đó một con chứa đầy cường hãn lực lượng cơ thể bàn tay cũng là lặng yên hôn lên hắn trong lòng muốn hại chỗ yếu sáu bảnh không tiếng động mà giải quyết đi hắn sau khi phương hỷ nhân lúc không ai chú ý trong nháy mắt chân phải đột nhiên giẫm địa bộc phát ra một trận kịch liệt nổ vang cùng đầy trời dương trần kỳ ba một tiếng to rõ tiếng thét chói tai cắt phá đám mây kim dực điêu đập cánh bay cao mấy cái lắc mình liền là xa xa rời đi vòng chiến đem tấm kia kim ti vong pháp khí cho lén lút thu vào càn khôn cầm trong túi phương hỷ trên mặt có một tia lãnh thiếu. Giải quyết đi một cái sáu. Cùng lúc đó, phân biệt chạy đi mặt khác hai nơi trên chiến trường ngựa yêu trai chấp sự cũng là đầy mắt không cam lòng cùng kinh dị, chỉ là bọn hắn nhưng đều cũng không có cơ hội nữa mở miệng nói chuyện. Ai ba nếu bị phế lại đây, các ngươi liền dứt khoát vĩnh viễn ở lại chỗ này được rồi sáu. Như bạch ngọc trên mặt tràn ngập hàm ý, phân biệt thân ở ba mảnh chiến cuộc trùng phương hỉ phân thân đồng thời ngựa mặt lên trời cười lạnh nói, ba tên ngựa yêu trai chấp sự, dĩ nhiên là bị hắn cho đuổi tận giết được rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 138, một người đã đủ giữ con hải. Chương 138, một người đã đủ giữ con hải chương mới thời gian 2012 1026 2114 657 số lượng tự 2463 cái gì người nói cái gì hai mắt trợn lên như trung đồng giống như vậy quế việt nghe tiền tuyến vừa chuyển tới chiến báo nhất thời là cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh cả người kinh khí bởi kích động cùng khiếp sợ mà không tự chủ được mà hướng về bốn phía xì ra mạnh mẽ sóng chấn động trong nháy mắt liền đem trong doanh trương cái bàn nước trà cho chấn động thành một mảnh bột phấn lính liên lạc sợ đến cả người giống như là run cầm cập bình thường địa run rẩy nằm sấp trên mặt đất gắt gao cúi đầu một câu nói cũng không dám nói Người ba ngươi sẽ đem vừa cho lão phu lặp lại một lần, tựa hồ là không muốn tiếp thu cái kia khiến người ta sụp đổ sự thực. Quế Việt dĩ nhiên là hoài nghi nổi lên chính mình tính lực, là ba bẩm báo Quế Hộ Pháp, vừa ba tiền tuyến ba đạo đại quân truyền đến tin tức ba cái kia, cái kia ba tiên ngự yêu trai chấp sự, bọn họ ba bọn họ ba bọn hắn đều bị cái kia đột nhiên xuất hiện ba con yêu tinh cho giết chết. Tuy rằng kết nói lắp ba điệu đem thoại cho nói ra, thế nhưng cái kia gục trên mặt đất lính liên lạc chính mình nhưng đều là có chút không dám tin tưởng. Tu Vi đạt đến ngựa hư kỳ chấp sự cấp bậc cao thủ dĩ nhiên tại đệ tử chiến bên trong cùng một thời gian tất cả đều mất mạng. Tình huống như thế giống như từ khi có đệ tử chiến sau khi liền xưa nay chưa từng xuất hiện, làm sao có khả năng? Điều này sao có thể? Trên mặt ánh sáng lộng lẫy gần như trong nháy mắt liền trở nên ảm đạm. Quế Việt phảng phất tại xác nhận tin tức kia trong nháy mắt liền vừa già mấy chục tuổi. Chết rồi. Ba cái ngự hư kỳ chấp sự dĩ nhiên liền không dọn như vậy không bạch chết rồi. Chỗ chết người nhất chính là, này ba cái ngự hư kỳ cao thủ có thể không phải là bọn hắn thương lan các người a? Hướng về những khác môn phái mượn nhân lại đây trợ quyền, kết quả nhưng đem đối phương cho mượn lại đây giúp đỡ cho làm chết sạch. Ngươi nói này muốn hắn làm sao hướng về thương lan các trưởng giáo bàn giao? muốn hắn làm sao hướng về ngự yêu trai trưởng giáo bàn dao. Trong nháy mắt tổn thất ba tên tu vi tại Ngự hư kỳ chấp sự cùng ba con Ngự hư kỳ yêu tinh, này nhất chính nhất phản liền tương đương với là mất đi sáu cái Ngự hư kỳ trong môn phái kiên sức chiến đấu à. Như vậy tổn thất đừng nói là ngự yêu trai, chính là bọn hắn bảy đại tông phái cũng thì không cách nào dễ dàng địa chịu được. Làm sao sẽ trùng hợp như thế? Cái kia ba con yêu tinh làm sao sẽ biết bọn họ muốn đi chiến trường đồng thời vừa vặn chuẩn như vậy lúc địa cấp loại, chờ ở nơi đó. Tại sao nhà quên các những này chủ động xuất kích nhân mã sẽ trùng hợp như thế vừa vặn ra hiện tại chúng ta tiến quân quân đoàn lên? Lông mày nhíu chặt, Quế Việt nhưng trong lòng thì càng nghĩ càng cảm thấy không đúng lắm. Tại sao hảo giống chúng ta hết thảy an bài toàn bộ đều tại nhà quên cắt trong lòng bàn tay giống nhau? Tại sao ngay quyết chiến trước một đêm sẽ có thần bí đồ vật đem cái kia ba con yêu tình cấp cứu đi? Hai mắt hiện ra trầm tư hào quang, Quế Việt cứ như vậy tự nhủ lầm bầm, càng nghĩ càng là cảm thấy khả nghi. Một lát trên mặt hắn vẻ mặt đột nhiên đó là do kinh nghi trong nháy mắt đã biến thành tức giận. Nhất định là xuất ra nội gian. Gia mua khắp khuôn mặt là dữ tợn, một bên vương hỉ ngân giáp phân thân không hoài nghi chút nào nếu như cái kia nội gian bị nắm đến sau khi Quế Việt sẽ đích thân đem hắn cho rút gần sách út. Cha cho ta triệt để mà cha trên mặt dâng lên hiện ra một vẻ không bình thường lửng hồng Quế Việt bàn tay lớn đột nhiên vung lên nói sới ba tấc đất lao phu cũng muốn đem hắn cho tìm ra chém thành muôn mảnh là ba lính liên lạc cho Quế Việt lừa giận sợ đến đại khí cũng không dám thở một thoáng gật đầu lia lịa liền là chuẩn bị bước ra rời khỏi Quế Việt cái này bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung thùng thuốc súng không cần tra xét nhưng là ngay lính liên lạc chuẩn bị đứng dậy lúc rời đi một bên ngân Giáp Phương Hỉ nhưng là đột nhiên nhàn nhạt mà lên tiếng ngăn cản nói một tiếng này nhất thời thiếu chút nữa để cái này lính liên lạc khóc lên trời ạ Vừa thật vất vả có cái rời khỏi cơ hội, lần này được rồi, cái này Phương Hộ Pháp không biết cái nào dễ, cái thần kinh không đúng dĩ nhiên nói cái gì không muốn tra, cái kia chính mình còn không biết phải đợi tới khi nào mới có thể rời khỏi. Ừm. Nghe được Phương Hỉ nói như vậy, Quế Việt Hộ Pháp cũng hơi hơi như mày, không cần tra. Lẽ nào Phương Hộ Pháp ngươi là có cái gì cao kiến sao? Hắn bây giờ tâm tình vốn chính là nằm ở một loại cực kỳ khó chịu trạng thái, đối với Phương Hỉ vào lúc này đưa ra phản đối ý kiến hắn đương nhiên là không có cái gì thể diện tốt. Cao kiến? Không có. Chậm rãi đem một bạc mũ giáp cầm lấy, Phương Hỷ lộ ra hắn cái kia để Quế Việt cùng lính liên lạc đều có chút hoảng hốt tuổi trẻ khuôn mặt, lộ ra vẻ một cái nụ cười sáng lạ. Phương Hỷ nhưng là đúng Quế Việt hộ pháp quỷ dị mà cười một tiếng nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi ba ta phải đi. Đi. Trên mặt treo đầy kinh ngạc thần tình, Quế Việt có chút không biết rõ Phương Hỷ ý tứ, cũng không có giải thích quá nhiều. Phương Hỷ thân thể liền ở tại bọn hắn nhìn kỹ dưới chậm rãi trở thành nhạn, cuối cùng dĩ nhiên là từ từ đã biến thành trong suốt ảnh tử. Này ba Quế Việt khắp khuôn mặt là kinh dị lập tức hắn liền như là đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì bỗng nhiên kinh hô, này ba đây là phân thân uy năng, ngươi cũng chỉ là một bộ phân thân. Trên mặt mang theo nụ cười quỷ dị, ngay Quế Việt vừa phản ứng lại trong nháy mắt, ngân giáp Phương Hỉ nhưng liền là như vậy tại ban ngày ban mặt giễu biến mất không thấy sáu. Ai ba vốn còn muốn nhiều vui đùa một chút đây. Có chút tiếc hận địa lắc lắc đầu, từ lâu là chạy tới con kia kỳ đột kích tiểu đội đằng trước Phương Hỉ bản thể chính yêu hai du hai điệu dẫm Tam Thiên Nhược Thủy Xuyên Hoa bộ hướng về nhà quên các bên kia chạy đi. Kỳ thực hắn cũng không muốn tại hiện tại liền bại lộ chính mình phân thân năng lực đến khiến cho Quế Việt hoài nghi, chỉ bất quá, này bát vị di hành phương pháp tuy rằng xảo diệu, nhưng là duy nhất thiếu hụt chính là tiêu hao quá quá to lớn. Phân thân tác chiến qua đi. Phương Hỷ tinh thần nghiệp lực thật sự là khó hơn nữa chống đỡ mức tiêu hao này. Đây cũng chính là hắn đạo cảnh tài cao như vậy có thể làm được. Nếu như đổi thành người khác đừng nói là đồng thời ra chiêu đánh giết ba vị ngự hư kỳ cao thủ, liền là cùng thì duy nắm nhiều như vậy phân thân bọn hắn đều không nhất định chịu đựng được được. Duên trại liền tại phía trước, Phương Hỷ toàn lực dưới quả nhiên là trước tiên bọn họ một bước đạt tới nhà quên các địa bàn. Lắc lác có chút trắng vắng đầu, Phương Hỷ đột nhiên một quyền đem một cái tiểu sơn bao xuống vương bắn cho đánh ra có thể dung thân một cái động nhỏ huyệt xuyên tiến bảo. Hai mắt khép hờ, tại quan kia tiểu bộ đội chạy tới trước đó, Phương Hỷ cũng không hề lãng phí thời gian mà là khoanh chân ngồi xuống đem hết toàn lực đi khôi phục cái kia tổn hao không ít tâm thần lực lượng. Nên hoàn cung bên trong thần thức như cũng là ở nơi đó có nhịp điệu đi lại động, phương hỷ đạo trong lòng thần bí kia đạo lực cũng là quy luật cực kỳ địa xoay chậm chậm. Địa ngục quyền ba đầu cuối cùng để lại cho hắn tạo hóa thật sự là quá hữu dụng, hiện tại cho dù là phương hỷ căn bản vẫn không có cái gì tu luyện thần thức bí pháp, thần thức của hắn nhưng, nhưng vẫn là muội thiên đô đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, tựa như hắn này vẫn không có khai phá đến cực hạn mạnh mẽ thân thể như thế. Vèo veo vèo ba Nhẹ nhàng chạy âm thanh từ đàng xa dậy đặc địa truyền đến nhắm mắt dưỡng thần phương hỉ mí mắt khẽ run lên thở một hơi dài nhẹ nhõm bắt đầu từ nhập định trung thanh tỉnh lại thương lan các bọn chuột nhắt môn. đang lúc này một tiếng để phương hỉ quen thuộc vô cùng khẽ kêu nhưng cũng là từ nhà quên các trận doanh bên kia đột nhiên vang lên là trầm tâm lăng nơi trốn có đối sách nhà quên các quả nhiên là đợi tin phương hỉ khuyên cáo dĩ nhiên là bị phát hiện rồi đầu lĩnh ngự hư kỳ chấp sự thấy thế trong ánh mắt cũng là tránh qua một tia dữ tợn nhà quên các bên kia chỉ có ba tiên ngự hư kỳ chấp sự hiện tại toàn bộ đều mang đội đi ra ngoài cho nên xuất hiện ở tại bọn hắn kỳ đột kích kế hoạch mặc dù là bị phát hiện, thế nhưng hắn nhưng cũng không sợ, đối phó một đám thủ hộ đệ tử, hắn hoàn toàn có lòng tin. Phát hiện thì thế nào? Cho ta mạnh mẽ tấn công. Ngươi thử xem. Trầm Tâm lăng ngữ khí cường nạnh, thái độ lên một bước cũng không nhượng, hiển nhiên là dự định từ thủ. Lên cho ta. Trong mắt Hàn Quang lóe lên, gã chấp sự kia vung tay lên liền là chuẩn bị để những này thường làn các lần này đệ tử chiến trung tinh nhuệ nhất các đệ tử động thủ. Khái Khải Ba đang lúc này, một cái cực kỳ không đúng lúc địa tiếng ho khan nhưng là từ nơi không xa bỗng nhiên vang lên một đạo bóng người màu trắng không biết lúc nào đột nhiên ra hiện tại trong tầm mắt của mọi người như đi dạo trong sân vắng bình thường cứ như vậy không nhanh không chậm địa hướng bên này đi tới đánh nhau chuyện như vậy vẫn để cho chúng ta nam nhân tới đi nhàn nhạt thành âm quen thuộc lời nói nhưng là để vẫn mệ liều không nhường mệ dâu trầm tâm lăng hai mắt trong nháy mắt đã đưa nước lên câu nói này năm đó ở một mình cứng rắn chống đỡ quỳ ảnh tu la thời điểm phương hỷ cũng từng nói với nàng quá sáu. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương một vậy là đủ rồi chương một vậy là đủ rồi trước mới thời gian 2012102895150 số lượng tử 2187 người là ai bị cái này xa lạ âm thanh vừa đánh xóa tên tia thương lan các chấp sự nhất thời là khó chịu địa như mày phương hỷ xuất hiện phương hướng cũng không phải là nhạc viên các bên kia cho nên hắn chợt vừa nhìn còn tưởng rằng đây là hắn thủ hạ xuất lĩnh đệ tử một trong đây đúng vậy giá hỏa này là ai a trận địa trung tại trầm tâm lăng dẫn dắt đi đám kia nhạc viên các các đệ tử nhìn thấy này đột nhiên xuất hiện phương hỷ sau khi cũng là không nhịn được dồn dập bàn luận xôn xao lên Dù sao cái này mới nhìn qua vô cùng trẻ tuổi thiếu niên bọn họ có thể là xưa nay đều chưa từng thấy qua, hơn nữa nghe hắn vừa ngữ khí, hắn dĩ nhiên là chuẩn bị thay thế Trầm Tâm Lăng đại sư tỷ ra tay, này cũng hơi bị quá mức cường vọng chứ. Hắn, là người của chúng ta. Đôi mắt đẹp trung đầy giấy một loại mạc danh tình cảm, Trầm Tâm Lăng cái kia nắm chặt Tuyết Tế bảo kiếm tay nhỏ đều là có chút không tự chủ được mà run rẩy lên. Trong lòng cái loại này bị người bảo vệ cảm giác lần thứ hai lặng yên bay lên, phản phất là đưa nàng mấy ngày qua mệt mỏi cho lập tức tất cả đều tẩy hết. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Người một chết Thương lan các gã chấp sự kia trong mắt Hàn Quang lóe lên, một cái không rõ lai lịch tiểu tử dĩ nhiên cũng dám đối với hắn bãi làm ra một bộ không để ý chút nào dáng vẻ, người đây để hắn làm sao có thể chịu được. Ồ, là ba là hắn. Nhưng là ngay hắn chuẩn bị lần thứ hai hạ lệnh để thủ hạ cái nhóm này đệ tử tinh anh môn thời điểm tiến công, hai phe trận doanh chung nhưng là bỗng nhiên đồng thời truyền ra một tiếng thét kinh hãi. Thế nào? Nhướng mày quay đầu lại nhìn về phía kỳ đột kích tiểu đội trung tên kia kinh hô lên tiếng đệ tử, trong giọng nói của hắn có một chút bất mãn, nhưng là đệ tử kia nhìn về phía Vương Hỉ trong ánh mắt nhưng là bị một loại cực độ sợ hãi đầy rầy. Đến nỗi vu đổi với sự tức giận của hắn đệ tử kia căn bản không lo nổi. Hắn ba chúng ta đang trên đường tới Ba Ngộ, gặp phải qua hắn. Thương Lan các đệ tử thân thể khẽ run, hắn chính là lúc trước theo Lưu Văn Hâm đi vào cái kia số hơn 100 quân đầy đủ sức lực một trong. Mà khi Sơ đạo kia đem bọn họ giết đến hoa rơi nước chảy bóng người màu trắng, cũng như là ác ma như thế đã từng nhiều lần tại hắn trong giấc mộng xuất hiện. Hiện tại, cái kia mới nhìn qua người hiền lành thiếu niên áo trắng nhưng là lại một lần thật sự điệu ra xuất hiện ở trước mặt của hắn rồi. Mà Nha Uyên các bên kia phản ứng thì lại trùng hợp cùng Thương Lan các bên này tuyệt nhiên tương phản. Chính là sư huynh này đã từng đã cứu chúng ta. Kinh hỷ âm thanh từ một cái tu vi ở vào kết thai hậu kỳ đỉnh cao nhạc bên các đệ tử trong miệng, sắc mặt bởi vì kích động mà có vẻ hơi hừng hào, đệ tử kia trong ánh mắt mãn là một loại sùng kính hào quang, tựa hồ thiếu niên này vừa xuất hiện, bọn họ cũng đã thấy được toàn thắng hy vọng. Tiểu tử này đến cùng là lai like lịch gì? Nhìn thấy hai phương đệ tử phản ứng như thế, gã chấp sự kia trong lòng cũng là không nhịn được nổi lên điểm điểm nghi hoặc. Bất quá lập tức hắn liền lại đem trong lòng mình những này hứa bất an cho mạnh mẽ kiềm chế xuống. Tu vi của ta cũng đã là tiếp cận ngự hư hậu kỳ đại viên mãn, ngoại trừ Quế Việt hộ pháp ở ngoài ta tại lần này tham chiến Thương Lan các trận doanh trung thực lực có thể vững vàng tiến vào năm vị trí đầu. Đối phó một cái như thế lông đều vẫn không trường tề tiểu tử hoàn hữu cái gì hảo kiên kỵ. Dù sao ở trên thế giới này tiên tài vẫn là thiếu, yêu nghiệt thì càng là hi hữu, ai cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện liền đem một cái đột nhiên xuất hiện ra hỏa coi như tuyệt thế tiên tài đến xem chờ. Này là mọi người trong lòng tiềm thức. Sợ cái gì? Các ngươi là Thương Lan các đệ tử chiến trung tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tinh anh, xông lên. Giết chết bọn họ. Yên tâm, có ta đến cho các ngươi hộ giá hộ tống. Đối diện những gia hỏa kia, liền là của các ngươi chiến công. Trường kiếm trong tay vung lên gã chấp sự kia hướng về phía mặt sau nhà quên các đệ tử hét lớn. "Ha ha, hộ giá hộ tống. Nghe được hắn, Phương Hỉ nhưng là không nhịn được cười địa bật cười lên. "Ngự Hư hậu kỳ đại viên mãn mạ sáu." Nhà quên các đệ tử nghe lệnh, Tuyết Tế kiếm thương nhiên rung lên, Trầm Tâm Lăng cũng là không chút nào yếu thế địa khẽ kêu nói, "Ngày hôm nay đây là chung quyết chiến, thành bại ở đây một lần. Kẻ địch, ngay chúng ta phía trước, giết!" Đứng tại phía trước. Phương Hỷ quay đầu lại để lại cho Trần Tâm lăng một cái cực kỳ sán lạn mỉm cười, nhẹ giọng nói, cái kia đầu lĩnh chấp sự giao cho ta. Nhan nhạt trong giọng nói cũng không hề cái gì rõ ràng sóng chấn động. Phương Hỷ thần sắc tự nhiên giống như là tại há mồm nói một cái lại phủ không qua lọt sự tình như thế. Ngươi, trong mắt có một vệt đỏ đậm tránh qua, tượng đất cũng hoàn hưu ba phần thổ tính, bị Phương Hỷ như vậy lại nhiều lần địa điểm tên khiêu khích, cho dù là tính khí cho dù tốt người cũng khó tránh khỏi sẽ xảy ra ra mấy phần tức giận. Càng có thể huống, Thương Lan các bang này thường ngày đều kiêu ngạo, hương nạnh quen rồi ra hỏa cũng không mấy cái là hảo tính khí, phí lời nói nhiều như vậy cũng nên động thủ chứ. bàn tay như bạch ngọc đống nhiên nắm chặt, đạm kim sắc đan khí tại long lân găng tay lên từng tia từng tia lượn lờ. phương hỷ trong mắt lúc này cũng là có một chút sát ý hiện lên. tuy rằng một cái ngự hư hậu kỳ đại viên mãn cao thủ tại bây giờ phương hỷ trong mắt xem ra thực sự không tính là cái gì vướng tay chân nhân vật, nhưng là sư tử vồ thọ cũng dùng toàn lực, hắn có vượt cấp khiêu chiến lá bài tẩy, chưa chừng người khác cũng sẽ có. cẩn thận là phương hỷ nhất quán phong cách, cho nên còn chưa bắt đầu hắn liền trước tiên bao lên long lân găng tay. ha ha ha, nhìn phương hỷ trên tay cái kia lượn lờ từng sợi đan khí. Tiên tia thường lan cái chấp sự nhưng là đột nhiên ngửa mặt lên trời phá lên cởi. Loại trình độ này đan khí, ta nhìn ngươi nhiều nhất cũng mới bất quá kim đan trung kỳ đi. Chỉ bằng ngươi ngươi tu vi như thế cũng muốn ở chỗ này trang cao thủ ngăn cơn sóng dữ. Ngày hôm nay lão tử hay dùng một đầu ngón tay chạm từ ngươi. Đang khi nói chuyện, một cỗ so với phương hỉ trên người cũng nồng nặc gấp trăm lần đan khí cũng là như thực chất bình thường điệu bỗng nhiên dâng trào lên. Tại tu vi đạt đến hóa anh kỳ ngưng kết ra nguyên anh tinh khí trước đó, nữ hư kỳ tu sĩ trong cơ thể đồng dạng là tồn tại đan khí, chỉ bất quá so với kim đan kỳ tu sĩ. Bọn họ đan khí thì lại bất kể là tại số lượng vẫn là chất lượng lên đều phải cường hành địa nhiều. Nhìn thấy tình cảnh này, những này không có từng trải qua phương hỉ thần uy thương lan các các đệ tử nhất thời lại là rụp giả rụp dịch lên. Mu, còn tưởng rằng đột nhiên đụng tới cái như đối lăng đại sư huynh như thế nghịch thiên tuổi trẻ yêu như đây, nguyên lai like chỉ là cái trang khóc gối theo hoa. Một tên tu vi đồng dạng là đạt đến kim đan kỳ thương lan các đệ tử thấy cảnh ấy sau khi nhất thời là há mồm quay về phương hỉ dễ cận nói. Lời này vừa nói ra, không chỉ có thương lan các bên kêu nào cười to, liền ngay cả nhạc uyên các đệ tử bên này cũng là không nhịn được ở trong lòng nổi lên nói thầm tin tưởng hắn trong mắt tràn đầy một loại mạc danh tín nhiệm trầm tâm lắm biết nếu như xem thường phương hỉ cái này không thể theo lẽ thường đến người giống như như vậy kết cục của hắn nhất định chẳng tốt đẹp gì lấy phương hỉ ca tính nếu như không hoàn toàn chắc chắn hắn thì làm sao có thể sẽ dễ dàng địa mở miệng khiêu khích lại một cái xem thường ta tu vi sao bất đắc dĩ địa sở sờ, sờ mũi phương hỉ thân sắc cũng là có chút dở khóc dở cười Người đã đoán đúng tu vi của ta xác thực mới bất quá kim đan sơ kỳ mà thôi hướng về phía tên kia đầu lĩnh chấp sự nhẹ nhàng cơ cơ trong tay cái kia hiện ra hàn quang long lên cơn tay mà ở tại bọn hắn còn chưa kịp cười ra tiếng thời điểm. Hắn nhưng là đột nhiên mũi chân dùng sức, nổ tung tính lực lượng thân thể ẩm ầm sử dụng, cả người giống như là một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ bình thường thúc địa đâm về gã chấp sự kia. Kim đan sơ kỳ thì thế nào? Đối phó ngươi, vậy là đủ rồi sáu, canh thứ nhất. Ba cầu đề cử cất dấu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 140, Yêu Linh huyết Thân. Chương 140, Yêu Linh huyết Thân. Chương mới thời gian 2012-1028-144-421 số lượng tử, 2102. Sắc bén chảo phong dễ dàng địa đó là sẽ rách trước mặt không khí. Tại cái kia thương lan cắt chấp sự kinh hãi đến cực điểm địa nhìn kỹ phương hỉ vũ ra địa mảnh này phô thiên cái địa chảo ảnh cứ như vậy không thể tránh khỏi đối với hắn phủ đầu trụ xuống. Vừa ba, khít vào một ngụm khí lạnh. Gã chấp sự kia tại đối mặt phương hỉ này đột nhiên làm khó dễ một chiêu lúc trên mặt của hắn cũng rốt cục thì cũng lại bảo trì không được vừa cái kia mặt khinh thị nụ cười. Phương hỉ công kích cách hắn hoàn hữu sắp tới thập bộ khoảng cách, nhưng là này sắc bén chảo phong nhưng chính là đã đem hắn mặt cho đâm vào đạo lớn. Một chiêu này ở giữa ẩn chứa linh lực sóng chấn động rõ ràng mới chỉ là kim đan kỳ trình độ mà thôi nhưng là hắn rồi lại không thể không tin tưởng hắn trên người tồn tại cái loại này cực kỳ chân thực cảm giác đau đớn hai tay đột nhiên vừa nhấc kỳ thực một chiêu này nếu là hắn chịu không cố phong độ mà né tránh bằng vào thương lan cấp thân pháp cũng hẳn là có thể tách ra chỉ là như vậy không thể nghi ngờ sẽ có vẻ chật vật rất nhiều vừa phương hỷ cũng đã tại này ban ngày ban mặt trước mắt bao người thừa nhận hắn cái kia kim đan sơ kỳ tu vi hơn nữa hắn vẫn bởi vậy tàn nhẫn mà cười nhạo phương hỷ một phen hiện tại đối mặt phương hỷ một chiêu hắn làm sao có thể kéo hạ mặt mũi đi né tránh nữ hư hậu kỳ đại viên mãn cao thủ tại đối mặt một cái kim đan kỳ gà còn công kích thời điểm lại vẫn đi né tránh Đây không phải là không duyên cơ trêu chọc người chê cười sao? Trầm eo tọa mã, mặc dù là mặt mũi tên này Thương Lan các chấp sự không có lựa chọn đi tránh né, thế nhưng hắn nhưng vẫn cứ là bởi vì mình trong lòng trực giác còn đối với Phương Hỷ một chiêu này đưa cho đầy đủ coi trọng. A, ánh mắt của mọi người đều là theo Phương Hỷ thân hình chuyển động, nhìn chầm chằm hai người giao thủ kết quả, nháy mắt cũng không muốn chớp. Hết thảy Thương Lan các các đệ tử trong lòng đều là có vẻ chờ mong, mong ngoại cạnh mình chấp sự có thể không có chút hồi hộp nào, gọn gàng nhanh chóng điệu dùng một loại như bẻ cành khô phương thức đem cái kia không biết lai lịch tiểu tử cho đánh giết đi. Một cái kim đan sơ kỳ tiểu tử dám như vậy đi chủ động hướng về một cái ngự hư hậu kỳ đại viên mãn cao thủ ra chiêu, bị đánh giết thật sự là tại bình thường bất quá 6. Hừ, Khoe miệng nhếch lên một tia trào phúng lãnh thiếu, cảm thụ gã chấp sự kia cái kia bắt đầu cổ động linh lực, phương hỉ trong lòng vạn phần xem thường. Hy vọng dùng linh lực bên ngoài để chống đỡ Long Lân găng tay uy năng. Chuyện cười. Cũng đừng quên này từ hệ thống chúng đánh vào Long Lân găng tay có như thế nào nghịch thiên thuộc tính a, không nhìn phòng ngự năng lượng đồng thời còn có thể đem bên trong một bộ phận hấp thu chuyển hóa thành lực công kích của chính mình. Cũng thật là tự mình làm bệnh thì không thể xuống được ga 6. Nếu như gã chấp sự kia lựa chọn lấy công đối công đến chủ động xuất kích, hiệu quả khẳng định cũng sẽ so với hiện tại muốn khá hơn một chút. Nhưng là hắn dĩ nhiên bất cần điệu miêu toan bằng vào linh lực của mình tu vi đến gánh vác đòn đánh này. Rất rõ ràng, kết quả hắn sáu, bi kịch, pha 3 a. Một tiếng thân thể xé rách âm thanh cùng gã chấp sự kia kêu, kêu thảm thiết gần như là không phân trước sau địa tại hai người đụng nhau địa điểm lên đột nhiên vang lên. Đầy mặt đau lòng vẻ địa ôm chính mình cái kia đã bị nắm mơ hồ có thể thấy dương hai tay, gã chấp sự kia trên mặt đã bởi vì đau nhức mà trở nên không có một tia huyết sắc, cũng không hề thừa thắng sung lên. Phương Hỷ một kích thành công sau khi liền cứ như vậy dừng lại thân hình, bật đối mắt mà vẫn thong rong điệu mỉm cười nhìn cái kia thân hình trượt lui Thương Lan cắt chấp sự nhẹ giọng hỏi, như thế nào? Đau không? Tiên tĩnh, cái này hai phe tao nội chiến trường dĩ nhiên là vào thời khắc này sa vào đến một loại cực kỳ quỷ dị mà yên tĩnh bên trong. Nhìn cái kia một mặt nhẹ như mây gió thanh niên áo trắng cùng sắc mặt tái nhợt Thương Lan cắt chấp sự, mọi người đột nhiên đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Kết quả này cùng bọn hắn trước đó dự liệu ba tuổi hổ là trái ngược A. Tiểu tử, trên tay ngươi đây rốt cuộc là cái gì của gái pháp khí? Bưng máu me đầm địa cánh tay. Gã chấp sự kia điên cuồng mà điên cuồng hét lên nói: Quan ngươi đánh rắm." Trên mặt ôn hòa ý cười đột nhiên hóa thành sắc lạnh, Phương Hỉ tựa hồ là mất đi cùng hắn kế tục chơi tiếp tục kiên nhẫn. "Lên." Tiêu quát một tiếng, Trầm Tâm Lăng thừa thế trong tay Tuyết Tế bảo kiếm đột nhiên bổ ra một thanh kiếm, tung người xông về phía đối diện cách đó không xa đám kia thương lan các đệ tử. "Giết." Phía sau nàng cái nhóm này, nhà quên các các đệ tử thấy thế nhất thời cũng là sĩ khí đại trấn, ngao ngao kêu đó là nâng kiếm mạnh xông qua. "Mũ." Cho lão tử lên. Tiên tia thương lan các chấp sự nhìn thấy tình cảnh này nhất thời cũng là giận tí mặt, cắn răng một cái nhất thời cũng là không lo nổi trên người mình những này thương thế, đầy mặt lệ khí địa hướng về phía phía sau hắn đám kia thương lan các đệ tử điên cuồng hét lên nói. Nhưng là hắn cái này dê đầu đàn bị người ta bên kia một cái thần bí thanh niên cho một chiêu đánh bại, thương lan các bên này sĩ khí từ lâu là hứng chịu cực kỳ nghiêm trọng đả kích. Chưa chiến trước tiên kiếp, cho dù là tu vi của bọn họ phổ biến muốn cao hơn nhà quen các bên này một bậc, bọn họ cũng là khó có thể hòa nhau tiên cơ, vẫn là trước tiên quản hảo chính ngươi đi. Nhan nha tâm thanh giống như là một vũng sâu không thấy đáy lũ đàm giống như vậy. Phương Hỷ dưới chân giẫm huyền diệu cực kỳ tam thiên nhược thủy xuyên hoa bộ phiêu phiêu thoáng qua địa tại xa vào đến hôn chiến trong đám người qua lại hướng về gã chấp sự kia cường giả áp sát. Ngươi chẳng lẽ thật sự coi bản chấp sự sợ ngươi sao? Nhìn thấy Phương Hỷ như vậy từng bước ép sát, tên tia thương lan các chấp sự trong mắt cũng là đột nhiên dâng lên hiện ra một vệt màu đỏ tươi vẻ. Trên mặt bắp thịt cực độ mà và mèo, chỉ thấy hắn bỗng nhiên gầm dữ dội một tiếng, dĩ nhiên cả người thân thể đều hơi hơi bành trướng nổi lên một vòng. Hứng. Trong miệng tiếng gào càng ngày càng gấp gáp, càng ngày càng cáo kình, từng cỗ từng cỗ không giống người mùi máu tinh cũng là từ hắn quanh thân không ngừng truyền ra, mà ở như vậy trạng thái dưới trên người của hắn bộ lông nhưng là lấy một loại mắt trần có thể thấy địa quỷ dị tốc độ đột nhiên tăng bắt đầu tăng lên. Ồ. trong miệng hơi kinh thán một tiếng. Phương Hỷ chăm chú nhìn tên kia lâm vào một loại quỷ dị trong trạng thái thương lan cắt chấp sự trên mặt đột nhiên địa hiện ra một vẻ cảm thấy hứng thú thần sắc. Quả nhiên là có lá bài tẩy. Chỉ bất quá ba đây cũng là tình huống nào. Tiểu tử, người đi chết đi. Trên người bộ lông so với mới vừa lúc mới bắt đầu muốn đầy đủ tăng nhiều gấp mấy lần có thừa. tên kia thương lan các chấp sự giờ khắc này đã là rất khó phân rõ ra hàn dáng vẻ vốn có bị che chắn tại bộ lông hạ trong ánh mắt để lộ ra một loại dọa người thu tính hắn âm thanh khàn giọng đối với phương hỷ quát ách ba hơi nhất lăng phương hỷ có chút bất đắc dĩ điệu diễu môi tự đủ tại sao mọi người tại dùng ra lá bài tẩy sau khi đều cho rằng có thể bắt ta cho giết chết đây ai sáu phương hỷ cẩn trọng mà một bên trầm tâm lăng tại một chiêu kiếm đâm xuyên qua một tên thương lan các đệ tử tâm phổi muốn hại chỗ yếu sau khi nhưng là đột nhiên sợ hãi địa hô to lên tiếng yêu linh huyết thân hắn dĩ nhiên sẽ thất truyền đã lâu yêu linh huyết thân yêu linh huyết thân trong miệng nhẹ nhàng mà nghỉ non một câu phương hỷ đó là sát mặt hưng phấn mà đột nhiên hướng hắn nhào tới nghe tên ngược lại là man Liền để cho ta tới thử xem này uy lực đến cùng là làm sao Thể thuật bí pháp Phương Hỷ sẽ sợ sao Đương nhiên sẽ không Yêu linh huyết thân ba nhìn kinh không trải qua được ta toàn lực một quyền đi Canh hai đến Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng thư viện Quy 1 chương 141, chiến đấu Chương 141, chiến đấu Chương mới thời gian 2021-1028-1757 số lượng tử 2150 Hống Nhìn thấy Phương Hỷ lại vẫn dám như vậy Tứ không e rẻ địa đối với hắn đón đầu đập tới Tên kia vận dụng tuyệt chiêu cuối cùng thương lan cắt chấp sự cũng là khí tức giận sắp phát cuồng Hơn nữa hắn lúc này, loại này biến thân trạng thái vốn là không rõ lắm tình thần trí, cho nên hắn cũng lập tức chính là không chút do dự lắc mình bay về phương Hỉ đâm đến. Yêu linh huyết thân, đây là một loại tiến hành tu hành cực kỳ gian nan, cũng cực kỳ máu tanh luyện thể bí thuật. Sở dĩ nói như vậy, cũng là bởi vì muốn tu luyện này yêu linh huyết thân ngoại trừ phải có chính xác khẩu quyết pháp môn bên ngoài, là trọng yếu hơn vẫn là tu luyện phương pháp này lúc cần thiết tài liệu. Muốn là muốn luyện thành này yêu linh huyết thân, đầu tiên chính là đến thu thập được hơn 100 con tu vi không kém nhiều yêu tinh yêu linh, yêu linh tứ này có thể nói là mỗi chỉ yêu tinh bổn nguyên, tại công tham tạo hóa đem yêu linh hóa thành nguyên anh trước đó. Li thể sau yêu linh đều là vô cùng yếu đuối mà lại dễ dàng tiêu tán, cho nên muốn muốn hoàn thành này bước thứ nhất liền phi thường không dễ dàng. đệ nhị chính là muốn đồng thời thu thập hơn ngàn loại yêu tinh trong lòng tinh huyết, hơn nữa các loại chân quý dược liệu hỗn hợp phối chế thành một phương huyết chỉ đến cung cấp người tu hành âm. đệ tam này muốn tu luyện yêu linh huyết thân vẫn nhất định phải đem cái kia hơn trăm cái yêu linh cho từng cái hấp thu luyện hóa, trong chuyện này hung hiểm lại là cực đại, bởi vì này hơn trăm con yêu linh trung ẩn chứa oán niệm nhất định là cực kỳ khủng bố, một cái sơ sẩy hoặc là tâm trí không yên, như vậy người tu hành liền có thể có sẽ bị tâm ma khống chế, vạn kiếp bất phụ. cuối cùng. Người tu hành mỗi thiên đô còn phải tại cái kia trong huyết chỉ ngâm thân thể, phối hợp này yêu linh huyết thân tu hành bí pháp đem này trong ao máu huyết mạch lực cho luyện hóa hấp thu. Trong đó thống khổ thực không phải người thường có khả năng chịu đựng sáu. Hoàn thành này trở lên hết thể bước đi sau khi người tu hành này mới tính là luyện thành công này yêu linh huyết thân. Còn môn công pháp này thì triển ra mạnh mẽ trình độ, thì lại hoàn toàn là nhìn người thu thập yêu linh cùng tinh huyết phẩm cấp cao thấp. Phẩm cấp càng cao thì lại uy lực càng là doa người. Hơn nữa mỗi dùng một lần loại công pháp này, sau khi kết thúc phản vệ tất cả đều là tương đương cùng bố, cho nên nói không phải đến liều mạng dưới tình huống. Bình thường thì sẽ không có người vận dụng môn công pháp này. Tuy rằng tu tâm lên gian nan như vậy, nhưng là một khi may mắn địa luyện thành công sau khi, như vậy người tu hành thực lực cũng tự nhiên là sẽ hiện lên lũy thừa hình bình thường địa xuất hiện nổ tung tính tăng cường. Cũng tỷ như hiện tại gã chấp sự này đang vận dụng môn bí thuật này sau khi, chiến lực của hắn càng nhưng đã là mơ hồ động chạm đến hóa anh kỳ cánh cửa. Thật là quỷ dị công pháp xấu. Lông mày hơi nhíu, một tới gần hắn quanh thân phương hỉ đó là cảm nhận được một loại nồng nặc địa gần như hóa không ra huyết tinh chi khí, thật giống như là có vạn ngàn oan hồn yêu linh tại điên cuồng mà gầm rú, muốn đem hắn cho xé thành mảnh vỡ. Hừm lần thứ hai ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét một tiếng gã chấp sự kia trong mắt hào quang đỏ ngầu càng tăng lên tại vừa lần kia liều trung phương hỷ đột nhiên không kịp phòng bị lại bị thực lực này trong nháy mắt tăng vọt ra hỏa cho đẩy lui vài bộ một chiêu chiếm cứ thượng phong gã chấp sự kêu kêu ngạo nhất thời cũng là càng kêu ngạo hơn lên tại hắn tận lực làm dưới hắn cả người linh lực sóng chấn động đã là hết mức biến mất không còn tâm hơi cướp lấy nhưng là trong thân thể hắn cái kia tràn đầy nổ tung tính lực lượng thân thể một tầng mỏng manh huyết mô phủ hiện tại gã chấp sự kia trên người phương hỷ hí mắt trong lòng cảnh giác tăng nhiều bởi vì từ giờ khắc này bắt đầu trên người nam tử này lại lần đầu tiên để hắn có một loại cảm giác nguy hiểm dĩ nhiên là có thể đem linh lực tu vi tạm thời chuyển hóa trở thành thân thể lực lượng sáu trong mắt không khỏi mà hiện ra một tia ngưng trọng phương hỷ trong miệng có chút kinh dị địa lầm bầm nói cũng thật là quỷ dị công pháp vào đúng lúc này phương hỷ trong lòng dĩ nhiên là có đem công pháp này cho cướp giật lại đây hảo hảo nghiên cứu một phen ý nghĩ hệ thống bên trong mặc dù là kỳ môn công pháp đến không suệ, nhưng là trung quy là thế giới to lớn không gì không có phương hỷ cũng không xác định có thần kỳ như vậy hiệu quả công pháp hắn có thể hay không tại yêu vương hệ thống trung bình kiến đồ vật này không thể buông tha Bất quá hiện tại hiển nhiên không phải hắn phân tâm suy nghĩ lung tung thời điểm, ngay hắn ngây người trong nháy mắt đó, một đạo chen lẫn đùng ngốc mũi máu tươi thiết quyền đó là như gió bay điện chớp tầm ầm quay về hắn mặt đập phá lại đây. Hung hãn quyền phong dĩ nhiên đều là mơ hồ đem này xẹt qua không gian cho dung ra từng kia từng kia sóng gọn. Trong lòng đống dư căng thẳng, Phương Hỷ ngay này thế ngàn cần treo sợi tóc đột nhiên một cái thiết bản tiểu công phu toàn bộ thân thể về phía sau ngửa mặt lên, miễn cưỡng tránh thoát hắn này như cực nhanh giống như một cái trọng quyển. Cao kình lực lượng nhấc lên kình phong đem Phương Hỉ mặt thổi đến đau đớn, trong lòng rốt cục thì triệt để ngừng trọng, Phương Hỉ không thể không kinh ngạc này yêu linh huyết thân công pháp thần kỳ chiếu hắn phòng trường, gia hỏa này hiện tại lực lượng thân thể hẳn là đã không giới hắn rồi. chỉ bằng vào nhân loại thân thể liền có thể có được như vậy cự lực đúng là khó mà tin nổi. chỉ bất quá ba người lại có thể kiên trì bao lâu đây? trong lòng tùy kinh không loạn, phương hỷ tiến vào đến tu sĩ giới thời gian mặc dù là không dài, nhưng là trải qua chiến đấu to to nhỏ nhỏ nhưng cũng tuyệt đối là không thiếu. đối mặt tình huống như thế, hắn đương nhiên rõ ràng nên làm sao đi ứng đối. kéo dài thời gian, không sai, chính là muốn bắt hắn cho mạnh mẽ kéo đổ đi. xuất hiện ở phía trước nhà quên các binh lực đã miễn cưỡng đem thương làng các đánh nghi binh đại quân cho kéo lại chỉ cần chúng ta nơi này quyết xuất ra thắng bại, cuộc chiến đấu này kết quả phòng trừng cũng sẽ không lại có thêm cái gì hồi niệm. trong lòng âm thầm tính toán, phương hỷ rất vô sỉ lấy dẫm tam thiên nhựa thủy xuyên hoa bộ, đem tên kia khổ sở truy đuổi hắn thương lan cắt chấp sự cho tức giận đến ngao ngao chửi gọi. hửng, hai mắt hung quang lóe lên, gã chấp sự kia mặc dù là tiến vào cáo kình cực kỳ biến thân trạng thái, nhưng là hắn thần trí nhưng vẫn cứ không có triệt để mất đi. lấy hắn lao luyện thì làm sao có thể sẽ không biết phương hỷ hiện tại trong lòng dự định đây, muốn kéo dài thời gian. xác thực, yêu linh huyết thân thời hạn vừa đến, như vậy tại mãnh liệt như vậy phản vệ dưới. Hắn căn bản là không có biện pháp lại tiến hành chiến đấu, nhưng là Phương Hỷ có trương lương kế, hắn tự nhiên cũng là có quá thường thế. Thân thể dừng lại, hắn đối mặt với tại không xa phía trước Phương Hỷ gầm dữ dội một tiếng, sau đó liền dứt khoát địa quay đầu, thân thể cường hãn lực lượng dâng trào mà ra, bay về giữa trường chính đang hôn chiến nhà quên cấp đệ tử chính là hoanh giết tới. Đáng ghét, trong lòng tuy rằng bất đắc dĩ, thế nhưng Phương Hỷ nhưng cũng là không phải không thừa nhận, cái kia chấp sự dùng một lát chiêu này, như vậy chính là buộc Phương Hỷ không thể không đi chủ động chặn lại hắn. Nộ từ trong lòng lên, càng ngày càng bạo. Phương Hỷ trên mặt hung quang lóe lên. Đó là lập tức không chút do dự động thân tiến lên liên tiếp. Nói giỡn, gia hỏa này hiện tại sức chiến đấu nhưng là đã tiếp cận hóa anh kỳ cánh cửa. Muốn là như vậy bỏ mặc hắn vọt vào bình quân tu vi vẫn chưa tới kim đan kỳ nhạc quên cấp trong các đệ tử đi đại sát tứ phương, cái kia phòng trường một mình hắn liền có thể giải quyết xong trầm tâm lang bọn họ. Là hắn buộc ta a. Tuấn Tú trên mặt tránh qua một tia không kiên nhẫn, phương hỉ trong lòng không khỏi lạnh điếu, người đã không muốn làm cho ta kéo dài thời gian, như vậy ba liền gọn gàng nhanh chóng điệu tiêu diệt ngươi đi. Hơi suy nghĩ, một chùm u nọn lửa màu xanh lá đó là bí mật mang theo khủng bố khí tức tự vong từ hắn bên ngoài thân đột nhiên phun phát ra. Lá bài tẩy đồ chơi này ta cũng có chính là cánh thứ 3. It a hờ giờ sập h t t B, v v u v u v u kiddy ẩn cưng gỡ tờ it a và gỡ tờ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy 1 chương 142, đánh giết đến cạn bã chương 142, đánh giết đến tàn bã chương mới thời gian hai không một số lượng tử 2375. nghìn cánh tư bù đắp xoá ba ú ngọn lửa màu xanh lá từ phương hỉ khắp toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông trung dâng chào ra Không bố nhiệt độ cao trong nháy mắt liền dễ dàng mà đem vương hỉ quanh thân không khí cho thiêu đốt địa bắt đầu vặn vẹo. Này ba, nông nặc địa cảm giác nguy hiểm xông lên đầu, cho dù là ở vào như vậy mạnh mẽ biến thân trạng thái này ngọn lửa cựu ú khủng bố cũng đồng dạng là để tên kia thương lan các chấp sự trong lòng tàn nhẫn mà du lên, đầy giấy màu máu con người đột nhiên co rụt lại, hắn dĩ nhiên cực kỳ cảm giác được một cách rõ ràng một loại bắt nguồn từ sâu trong nội tâm cái kia bản năng sợ hãi. Tuy rằng ngọn lửa này nhiệt độ cao đến do người, nhưng là đối mặt với nó nhưng là sẽ cho người không nhịn được trong lòng sinh ra một cỗ thâm thấu tâm tỷ hẳn ý. Cung lưng, gã chấp sự kia khắp toàn thân cái kia biến dài ra bộ lông đều là khẩn trương mà từng căn dựng thẳng lên, môi bất an địa chăm chú nhếch lên. Lúc này Phương Hỉ giống như là hóa thân thành một vị hỏa diễm chiến như thần, để hắn không tự chủ được mà muốn cách xa hắn viễn. Nay ba một bên chính đang hôn chiến những này, nhà quên các cùng thương lan các các đệ tử hiển nhiên cũng là chú ý tới tình huống ở bên này. Nguyên bản chấp sự đại nhân tại dùng ra yêu linh huyết thân bí thuật sau khi Tựa Hồ đã triệt để mà chuyển về hoàn cảnh xấu, thế nhưng sáu Tựa Hồ tình huống bây giờ lại lần thứ hai xảy ra biến động lớn a. Hứng trong mắt tàn khốc trợn lóe lên. Gã chấp sự kia tựa hồ cũng là biết mình giờ khắc này cũng không hề cái gì đường lui có thể đi, cho nên cho dù là Phương Hỷ cuối cùng thi triển ra cái loại này hữu ngọn lửa màu xanh lá kinh khủng hơn nữa, hắn cũng chỉ có thể là cắn răng kiên trì lên. Dụ Ký đáng khen. Nhan nhạt địa trong giọng nói để lộ ra một tia nồng đậm xem thường, Phương Hỷ nhìn cái kia chuẩn bị với hắn liều chết thương lan các chấp sự, khóe miệng nhếch lên một vệt lạnh lùng độ cong. "Vậy, bởi vì đã đem trong cơ thể linh lực tu vi đều toàn bộ thông qua này yêu linh huyết thân bí pháp mà chuyển hóa thành lực lượng thân thể, cho nên nguyên vốn thuộc về thương lan các những kiếm pháp kia chiêu số hắn cũng đã không cách nào lại thi triển ra." cho nên đối mặt với Phương Hỷ, hắn cũng chỉ hào bằng vào để hắn tự tin vô cùng lực lượng thân thể đi liều mạng. Về phần kinh khủng kia hỏa diễm thiêu đốt ba hắn cũng chỉ có thể ký hy vọng vào thân thể của mình mặt ngoài ngưng kết ra tầng kia huyết mô có thể chống đỡ được. Hừ. Song quyền không hề đẹp đẽ điệu mạnh mẽ bính đụng vào nhau. Phương Hỷ trên mặt cười lạnh liên tục. Chẳng lẽ ngươi vẫn thật sự cho rằng thân thể của ngươi man lực có lẽ mạnh hơn ta hay sao? Quả nhiên, tại cái kia chấp sự kinh hãi gần chết nhìn kỹ, hắn chỉ cảm thấy cổ họng đột nhiên một ngọn đó là không tự chủ được mà bị một cỗ không cách nào chống cự đại lực tảng nhẫn mà về phía sau bò bay ra ngoài. Thân thể của hắn lực lượng xác thực đã là tìm thấy hóa anh kỳ sức chiến đấu cánh cửa không sai, nhưng là phương hỉ lực lượng thân thể nhưng là đường hoàng gia dáng địa có thể sánh vai hóa anh khởi đầu tu sĩ liều mạng lực lượng tự dứt lấy nục. pháp ba căn bản không lo được đi lao chính mình kẹp miệng cái kia tùy ý chạy xuôi máu tươi cũng căn bản không kịp như thế nào đi kinh hãi gã chấp sự kia tại vừa ngã rơi xuống đất trong nháy mắt đó là lần thứ hai đột nhiên bắn người mà lên làm gì vội vã lên hướng về phương hỉ phản kích sao đương nhiên không phải bởi vì phương hỉ tại vừa tiếp xúc trong nháy mắt đó cũng đã là thuận thế đem trên người một thốc ngọn lửa cứu vũ đến trên người gia hỏa này. Cho nên hắn có thể nhanh như vậy từ trên mặt đất bắn người lên nguyên nhân không phải bởi vì hắn không có ở vừa lần kia đụng nhau chung chịu đến cái gì thương thế, mà là hắn bị thiêu đến phản xạ có điều kiện rồi. ba so Trên người hắn tầng kia vết mô tại phương hỉ ngọn lửa kiểu đu địa quay nướng dưới nhất thời viết quang tỏa sáng, liều mạng địa muốn đem cái tia sợi ở trên người hắn vui vẻ mà vượt lên ngọn lửa kiểu đu cho tắt đi. Nhưng là ngọn lửa kiểu đu lại há lại là dễ dàng như vậy liền có thể đủ ung dung tiêu diệt cả người huyết quang đại thịnh, chói tai chít chít âm thanh tại hắn quanh thân không ngừng văng lên. tại này sợi ngọn lửa kiểu u quay nướng hạ tên kia thương lan cắt chấp sự trên người đã là bốc hơi nổi lên một chùm đồng lóa mắt huyết vụ. huyết vụ trầm rãi thu liễm, cái kia sợi chỉ có thể được gọi là ngọn lửa ngọn lửa kiểu u rốt cục thì lặng yên dập tắt. nhưng là người sáng suốt nhưng là một chút liền có thể nhìn ra, cái kia thương lan cắt chấp sự trên người huyết mô lúc này so sánh với lúc trước đã là mỏng manh không ít. hơn nữa hơi thở của hắn cũng là muốn hụt vài rất nhiều. vẻn vẻn là một tiểu thất ngọn lửa kiểu u ngọn lửa liền đem hắn cho làm cho chật vật như vậy. người tiểu tử này trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi gã chấp sự kia nhìn Phương Hỷ cái kia từng bước từng bước chậm rãi áp sát thân ảnh, ánh mắt lấp loe không yên. hoàn hữu cái gì được chiêu? cứ việc xuất ra đi. tại khoảng cách hắn nước lượng ngũ bộ địa phương đứng lại, Phương Hỷ giơ tay phải lên bay về hắn lung lay nắm chặt. ầm! một tiếng kinh thiên nổ vang đột nhiên nổ vang mà lên, dĩ nhiên là đem chu vi đám người kia tiếng kêu đều cho vùi lấp xuống. một cái cả người màu xanh sẫm to lớn hỏa long cứ như vậy tại Phương Hỷ điều khiển hạ đột nhiên xuất hiện, thình lình liền là hoàn toàn do này ngọn lửa kiểu uông ngưng tụ mạt thành. vẹo ba, trong miệng hít vào một ngụm khí lạnh. Tiên địa thương lan các chấp sự hồi tưởng lại vừa cái kia sợi ngọn lửa cừu u đem hắn thiêu đến chết đi sống lại địa thống khổ, lập tức đó là cũng không còn cái gì dũng khí đi ứng đối cái này to lớn cừu u hỏa long. Quả đoán mà xoay người, lòng sinh khiếp ý hắn cũng lại không lo nổi thân phận gì, cái gì mặt mũi, cũng không lo nổi những này hắn mang tới đệ tử tinh anh. Tại như vậy nguy hiểm cho sinh mệnh thế cuộc hạ, trong đầu hắn duy nhất ý niệm chính là trốn. Trốn, chạy trốn mới có thể sẽ có một đường sinh cơ. Còn muốn chạy. Trong mắt Hàn Quang lóe lên, Phương Hỉ khẽ miệng dương lên một tia xem thường ý cười. Bàn tay lớn đột nhiên vung lên, Tại hắn tâm thần đối này, ngọn lửa cừu rú cái kia hoàn mỹ điều khiển ở dưới, cái kia nguyên bản cháng kiện hỏa long nhưng là đột nhiên biến thế, kéo dài. Gần như là không có thời gian đi phản ứng. Cái kia do hỏa long trong nháy mắt chuyển đã biến thành hỏa tuyến địa ngọn lửa cừu rú ở trong chớp mắt đó là lấy khí thế xét đánh không kịp bưng thai xuyên qua nó cùng cái tia thương lan cắt chấp sự trong lúc đó khoảng cách. Soạt ba. Một tiếng cũng không thế nào rõ ràng mà nhẹ vang lên chưa đến, mà cái kia thương lan cắt chấp sự nguyên bản cấp tốc mà chạy thân hình nhưng là đột nhiên cứng ngắc ngay tại chỗ. Tối đầu nhìn trong lòng nơi cái kia bị hỏa tuyến xuyên qua ra cái kia lớn bằng ngón cái lỗ nhỏ trong mắt của hắn thần quang từng điểm từng điểm địa chở nên nằm đạm bị ngọn lửa kiểu hú xuyên qua trong lòng muốn hại trôi yếu ba chắc chắn phải chết hửng nhưng là đang lúc này trong mắt của hắn nhưng là đông dương lại tránh qua một tia điên cuồng chỉ thấy hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng đột nhiên đánh về phía nhà quyền các đệ tử so sánh với dày đặc khu vực cả người sóng chấn động trong nháy mắt trở nên cáo kình cực kỳ hắn chuẩn bị tự bạo giát rưỡi con người đột nhiên co rụt lại phương hỉ nhất thời kinh suất ra một thân mồ hôi lạnh bởi vì cái này thường lan cắt chấp sự chuẩn bị tự bạo địa phương vừa vận chính là chấm tâm lang vị trí khu vực ầm khắp khuôn mặt là tan khóc Phương Hỷ cánh tay nơi bắp thịt hơi nô lên, cứ như vậy toàn lực quay về hắn đột nhiên đánh ra một quyền. Lực lượng đáng sợ đem trước mặt không khí đều là áp súc thành một cái hình cung, quyền kinh đi sau mà đến trước, trong nháy mắt liền đem cái kia chuẩn bị liều mạng một lần kẻ liều mạng cho đánh tới rồi giữa không trung. Cũng không hề dị vãng hở hững, tại liên quan đến đến trầm tâm lang an nguy thời điểm, Phương Hỷ nhưng lập tức giống như là biến thành người khác như thế điên cuồng nào thân đội theo. Bành bành bành sáu, ở giữa không trung đem hắn cho chặn đứng, Phương Hỷ quyền cước giống như là một mũi lửa lực toàn mở xuống máy như thế quay về hắn chính là một trận không hề lưu tình bành kích. Chiêu nào chiêu nấy đến thì, đống cái cuối cùng phi đạp. đột nhiên đá vào hắn bụng dưới tên địa thương lan các chấp sự thân thể giống như là một viên như đạn pháo ẩm ẩm rơi xuống đất đem hang vu chiến trường cho đập ra một cái sâu sắc địa hình người hố cả người máu tươi phân tán hắn giờ khắc này từ lâu là không nhìn ra nhân dáng rất xấu đánh giết đến cạn bã cái này khổ rồi thương lan các chấp sự cuối cùng dĩ nhiên rơi vào rồi một cái như thế chết không toàn thây địa kết cục bi thảm có chút bi thương phong tại chiến trường trung tội qua mang theo từng trận có chút thê lương tiếng giết hết thể chú ý tới một màn này người đều là không nhịn được trợn mắt ngó mồm nguyên lai like cái này mới nhìn qua đĩnh hiển lạnh thanh niên áo trắng ba Dĩ nhiên như vậy mạo thanh, hung hãn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 143, tập thể tự bạo. Chương 143, tập thể tự bạo. Câu đề cử kết dấu. Chương mới thời gian 201210291747 số lượt tự, 2277. Căn bản không để ý đến giữa trường nhân phản ứng, Phương Hỷ cứ như vậy tùy ý điệu từ giữa không trung ầm ầm rất xuống, đuổi sát cái kia đã bị hắn liên kích bắn cho giết đến không thành hình người thương lan cắt chấp sự mà đến. Ở cái này bị đập ra hố trung, Phương Hỷ lộ ra vẻ một tia lãnh thiếu đưa tay nhanh chóng tại gã chấp sự kia trên người liên tục đập động, nhưng là đập khắp cả sau đó hắn nhưng hơi hơi điệu như mảy. Không có, không sai, Phương Hỷ chính là muốn tìm ra hắn cái kia yêu linh huyết thân địa tu luyện bí tịch, nhưng là để hắn thất vọng chính là, này bản không chỉ có có thể cường hóa thân thể còn có thể đem linh lực tu vi tạm thời chuyển hóa thành lực lượng thân thể thần bí công pháp tựa hồ cũng không hề bị hắn mang ở trên người. Trọng yếu như vậy đồ vật hắn như thế nào yên tâm ở lại hắn nơi? Trong mắt lóe ra một tia lạnh sắc, Phương Hỷ tâm niệm thay đổi thật nhanh, chẳng lẽ là Thương Lan cắt trong môn phải bí tịch? Không đúng. Trong đầu Linh Quang lóe lên phương hỉ, Đông Dưng nghĩ tới vừa tại gã chấp sự này dùng gian này yêu linh huyết thân thời gian bên cạnh thương lan các đệ tử phản ứng. Kinh nghi. Không sai, chính là kinh nghi. Thử nghĩ nếu như này yêu linh huyết thân là một môn phái trung cất giữ bí thuật, như vậy lấy nó mạnh mẽ trình độ tuyệt đối không thể nào là không có tiếng tăm gì. Nếu như vậy, như vậy đang nhìn đến gã chấp sự này vận dùng đến môn bí pháp này, sau khi thương lan các đệ tử tối hẳn là có phản ứng hẳn là kinh hỉ mà cũng không phải loại kinh nghi kia bất định dáng vẻ mới đúng. Bí thuật này nhất định là chính bản thân hắn một mình đạt được. Quyết định ý này, phương hỉ đó là lần thứ 2 quan sát lên. Hẳn là có ích lợi gì đến chứa đồ bảo bối ở trên người hắn, nhưng là dưới sự tìm kiếm Phương Hỷ nhưng chỉ là ở trên người hắn phát hiện một người bình thường túi tiền cùng mấy khối đường linh khí, tức giận ngọc thạch căn bản không có cái gì cái gọi là bí tịch, nói chuẩn xác là liền trang giấy đều không có, chẳng lẽ là hữu duyên không phân? Trong lòng hơi có chút tiếc nuối địa thở dài một tiếng, Phương Hỷ chuẩn bị bước ra rời khỏi, xuất hiện ở phía trên còn đang tiến hành chiến đấu, hắn căn bản không thể rời khỏi lâu lắm. Vũ ba, ồ, nhưng là ngay Phương Hỷ chuẩn bị xoay người lúc rời đi, hắn nghe hoàng cung bên trong cái kia vẫn ngủ đông thần thức rồi lại là lần thứ hai có thần kỳ cảm ứng nay ba tâm niệm cảm ứng dưới, phương hỷ lần thứ hai đi tới thi thể của hắn bên cạnh, đột nhiên đưa tay gỡ bỏ hắn trước ngực và áo, một khối không biết chất liệu màu máu ngọc đội thình lình ra hiện tại phương hỷ trước mắt, chính là nó sao? đưa tay nhẹ nhàng mà đem huyết ngọc từ tên kia đã tắt thở rồi thương lan cắt chấp sự trên người kéo đi, phương hỷ trên mặt hiện ra một tia của nhiệt, bất quá hiện tại có thể còn không phải là nghiên cứu của ngươi thời điểm, xoay tay đem cái khối này huyết ngọc thu vào càn khôn cầm trong túi, phương hỷ mặc dù đối với loại này thần bí công pháp hết sức tò mò, thế nhưng hắn nhưng cũng vẫn là một cái có thể phân rõ được nặng nhẹ người, lúc nào nên làm cái gì sự. Hắn xưa nay đều sẽ không làm điên đảo, chiếm được mình muốn đồ vật, Phương Hỷ tâm tình cũng là nhất thời tốt đẹp lên. Phi thân trở lại trên mặt đất, Phương Hỷ sắc mặt tràn đầy một loại ung dung ý cười. Bây giờ này chi thương lan các tinh anh tiểu tổ người đã mất đi dê đầu đàn, vẫn thêm vào có chính mình ở chỗ này toạ chấn, nơi này chiến cuộc đã là phi thường trong sáng. Tháng, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thoải mái mà khẽ hát, Phương Hỷ giờ khắc này phản phất đã không phải là tại túc sắt một mảnh trên chiến trường, mà là tựa như bước chậm tại nhà mình hậu hoa viên bên trong tiện tay thanh lý đồ bỏ đi. Bước chân lướt qua. Hết thể thương lan các đệ tử đều là tất cả đều tại trong nháy mắt mất đi sinh mệnh, căn bản không có ai có thể là hắn mất quá một hiệp. Trong mắt nồng nặc thải mang hiện lên, tại loại này cùng Thái Giao gần như ung dung giết chóc chung, Phương Hỷ trong lòng nhưng là dần dần sông lên một loại khó có thể ngăn chặn vui vẻ. Một cái tràn đầy sức mê hoặc âm thanh ở bên tai của hắn không ngừng vang lên, tựa hồ là thân nhất thân nhân bình thường để Phương Hỷ không nhịn được say mê. Giết đi, thỏa thích địa giết đi ba sát quan bọn họ. Khi giả phá, đánh giả phụ. Tại Phương Hỷ sao chịu được so với Hoa Anh khởi đầu tu vi lực lượng khủng bố giới, bất luận hắn muốn ai tử. Như vậy người ở chỗ này chung đều không có bất luận người nào có thể có năng lực phản kháng. Tại như hắn vậy thế như trẻ che thế tiến công dưới nhạc quên các này một phương thanh uy chấn động mạnh, thương lan các các đệ tử từng cái từng cái ngã xuống, khi đến cái kia hơn 100 người bây giờ còn có thể thở khí, tức giận nhưng chỉ là còn lại 70 người không tới. Chết rồi hơn 30. Tuy nhiên con số này nghe tới khả năng rất ít, đặc biệt là tại một hồi chiến dịch chung, chết đến hơn 30 người tính là gì. Nhưng là đừng quên, bang này đến có thể đều là thương lan các bên trong tuyển chọn tỉ mỉ đi ra đệ tử tinh anh A. Không có ai tu vi tử kết thai hậu kỳ đỉnh cao dưới, cao nhất thậm chí cũng đã tìm thấy ngự hư khởi đầu cánh cửa. Loại này sức chiến đấu tại đệ tử chiến trung tuyệt đối được cho thị đứng đầu, một lần chết rồi hơn 30 cái, con số này đủ để để tham dự trận này chiến dịch nhà quên các các đệ tử kiêu ngạo. Tuy rằng này hơn 30 người trung phần lớn đều là chết ở phương hỉ trong tay giáo. Còn lại thương lan các các đệ tử tại nhà quên các bên này thế tiến công dưới bị ép chậm dãi tụ ở tại trung đường, hay bởi vì này trong chiến trường có tu vi tại hóa anh kỳ chờ xuống cấm không hạn chế, cho nên bọn hắn căn bản không có cách nào chạy trốn. Thác lợi Thuộc về nhà quên các cái này, tiểu đội thắng lợi đã xa xa trong tầm mắt rồi. Trong mắt đã hoàn toàn bao trùm lên một tầng thần bí thải mang, phương hỉ khẽ miệng dạng nổi lên một tia tà mị cực kỳ mỉm cười, tựa hồ trước mặt những người này đều đã là cái thất gỗ lên thịt như thế, chỉ có thể mặc hắn sâu xé. Các vị sư huynh đệ. Đang lúc này, một tên tu vi đạt đến nửa bước ngự hư thương lan các đệ tử đứng đầu, nhưng lại đống nhiên ngẩng đầu hô to một tiếng. "Xin cũng hà hoan, tự làm sao sợ. Ngày hôm nay nhiệm vụ của chúng ta thất bại, nhưng là chúng ta tuyệt đối không thể cứ như vậy bất ức địa bị bang này nhà quên cấp cấp giá hỏa thoải mái mà giết chết." Trên mặt của hắn đột nhiên điệu hiện ra một vẻ kiêu ngạo chúng ta là thương lan cấp đệ tử nhất định phải chết cũng phải bị chết có giá trị hiu trong lòng mơ hồ cảm nhận được một kia bất an trầm tâm lăng đột nhiên vung kiếm bổ ra một đạo mạnh mẽ anh kiếm lưu toàn đánh gãy hắn cái kia rất có kích động tính la lên Ẩm. không có né tránh né tránh đệ tử kia cứ như vậy mạnh mẽ địa bằng vào tu vi cùng thân thể chặn lại rồi trầm tâm lăng đòn đánh này cả người máu me đồng địa trên mặt của hắn nhưng đột nhiên xông lên một kia điên cuồng các sư minh đệ ta đi trước một bước kịch liệt vô cùng linh lực sóng chấn động cứ như vậy từ trong cơ thể hắn không hề dấu hiệu địa huyết tán mở ra kèm theo một tiếng kịch liệt nổ vang Thân thể của hắn đột nhiên bạo thành một đám mưa máu, mà đồng dạng hắn cũng là đồng thời mang đi bên cạnh mấy cái nhà quên các đệ tử tính mạng. Từ làm sao sợ? Còn lại thương lan các mọi người trên mặt tập thể dâng lên hiện ra một tia quyết tuyệt, âm ầm trong lúc hé vang, bọn họ cứ như vậy quay về chu vi cái kia còn chưa kịp phản ứng nhà quên các đệ tử đột nhiên nào tới, mạnh mẽ cực kỳ linh lực sóng chấn động trong nháy mắt lan đến bốn phía, bọn họ dĩ nhiên lựa chọn tập thể tự bạo. Thâm lăng trong mắt lần thứ hai khôi phục một mạnh thanh mình. Vừa cái kia thảm liệt một màn cũng rốt cục thì đem Phương Hỉ từ cái loại này quỷ dị trong trạng thái cho kinh tỉnh lại, giống như bị điên địa xông về bên cạnh trầm Tâm Lăng, ngay hắn một tay lấy nàng cho ôm sát trong lòng trong ngáy mắt, cái cỗ này do gần 70 tên thương lan các đệ tử tự bạo sản sinh cường đại sóng trùng kích đó là ở ầm hàng lâm. Phụ 3. Dù là lấy Phương Hỉ lực phòng ngự cũng là không nhịn được phun mạnh một ngụm máu tươi, thân hình không tự chủ được mà theo này cố lực trùng kích bay ngược mà ra. Tập thể tự bạo, tuy rằng thảm liệt, thế nhưng hiệu quả nhưng cũng là cực kỳ khủng bố. Tại như vậy trình độ bên dưới, những này không có một chút nào phòng bị nhà quên cấp đệ tử cũng xấu gần như diệt sạch. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy một chương 144, Nhạc quên các đốc chiến đại nhân. Chương 144, Nhạc quên các đốc chiến đại nhân. Chương mới thời gian 20121029212626 số lượng tử 2216. Thật đáng sợ ba phương Hỉ thân hình trên không trung lui nhanh, ôm chặt trong lòng Trầm Tâm Lăng Vương Hỉ hoàn toàn đem cái kia gần 70 cái tu sĩ kim đan kỳ tập thể tự bạo sản sinh khủng bố sóng trùng kích cho một mình một người chịu đựng được. Trầm Tâm Lăng lúc này đã sợ choáng váng, sướng sờ địa có giúp ở phương Hỉ trong lòng căn bản không biết muốn thế nào đi làm liền ngay cả phương hỉ kẹo miệng tràn ra máu tươi nàng đều là quên mất đi lau cái kia bảy mươi tên thương lan các đệ tử song triệt triệt để để điệu biến thành cho bụi nhưng là ba nhã quên các bên này ngoại trừ bị phương hỉ cho đúng lúc cứu trầm tâm lăng bên ngoài cũng chỉ còn lại có mấy cái vừa mới đứng đến so sánh với dựa vào ở ngoài đệ tử vẫn tại thở dốc hơn nữa tất cả đều là thở ra thì nhiều tiến vào khí thiếu khái khái ba dư âm dần dần tán đi phương hỉ thân thể run lên bắt đầu từ không trung đột nhiên ngã rơi xuống vừa hắn căn bản không kịp vận lấy cái gì phòng ngự chiến kỹ cũng căn bản không có mặc lên hộ giáp lấy thuần thân thể năng lực phòng ngự mạnh bạo tiếp khủng bố như vậy anh kích cho dù là lấy phương hỷ mạnh mẽ trình độ tất cả đều là cảm giác phi thường không chịu nổi phương hỷ ngươi ba không có sao chứ cho đến lúc này trầm tâm lăng mới từ vừa cái kia cực độ chấn động bên trong thanh tỉnh lại vừa thấy được phương hỷ cái kia sắc mặt tái nhợt cùng khe miệng vết máu trầm tâm lăng nhất thời khẩn trương vội vã từ trong lồng ngực của hắn tránh thoát ra đỡ lấy phương hỷ không ba không có gì đáng ngại. Hướng về phía nàng giả vờ thoải mái mà nợ nụ cười Phương Hỉ hít vào một hơi thật dài đem trong lồng ngực cái kia bốc lên không nớt địa khí huyết cho mạnh mẽ để ép xuống. Tiện tay đem khệ miệng cái kia đã có chút ngưng kết máu tươi cho lau đi, Phương Hỉ sắc mặt rốt cục thì lần thứ hai bình tĩnh xuống, chỉ bất quá cái kia trắng xám không có một tia huyết sắc gọ má nhưng vẫn là hiện ra hắn lúc này cái kia không tốt trạng thái. Quay đầu, nhìn cách đó không xa bởi vì vừa lần kia nổ tung mà trở nên khắp nơi vết thương chiến trường chính là, Trẩm Tâm Lăng sắc mặt không khỏi lại trắng xám mấy phần. Không nghĩ tới, không nghĩ tới A6. Nghe phía sau Phương Hỉ than nhẹ Trầm Tâm Lăng cái này vẫn rất kiên cường nhà quên các đại sư tỷ trong mắt nhưng là đột nhiên mà hiện lên xuất ra điểm điểm bóng ánh. Phương Hỷ, ta thật sự rất chán ghét như vậy. Ngươi nói, vì sao lại có như vậy chiến tranh? Chúng ta có thể hay không không đánh? Nhìn Trầm Tâm Lăng cái kia trong nháy mắt đó là Tiểu Tụy không ít khuôn mặt. Phương Hỷ có chút đau lòng địa đứng dậy tiến lên một tay lấy nàng ôm. An ủi tựa như địa vỗ vỗ nàng ngồi bối. Phương Hỷ nhẹ giọng nói, không có ai hy vọng chiến tranh, chỉ bất quá, có chút thời gian những đồ vật này đều không phải chúng ta có thể đi còn trường. Trái phải, bi thương phong trên không trung phát sinh từng trận thê lương nhẹ nào. Hoang vu một mảnh trong chiến trường căn bản không nhìn ra chút nào sinh cơ, mà tử vong. ở chỗ này cũng tựa hồ cũng trở nên lớn là bình thường lên. Vừa tập thể tự bạo cái kia gần 70 tên thương lan các đệ tử cùng tử ở tại bọn hắn tự nổ cho chung cái kia gần trăm nhà quên các đệ tử, tại trận này đã tiến hành trăm ngày đệ tử chiến chung giống như là biển rộng mênh mông chung một đóa tiểu bọt nước giống như không hề bắt mắt chút nào. ở tại bọn hắn trước đó cũng đã có bao nhiêu hai phương đệ tử ở chỗ này làm mất tính mạng, lại hướng về trước ngã cũng đầy hơn trăm năm, cái kia lại có bao nhiêu hai phe tiền bối các đệ tử ở chỗ này lưu lại chung hồn, không có ai biết xấu. Ai có thể nói vừa cái nhóm này thường lan các các đệ tử không phải hảo dạng đây? Vì tông phái bọn họ tình nguyện cứ như vậy không chút do dự bính đi tính mạng của mình. Như vậy nhiệt huyết nghĩa sĩ lại có ai có thể khinh thị? Có thể là bọn hắn trung quy nhưng chỉ là môn phái cao tầng thủ hạ một con cờ, hoặc là nói là từng khóa quân cờ. Chỉ có có đầy đủ lực lượng mạnh mẽ mới có thể nhảy ra ván cờ. Ánh mắt đống nhiên trở nên cực kỳ thâm thúy. Phương hỉ bên thai tựa hồ nghe thấy cái kia vô số vong linh nỉ non, tại này rất có mùi máu tươi trong không gian. Phương Hỷ trong cơ thể ngọn lửa cửu u đống nhiên tạo nóng lên, trong mắt đột nhiên hiện ra hai đóa u màu xanh lục đấu lửa. Phương Hỷ vào đúng lúc này, tựa hồ mắt thấy sinh mệnh luân hồi, hỏi mặt đất bao la, cuộc đời thăng trầm. Trong lòng đống nhiên dâng lên hiện ra vô tận chiến ý. Phương Hỷ chưa bao giờ như xuất hiện vào đúng lúc này giống như khát vọng có thể có được lực lượng mạnh mẽ, vì siêu thoát, vì tự tại. Cùng phong như trước tại tuổi, nhưng là Phương Hỷ nhưng dắt đến lồng ngực của mình giống như là bốc cháy lên một đoàn hỏa diễm. Rất nóng, rất nóng sáu. Bình tĩnh một lúc, Phương Hỷ nhẹ nhàng mà đẩy ra vẫn vẫn cứ có chút thất thần trầm tâm lăng. Cũng khó trách nàng đến hiện tại đều vẫn không có hoán lại đây, tuy rằng cũng không là lần thứ nhất cùng người chém giết, cũng không là lần thứ nhất thấy máu. Thế nhưng loại này ngắn ngắn trong nháy mắt hơn 100, cái tươi sống sinh mệnh liên tất cả đều bị chết thảm hướng trầm tâm lăng nhưng cũng thật là cuộc đời lần thứ nhất nhìn thấy. Một cái con gái ra, không có sụp đổ cũng đã xem như là rất tốt. tâm lăng, chúng ta lấy đi. Bên này chiến sự dừng lại, phía trước liền trở thành quyết định thắng bại then chốt, chúng ta không thể chỉ hoãn. Nhẹ nhàng mà ôm trầm tâm lăng vai, Phương Hỉ nhẹ giọng nói rằng, "Ừm." Vâng chán vi điểm, trầm tâm lăng tuy rằng tất cả không muốn, thế nhưng cũng không thể không tại phải trái rõ ràng trước mặt làm ra thỏa hiệp. Ngươi không giết người người khác sẽ tới giết ngươi, nơi này là chiến trường, không có nhân từ. Giang Gia Ba Thương Lan các trận doanh chủ trương bên trong hoàn toàn yên tĩnh, nhìn Chủ tịch lên Quế Việt hộ pháp cái kia âm trầm khuôn mặt, đầy tớ đều là đại khí cũng không dám thở một thoáng, rất sợ sẽ nằm cũng chúng đạn vô cơ dứt lấy hai bay vả gió. Mà trong chớp mắt một tiếng lanh lảnh nhẹ vang lên nhưng là tại này vạn phần yên tĩnh chủ trương bên trong cực kỳ rõ ràng mà vang lên lên. Mà Quế Việt hộ pháp sắc mặt cũng là vào đúng lúc này đột nhiên kịch biến lên, đung nhiên đứng dậy, hắn cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, xoay tay từ chính mình chứa đồ pháp khí trung lấy ra một khối thạch ngọc, định ngục tế thị, sau đó hắn lao nhãn trong nhất thời bò lên tia tia huyết sắc, khối ngọc này giản, nát sáu, đáng chết. Nhà Uyên các ba nhà Uyên Các. Trắng Đoan dâu tóc đột nhiên không gió mà bay, liên quan trên người áo bào cũng là kịch liệt về phía sau tung bay, một cú cực kỳ dọa người lệ khí, nhưng là tự trên người của hắn như một con giã thu thức tỉnh bình thường đột nhiên phun phát ra. Khối ngọc này giản là chi kia kỳ đột kích phân đội nhỏ đầu lĩnh chấp sự tên Thật thẻ Ngọc, Này giản đột nhiên chính mình phá toái, như vậy cũng là biểu thị này tường quan người giờ khắc này cũng đã hồn quy thiên ở ngoài sáu. Cái này phương hộ pháp hành sự bên trong cũng là nơi nơi lộ ra quỷ dị, chúng ta thương lan các tử trên xuống dưới đều là không có tra ra bất kỳ người kháng nghi, gia hỏa này lại là nắm giữ phân thân phương pháp. Như vậy đem tình báo của chúng ta tiết lộ cho nhà quyền các gia hỏa khả nghi nhất địa chính là hắn. Lựa giận trong lòng và trượng, Quế Hộ Pháp lúc này hận không thể có thể lập tức bắt được cái kia cái gì phương hộ pháp, sau đó đem hắn cho rút gần lộ ra. Các ngươi cho ta lưu lại nơi này, lão phu muốn đích thân chạy đi tiền tuyến một chuyến. Tay áo lớn vung một cái, Quế Việt Hộ Pháp cứ như vậy nghiêm mặt đen lại đột nhiên chạy ra khỏi doanh trướng, sau đó bay lên trời, dọc theo bọn họ trước kia định hảo tiến quân con đường hết tốc lực bắt đầu phi hành. Cùng lúc đó, mang theo trầm tâm lăng vương Hỉ cũng là từ vừa mảnh này diện sạch kỳ đột kích tiểu đội chiến trường lặng yên tiếp cận phía trước chủ chiến trường. Nguyên Ngọc tiểu bối cho lão phu lan ra. Quế Việt vừa đến đặt trên bầu trời của chiến trường đó là đột nhiên ngửa mặt lên trời một tiếng gầm dữ dội, phía dưới một ít tu vi không ăn thua các đệ tử thậm chí đều là bị hắn này hống một tiếng cho chấn động đến mức hôn mê bất tỉnh. Lao ra hỏa, không nên tại này cậy giả lên mặt. Một tiếng quen thuộc tiếng quát cũng là theo sắt vang lên. Nhìn trong lòng trùng hắn mở trừng hai mắt trầm tâm lăng, phương hỉ trong lòng nhất thời vạn phần kích động. Nguyên lai like nhà Nguyên các lần này phái tới đốc chiến hộ pháp dĩ nhiên sẽ là Nguyên Ngọc. Hắn rốt cục thì đột phá đến hóa anh kỳ rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 145, chuyện lớn hóa nhỏ. Trương 145, chuyện lớn hóa nhỏ. Trương mới thời gian hai nghìn lẻ ba số lượng tử 2399. Trong chèo tiếng kiếm rìo vang vọng toàn trường, một bộ bạch sa nguyên ngọc thân thể đột nhiên như dương cánh đại bằng bình thường ra hiện tại cùng quế việt hộ pháp bình tề địa phương. Ánh kiếm u nhiên, linh lực dồi dào, thực lực thuận thuận lợi lợi địa đột phá đến hóa anh kỳ, ưu tuyển thanh phong nguyên ngọc cũng rốt cục thì thuận lý thành trương địa thăng cấp thành nhà quên các tân hộ pháp. Nhìn cái kêu bóng người quen thuộc, phương hỉ thân thể nhưng là bởi vì kích động mà không tự chủ được mà run dậy lên. Một năm cùng diêu bình huynh muội thất tán thời gian như thế, từ khi lần kia phân biệt sau, phương hỷ điều này cũng là lần thứ nhất gặp lại được nguyên ngọc. khi hắn vẫn tu vi cực ngược thời điểm, nguyên ngọc ở trong chấn nhỏ trong điếm động thân tự bên một màn kia mạc phảng phất đều vẫn trước mắt, thuyền hoa bên trên, một chiêu kiếm thuấn sát đối phương ba tên cao thủ vô song phong tình cũng như trước rõ ràng trước mắt. một năm, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không tính ngắn, mặc dù đối với vô tu vi cực cao cấp tu sĩ mà nói, khả năng một lần bế quan liền thông, thông đã qua mấy cái giác, nhưng là lúc này gặp lại, phương hỷ nhưng nhưng vẫn là giác đến hương phấn vô cùng. trong đầu nghi hoặc vào đúng lúc này trong nháy mắt hết mức mở ra. Phương Hỷ bắt đầu vẫn kỳ quái tại sao nhà nguyên các cao tầng sẽ như vậy tín nhiệm địa hoàn toàn dựa theo hắn đêm đó bàn giao cho trầm tâm lăng Phương Thức đến an bài đối địch phương án, coi như là trầm tâm lăng có đại sư tỷ thân phận nhưng là nàng cũng bất quá liền là một tên đệ tử thôi, đến cùng muốn thế nào làm nàng như cũng là không có bao nhiêu lên tiếng quyền. Nhưng là hiện tại tại biết rồi nhà nguyên các bên này cao nhất thống soái dĩ nhiên là Nguyên Ngọc sau khi, Phương Hỷ đó là bình thường trở lại. Nguyên Ngọc tín nhiệm Phương Hỷ sao? Đương nhiên tin mặc cho. Cho nên tại trầm tâm lang suốt đêm đi tìm hắn sau đó nói xuất ra Phương Hỷ đã lặng yên trà trộn vào thường lan các bên kia thời điểm, Nguyên Ngọc liền lại không một tia kiên kỵ địa tin. Tuy rằng không biết Phương Hỷ đến tận cùng là bằng vào cái gì có thể đánh cắp đến trọng yếu như vậy tình báo, thế nhưng Nguyên Ngọc vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn. Đây không phải là một loại mù quáng, mà là một loại cơ trí địa phán đoán. Từ bọn họ ở chung mấy ngày nay, từ bọn họ quản lý đau khổ lúc Phương Hỷ các loại biểu hiện, Nguyên Ngọc liền có thể không chút do dự vững tin. Cái này Phương Hỷ, tuyệt đối là một cái có thể tin người. Sự thực chứng minh, sự lựa chọn của hắn là chính xác. Tuy rằng như vậy chính diện trực tiếp giao phong để thực lực vốn là hơi kém một chút nhẹ bên các tổn thất tương đối lớn, thế nhưng thành quả cũng là giỏi như ban ngày. Bọn họ thành công địa ngăn chặn Thương Lan các kế hoạch, đồng thời cũng cho đối phương tạo thành cực kỳ trọng tổn thất lớn. Ba tiên ngự yêu trai ngự hư hậu kỳ đại viên mãn chấp sự vẫn lạc, hơn 100 bình quân tu vi tại Kim Đan kỳ trở lên đệ tử tinh anh bỏ mình, nhiều vô số kẻ địa phổ thông đệ tử ở chính diện chém giết chúng chết. Cái này tổn thất quả thực vượt ra khỏi Thương Lan các có thể chịu đựng được cực hạn. Nay trận đấu đánh đến nước này, cho dù là cuối cùng nhà Uyên các chịu thua thất bại, như vậy kỳ thực Thương Lan các cũng căn bản không có đạt được thắng lợi, bởi vì bọn hắn có thể từ Nhạc Uyên các cho ấy đạt được đồ vật phòng trường còn chưa đủ bù đắp những này tổn thất. Nguyên Ngọc tiểu bối, Không nghĩ tới ngươi một cái bất quá tài hóa anh khởi đầu tiểu tử lại có thể làm cho như vậy chi tính toán, lão phu thật sự là bội phục a." Sắc mặt âm trầm điệu nhìn chằm chằm đối diện cách đó không xa Nguyên Ngọc, Quế Việt hộ pháp trong giọng nói tràn đầy uy nghiêm đáng sợ sắc ý. "Quá khen." So với Quế Việt nổi giận, Nguyên Ngọc thì lại có vẻ hờ hững hơn nhiều, tuy rằng nhạc nguyên cấp thương vong cũng là không nhỏ, nhưng là kết quả này so với bọn họ lúc trước chi dự liệu cũng đã là tốt hơn hứa hơn nhiều, chỉ ít những này đệ tử đã chết môn huyết đều không có bề lưu. "Ngươi." Bị Nguyên Ngọc cho tức giận đến sắc mặt bạo hồng, Quế Việt cả người kình khí phùng lên nhìn dáng dấp liền muốn không nhịn được ra tay đánh nhau. Quế Hộ Pháp, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị hỏng rồi quý củ? Trong tay Du truyền Thanh Phong bỗng dưng dưng lên, Nguyên Ngọc trên mặt không có một chút nào vẻ sợ hãi. Tuy nhiên cái này Quế Việt Hộ Pháp tu vi phải cường hoành hơn hắn lên mấy lần có thừa, thế nhưng hắn rầu gì cũng là nhà quen các đốc chiến đại nhân, vào lúc này dù như thế nào hắn tất cả đều là không thể lùi bước. Huống chi, bảy đại trong tông đã sớm là định ra rồi quý củ. Đệ tử chiến bên trong, hóa anh kỳ trở lên cao thủ không được ra tay tham dự. Cho nên nói trắng vậy chính là Nguyên Ngọc cùng Quế Việt hai người ở chỗ này chỉ là hai phe quân đội mệnh lệnh tuyên bố giả cùng với nhân viên người tâm phúc, mà muốn muốn động thủ sấu. Có thể xuất ra vùng không gian này theo các ngươi đánh tới. Thế nhưng ở chỗ này, tu vi vượt qua hóa anh kỳ liền chính là không thể ra tay. Bị giam ở trong lồng con cọp cho dù là hung manh hơn nữa, lại phẫn nộ có thể như thế nào? Như thế chỉ có thể dương mắt nhìn. Mà lúc này Quế Việt cảm giác mình giống như là một con bị giam ở tại bên trong lồng che con cọp như thế, muốn ra tay, nhưng bất đắc dĩ có các loại quy tắc hạn chế. Chờ chiến sự kết thúc, lão phu nhất định phải đến nhà đi gặp gỡ một lần ngươi, nhìn này U tuyển Thanh phong đến cùng là lớn bao nhiêu đi năng. Mặc dù là hận đến căn bản ngứa, thế nhưng là cũng chỉ có thể đánh nát nha hướng về trong bụng biết. Bất cứ lúc nào phụ bội nhưng vẫn là cái kia phó nhàn nhạt, nhạt ngữ khí, Nguyên Ngọc tựa hồ cảm thấy cùng hắn nhiều lợi một chữ đều sẽ lãng phí nước bọt như thế, tiếp tự như kim. Ha ha, Nguyên Ngọc sư thúc vào lúc này dáng vẻ thật sự cùng ngươi thật giống như. Nhìn giữa bầu trời cái kia bị tức đến giận dữ không thôi Quế Việt hộ pháp, tại Phương Hỉ bên cạnh trầm tâm lăng không khỏi che miệng khẽ cười nói. Ha ha, cũng thật là thô bạo. Phương Hỉ nhìn Nguyên Ngọc thân hình cũng là không nhịn được nét miệng cười nói. Ánh mắt ở phía dưới cái kia đã bị máu tươi nhiễm đến đỏ đậm thổ địa lên đảo qua, Quế Việt khẽ miệng không khỏi giật giật, có chút đau lòng nói. Như vậy rằng cô cũng không phải là biện pháp, môn phái đệ tử là chúng ta căn cơ, muốn là đem bọn hắn đều bính hết bất luận thắng thua người ta trở lại e sợ đều là không tốt bằng dao, không bằng chúng ta thay cái phương thức như thế nào." Ừm. Có chút cảm thấy hứng thú địa ngẩng đầu lên, Nguyên Ngọc mang nhiều hứng thú mà nhìn về phía cái kia đã hầu như muốn qua đời Quế Việt hộ pháp, bật tối mắt mà vẫn phong dong địa nhẹ nhàng mà dùng tay áo bảo lau lau rồi một thoáng trong tay gũ tuyển thanh phong, sau đó nhẹ nhàng mà hất cảm giác hiệu hắn nói tiếp. "Ngươi." Bị thái độ của hắn cho khí cái gần chết, Quế Việt ngực kịch liệt địa chập trùng, suýt nữa một cái nghịch huyết phun ra. Liều mạng Địa hít một hơi thật sâu đem lửa giận trong lòng cho chậm rãi đè xuống, hắn thấp giọng nói, "Ta xem như vậy, đại quân chém giết đã lâm vào cương cục, hai người bọn ta biên ai cũng không thể ép ai một đầu, cứ thế mãi nhất định sẽ máu chảy thành sông. Tu sĩ huyết không nên như vậy không công địa lãng phí đi. Ta xem không bằng chúng ta chuyện lớn hóa nhỏ làm sao?" "Chuyện lớn hóa nhỏ?" Khẽ ồ lên một tiếng, Nguyên Ngọc mỉm cười mà nhìn về phía Quế Việt thản nhiên nói, "Các ngươi chịu thua không nên cái gì sự cũng không có." Mơ Mộng Hạo Huyền hướng về phía Nguyên Ngọc gầm dữ dội một tiếng, Quế Việt mặt âm trầm không sẽ cùng hắn nhiều làm miệng lưỡi chi tranh. Theo ý ta, không bằng chúng ta đem loại này loại cỡ lớn chiến tranh co lại thành phạm vi nhỏ chém giết, song phương cắt ra ba cái cao thủ, ba cục 2 tháng làm sao? ba cục 2 tháng, nghe được như hắn vậy nói, nguyên ngọc cũng trầm mặc. kỳ thực nhà nguyên các thực lực đúng là muốn so với thương lan cắt kém hơn không ít, tại phương hỉ dưới sự giúp đỡ xuất hiện ở tại bọn hắn có thể cùng thương lan cắt như vậy cầm cự được cũng đã là miễn cưỡng vô cùng. như vậy mà xuống, nguyên ngọc cũng không biết đến tận cùng là cạnh mình trước tiên giết chết thương lan cắt hay là bọn hắn sẽ trước tiên bị thương lan cắt lôi đổ. nhìn phía dưới vẫn cứ tại mọi thời khắc đều có người tại hy sinh chiến trường, nguyên ngọc do dự. ba cục hai tháng có thể là cạnh mình sáu làm sao nhìn nguyên ngọc dáng vẻ quế việt đó là cảm thấy hấp dẫn vội vã thêm một mũi lửa nếu là ngươi không đáp ứng vậy ta thương lan cắt trên dưới cũng chắc chắn lấy tử tương bình Thục ưu thục kém chính ngươi định đoạt đáp ứng có thể nhưng ta hoàn hữu một cái điều kiện gần đầu nhìn quế việt nét mặt giàn mua nguyên ngọc từng chữ từng chữ nói ngươi nói nay chém giết ba người nhất định phải toàn bộ là đệ tử chấp sự hàng ngũ không được tham dự nguyên ngọc biết bàn về chấp sự cạnh mình chỉ có ba người mà lại hiện tại đều đã là một cái mang thương cùng thương lan các bên chia so với căn bản không có phần thắng con đệ tử ba trong đầu suy tư, Nguyên Ngọc trước mắt không khỏi lại hiện ra cái kia một cái thanh niên áo trắng. Phương hỉ A Phương hỉ sáu Cái này nhiều lần sáng tạo kỳ tích thanh niên, hay là thật sự có thể sẽ giúp hắn một lần đây? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Quy 1 chương 146, gặp lại Nguyên Ngọc Chương 146, gặp lại Nguyên Ngọc Chương mới thời gian 2012-1030-2245 số lượng tử, 2267 Có thể Sảng khoái địa vung tay lên, quế Việt khắp khuôn mặt là vui sắc Tuy rằng lần này cấp trên phái cho hắn như bẻ cảnh khô tư thế đánh tan nhạc quên các nhiệm vụ hắn đã là không cách nào hoàn thành, có thể là có thể thắng được đệ tử này chiến nhưng cũng ít nhiều gì cũng coi là một điểm công lao. Tuy rằng ngựa yêu trai bên kia có thể sẽ không tốt bằng hàn giao, thế nhưng dựa vào hắn hóa anh hậu kỳ tu vi, làm trong môn phái có khả năng nhất thăng cấp trở thành trưởng lão lười, hắn hẳn là cũng sẽ không phải chịu cỡ nào trọng trừng phạt. Tuy rằng không biết nguyên ngọc cái yêu cầu này đến cùng là đang đuổi hoa chiêu gì, nhưng là dù cho không dùng tới chấp sự cấp bậc cao thủ, dù cho thủ hạ mình đệ tử tinh anh đã là phần lớn đều chết ở vừa cái kia chẳng kỳ đột kích chi trên trung, thế nhưng quế việt vẫn như cũ là có tự tin có có thể tuyệt sát nhà quyền các tự tin vậy thì sau ba ngày chúng ta vẫn còn ở nơi này quế việt ngửa mặt lên trời cười to nói rất hiển nhiên hắn đã là cho rằng thắng lợi thiên bình rốt cục thì lần thứ hai ngã về bọn họ đến thời điểm đừng không dám tới là được rồi nhẹ nhàng mà chào phúng một câu nguyên ngọc cứ như vậy đống nhiên xoay người cũng không quay đầu lại điệu rời đi hừ hừ ba mắt nhìn nguyên ngọc bóng lưng quế việt nắm đấm nắm đến đùng đùng văng lên ta nhìn ngươi đến thời điểm thua còn làm sao cùng lão phu kiêu ngạo thu binh song phương người dẫn đầu cũng đã là làm ra quyết sách cái này nhận thức chung một khi là thành trước mặt trận này rằng co đại chiến dĩ nhiên là không có ở tiếp tục tiến hành cần phải tuy rằng quế việt là người không ra sao nhưng là hắn vừa nói có một câu nói nhưng vẫn là vô cùng có đạo lý tu sĩ huyết không nên cứ như vậy không công địa lãng phí đi thu binh nhạc quên các bên này cũng đồng dạng là phát ra mệnh lệnh như vậy đi theo sóng người trầm tâm lăng cứ như vậy đỡ suy yếu phương hỷ hướng về nhà quên các đại bản doanh bên trong đi đến của ngươi thương thật sự không cần gấp gấp chứ ở trên đường trầm tâm lăng nhìn sắc mặt càng ngày càng kém phương hỷ không khỏi cực kỳ lo lắng hỏi không lo lắng sắc mặt bạch đến dọa người, nhưng là Phương Hỉ, nhưng vẫn là Cường Tiếu Vô Vô Trầm Tâm lăng vai cười nói, "Tiểu thương mà thôi, trên người của ta có sữa ống chúa, chỉ cần chờ an ổn xuống sau khi tính tâm điều tức một hồi liền có thể tạm thời ổn định, ngươi không cần lo lắng." Môi chăm chú điểm mí môi, Trầm Tâm lăng đôi mắt đẹp chung nhưng tràn đầy lo lắng cùng tự trách. Nơi này là chiến trường, tại chiến sự còn chưa kết thúc trước đây, thân thể chịu đến nghiêm trọng như vậy thương tích đương nhiên là vô cùng nguy hiểm. Mà nếu không phải vì cứu mình, như vậy Phương Hỉ cùng căn bản là sẽ không bị cái kia 70 tên thương lan các đệ tử tập thể tự bạo sóng trùng kích bắn cho đến tới. Chúng ta nhanh lên một chút trở lại biết rõ hiện tại thời gian đối với Vu Phương Hỷ mà nói quý giá, Trầm Tâm Lăng nâng Phương Hỷ, toàn lực bạo phát chính mình cái kia tu sĩ Kim Đan Kỳ tốc độ, hướng về nhà quên các đại bản doanh bên trong chạy đi. giờ khắc này nàng hận không thể lưng mọc hai cánh, hảo có thể mang theo Phương Hỷ lằng không bay đến trong doanh trướng đi. Tâm Lăng sư tỷ, người đây là ba. vừa đem Phương Hỷ mang vào trong doanh trướng của mình, hắn và nàng ở cùng một chỗ nữ tu môn nhưng nhất thời đó là trận tròn mắt. cao cao tại thượng Trầm Tâm Lăng đại sư tỷ bây giờ lại là như vậy dốc lòng mà đem một nam tử cho nâng tiến vào doanh trướng của mình rồi, đây là tình huống nào? cái này chưa từng thấy nam tử lại đến để là thân phận gì. Phương Hỷ, ngươi mau mau ngồi xuống điều tức một phen. Căn bản không có lo lắng để ý tới cái kia mấy cái đồng môn sư tỷ mọi hỏi dò, Trầm Tâm lăng không thể chờ đợi được nữa mà đem Phương Hỷ thả xuống. Trong miệng có chút hoang mang địa thuốc rụng. Tâm lăng ngươi không cần như vậy, ta thật không có trở ngại. Phương Hỷ khẽ miệng nhấc lên một nụ cười khổ, hiện nhiên là bị Trầm Tâm lăng như vậy đem hắn cho rằng trọng bệnh hào thái độ có chút không nói gì. Kỳ thực tuy rằng vừa cái kia chịu đựng sóng trùng kích đúng là để Phương Hỷ bị thương cũng nhẹ, nhưng là bởi vì ngọn lửa cựu lưu tự mình hộ chủ, cho nên trên thực tế hắn thương vẫn không có nghiêm trọng đến để hắn mất đi lực chiến đấu mức độ. Hơn nữa cường hóa bản địa ngục quyền ba đầu cường hãn tự lành năng lực, Phương Hỷ chỉ nếu là có thể yên lặng địa điều tức lên một hồi, không bao lâu nữa đó là có thể đủ khôi phục như cũ. Chớ đừng nói chi là trên tay hắn hiện tại Hoàn Hữu Phong Nhi lúc gần đi cho hắn tinh hoa sữa ong chúa bực này, nghịch thiên chữa thương thánh phẩm. Tâm Lăng ba cái này tại Phương Hỷ xem ra cực kỳ bình thường xưng hô nghe vào hai vị nữ đệ tử kia trong thai đã có thể hoàn toàn lại là mặt khác một loại ý vị. Tâm Lăng, trong ngày thường dám như vậy xưng hô đại sư tỷ cũng liền chỉ có một ít trong môn phái hộ pháp trưởng lão hạng ngũ ạ liên la bình thường chấp sự đều là sẽ không làm càn như vậy địa xương hô nàng nhưng là trước mắt thanh niên này làm tử nhưng dĩ nhiên xấu. Quỷ dị hơn chính là đại sư tỷ nghe được như hắn vậy nói nhưng không một chút nào cảm thấy kỳ quái phảng phất đây là đương nhiên như thế nghĩ tới đây nhi hai người này nữ tu nhưng là không nhịn được nhìn nhau một chút trong lòng đồng thời bay lên một cái làm cho các nàng cực kỳ kinh hải ý niệm lẽ nào đại sư tỷ càng nhưng đã âm thầm tại bên ngoài có đạo lữ một như tới này hai người các nàng bên thai phảng phất đều nghe thấy được cái kia vô số nhạc quen các thiếu nam tan nát cõi lòng lanh lảnh ấm thanh đại ba đại sư tỷ Nhìn trầm tâm lăng dáng vẻ, trong đó một tên nữ tu do dự một lúc nhưng vẫn là không nhịn được nhẹ giọng nói rằng, cái kia ba cái kia mặt trên truyền lời đến, nói Nguyên Ngọc hộ pháp đại nhân cho ngươi sau khi trở về liền lập tức chạy đi hắn cho ấy một chuyến. Nói xong có chút quấy dị địa liếc nhìn Phương Hỉ một chút nàng lại bổ sung nói, hộ pháp đại nhân hắn vẫn cho ngươi đem nên mang đồng thời mang tới. Ách ba có chút không nói gì địa sở sở mũi, Phương Hỉ trên mặt có từng kia từng kia bất đắc dĩ. Đem nên mang đồng thời mang tới, làm sao Nguyên Ngọc thúc này lời nói đến mức giống như ta Phương Hỉ là vật gì vậy giống nhau. A3 cũng không đúng, lẽ nào ta không phải thứ gì? nhưng là bà vừa nghe đến sư muội kia nói nguyên ngọc tìm nàng hơn nữa còn ám chỉ muốn dẫn phương hỷ quá khứ, Trầm tâm lăng cũng là có chút khó khăn. nàng đương nhiên biết nguyên ngọc đối phương hỷ coi trọng, không nói đến lúc trước chính là hắn đem phương hỷ cho mang ra đến, chỉ bằng hắn lần kia chịu vì hắn không tiếc nguyên khí tổn thương nặng nề mạnh mẽ sử dụng cú tuyển mai táng một chiêu này cũng đủ để biểu lộ hiện tại phương hỷ trở lại, mất tích một năm cuối cùng cũng đã là trở lại, hơn nữa còn mang cho bọn họ lớn như vậy một cái trợ giúp, nguyên ngọc muốn gặp hắn thật sự là nhân chi thường tình, trong tâm lăng về tình về lý cũng không thể ngăn cản. nhưng là nàng rồi lại là lo lắng vô cùng phương hỷ xuất hiện tại thương thế trên người nhiều chi hoãn một giây đồng hồ nàng đều sẽ cảm giác đến bất an loại mâu thuẫn này tâm tình thật sự là làm cho nàng không biết bây giờ nên làm gì chúng ta đi nhẹ nhàng mà vỗ vỗ trầm tâm lăng tay phương hỷ nhưng là trước tiên đứng lên nhưng là bà của ngươi thương trầm tâm lăng nhìn thấy phương hỷ đứng dậy không khỏi vội và nói đi nguyên ngọc thúc chỗ ấy không phải càng an tĩnh hơn sao con mắt không được vết tích địa ở bên cạnh hai vị nữ đệ tử kia trên người nhìn lướt qua phương hỷ thản nhiên nói này ba nghe được phương hỷ nói như vậy trầm tâm lang cũng là cảm thấy có lý không thể làm gì khác hơn là quay đầu lại theo hai tên sư muội kia khai báo vài câu sau khi cũng đứng dậy, mang theo phương hỉ hướng về nguyên ngọc vị trí chủ trướng nơi đổi tới. thân hình vẫn không có tiến vào trong lều, phương hỉ nay hoàn cung bên trong thần thức nhưng đã là có vi diệu cảm ứng. cùng lúc đó, một tiếng quát nhẹ cũng là từ cái kia rộng lớn trong doanh trướng đột nhiên vang lên. ai? một bộ áo bào trắng tránh ra, nguyên ngọc trên người tăng thêm một cố lệnh leo sắc khí, có thể khiến cho hắn thần thức cảm ứng. chí ít cũng là hóa anh kỳ cao thủ, như vậy âm thầm địa tiếp cận lại đây, nguyên ngọc làm sao có thể cho hắn thể diện tốt? nhưng khi hắn lại nhìn thanh cái kia bên cạnh trầm tâm lang thời điểm, trên người hắn khí thế nhưng lại đột nhiên ba động kịch liệt lên. phương hỉ. Lẽ nào ngươi càng nhưng đã đột phá đến Hoa Anh Kỳ? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 147, trao đổi. Chương 147, trao đổi. Chương mới thời gian 201210311175234 số lượng tử, 2202. Trong giọng nói có nồng đậm kinh hãi cùng với không thể tin tưởng, Nguyên Ngọc đương nhiên rõ ràng chẩm tâm lăng tu vi là bao nhiêu cát lượng, tuy rằng mất tích sau 1 năm nàng lại có đột phá tu vi rốt cục thì tiến cấp tới kim đan trung kỳ mức độ, nhưng là phải nói có thể khiến cho hắn nghe hoàn cung bên trong thần thức cảm ứng, nhưng cũng là tuyệt đối chuyện không thể nào. Nếu như vậy, như vậy vừa cái kia để hắn sinh ra cảm ứng người cũng chỉ có thể là trước mặt Phương Hỷ, có thể tại trong lúc lơ đãng khiến cho Hóa Anh Kỳ tu sĩ thần thức cảm ứng, chuyện này làm sao cũng phải cô động ra thần thức mới có thể làm được a. Nhưng là căn cứ thương thức, có thể ngưng luyện ra thần thức, cái kia tối thiểu cũng phải là tu vi đạt đến Hóa Anh Kỳ sau đó mới có thể làm được. Lẽ nào hắn thật sự nguyên vốn là một cái ẩn dấu đi thực lực đại cao thủ? Nghĩ tới đây Nhi Nguyên Ngọc con mắt không khỏi hơi nhao lại, tuy rằng hắn hoàn toàn tin tưởng Phương Hỷ nhân phẩm, có thể là đối với hắn ẩn giấu chính mình mạnh mẽ tu vi sự tình cũng khó tránh khỏi lòng sinh không vui. Nguyên Ngọc Thúc kích động vô cùng điệu kêu gào một tiếng, Phương Hỷ khắp khuôn mặt là vui sắc, mà sau đó để hắn càng kinh hỉ hơn sự tình xảy ra, theo động tĩnh bên ngoài, Nguyên Ngọc Châu ở chủ trương bên trong cũng là đột nhiên lần thứ hai sốc lên, hai bóng người cứ như vậy cuồng chạy vội ra, trong đó một cái kiểu tiểu tiểu càng là trực tiếp liền nhũ yến đầu lâm giống như địa nhào vào Phương Hỷ trong lòng. Phương Hỷ ca ba, gặp lại một màn đều là cảm động, ống trong lòng dưa bình, Phương Hỷ trên mặt cũng là không khỏi một mảnh vui mừng, cái này đối với hắn mà nói dường như muội muội bình thường, cô bé tại này trong một năm tuổi hồ cũng không hề thay đổi cái gì, vẫn là trước sau như một địa niêm hắn, như cái chưa trưởng thành tiểu nha đầu từ hơi thở quanh quần diêu bình trên người cái kia quen thuộc mùi thơm ngát, phương hỷ trong lòng một mảnh yên tĩnh, tựa hồ lại trở về cái kia xa xôi sơn to nhỏ, không lại khó phân, không lại vô thường sáu. thả ra diêu bình, phương hỷ lại cười ha ha cho diêu thanh lăng một cái đại đại hùng bão, để hắn vui mừng chính là, một năm không gặp, cái này cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ tựa hồ trở nên càng cường đại hơn, rất rõ ràng, trên người hắn linh lực sóng chấn động càng nhưng đã là đạt đến linh động hậu kỳ cấp độ. ta đã trở về, ánh mắt chậm rãi tại trên mặt của mọi người đã qua, phương hỷ bỗng dưng nét miệng nở nụ cười, lộ ra hai viên trắng đoan răng nhanh nhan nhạt lời nói nhưng là để nguyên ngọc loại này chảy máu không đổ lệ hán tử đều không khỏi mũi đau xót trở về là tốt rồi trở về là tốt rồi đưa tay vua vũ phương hỉ vai nguyên ngọc trong lòng vừa cái kia bởi vì phương hỉ tu vi sự tình mà sản sinh một tia không nhanh cũng rốt cục thì vào thời khắc này tan thành hơi khói mỗi người đều sẽ có bí mật của mình này là mọi người từ lúc sinh ra đã mang theo cái lợi không có ai sẽ tại ai trước mặt triệt triệt để để địa, địa hoàn toàn trong suốt còn chân chính thân bằng bạn thân đối mặt lẫn nhau bí mật muốn làm không phải nghĩ kĩ cũng không phải là truy nguyên mà là chỉ cần bao dung tin tưởng là tốt rồi mặc kệ nó trở về là tốt rồi trong lòng nhàn nhạt địa nợ nụ cười nguyên ngọc rốt cục thì triệt để tiêu tan phương hỷ tâm rất rõ ràng cho thấy ở cùng với bọn hắn có điểm này là đủ rồi nếu như bởi vì điểm kia bí mật nhỏ liền để lẫn nhau trong lúc đó sinh ra ngăn cách như vậy này cái gọi là tình nghĩa cũng không tránh khỏi cũng quá yếu đuối quá không thể tả một năm này chuyện đã xảy ra thật sự là nhiều lắm nếu như muốn nói tỉ mỉ phỏng chứng ba ngày ba đêm đều là dạng không xong ngồi vây quanh tại chủ tướng bên trong phương hỷ trên mặt tràn đầy một loại xuất phát từ nội tâm vui sướng cảm thụ chu vi bình đám người đối sự quan tâm của hắn phương hỷ trong lòng một mảnh ấm áp này ba chính là ra cảm giác nơi này chính là ta dễ cái sao vào đúng lúc này phương hỷ rốt cục thì cảm nhận được lao trương trong miệng cái kia cái gọi là dễ cái tinh tiết, nhạc viên các nhạc viên các bên trong này quẩn quan hệ quá mệnh người chính là hắn phương hỷ tại này dị giới bên trong dễ cái nói vậy ta ngày hôm nay trên không trung cùng quế việt lao thất phù kia giao thiệp các ngươi tất cả đều là nghe được chứ gặp lại vui sướng trầm rãi dẹp loạn mà trầm trọng hiện thực nhưng là lần thứ hai như đại sơn bình thường địa gắt gao đặt ở mọi người trong lòng ba người luân phiên chém giết sao phương hỷ trong mắt cũng là dâng lên hiện ra từng tia từng tia lương trọng rất hiển nhiên Như vậy tình thế tuy rằng có thể mức độ lớn giảm nhỏ hai phe môn hạ đệ tử thương vong, có thể là cứ như vậy, nhạc quên các đó là do nguyên bản rằng có cục diện mà chuyện đã biến thành mơ hồ nơi tại hạ phong tình huống. Thương Lan các bên kia cao thủ bà có thể là tuyệt đối bảo vệ chất bảo vệ lượng a. Ừm, chúng ta tình cảnh bây giờ rất không lạc quan. Trong mắt lóe ra một tia lo lắng, nhưng là nhìn lúc đó dưới đáy cái kia máu chảy thành sông trắng cảnh, Nguyên Ngọc rồi lại không nhịn được muốn đình chỉ loại thảm liệt này rất chóc. Tuy rằng không cho lạc quan, thế nhưng là cũng không phải là hoàn toàn không có tuyệt địa phản kích khả năng. Phương Hỉ ngón tay nhẹ nhàng mà đập cánh tay nhỏ, lộ ra vẻ vẻ trầm ngâm. Nguyên Ngọc thúc ngươi không phải cùng hắn nói chỉ có thể do đệ tử dự thi, chấp sự hàng ngũ đều không thể ra trận sao?" Ừm." Nguyên Ngọc nhẹ nhàng gật gật đầu, "Có thể là chúng ta bên này thật sự là khó có thể tìm ra mấy cái mạnh mẽ đến có thể thắng được đệ tử a." Thương Lan các bên kia 8 phần 10 kim đan kỳ đệ tử cũng đã là tại xế triều bị chúng ta cho diệt sạch đi, cho nên như vậy xem ra chúng ta cũng không phải là không có cơ hội." Trong mắt lóe ra một tia hân ý, Phương Hỷ trầm giọng nói, "Đầu tiên ta có thể thắng được một hồi, còn lại hai chàng chúng ta chỉ cần lại thắng một hồi liền không thành vấn đề. Ta cũng muốn xuất chiến." Trầm Tâm Lăng đột nhiên truy âm thành tiếp lời nói. Người ba Nguyên Ngọc nghe được Trầm Tâm Lăng nói như vậy không khỏi sừng sốt một chút, nhưng nhìn nàng cái kia tràn ngập kiên định khuôn mặt hắn vẫn là nhẹ nhàng gật gật đầu. Trầm Tâm Lăng là trong các đệ tử Đại Sư Tỷ, luận tu vi cũng, cũng coi là trong đó kiệt xuất, cho nên này ba chàng chém giết trung nàng muốn một cái danh ngạch cũng không quá phận. Đúng rồi. Mới nói được này, Nguyên Ngọc nhưng như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó tựa như, đột nhiên vũ một cái đầu quay về Phương Hỷ nói, lần này chém giết ba người chỉ sợ là không thể lên sân khấu. Ừm. Tại sao? Đột nhiên nghe được Nguyên Ngọc nói như vậy, Phương Hỷ cũng là không nhịn được thất thanh hỏi. Hắn là nhà quyền các bên này hiện nay duy nhất một cái có thể nói chắc thắng một ván người, mà Nguyên Ngọc dĩ nhiên không cho hắn ra trận. Tuy rằng luận thân phận ngươi cũng là đệ tử ba nhưng là, đệ tử này chiến trung có cái quý củ, liền là bất luận như thế nào, tu vi đạt đến hóa anh kỳ tu sĩ đều là tuyệt đối không thể ra tay, cho nên sáu. Nói đến đây Nguyên Ngọc trên mặt cũng là dâng lên hiện ra một vệt nồng đậm thất vọng, phương Hỷ không thể xuất chiến, như vậy nhà quyền các bên này chẳng phải là liền một cái có thể thắng được đệ tử đều không bỏ ra nổi tới rồi sao? Nguyên Ngọc thúc, ngươi nói tu vi đạt đến hóa anh kỳ ba là chỉ linh lực tu vi chứ? Lông mày hơi vẫy một cái, Phương Hỉ nhà nhà hỏi đó là tự nhiên, có chút mất tập trung địa khoát tay háo. Nguyên Ngọc thì thảo tự nói, ai bảo ngươi tiểu tử này tu vi đột nhiên biến cao như vậy sáu. Ha ha, nghe nói như thế, Phương hỉ nhưng là không nhịn được mở miệng nở nụ cười. Vậy ta nghĩ, ta là tuyệt đối có thể đi tham chiến. Trong cơ thể yêu lực cổ động, tại Thiên Linh hóa hình đàn trung nồng nặc Thiên Linh chi khí tức giận bao vây, một cỗ kim đan sơ kỳ tu vi song chấn động đống dưng từ hắn quanh thân tản mắt ra. Này ba kim đan sơ kỳ, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Cảm thụ cố khí tức này, Nguyên Ngọc lông mày không khỏi nặng nề nhớ lại. Hắn hiện tại đã bị Phương Hỉ này chợt cao chợt thấp tu vi cho làm hồ đồ. Tiểu tử này hiện tại đến cùng là tu vi gì? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 148, khỏi hẳn Chương 148, khỏi hẳn Chương mới thời gian 201210311185351 số lục tự 2261. Ngươi tiểu tử này ba trong ánh mắt lập loè nồng đậm mê hoặc, liền ngay cả Nguyên Ngọc lúc này cũng là căn bản thấy không rõ Phương Hỉ tu vi đến cùng là nằm ở cái nào giai đoạn, càng không cần phải nói Diêu Bình cùng trầm tâm lang đáng người. Ta bị ngươi núm Phương Hỷ trên mặt nhiều thêm một tia tà ý, ta chính là hàng thật đúng giá Kim Dan sơ kỳ tu vi a. Nhưng là, vậy ngươi vừa vi cái gì có thể khiến cho thần thức của ta cảm ứng? Nguyên Ngọc lần này là triệt để không rõ, nếu như nói Phương Hỷ vận dụng cái gì kỳ dị công pháp để che giấu chính mình tu vi, như vậy tổng thể hẳn là sẽ có như vậy nhiều tia thi pháp sóng chấn động mới đúng. Nhưng là Nguyên Ngọc nhưng cũng không hề bất kỳ phát hiện. Ách ba cái này, bởi vì ta đã ngưng luyện ra thần thức a. Bất đắc dĩ địa sờ sờ mũi, Phương Hỷ khép cười giải thích. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Kích động điệu đống nhiên đứng dựng đứng lên, Phương Hỷ đã để Nguyên Ngọc triệt để mà lỏng dối như tơ vò. Cô động ra thần thức, Kim Dan sơ kỳ tiểu tử dĩ nhiên cũng có thể ngưng luyện ra thần thức. Này ba đây là đổi lại ai cũng không thể tin tưởng a. Ừm, nhìn thấy Nguyên Ngọc lớn như vậy phản ứng, Phương Hỷ cũng là có chút không quá thích hứng. Kỳ thực đây căn bản cũng không phải là Nguyên Ngọc đột nhiên không bình tĩnh, mà là tin tức kia mang theo cho chấn động thật sự là quá lớn, quả thực chính là lật đổ hắn trước đây nhận thức. Ngươi làm như thế nào? Mau nói cho ta biết ngươi làm như thế nào. Nguyên Ngọc trừng lớn, song mắt thấy quanh chân ngồi dưới đất Phương Hỷ, cả người đều bởi vì kích động mà nhẹ nhàng địa bắt đầu run rẩy. Phát hiện này thật sự là quá có giá trị, lấy Kim Đan kỳ tu vi ngưng luyện ra thần dược. Loại này gần như như kỳ tích phương pháp nếu là có thể tại toàn bộ môn phái trong các đệ tử rộng khắp mở rộng xuống, đây tuyệt đối là một loại khai thác tính thăng cấp a. Nhưng là để Nguyên Ngọc thất vọng chính là, đối mặt với nghi vấn của hắn, Phương Hỷ nhưng là có chút mê man địa lắc lắc đầu. Liên quan với làm sao làm được điểm này, chúng ta cũng là không hiểu ra sao sáu. Trầm chú địa nhìn chằm chằm Phương Hỷ con mắt, Nguyên Ngọc ở trong đó thấy chính là một mảnh thành tâm thành ý chống suốt, có chút cột hướng địa ngồi trở lại, hắn biết Phương Hỉ tên tiểu tử này chỉ sợ là thật sự không biết mình đến tụt cùng là thế nào làm được thất vọng địa khoát tay háo, nguyên ngọc có chút mất hết cả hứng nói, ai ba thì cũng thôi, loại này chuyện nghịch thiên nếu là có thể rộng khắp mức độ lớn xuất hiện, đây chẳng phải là muốn thiên hạ đại loạn. nói xong hắn vẫn không cam lòng địa trắng phương hỉ một chút nói, tiểu tử ngươi đến cùng phải hay không nhân a, loại này quái sự đều có thể cho ngươi đối với. ách ba người nói vô tâm nhưng lại là người nghe có ý định. đáy mắt tránh qua một tia bất đắc dĩ, phương hỉ ở trong lòng cười khổ, đúng vậy ba ta như bây giờ đến cùng vẫn có tính hay không là người đây. nếu như vậy, phương hỉ có thể tham chiến phần thắng của chúng ta chính là muốn lớn hơn rất nhiều rồi trong mắt cũng là sắc mặt vui mừng rạng rỡ, nguyên ngọc tùy theo cho dù là có chút hiếu kỳ hỏi, đúng rồi, phương hỷ ngươi hiện tại sức chiến đấu đến cùng cao bao nhiêu? tuy rằng vẫn đối với phương hỷ vô cùng tin tưởng, nhưng là nguyên ngọc nhưng cũng vẫn là muốn tìm hiểu một chút tình huống của hắn, để cho mình trong lòng cũng có cái để. cái này ba phương hỷ có chút trầm ngâm, bởi vì nếu như hắn mạo bội địa nói cái gì bình thường hóa anh khởi đầu tu vi hắn đều có thể địch quá, nguyên ngọc phòng trừng cũng sẽ không tin tưởng, mà như vậy giải thích lại có thể sẽ liên lụy đến địa ngục quyển ba đầu thân thể bí mật, như vậy cũng quả thật làm cho hắn đau đầu. thương lan các ngự hư hậu kỳ chấp sự cũng không phải là đối thủ của hắn Nga. Phương Hỷ còn chưa nghĩ ra muốn nói như thế nào, một bên trầm tâm lăng nhưng không nhịn được như là hiến vật quý bình thường địa cấp mở miệng trước, trong giọng nói có không hề che giấu chút nào tự hào, giống như nắm giữ cường hành như vậy sức chiến đấu người là bản thân nàng. Mạnh như vậy. Âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, Nguyên Ngọc cùng Diêu Bình huynh muội trong lòng đều là cực kỳ khiếp sợ. Tuy rằng bọn họ trước đây đối Phương Hỷ thực lực đều có một cái hơi cao phòng trường, nhưng bọn hắn nhiều nhất cũng là cho là hắn có thể so được với Ngự Hư Hậu Kỳ tu sĩ liền gay gớm, nhưng lại không nghĩ tới nghe Trầm Tâm Lăng nói như vậy, liền Ngự Hư Hậu Kỳ mạnh nhất chấp sự đều là không sánh bằng Phương Hỉ thần uy mái thai ba nhẹ nhàng mà vô vô cái chán, nguyên ngọc cảm thấy khuya hôm nay lần này trò chuyện đối trái tim của hắn mà nói là một không nhỏ khiêu chiến. thiên phú hảo không phải là không thể tiếp thu, thế nhưng có cần thiết hay không như thế nghịch thiên a. kim đan sơ kỳ năng lực bại ngự hư hậu kỳ, loại này chiến tích chỉ sợ cũng chỉ có yêu nghiệt hai chữ này, tài là có thể hình dung một hai. nhìn nhau nở nụ cười, diêu bình huynh nội đối với kết quả như thế ngã, cũng vẫn tương đối hảo tiếp thu một điểm. dù sao hai người bọn họ đối phương hỉ hiểu rõ có thể nói là ở đây người trong ngoại trừ phương hỉ chính mình bên ngoài xấu nhất, bọn họ phương hỉ ca vốn chính là một cái yêu nghiệt giống như địa nhân và ta. Vậy dạng này, còn giữ lại cái cuối cùng ứng cử viên, ta phân phó xuống để phía dưới chấp sự môn phụ trách đem trong các đệ tử kim đan kỳ người triệu tập lại tuyển ra một cái người mạnh nhất, cứ như vậy, hẳn là cũng là sắp xỉ rồi. Nguyên Ngọc khắp khuôn mặt là hy vọng vẻ, Phương Hỷ quả nhiên không có để hắn thất vọng, lần này ba chàng chém giết chung bọn họ hẳn là đã chắc thắng một hồi, còn lại hai giữa trưởng chỉ cần các đệ tử không chịu thua kém một ít, cũng chưa chắc liền sẽ bị thua. Trận này đệ tử chiến phần thắng, ít nhất cũng là có tứ thành. Nếu là có thể thắng được trận này đệ tử chiến Cái kia nhạc nguyên cắt sau đó không chỉ có tại mặt mũi lên có thể diện hơn nữa thương lan cắt sau khi chiến bại bồi thường lại đây, những đan dược kia linh bảo đối với bọn hắn mà nói cũng không thể nghi ngờ là tương đương hữu dụng. Cái này ý nghĩa không thể bảo là không lớn. Nhưng là Phương Hỉ, của ngươi thương ba kế hoạch đã thương định đi, Trầm Tâm Lăng không khỏi lại bắt đầu vì Phương Hỉ thương thế trên người mà lo lắng lên. Làm sao? Ngươi bị thương? Vừa nghe thấy lời ấy, Nguyên Ngọc sắc mặt nhất thời lại kịch biến lên, làm sao sẽ thương tổn được? Có nặng hay không? Hiện tại Phương Hỉ nhưng là bảo bối của hắn một nhọn, chém giết sau 3 ngày liền muốn bắt đầu về công về tư hắn đều không muốn phương hỷ tại loại quan trọng này bước mặt có một chút ít sơ suất không lo lắng hiện tại hoàn hữu thời gian 3 ngày khôi phục thừa sức thoải mái mà nở nụ cười phương hỷ cho mọi người một cái yên tâm ánh mắt cái kia việc này không nên chậm trễ ngươi ngay ta người này tĩnh tâm chữa thương đi nguyên sắc mặt ngọc nghiêm túc tuy rằng phương hỷ nói không có chuyện gì nhưng là hắn vẫn là khó tránh khỏi có chút khẩn trương bị thương nếu như chữa trị liệu hảo một khi ở trong người lưu lại ám thương thai hoang ngầm cái này chủng loại ám thương theo thời gian trôi đi liền sẽ từ từ tích lũy trở thành một loại rất nghiêm trọng trầm tận cứ như vậy không chỉ sẽ ảnh hưởng tu sĩ tu hành tiến độ thậm chí còn có thể sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. bất quá bọn hắn cũng không biết phương hỷ trong cơ thể có ngọn lửa cựu lưu thời khắc thủ hộ xuất hiện loại chuyện này độ khả thi cực kỳ bé nhỏ. ừm nhìn thấy mọi người như vậy lo lắng phương hỷ liền cũng không chối từ nữa cái gì hít vào một hơi thật dài ăn vào một giọt sữa ông chúa hắn liền toàn tâm điều tức nổi lên chính mình thương thế bên trong cơ thể. 6. thời gian như nước từ mọi người khe hở trung lặng yên lưu lững lờ trôi qua ba ngày công phu cứ như vậy loán một cái rồi biến mất mà khoe chân ngồi ở chủ trương bên trong phương hỷ nhưng lại như là một pho tượng như thế lặng lặng khô tọa 3 ngày 3 đêm. Hô ba. Tựa hồ là đối với ngoại giới cái kia đột nhiên trích nóng lên bầu không khí có cực vi diệu cảm ứng, mỹ mắt run rẩy, Phương Hỷ nhẹ nhàng thở ra một hơi từ nhập định bên trong tỉnh lại. Mà hơi thở của hắn cũng là vào đúng lúc này, lần thứ 2 khôi phục tới đỉnh phong. Như bạch ngọc nắm đấm mạnh mẽ đè nắm chặt, cảm thụ thân thể của mình tình hình, Phương Hỷ khẽ miệng chậm rãi nhấc lên một nụ cười. Sắp đột phá đến kim đan trung kỳ sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Quy 1 chương 149, Lôi Đài Chiến bắt đầu. Chương 149, Lôi Đài Chiến bắt đầu. Toàn bộ đệ tử chiến chiến trường không gian vào đúng lúc này đều là sôi trào lên, Phương Hỷ nhẹ nhàng mà xốc lên chủ trướng vài mảnh, nhưng Suýt chút nữa cùng chính đang vội vội vàng vàng đi đến sông Trầm Tâm lăng xếp vào cái đầy có lòng. Mặt cười đỏ bừng, Trầm Tâm lăng đôi mắt đẹp ánh sáng lưu truyền, quét Phương Hỷ hai mắt, cảm thụ người sau cái kia thậm chí so với trước vẫn càng cường hoành hơn một bậc khí tức, nàng không khỏi vui vẻ nói, thương thế khỏi hẳn sao? Đương nhiên. Đáp ý một ngang đầu, Phương Hỉ ở trước mặt nàng giống như là biến thành người khác như thế, cũng lại tìm không ra trong ngày thường loại lãnh đạm kia cùng trầm ổn. Ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai? Hừ. Tức giận địa khẽ hừ một tiếng trầm tâm lăng trên mặt nhưng tràn ngập ý mừng ngươi à chính là cái không mặt mũi không bị tự yêu mình cuồng ngươi vội vã như vậy tới rồi có phải hay không muốn nói cho ta biết ba người này chém giết chi chiến đã muốn bắt đầu phương hỉ trên mặt vui cười vẻ hơi thu liễm, nhìn trầm tâm lăng nhẹ giọng hỏi ừm vâng chán bi điểm trầm tâm lăng trầm giọng nói nguyên ngọc sư thuốc làm cho ta tới thăm ngươi một chút đã tỉnh lại không hiện tại song phương cũng đã tại lần trước đại chiến chỗ ấy bày ra trận thế chúng ta đến cản sắp tới rồi như vậy phải không phương hỷ môi khe mí môi lập tức trên mặt đó là đột nhiên phóng ra một vệt cười xấu xa a tại trầm tâm lang tiếng kinh hô chung Phương Hỷ đột nhiên một tay lấy nàng cho chặn ngang ôm lấy, đùi phải đạp địa mánh mà nhảy lên giữa không trung. Nếu thời gian cấp bách, vậy còn là dùng phi càng nhanh hơn. Trâm chú địa giúp vào Phương Hỷ trong lòng, trầm tâm lăng đầy mặt đỏ bừng. Thế nhưng cái kia một vệ hạnh phúc vẻ nhưng là căn bản không cách nào che giấu, nàng không có mở miệng đi hỏi Phương Hỷ vì cái gì có thể bằng vào Kim Dan sơ kỳ đỉnh cao tu vi chính là có thể tại đệ tử này chiến chiến giữa trường phi hành, nàng thậm chí đều không đúng cái này đồng dạng trái với lẽ thường sự tình cảm thấy cỡ nào kinh ngạc. Nhân vi kỳ tích như thế nào phát sinh ở cái này trên thân nam nhân, tựa hồ cũng là hợp tình hợp lý. Thư Hử lên chuyện chưa mới. Phong tại bên tai bay vút qua, cái kia sắc bén vụ vụ âm thanh tựa hồ hàm chứa một loại cực kỳ đặc thù luật động ở trong đó, tại bi thương đồng thời rồi lại khiến lòng người trung sinh ra một tia kích động. Phi hành sắc thực muốn so với ở trên đất bằng lao nhanh thực sự nhanh hơn nhiều, cho dù là mang theo trầm tâm lăng, Phương Hỷ tốc độ cũng là chút nào không có hạ thấp. Cách lần trước phiến chiến trường, kia không xa thời điểm, Phương Hỷ mang theo trầm tâm lăng lén lút hạ xuống, đổi thành đi bộ buôn ba. Dù sao, ở chỗ này có thể phi hành đây tuyệt đối đều là song phương cao nhất quan trên loại hình đại nhân vật, hai người bọn họ nếu như cứ như vậy một đường bay qua, cái tia cũng không tránh khỏi quá cao điệu một chút. Tại nhà nguyên các trận doanh bên trong tìm được một thân bạch sam nguyên ngọc, nhìn Phương Hỉ cái kia thần thái sáng láng dáng vẻ, Nguyên Ngọc trên mặt cũng không khỏi đến dương lên một tia mỉm cười vui sướng. Thương thế đều khỏi hẳn chứ? Ừm. Tuy rằng trong lòng đã là có suy đoán, nhưng là nghe được Phương Hỉ chính mồm thừa nhận. Nguyên Ngọc lúc này mới hưng phấn mà vỗ vỗ Phương Hỉ bả vai nói, "Khỏi hẳn là tốt rồi, khỏi hẳn là tốt rồi a." Đây chính là vị thứ ba tham chiến người sao? Ánh mắt quét về phía Nguyên Ngọc bên cạnh tên kia áo bào cho đệ tử nam, Phương Hỉ nhàn nhạt hỏi. Ừm. Chỉ tay tên kia áo bào cho đệ tử, Nguyên Ngọc giới thiệu, "Hắn là Liêu Phong." Tu vi cùng tâm lăng như thế cũng là mới vừa đạt đến kim đan trung kỳ. Tại tối hôm qua chọn lựa trung chính là hắn tài nghệ trấn áp quân hùng, bộc lộ tài năng. Đại sư tỷ chào ngài, vị sư huynh này chào ngài. Tuy rằng tối hôm qua lực thất bại chúng đệ tử, thế nhưng cái này Liêu Phong trên người nhưng là không nhìn ra chút nào ngạo khí, đối phương Hỉ cùng Trầm Tâm Lăng thái độ cực kỳ khiêm tốn. Ánh mắt sáng lên, Phương Hỉ trên mặt tuân ra một tia thưởng thức ý vị, Liêu Phong tuổi khả năng muốn so với hắn cùng Trầm Tâm Lăng lớn hơn một ít, thế nhưng tại cái tuổi này chính là có thể đạt đến kim đan trung kỳ tu vi cũng thực tại không dễ chúng chi có thể tại tối hôm qua chọn lựa trung bộ lộ tài năng hắn hiển nhiên cũng là có không tầm thường sức chiến đấu tuyệt đối không phải bình thường phổ thông kim đan trung kỳ tu sĩ có thể so với người như vậy tại nhà nguyên các trong các đệ tử tuyệt đối cũng coi là thượng đẳng nhưng là hắn nhưng vẫn cứ có thể bảo thủ một viên khiêm tốn chi tâm điểm này thật sự là hiếm thấy ta nhập muộn hẳn là ta xưng hô liêu phong ngươi một tiếng sư huynh mới là a hướng về phía liêu phong chắp tay phương hỉ đầy mặt mỉm cười đáp lại một câu hắn chính là người như vậy người khác nếu như đối với hắn khiêm tốn Hắn tự nhiên cũng sẽ đối với đối phương lễ nhượng ba phần, muốn là người khác đối với hắn khắp nơi bãi sư huynh nào kiều căng. Như vậy Phương Hỉ cũng tuyệt đối sẽ không cho hắn cái gì thể diện tốt. Được rồi, hai người các ngươi liền không muốn tại này Hàn Huyên, có thời gian các loại, chờ đệ tử này chiến kết thúc các ngươi về trong tông phái tùy tiện các ngươi làm sao tán gấu đều. Tức giận địa nguyệt hai người một chút, ở cái này trường hợp Chung Nguyên Ngọc cũng là không hề thân là hộ pháp cái kia cao cao tại thượng kiều căng, mau đi ra đi, chúng ta không thể đã muộn để thường làn các bên kia truyền gửi chúng ta khiếp đảm. Tưng, Chung Nguyên Ngọc gật đầu. Phương Hỷ cùng trầm tâm lăng cùng với Liêu Phong ba người theo sát tại Nguyên Ngọc phía sau, bước nhanh hướng về cái kia chém giết chỗ lôi đài đi đến. Nguyên Ngọc sư thúc tới, trong đám người nhìn thấy bốn người bọn họ, nhất thời phát ra từng trận hoan hô, bầu không khí trong lúc nhất thời ầm ầm bạo phát đến đỉnh điểm. Mà cùng lúc đó, thương Lan các bên kia cũng là đột nhiên bùng nổ ra một trận ngập trời tiếng gầm, tiếng rít cuộn cuộn, mơ hồ có muốn vượt trên nhà quen các bên này khí thế. Sư huynh nỗ lực lên, đại sư tỷ đợi lát nữa tàn nhẫn mà giết chết bọn họ. Vừa nghe đến cái này phản ứng, nhà quen các bên này nhất thời cũng là không cam lòng yếu thế, từng cái từng cái đệ tử đều là đỏ mặt tiếc thay. Liều mạng mà lớn tiếng giống lên. Hai bên tiếng gầm tàn nhẫn mà hoành kích, đan sen, nhưng là ai cũng không có đem đối phương cho áp đảo. Lôi đài chém giết còn chưa có bắt đầu, nhưng là này nhà nguyên các cùng Thương Lan các tỷ thí, nhưng vào đúng lúc này lên cũng đã lặng yên kéo dài. Nguyên Ngọc tiểu bối, lão phu còn tưởng rằng ngươi sẽ sợ đến không dám tới đây. Quế Việt nhìn Nguyên Ngọc, ngoài miệng nhưng là không chút lưu tình địa rêu cợt nói, không có nhìn Thương Lan các thua, chúng ta nhưng là đều không nỡ bỏ đi a. Đối với Quế Việt, Nguyên Ngọc nhưng chỉ là nhẹ như mây gió điệu nở nụ cười, mở miệng nhẹ giọng đánh trả nói, hư hư, chúng ta thua. Nghe nói như thế, Quế Việt nhất thời cười lạnh một tiếng, chờ sau đó nếu như hai so với linh bị quét ngang cái kia cũng đừng trách chúng ta bắt nạt ngươi. Nhiều lời vô ích, phái người đi. Nhan nhạt một cười, Nguyên Ngọc lắc mình đến một bên, đem phía sau tiên đệ tử kia lộ ra, bận tối mắt mà vẫn thông dong địa chờ Quế Việt trước tiên phái đệ tử xuất chiến. Hừ, liên phái này ba cái nhóc con miệng còn hôi sữa đã nghĩ thằng chúng ta bốn. Chợt vừa nhìn Đạo Phương Hỉ ba người cái kia tuổi trẻ khuôn mặt, Quế Việt trên mặt nhất thời tránh qua một kia xem thường, không nhịn được kế tục đã mở miệng chào phúng, nhưng là thoại mới nói một nửa, khi ánh mắt của hắn tập trung tại Phương Hỉ cái kia ôn hòa nụ cười mặt trên lúc sắc mặt của hắn nhưng là đột nhiên trở nên tái nhợt lên. tiểu tử, dĩ nhiên là ngươi. cả ngươi hóa anh kỳ sóng chấn động đột nhiên bạo phát. Quế Việt nhìn Phương Hỷ trong mắt tràn đầy sắc ý. nếu như ánh mắt thật sự có thể giết người, cái kia hiện tại Phương Hỷ khắp toàn thân hẳn là đã bị đâm thủng trăm ngàn lỗ. tấm này tuổi trẻ từng tới phân mặt. Quế Việt phòng trừng mình đời này đều sẽ không quên. ngươi không phải nhung vũ môn hộ pháp sao? tại sao lại sẽ là nhà quên các đệ tử? chỉ vào Phương Hỷ mặt, Quế Việt hộ pháp hảo vô phong độ địa gầm dữ dội lên tiếng bốn. chưa xong còn tiếp. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy một chương một tâm năng xuất chiến trước 150, trăm năm tâm lang xuất chiến, giữa trường nhiệt liệt bầu không khí nhất thời vì đó một tĩnh, từng đôi nghi ngờ không thôi con mắt đều sẽ ngờ vực tầm mắt phóng đến nhà quên các bên này vị tia thanh niên áo trắng trên người, thư hữu lên chuyện chương mới, nhung vũ môn hộ pháp, nhà quên các đệ tử, đây rốt cuộc là tình huống nào? ha ha, hơi một cười, phương hỷ trên mặt tránh qua một tia trào phúng mỉm cười, quế hộ pháp, chẳng lẽ ngươi này lớn tuổi, liền ngay cả đầu óc cũng bắt đầu không rõ lắm tình sao? ta phương hỷ vẫn luôn là nhà quên các môn hạ một cái tiểu tiểu đệ tử, khi nào lại trở thành ngươi trong miệng nhung vũ môn hộ pháp? Nghe này thanh âm quen thuộc cùng nhìn Phương Hỉ trên mặt trào phúng, Quế Việt trong đầu cuối cùng một tia lý trí cũng là tại thời điểm này bị lựa giận cho hoàn toàn phần hủy diệt. Đáng chết tiểu tử, chờ Lão Phu bắt giữ ngươi nhìn người còn làm sao ngụy biện. Thân hình chấp động, Quế Việt hộ pháp đó là toàn thân linh lực cổ động, làm bộ muốn lao vào. Hắn làm sao có thể không khí à, tình huống bây giờ đã thập phân rõ ràng nhất định chính là cái kia vẫn hôn tại trong bọn họ Phương Hỉ đem thương lan các bên này an bài cho tiết lộ đến nhà Nguyên các bên này, vì lẽ đó nhà Nguyên các mới có thể nhằm vào bọn họ chiến lược làm ra hoàn toàn có độ công kích cán bài, đem nguyên bản thương lan các tốt đẹp thế cuộc cho trong nháy mắt đưa vào đến rằng có không xong tử cục. Nếu không phải hắn chúng ta làm sao sẽ như vậy tổn thất nặng nề? Nếu không phải hắn ta làm sao khổ muốn đề nghị làm nãy đáng chết lôi đài chiến? Nếu không phải hắn cái kia ngự yêu trai ba cái chấp sự thì làm sao có thể sẽ tử? Càng nghĩ càng là lựa giận khó át, Quế Việt hộ pháp tại nhìn thấy Phương Hỉ trong chớp mắt này đúng là hoàn toàn nổi khủng. Chen nhưng là còn không chờ hắn đối phương Tây phát động công kích, một đạo như ưu tuyến giống như mát lạnh ánh kiếm đó là đột nhiên bỗng dưng ra hiện tại Phương hỉ trước người đem cái kia Quế Việt bởi nổi hùng mà tản mát ra điên cuồng khí thế cho hoàn toàn địa ngăn cản ở ngoài. Lão gia hỏa, ngươi chẳng lẽ muốn hỏng rồi quy củ hay sao? Hai mắt trợn trừng, Nguyên Ngọc dũng cảm đứng ra, tuy rằng tu vi của hắn muốn so với Quế Việt kém hơn không chỉ một bậc, nhưng là tại khí thế lên nhưng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, nói rõ liền là tuyệt đối sẽ không tháo nhượng nửa bước. Ngươi bị Nguyên Ngọc như vậy hét một tiếng, Quế Việt cái kia bị lửa giận nhấn chìm thần trí rốt cục thì thoáng khôi phục một ít, trong mắt hận sắp tránh qua. Ba hắn đoán độc địa nhìn chằm chằm Phương Hỷ, giống như rắn độc cấm chắc chắp địa nói đến. Nhạc quên các hảo rượu tính toán, tiểu tử, lão phu ghi nhớ ngươi, nhớ tới ta nhiều người đâu, chỉ bất quá ta trí nhớ không phải quá tốt. Khẽ mỉm cười, Phương Hỷ trên mặt đột nhiên dạng nổi lên một tia long lanh nụ cười. Bất quá ngươi lão già này xấu như vậy có đặc điểm, ta nhớ ta hẳn là rất khó quên ngươi bốn. Ha ha ha bốn. Nghe được Phương Hỷ như vậy không hề che giấu chút nào trong trọng. Nhạc quên các đệ tử bên này nhất thời chính là tiếu xoay cả trời, liền ngay cả Thương Lan các đệ tử bên kia cũng là có những người này không nhịn được che miệng trộm lén cười lên. Trong ngày thường cao cao tại thượng hộ pháp đại nhân ngày hôm nay dĩ nhiên sẽ bị một cái nho nhỏ đệ tử cho như vậy trêu cợt cười nhạo, đây quả thực là trăm năm khó gặp kỳ quan. Tiểu tử ngươi. Bị Phương Hỉ khí, tức giận suýt chút nữa mỗi một cái tử hôn mê bất tỉnh, Quế Việt nét mặt giãn mua đỏ chót, hắn phát hiện nhà quyền các người bên này từ trên xuống dưới tựa hồ cái đỉnh, cái miệng lưỡi bén nhọn. Cùng Nguyên Ngọc đấu võ mồm vốn là có thể đem hắn khí, tức giận không chịu nổi, bây giờ nhìn lại, này Phương Hỉ khả năng chém gió tựa hồ còn muốn càng hơn Nguyên Ngọc một bậc. Lão gia hỏa, ít nói lời vô ích, này ba chẳng lôi đại chiến cấp ngươi đến cùng là đánh vẫn là không đánh. Nguyên Ngọc trên mặt tránh qua một tia không kiên nhẫn. Uyển Thanh Phong bỗng nhiên trước chỉ, quay về Quế Việt cao giọng quát hỏi nói: Đánh, đương nhiên muốn đánh. Bất quá, lệnh Lung Địa đáp một tiếng. Quế Việt đột nhiên mắng chỉ vào Phương Hỷ nói: Tiểu tử này không thể tham chiến. Lão thất phu, người đây cũng là đạo lý gì? Phương Hỷ là ta nhà quen các đệ tử, liền chấp sự đều không phải, hoàn toàn phù hợp này tham chiến thân vận, vì sao không cho? Nhìn thấy này Quế Việt mấy lần tìm cớ, Nguyên Ngọc không khỏi giận dữ, trong giọng nói cũng là càng nhiều chút hỏa khí. Lão phu mới không phải có ý định nhầm vào tên tiểu tử này, bất quá ta bảy đại tông quy củ gây ra. Hóa Anh Kỳ trở lên Tu Vi Tu sĩ không được tại đệ tử chiến bên trong ra tay. Lẽ nào ngươi cũng muốn hỏng rồi quỷ củ? Quế Việt cũng là không chút nào để. Hiện nhiên là cảm giác mình là triều lý. Hóa Anh Kỳ, ngươi tại sao phải nói ta Tu Vi là hóa Anh Kỳ? Mánh mà tiến lên một bước, Phương Hỷ đem trong cơ thể cái kia Kim đan sơ kỳ Tu Vi sóng chấn động cho không hề che giấu chút nào địa thả ra. Cao giọng hỏi, ngươi xem một chút, ta đến cùng là Tu Vi gì? Ngươi, cảm thụ cái kia rõ ràng cực kỳ sóng chấn động, Quế Việt trên mặt cũng không khỏi đến tránh qua một vệt kinh ngạc, đây là tình huống nào? lúc trước phương hỉ rõ ràng đó là có thể đủ tại đệ tử này trong chiến trường lăng không phi hành, đồng thời vẫn dùng thần thức đem hắn đen một thoáng a. nay trùng trùng dấu hiệu rõ ràng chính là hóa anh kỳ trở lên cao thủ mới có thể làm được. nhưng là hiện tại này hình ảnh trước mắt nhưng cũng là cực kỳ chân thực, vậy hãy để cho hắn có chút không làm rõ được. hãy bất san luôn đi, phương hỉ tu vi rõ ràng mới chỉ có kim đan sơ kỳ, lao ra hỏa ngươi không lại muốn quái nhiễu. nguyên ngọc tay háo bảo vung lên, quay về quế viện thúc giục. hừ, cả giận hừ một tiếng, tuy rằng trong lòng nghi hoặc. Thế nhưng Quế Việt nhưng vẫn là không nhịn được một trận kinh hãi, tiểu tử này lẽ nào thật sự mới là Kim Đan Sơ kỳ tu vi? Như vậy lúc trước hắn là thế nào đem chính mình cho hắn ngã, cũng đây. Kim Đan Sơ kỳ tiểu tử dĩ nhiên đem một cái hóa anh hậu kỳ cường giả cho làm cho vô cùng chất vấn, lời này nói ra ai cũng không tin a. Tuy rằng Quế Việt ra mặt cũng là tương đương vậy, thế nhưng hắn cũng thật sự là không có dũng khí nói ra hắn đã từng bị Phương Hỉ cho làm ngất đi loại lời nói này, vì lẽ đó hiện tại hắn cũng chỉ hảo đánh nát nha hướng về trong bụng biết, làm bộ không biết. Lưu Văn Âm, đều là hắn làm ra chuyện tốt. Cả giận hừ một tiếng, Quế Việt ở trong lòng âm trầm tệ Sau khi trở về nhất định phải hào hào chiếu cố một thoáng Lưu Văn Hâm gia hòa này, để báo đáp hắn mang đến như thế một đại nhân vật. Nếu như vậy, cái kia liền bắt đầu đi. Nguyên Ngọc khẽ hừ một tiếng, rốt cục thì tiến vào đến để tài chính. Quế Hộ Pháp ngươi là lão nhân gia, ta này trận đầu liền cho các ngươi Thương Lan cắt trước tiên phái đệ tử đi ra. Hừ. Trình Hạo, trận đầu ngươi lên. Liếc mắt nhìn thoáng qua bên cạnh hắn một vị Thương Lan cấp đệ tử nam, Quế Việt nhẹ giọng nói. Vâng. Hộ Pháp đại nhân. Hướng về phía Quế Việt bái một cái. Tiên kia gọi Trình Hạo đệ tử nam thả người nhảy một cái đó là do hắn quế Việt bên cạnh phi thân đi tới này trong sân lưu ra trên đất trống. Kim đan hậu kỳ đỉnh cao. Con ngươi nhẹ nhàng mà hơi co lại, Phương Hỉ trong miệng có chút ngừng trọng dù gì nói, tuy rằng tu vi như thế chỉ cần không phải cái gì bãi thai hắn là tùy ý liền có thể đem đánh bại, nhưng là này đôi Vũ trầm Tâm Lăng cùng Liêu Phong mà nói, nhưng chỉ là có chút khó khăn, hắn hai người đều là Kim đan trung kỳ, về mặt thực lực cũng là muốn yếu hơn một bậc. Lẽ nào này trận đầu liền muốn ta lên sao? Bất Đáp Dĩ Điệu nói thầm một câu nhưng là ngay Phương Hỷ chuẩn bị lên đường một sát na kia, một cái âm thanh lanh lảnh nhưng là so với hắn muốn trước tiên vang lên. Nguyên Ngọc sư thúc, trận này đệ tử chủ động tình chiến. Quay đầu lại có chút kinh ngạc mà nhìn trầm tâm lăng, Phương Hỷ nhưng là phát hiện trên người nàng cái cổ này dâng trào đến cực điểm chiến ý. Nỗ lực lên. Há hốc miệng trương, thế nhưng Phương Hỷ nhưng chúng quy không có nói ngăn cản, chỉ là nhẹ nhàng mà cổ vũ nàng một câu. Nhìn trầm tâm lăng cái kia tiên nữ giống như phong thái, mọi người ánh mắt đều là ở trong trước mắt trở nên hỏa nóng lên. Nay trận chiến đầu tiên, liền chính là do Thương Lan cất trình hảo đối chiến nhà Quyên cấp đại sư tỷ trầm tâm lăng. Chưa xong con tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy một chương 151, tính vận thạch giáp. Chương 151, tính vận thạch giáp. Đại sư tỷ. Ha ha, nhận thua đi, ta xưa nay không cùng nữ nhân đậu thủ. Thư Hữu lên chuyện chương mới khinh miệt địa liếc Trầm Tâm Lăng một chút, trình hạo khắp khuôn mặt là ngạ ngớn tâm ý. Đặc biệt là là ngươi loại xinh đẹp này nữ nhân. Ha ha. Mặt cười bên trên tránh qua một nụ cười, Trầm Tâm Lăng trên nét mặt dĩ nhiên không có một chút nào sắc mặt giận dữ. Chỉ thấy nàng bước liên tục nhẹ nhàng, cứ như vậy đi tới đến trung gian trên đất trống. Người đời này sai lầm lớn nhất đây, chính là xem thường nữ nhân. Trầm Tâm Lăng trên mặt đột nhiên tránh qua một tia mạnh mẽ vẻ, bị nàng thu vào trong đan điền rèn luyện Tuyết Tế Bảo Kiếm bỗng nhiên xuất hiện, bổ ra một đạo kinh hồng giống như bạch quang, đột nhiên đánh về phía cái kia một mặt ngạ ngớn chính hạo. "Hảo cay tiểu nữ tử." Trong miệng kinh hô một tiếng, hiện nhiên, Trầm Tâm Lăng bất thình lình bỗng nhiên một đòn đã là đem cái này không có bao nhiêu phòng bị ra hỏa bị dọa cho phát sợ. Tuy hoảng không loạn, chính hạo trong miệng tuy rằng kinh hô thế, nhưng dưới chân nhưng cũng không hề mất đi tấm lòng, thân hình chớp động, cả người giống như là hóa thành trên mặt sông một chùm tung tóe mà lên bọt nước, phiêu phiêu thoảng qua địa ung ung tránh được Trầm Tâm Lăng cái kia đột nhiên vung ra anh kiếm. Cái này chính hạo khó đối phó, vẫn chăm chú địa nhìn chăm chú vào giữa trường tình hình trận chiến, Phương Hỷ càng nhìn xuống lông Mạch nhưng chính là chữ càng chặn, một bên liếu phong ngã cũng vẫn không có nhìn ra cái gì, thế nhưng Nguyên Ngọc sắc mặt nhưng cũng là dần dần tái nhợt lên, cái này Trình Hạo quả thực chính là cái vô lại, trong lúc đầu hắn bằng vào cao trầm tâm lăng một bậc tu vi cùng có tương đương trình độ thân pháp, một mực cùng trầm tâm lăng chu toàn, đọ sức, đồng thời cùng lúc đó trong miệng vẫn không ngừng dùng một ít dơ bẩn ngả lớn nuôn ngữ kích thích trầm tâm lang lửa giận, muốn cho nàng mất đi lý trí. Trầm Tâm lăng tuy rằng khá là bình tĩnh, thế nhưng lại bình tĩnh nạc dù sao cũng chỉ là một cái phong nhã hào hoa cô nương trẻ tuổi. Nghe có người như vậy tứ không e dè địa dùng ngôn ngữ khinh bạc chính mình, có chỗ nào có thể nhẫn nhịn được? Lưu Minh nhận lấy cái chết, trong tay tuyết tế kiếm tựa hồ là cảm ứng được chủ nhân lửa giận, thương nhiên nộ mình một tiếng, trên thân kiếm đạm kim sắc đan khí từng sợi lờ lờ, trong nháy mắt đó là vì thế tăng mạnh, dĩ nhiên để này vòng chiến bên trong nhiệt độ phảng phất đều là giảm xuống vài độ. Tiểu Nương Tử sớm như vậy đã nghĩ quyết tâm rồi, đừng nóng vội, đừng nóng vội a, Kaka còn muốn cùng ngươi nhường ngoạn một chút đây. Nhìn thấy Trầm Tâm Lang một chiêu này. Trình Hạo đôi mắt cũng là không khỏi hơi nheo lại, nhưng là hắn ngoài miệng nhưng vẫn là như trước không chút khách khí mà đùa giỡn trầm tâm lăng. Không tốt, không nên dùng đại chiêu. Phương Hỷ nhìn thấy trầm tâm lăng vận dụng chiêu này trong náy mắt, nắm đấm đó là trầm chú điểm nắm lại. Trình Hạo thân pháp rất mạnh. Cái này đối với đồng dạng đối thân pháp cực kỳ am hiểu Phương Hỷ mà nói, một chút liền là có thể nhìn đấu, mà trầm tâm lăng chiêu thức nàng cũng đã từng là cùng Phương Hỷ đấu dễ, cái lộ chân tướng điệu từng nói, tuy rằng có cực kỳ mạnh mẽ đơn thể lại chiêu. Thế nhưng, trầm tâm lăng nhưng không có một cái có thể lấy ra được phạm vi công kích. Cứ như vậy, tại đối phó Trình Hạo loại này đối thủ thời điểm, Trầm Tâm Lăng không thể nghi ngờ liền gặp nhiều thua thiệt, nếu như nàng không vội không nóng nảy. Tại Trình Hạo nỗ lực dùng ngôn ngữ đi làm tức giận hắn thời điểm vẫn bảo trì chấn tĩnh cẩn thận đỏ độ xuống, phòng trường còn có thể có một tia tia cơ hội, thế nhưng hiện tại. Trầm Tâm Lăng lập tức dùng ra chiêu này sau khi cho dù là Phương hỷ lại không muốn thừa nhận, nhưng hắn cũng là không có cách nào. Nay trận chiến đầu tiên, Trình Hạo có thể thắng độ khả thi chí ít cũng có 6 trở thành. Đáng chết. Một bên Nguyên Ngọc, hiển nhiên cũng là dự liệu được rồi kết quả, nắm đấm nhất thời chăm chú địa nắm lại tức giận man thầm. Tổng cộng là 3 cuộc tỉ thí, Phương Hỉ trận kia hầu như có thể nói là thắng được. Vì lẽ đó còn lại hai giữa trường nếu như trầm tâm lăng trận này thua, như vậy Liễu Phong cũng nhất định phải muốn chiến thắng đối thủ bọn hắn có thể thắng. Nhưng là, Thương Lan các bên kia vẫn không có lên sân khấu trong hai người, nhưng là một cái kim đan trung kỳ một cái kim đan hậu kỳ. Chỉ cần bọn họ chọn dùng điền kỵ đua ngựa kế sách, dùng cái kia kim đan trung kỳ người Tiêu Hao đi phương Hỉ cái này sức chiến đấu, như vậy Liễu Phong đón lấy đối mặt cái kia tu vi tại kim đan hậu kỳ đệ tử phần thắng nói vậy cũng sẽ không đại đi đến nơi nào. Tình thế tựa hồ lại trở nên tràn ngập nguy cơ lên. Được, tuy rằng Phương Hỉ đám người trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng là những kia ở một bên quan chiến nhà quên các các đệ tử nhưng là chút nào không có phát hiện trong chuyện này bí mật đang nhìn đến trầm tâm lăng đại phát thần uy bắt đầu thi triển đại chiêu thời điểm dưới đấy nhất thời là chuyển đến một trận khen hai tiếng đại sư tỷ làm được khô đến nề đẽ Hoa, đại sư tỷ ngươi liền là thần tượng của ta đại sư tỷ quá lợi hại giết hắn hoa rơi nước chảy ngay mặt sau tiếng reo hò phương hỷ nhưng không khỏi nở nụ cười khổ ánh mắt không hề chớp mắt địa nhìn trầm trầm giữa trường chiến đấu tại trầm tâm lang phát động đại chiêu một khắc kia trận này chém giết cũng đã bị mang vào bạch xí hóa cao trào Theo một tiếng như long ngâm giống như tiếng kiếm reo, Trầm Tâm Lăng nhân theo kiếm đi, Trắng đoán quần áo phiên nhân múa, kèm theo lạnh lẽo tuyết tế kiếm khí, đưa nàng trải qua sân bãi đều phản phất là ngưng kết trở thành một mảnh băng sương. Chiêu này, chiêu này Tâm Lăng trước đây cũng không hề sử dụng quá. Lẽ nào bốn? Nhìn Trầm Tâm Lăng khí thế cùng kiếm khí sản sinh đóng băng hiệu quả, Nguyên Ngọc ánh mắt lại là đột nhiên sáng lên, không sai, một chiêu này Trầm Tâm Lăng dĩ nhiên là thâm tàng bất lộ tại trước đây xưa nay đều không có thi triển qua. Hẳn là gần nhất tài luyện thành đi. Nhìn Trầm Tâm Lăng vậy có chút run rẩy thân thể, Phương Hỉ trong lòng âm thầm suy đoán nói. Bất quá rất cường đại. Tuyết tế kiếm lên tản mát ra băng hàn kiếm khí có chứa một loại cực kỳ mạnh mẽ đông lại lực lượng, trong nháy mắt đó là đóng băng nơi đi qua, tuy nhiên cái này chỉnh hạo thân pháp sắc thực cao mình, thế nhưng là không nghĩ tới trầm tâm lăng hoàn hữu như vậy mạnh mẽ một chiêu. Mặc dù là đơn thể đại chiêu, nhưng là cái kia quái lạ băng hàn chi lực nhưng vẫn là đem thân pháp của hắn cho cực kỳ hữu hiệu địa hạn chế ở, để hắn né tránh thời cơ so với bắt đầu kém một chút điểm. Tuy rằng kém một chút điểm, thế nhưng kết quả lại là tương đương nghiêm trọng, trầm tâm lăng này ngoài mọi người dự liệu đại bạ phát, dĩ nhiên là tại trong nháy mắt đó là đánh kích ở tại chỉnh hạo cái kia điểm tránh không kịp bên trên thân thể. Tháng. phương Hỷ trái tim hầu như kinh hỉ địa ở trong nháy mắt kia giống như là muốn từ trong lồng ngực nhảy ra tới tựa như, nhưng là lập tức con ngươi của hắn nhưng là đột nhiên lại tàn nhẫn mà có rút lại, bởi vì tại hắn cảm ứng bên trong, cái kia trình hạo khí tức cũng không có một chút nào yếu bớt. Thâm lặng cẩn trọng, sắc mặt căng thẳng. Phương Hỷ bỗng dưng không cố phong độ địa đại hét lên điên cuồng một câu: "Tiểu nữ tử, chiêu này quả thật không tệ, lại có thể làm cho ca ca ta dùng ra cái môn này lá bài tẩy, ngươi cũng đủ để tự kiêu rồi." Hung hăng tiếng cười lớn từ trắng như tuyết kiếm khí trung ầm ầm mà vang lên. lên một cô ba động kỳ dị nhưng là đột nhiên bao phủ trầm tâm lăng cùng trình hạo vòng chiến loại ba động này cũng không phải là linh lực sản sinh càng không phải thần thức nào sóng chấn động mà là một loại không có bất kỳ sinh tức giận phảng phất là do cái gì món hàng tản mát ra như thế này nguyên ngọc sắc mặt cũng là vào đúng lúc này đột nhiên thay đổi ầm tuyết tế kiếm phát ra ra ánh kiếm dần dần lơ mờ, nhưng là phương hỉ ánh mắt lại là nhìn chằm chằm cái kia bị tuyết tế kiếm đẩy trình hạo trên người hắn lúc này đã là quần áo tận nức nhưng là nguyên lai like này tại bố bào dưới hắn nhưng vẫn là an mặt một cái màu sắc cực kỳ không đáng chú ý rất đá này chẳng lẽ là tinh vẫn thạch giáp Trong mắt kinh hái căn bản không cách nào che giấu, tại Phương hỉ nghi hoặc thời điểm, một bên Nguyên Ngọc nhưng là bỗng nhiên không thể tin tưởng mà điên cuồng hét lên lên tiếng. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương 152, trận đầu thất lợi. Chương 152, trận đầu thất lợi. Tình vẫn thạch giáp. Nghe được Nguyên Ngọc này âm thanh kinh hô Phương Hỉ nhưng là sâu sắc địa như mày, này tình vẫn thạch giáp lại rốt cuộc là thứ gì, làm sao hắn xưa nay đều chưa từng nghe nói. Này tinh vẫn thạch giáp truyền thuyết là do bỗng dưng mà hàng thiên hỏa thiên thạch chế tạo thành, là do lấy trước kia chút tài nghệ nhất là tinh xảo tuyệt thế luyện khí tông sư liên thủ rèn đúc mà thành. Này thiên hỏa thiên thạch lên bản thân liền có chứa một loại cực kỳ kỳ dị không sinh vật thứ ba, bình thường pháp khí đều sẽ không tự chủ địa trị đến ảnh hưởng. Nguyên Ngọc trong ánh mắt tràn đầy nghiêm trọng, trải qua luyện khí tông sư rèn đúc qua đi, càng là nắm giữ có thể theo linh lực chuyển vào mà tùy tâm thay đổi loại này từ ba đặc tính. Không riêng như vậy, này giáp đá tự thân năng lực phòng ngự cũng là cực kỳ kinh lợi. Bằng này vài điểm, này tinh vẫn thạch giáp liền tuyệt đối có thể nói là khó gặp đương đại kỳ trân chỉ là nghe đồn tại luyện khí sắp thành công thời điểm thiên hàng nối kiếp, đem này giáp đá luyện chế bước cuối cùng cho mạnh mẽ cắt đức, mà giáp đá tâm tích cũng là từ một khắc kia trở nên thần bí lên không nghĩ tới dĩ nhiên là rơi xuống thương lan cắt trung nhân trên tay lần này nguy rồi nghe được nguyên ngọc giới thiệu phương hỷ sắc mặt nhất thời đại biến nhưng là nhưng không có cách nào giữa trường trầm tâm lăng cũng là vào lúc này mặt cười lên kinh hại đến biến sắc nàng này một cái tân luyện thành đại chiêu uy lực đến cùng như thế nào bản thân nàng rõ ràng hơn nữa bất quá lần này đánh tới nhưng dĩ nhiên là bị cái kia trình hạ mặc trên người một cái nội giáp cho mạnh mẽ chặn lại rồi Hơn nữa nhìn đi tới này, Trình Hạo vẫn cũng không có bị cái gì trọng đại thương tổn. Thật cổ quái nội giáp. Phương Tâm thất kinh, Trầm Tâm Lăng tuy rằng trong lòng kinh hãi, nhưng là phản ứng nhưng là không chút nào chậm, một đòn không được, đó là rút kiếm muốn chạy, vừa cái này đại chiêu đã kinh tiêu hao nàng quá nhiều linh lực, hiện tại không có chiếm lấy kỳ vọng hiệu quả, nàng cũng chỉ hảo tạm thời tránh mũi nhọn, lại mưu đồ hàn pháp. Trận này, ta tuyệt đối không thể thua. Thế nhưng Trầm Tâm Lăng đón lấy, nhưng là có chút tuyệt vọng. Thư hữu lên chuyện trường mới bởi vì nàng dĩ nhiên kinh hãi phát hiện trong tay của nàng tuyết tế bảo kiếm đã bị một loại cực kỳ quái lạ sức hấp dẫn cho niêm ở tại này chỉnh hạo trên người mặc nội giáp bên trên, mặc nàng làm sao thôi thúc cũng là khó có thể đem bạn kiếm mở, thậm chí là như muốn thu hồi đan điển trung đều là không làm được. Này chẳng lẽ là trong truyền thuyết tinh vẫn thạch giáp? Trong lòng nhất thời cũng là có suy đoán, trong tâm lăng từ nhỏ đã là tại nhà quên các loại này chính đạo bảy đại tông bên trong lớn lên, tự nhiên cũng là đối này cực kỳ truyền kỳ giáp đá có nghe thấy, chỉ bất quá nàng nhưng là không nghĩ tới, ngày hôm nay chính mình dĩ nhiên sẽ như vậy đối dạ như vậy trọng yếu một hồi chém giết trung đụng với cái này thần bí giáp đá tiểu nước tử người ngoan ngoãn chịu chết đi trên mặt lập loè một loại bệnh trạng điên cuồng trình hạo đang vận dụng xuất ra chính mình tấm này to lớn nhất lá bài tẩy sau khi cũng không còn chút nào kiên kỵ cùng che giấu trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh sáng lấp loa trường kiếm mạnh mẽ đến cực điểm kiếm khí như trường giang sóng lớn giống như vậy mên công quần cuộn địa tuôn ra hướng về phía vẫn tại cùng tinh vẫn thạch giáp giằng có trầm tâm năng tâm năng mau tránh ra a Trang Hạ Phương hỉ đã bất chi bất giác khẩn trương mà đem nắm đấm gắt gao nắm lên, này đầy trời kiếm khí chen lẫn khủng bố lực sát thương cứ như vậy nổ bổ về phía căn bản không có dư lực lại đi phòng bị trầm Tâm Lăng. Ngoại trừ né tránh, nàng không có con đường thứ hai, một khi bị này một cái đại chiêu cho chính diện bạn chúng, như vậy này trận chiến đầu tiên kết quả cũng là không cần nói cũng biết, trầm Tâm Lăng thậm chí đều sẽ có Hương Tiêu Ngọc vẫn nguy hiểm. Trang Hạ Nhạc Uyên các các đệ tử nhưng đều là trận tròn mắt, vừa chính mình đại sư tỷ vẫn thần uy lại chấn ma đem đối phương cho đánh cho chật vật chạy trốn, làm sao lại thả một cái đại chiêu sau khi nhưng trái lại tình thế nhanh quay ngược trở lại địa rơi xuống Hạ Phong đây. Được Trình Hạo Sư huynh làm ra đẹp đẽ, mà Thương Lan các bên kia nhưng nhất thời quần tình đắt đỏ lên, liền ngay cả Quế Việt cái kia vẫn luôn là âm trầm nét mặt giàn mua cũng là tại nhìn thấy Trình Hạo tuyệt địa phản kích giờ khắc này mà có chuyển biến tốt lên. Không nghĩ tới tiểu tử này trên người lại còn là có như vậy mạnh mẽ lá bài tẩy, xem ra này ván đầu tiên là không có có cái gì hỷ niệm. Quế Việt trong lòng vốn là đối này Trình Hạo cực kỳ xem trọng, tuy rằng vừa trầm tâm lăng suất kỳ bất ý địa một chiều kia cũng là để hắn thoáng kinh hãi một thoáng. Thế nhưng nhìn thấy Tinh vẫn thạch giáp ra trận sau khi, hắn liền tại không có một chút ít địa nỗi lo về sau ở trong lòng của hắn, này cục thương lan các tất thắng quan kiếm trầm tâm lăng nhìn cái kia đã ngưng tụ thành thực chất ánh kiếm lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng về nàng quanh thân tới gần, một loại tử vong âm lãnh cảm trong nháy mắt đó là bao phủ tâm linh của nàng. Nếu như không né không tránh địa bị một chiêu này bắn trúng, cái kia hậu quả này đã có thể thật sự đại cái rồi. Ai? Tuy rằng kiếm tu ở trong chiến đấu bị bức ép quăng kiếm là một cái vô cùng chuyện mất mặt, thế nhưng trầm tâm lăng nhưng cũng biết ngay tại lúc này mặt mũi hiển nhiên không sánh được tính mạng trọng yếu. Chêng tuyết tể kiếm phát ra một tiếng đau thương kia gì bị Trình Hạo nộ phách mà đến mãnh liệt kiếm khí cho đánh chúng bay ngược ra ngoài hiện tại ngươi liền kiếm cũng không có vẫn lấy cái gì đấu với ta tiểu mỹ nhân ta nhìn ngươi vẫn là ngoan ngoãn địa thần phục đến cả ca dưới thân đi khắp khuôn mặt là hung hăng ý cười Trình Hạo không chút lưu tình đối với Trầm Tâm Lăng dễ cẩn nói dựa vào có phải hay không nam nhân a đối phó một cái so với mình Tu Vi thấp nữ tử còn dùng loại vô sỉ này phương pháp thực sự là ném chính đạo bậy tô mặt nhìn thấy Trình Hạo trong miệng dĩ nhiên làm càn địa giống to xuất ra như vậy không sạch sẽ lời nói khá cao nhã quyền cấp các, các đệ tử nhất thời giận dữ Trầm Tâm Lăng là bọn hắn đại sư tỷ Sao có thể cho phép người khác như vậy tùy ý làm bẩn?" Hừ. Mắt lạnh nhìn nhà Hạo các bên này, Trình Hạo nhưng là cười lạnh trùng trầm tâm lăng dùng tay tại gáy lên so với một cái cắt cổ động tác, sắc ý dâng trào, cái này vì đạt được mục đích không trở thủ đoạn nào ra hỏa rốt cục thì lộ ra dấu đầu lòi đôi. Trùng trầm tâm lăng thân thể liên tục né tránh, liều mạng mà muốn thu hồi cái kia bị đánh rơi ở một bên tuyết đế kiếm, nhưng là bất đắc dĩ này Trình Hạo thân pháp muốn so với nàng cao minh lên không ít, dĩ nhiên là đưa nàng bước cho đến không có cái nào. Trong cơ thể linh lực tại từng điểm từng điểm giảm thiểu, Trùng tâm lăng bị ai phát hiện, nàng đã không tiếp tục kiên trì được. Không được liền nhận thua đi không cần miễn cưỡng bốn. nguyên ngọc ai thán một tiếng. trầm tâm lăng lúc này bại cục đã định, lại chịu đựng tiếp cũng là phí công. suy tàn, chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. tâm lăng, nhận thua đi. phương hỷ cũng là có chút đau lòng địa lắc lắc đầu. trầm tâm lăng biểu hiện đã rất tốt, nhưng là làm sao đối thủ của nàng dĩ nhiên mạnh như vậy, không riêng tại tu vi lên yếu linh trước tiên nàng, liền ngay cả lá bài tẩy cũng là so với nàng muốn hùng hậu lên rất nhiều. trận này nàng thua không an. ta chịu thua. đôi mắt đẹp trung có cực kỳ dễ rủ vẻ mặt tránh qua. trầm tâm lăng nghe bọn họ, cuối cùng nhưng vẫn là cắn răng, hô lên câu nói này. hừ căn bản không để ý tới thải, trình Hạo thân thể đột nhiên một tật, trường kiếm trong tay liền nhưng vẫn là không chút lưu tình địa đâm về trầm tâm năng lượng. muốn chết. nhìn thấy tình cảnh này, phương hỷ trong mắt nhất thời là trở nên sát ý giận dào, tam thiên nhược thủy xuyên hoa bộ tùy tâm mà động, bóng trắng phiêu hốt, hắn dĩ nhiên đi sau mà đến trước, đột nhiên chắn trầm tâm năng phía trước. đinh, bành, Sắc bén kiếm khí đâm vào phương hỷ trên người nhưng chỉ là phát ra một tiếng lanh lảnh kim thiết giao kích tiếng, mà phương hỷ trợ tay một trường nhưng là sẽ có tinh vẫn thạch giáp hộ thể trình hảo cho đánh trúng về phía sau xa xa bỏ bay ra ngoài. ngươi cái này mệnh, ta dự định. Âm thanh trong trẻo tại đột nhiên yên tĩnh lại trên lôi đài lạnh lùng mà vang lên lên, Phương Hỷ nhìn phía xa ngã xuống đất Trình Hạo, trong mắt hào quang giống như là tại xem cái người chết bình thường muốn. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 153, Đô Lăng. Chương 153, Đô Lăng. Tiểu tử ngươi làm gì? Nhìn thấy Phương Hỷ nổi giận bên dưới một trường đem người mặc Tinh vẫn thạch giáp Trình Hạo đều là cho dễ dàng địa đánh bay, Quế Việt ở trong tối gọi vướng tay chân đồng thời, cũng là vội vã tức giận quát hỏi nói, "Này lôi đài chiến bên trong?" Sinh tử do mệnh, ngươi không phải trên sân giao chiến người, thì lại làm sao có thể ra tay can thiệp? Chẳng lẽ các ngươi muốn làm trái quy tắc? Hắn lời này một hô lên tiếng, phía sau Thương Lan các các đệ tử cũng nhất thời quần tình xúc động địa ổ nào lên, rất nhiều một lời không hợp liền hợp nhau tấn công thế. Hừ. Nặng nghe hư lạnh một tiếng, Phương Hỉ khí thế cũng không hề cỡ nào mạnh mẽ, thế nhưng một cỗ như ba cựu thiên giống như lạnh leo sát khí nhưng là đột nhiên bao phủ toàn trường, Phương Hỉ sát khí tại trải qua ngọn lửa cũ cũ trung, khí tức tự vong ra trì sau khi, đã tại nguyên bản máu tanh bên trên lại tăng thêm một cỗ nồng nặng tử vong khí, như vậy đột nhiên bộc phát ra lập tức là tàn nhẫn mà làm kinh sợ đám, kia rêu giao lên thương lan các đệ tử. Chúng ta bên này Trầm Tâm Lăng đã hô qua chịu thua, các ngươi còn như thế hạ sát thủ, lẽ nào thật sự khi ta nhà quyền các không người sao? Trong mắt sát khí lộ, Phương Hỷ không ý kỵ tí nào Quế Việt quát hỏi và khí thế bị áp, cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn lạnh giọng hỏi ngược lại. Ngươi, còn không chờ Quế Việt nói thêm nữa, Phương Hỷ đó là trở tay sử dụng một cỗ nhu kình, đem Trầm Tâm Lăng cái kia đã thoát lực thân thể mệt mỏi cho nhẹ nhàng mà về phía sau đẩy trở về nguyên ngọc bọn họ bên kia. Cuộc kế tiếp ta đến. Các ngươi ai lên? Cực kỳ thô bạo địa vung tay lên, Phương Hỷ trên người nhất thời bay lên một loại bệ nghệ thiên hạ ngạo như khí. Vừa trận đầu là do Thương Lan các bên này chủ động phái người lên sân khấu, vì lẽ đó dựa theo quy củ, này trận thứ hai đó là đến phiên Nhạc Uyên các một phương trước tiên phái ra đệ tử. Phương Hỷ biết tuy rằng bọn họ tại biết mình lên sân khấu dưới tình huống vô cùng có khả năng sẽ chọn dùng điển kỵ đua ngựa phương thức dùng, cái kia Kim Đan trùng kỳ đệ tử qua loa ứng phó quá vấn này, thế nhưng cho dù biết rõ đến như vậy lại có thể làm sao đây? Nếu như hắn vắng này không lên, như vậy đối phương nhìn thấy Liêu Phong sau khi cũng là có thể lựa chọn đem tên kia Kim Đan hậu kỳ cao thủ cử đi đến, kết quả vẫn cứ không có bất kỳ thay đổi nào. Thư hữu lên chuyện chưa mới. Cùng với như vậy, còn không bằng ngay này ván thứ hai đạt được một hồi gọn gàng nhanh chóng đại thắng, làm không tốt còn có thể tăng lên một chút sĩ khí, mai phục sáng tạo kỳ tích khả năng. Mặc ngữ, ngươi lên. Ánh mắt hơi trầm xuống, Quế Việt túi thấp đầu trầm thấp địa phân phó một tiếng. Phương Hỷ sức chiến đấu đến tột cùng mạnh bao nhiêu bọn họ ai cũng không biết, thế nhưng nếu như hỏi hắn có thể hay không nắm ván kế tiếp, như vậy tất cả mọi người là tin tưởng tuyệt đối không có vấn đề. Đáp án này không nghi ngờ chút nào ngươi cũng không nhìn một chút là ai dẫn dắt nhạc nguyên các phân đội nhỏ đem con kia thương lan các tinh nhuệ kỳ đột kích đội ngũ cho diệt sạch, ngươi cũng không nhìn một chút là ai để Quế Việt lão giả này đều kinh hại đến biến sắc. Loại này trên người tràn đầy sát thái truyền kỳ người đến xuất thủ đối phó một cái kim đan kỳ đệ tử. Kết quả căn bản không có hồi hộp bốn. Cái kia gọi mạc ngữ đệ tử chính là tu vi ở vào kim đan trung kỳ thương lan các dự thi thành viên, rất rõ ràng, Quế Việt thái độ đã hết sức rõ ràng. Chính là từ bỏ ván này, đến bắc đến ván thứ 3 năm trận. Ai? Nguyên Học thầm thở dài một tiếng, trong lòng có chút tiếc hận. Thiên tân vạn khổ mà đem chiến cuộc cho xoay chuyển trở thành bây giờ cục diện, lẽ nào cuối cùng vẫn là muốn thua sao? Phương Hỷ ca nỗ lực lên. Một tiếng lanh lảnh thiếu nữ tiếng đột nhiên từ nhà Nguyên các trong đám người vang lên, phá vỡ này có chút cương lạnh bầu không khí. Phương Sư Minh ủy vũ, tại như vậy dẫn dắt hạ. Tuy rằng phần lớn nhà Nguyên các đệ tử đều còn không biết Phương Hỷ là ai, có thể là bọn hắn nhưng vẫn nhưng vẫn là trướng đỏ mặt liều mạng mà hô to lên. Tuy nhưng cái này nhân bọn họ cũng không quen biết, thế nhưng hắn hiện tại đứng ở này trên này, đây chính là vì nhà Nguyên các vinh quang mà phân đấu người, người như vậy, bọn họ liền nhất định sẽ ủng hộ. Phương Hỷ cứ như vậy hiếp mắt nhìn trầm trầm tên kia yên lặng đi tới thương lan các đệ tử nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu thực lực cách xa không công chịu chết dưới chân giẫm một cái Phương Hỷ căn bản không đợi hắn làm ra phản ứng đó là hóa thành một vệt màu trắng tan ảnh chớp giật bình thường điệu đống nhiên đánh về phía tên kia gọi là mạc Nho Nam tử vừa trầm tâm lăng chịu đựng thương cũng sớm đã đem hắn lửa giận trong lòng khí cùng sát ý cho treo trong lên Phương Hỷ căn bản là không phải cái gì người lương thiện càng không phải cái gì lòng thông cảm tràn lan người hiền lành đối với kẻ địch hắn tử trước đến giờ là sẽ không nương tay sắc bén chảo phong dễ dàng mà đem bàn tay lướt qua không khí cho xé rách ra một chiêu chế địch, một đòn giết chết. đây chính là Phương Hỷ muốn kết quả. bởi vì hắn biết, nhạc viên các các đệ tử hiện tại cần thiết chính là một hồi sàng khoái tràn trề đại thắng. mà đối với điểm này, hắn nghĩa bất dung tử. ta nhận. Mạc Nôn nhìn thấy Phương Hỷ dĩ nhiên như vậy nói đánh là đánh, nhất thời là kinh suất ra một tiếng mồ hôi lạnh. tuy rằng vừa ở phía dưới thời điểm từ Phương Hỷ tản mát ra sát khí hắn chính là biết cái này chính mình sắp muốn đối mặt đối thủ phi thường đáng sợ. thế nhưng hắn nhưng cũng không nghĩ tới giống như hắn vậy còn trẻ cường giả dĩ nhiên sẽ không hề có một chút ngạo khí mà đi lên đến liền đầu thủ. Dựa theo suy đoán của hắn, như hắn ra hỏa như vậy hẳn là rất được Sắt Địa chờ đợi mình động thủ trước mới đúng. Nhưng là, Phương Hỷ liền làm một cái như thế không dựa theo lẽ thường ra bài người. Nếu như căn cứ lẽ thường đến chắc hẳn phải vậy địa suy đoán hành vi của hắn, như vậy ngươi nhất định sẽ bị làm trở tay không kịp. Ta chịu thua thua tự còn chưa kịp nói ra, Phương Hỷ kinh khủng kia bàn tay đó là đã tới gần Mạc Ngữ thân thể. Quế Việt đã là túi đầu, hắn biết cái này Mạc Ngữ là chết chắc, nhưng là không có biện pháp, dùng một cái kim đan trùng kỳ đệ tử mệnh để đổi lấy trận này đệ tử chiến thắng lợi cuối cùng, hắn cho rằng là đang giá. Bắt nạt hắn tính là cái gì bản lĩnh? Đang lúc này, một cái hung hăng đến cực điểm tiếng hét lớn nhưng là đột nhiên từ nhà quên các đệ tử quần trung bạo vang lên, nghe được này âm thanh hét lớn, không riêng gì Thương Lan các các đệ tử lộ ra vẻ mừng như điên vẻ mặt, liền ngay cả Từ Mạc Ngữ lên sân khấu sau vẫn cúi thấp đầu quế Việt cũng là bỗng nhiên kinh hỉ địa giơ lên khuôn mặt. Hàn quang mãnh tiểm, tại một tiếng cực kỳ lanh lảnh kim thiết tương giao âm thanh sau khi, Phương Hỉ Tê phong chào đó là bị một đạo sắc bén ánh kiếm cho đột nhiên rung động đến một bên, vẹn vẹn là tại Mạc Ngữ trên mặt vẽ ra vài đạo vết máu, nhưng cũng không hề lấy đi tính mạng của hắn. Đỗ Lăng đại sư huynh, là Đỗ Lăng đại sư huynh tới từng tiếng kinh hỉ đến cực điểm tiếng kêu gào từ thương lan các cấp đệ tử trong miệng liên tiếp phát sinh hiện ra nhiên chủ nhân của thanh âm này tại trong bọn họ có cực cao danh vọng lượm một cái mặn mạc ngữ lại cũng bất chấp cái gì vẫn tại bị tái trong vĩ củ vội vã kẻ ra quần địa chạy trốn trở lại mũi chân ở một cái cái thương lan các đệ tử trên bả vai gật liên tục một đạo hồn người mặc màu đen trang phục tuổi trẻ thân ảnh đột nhiên ra hiện tại giữa trường Ngươi gọi phương hỉ đúng không ta nghe nói qua ngươi. trung quế việt hơi gật đầu một cái sau tiên tiên nửa đường trung giết đi ra nam tử áo đen đó là đưa mắt nhìn sang giữa trường phương hỉ đệ đệ của ta gọi lỗ bình Ngươi tựa hồ đào ra hắn một con mắt chứ? Liếc mắt liếc Phương hỉ, Nam tử áo đen trong giọng nói mãn là một loại trên cao nhìn xuống cảm giác về sự ưu việt. Hắn để ta giúp hắn bắt ngươi cho đánh cho tàn phế mang về. Đỗ Bình, hẹp dài kiếm mâu hơi nhau lại, thoáng suy tư một thoáng. Phương hỉ trong mắt nhưng là đột nhiên dâng lên một vệt hàn mang. Ngươi là Đỗ Tinh Vũ Nhi tử. Không sai. Thân thể hơi lưỡi một cái, tên kia gọi là Đỗ lăng Nam tử ngạo nên nói. Ngươi so với ngươi cái kia không tranh khí, tức giận lao từ mạnh, tu vi đều đã đến ngự hư hậu kỳ đỉnh cao. Nhẹ nhàng mà gậy một thoáng trong tay long lân găng tay, Phương Hỷ ngự khí nhưng là đột nhiên lạnh leo âm trầm lên để đệ, đệ ngươi vẫn vẫn nợ ta một con mắt lâu như vậy lợi tức tính ra tuy rằng ngươi lão tử dùng mệnh trả lại thế nhưng là còn chưa đủ nay còn lại liền ngày hôm nay cùng nhau chấm dứt đi cái gì giết cha ta cũng là hắn vừa nghe đến phương hỉ nói như vậy đỗ lăng cả người sát khí cũng là tại trong nháy mắt liền đột nhiên tăng vọt lên đúng vậy ngươi có thể như thế nào trên mặt nhưng vẫn là cái loại này người hiền lành mỉm cười phương hỉ trong mắt nhưng từ lâu là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo đỗ lăng a đỗ lăng ngày hôm nay có thể là chính ngươi hướng về trên lưới thương và a bốn chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện